Chương 492, Nguyên địa trận đánh, chương 492, Nguyên địa trận đánh. Hỗ nhân bỗng nhiên quy mô phản công. Những cái kia đi đầu truy sát đi lên đại kiền kỵ binh bị đánh tan. Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, bỗng nhiên đánh chúng vào trấn Bắc Hầu Tảo trấn cùng một đám tướng sĩ trong lòng, để bọn hắn trong nháy mắt ý thức được thế cục nghiêm trọng cũng không ổn. "Đại ca, mau bỏ đi a. Thừa dịp hổ nhân còn không có đánh tới, chúng ta tranh thủ thời gian lui về." "Đúng vậy a. Cái này thảo nguyên bên trên không che không cản, không hiểm có thể thủ. Một khi hổ nhân kỵ binh quy mô đánh tới, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản." Hỗ nhân quy mô phản công, cái này khiến Tịnh Châu quân một đám tướng lính cũng đều manh động thấy ý. Tịnh Châu quân có 3000 binh kỵ. bọn hắn đối mặt mấy vạn hồ nhân kỵ binh, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vì thế, các tướng lính đều nhao nhao thuyết phục trấn Bắc Hầu Tào trấn, hy vọng lập tức rút lui. Trấn Bắc Hầu Tào trấn nhìn lướt qua dưới tay những tướng lánh này, coi lại một cái nguyên địa trở lệnh Tịnh Châu quân tướng sĩ, thần sắc phá lệ nghiêm túc. Hắn cắn răng, "Chúng ta không thể lui." "Vì sao?" "Đại ca, nếu là hiện tại không lùi, ta Châu quân liền có khả năng toàn quân bị diệt nha." "Đúng vậy a. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào?" Đối mặt tao trấn mệnh lệnh, một đám tướng lĩnh phá lệ không hiểu. Nơi đây khoảng cách ta đại kiền gần nhất đại ấp huyện còn có một ngày khoảng cách. Chúng ta Tịnh Châu quân đại đa số người đều là bộ quân, chỉ có chỉ là 3000 cưới. Chúng ta chỉ sợ còn chưa tới đại ấp huyện, hộ nhân kỵ binh nửa đường là có thể đổi kịp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi, hồ nhân kỵ binh chỉ cần một cái công kích, liền có thể đem chúng ta phá tan. Lời này nhường đám người một trái tim chìm đến đáy cốc. Lại nói, hiện tại ta các lộ binh mã đô lần lượt theo tới Thạc Nguyên. Hồ nhân bây giờ quy mô phà công. Chúng ta các lộ binh mã kỵ binh hiện tại đã bị hộ nhân đánh tan. Những cái kia bộ quân một khi bị phản công đi lên hồ nhân tấn, 89 phần 10 đều sẽ toàn quân bị diệt. Ta chấn lo lắng đối chúng tướng nói, ta đại kiên tập kết 40 vạn đại quân cùng hồ nhân quyết chiến. Bây giờ các bộ khinh địch liều lĩnh, trước sau đều khó khăn, đối mặt hồ nhân phản công, sợ khó ổn định trận cước. Một khi hình thành tan tác chi thế, cái kia chính là binh bại như núi đổ. 40 vạn đại quân nếu là toàn bộ gây ở chỗ này, vậy thì kết thúc. Ta đại kiên trận chiến này nếu là bại, sợ có họa mất nước. Đám người đều là thần sắc nghiêm trọng. Cho nên chúng ta không thể lui. Chúng ta ngay ở chỗ này an doanh lập trại, ngăn cản hồ nhân phản công. Tao trấn đối chúng tường nói, chỉ có như vậy mới có thể cản trở hộ nhân phản công, là các lộ đại quân rút lui tập kết tranh thủ thời gian. Chỉ cần chúng ta tranh thủ một ngày thời gian, ta đại kiến các quân liền có thể lần lượt lui về ta đại kiền căn nội, dựa vào thành trấn cùng hộ nhân ác chiến. Chúng ta nếu là lui, nửa đường có khả năng bị đánh tan không nói, ta đại kiền các quân cũng sợ sẽ bức chúng ta theo gót. Tao trấn rất rõ ràng hiện tại rút lui hậu quả, hắn mong muốn nguyên địa trận đánh hộ nhân. Thật là ta nhóm đơn độc lưu lại ngăn cản hộ nhân, chúng ta Châu quân cái này hơn 1 vạn sĩ, chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Tịnh Châu quân 3 vạn tướng sĩ. Trư Bọ lưu thủ Tịnh Châu cùng mấy tháng này tự trận, tổn thương bệnh, bây giờ có thể chiến chi binh cũng liền hơn một vài người. Bọn hắn nếu là không rút con lời nói, bọn hắn gặp phải ít nhất là 10 vạn hồ nhân kỵ binh vây giết. Tao trấn dứt khoát quyết nhiên quyết định nguyên địa trận đánh, tự động lần này lại làm cho Tào Sơn bọn người mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng tràn đầy không uấn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, hồ nhân quy mô phản công, bọn hắn không cần thiết làm cái này chim đầu đàn. Đến lúc đó có các lộ binh mã hấp dẫn hồ nhân chú ý lực, chỉ cần bọn hắn chạy rất nhanh, vậy bọn hắn liền có khả năng đào thoát hồ nhân truy sát, bình yên thoát thân. Nhưng nếu là lưu lại, vậy thì thật cửu tử vô sinh. Đại ca Chúng ta thật muốn lưu lại sao? Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Làm như vậy, vậy thì thật sự là đưa chúng ta hơn một vạn tướng sĩ vào chỗ chết. Ta chấn nhìn thoáng qua chính mình Nhị đệ Tào Sơn. Nhị đệ, chúng ta tạo ra thế trị Hoàng Ân. Ta biết lưu lại sẽ cựu tử nhất sinh, thật có chút sự tình, dù sao cũng phải có người đứng ra tới chống đỡ lấy. Nếu là chúng ta cũng không quan tâm chạy trốn, kia các quân chân đứng cung vững, toàn quân tăng tác, sú đổ, đại kiên liền có khả năng vong quốc. Tổ chim bị phá không chứng lạnh. Đại kiên nếu là vong, ta Tịnh Châu Hà có thể tồn, ta tạo ra tử đệ lại thế nào hưởng thụ vinh hoa phú quý? Tao trấn một phen nhường Tảo Sơn cũng thở dài một hơi. Đại ca đã quyết định, vậy ta khẳng định là duy trì đại ca quyết định. Tào Sơn bản thân an ủi nói, chúng ta ở chỗ này an doanh lập trại, nói không chừng hổ nhân thấy chúng ta không tốt gặp, nói không chừng sẽ đi vòng qua đâu. Tao trấn nhìn thoáng qua Tảo Sơn nói, yên tâm đi, chúng ta nếu là chết, tự có cơn gió bọn hắn cho chúng ta báo thủ. Cơn gió bây giờ là Liêu Tây quân đô đốc, Vân Châu kinh lược sứ, so ta lúc còn trẻ có tiền đồ. Tảo Sơn gật đầu cười. Đúng, chúng ta tạo ra tử đệ đều không kém. Chúng ta cho dù chết, bây giờ cũng có người kế tục, bọn hắn như cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tao trấn trong khoảng thời gian ngắn đã quyết định nguyên địa an doanh lập trại trận đánh hổ nhân quyết tâm sau. Hắn lập tức ban bố liên tiếp mệnh lệnh. Các doanh lập tức nguyên địa an doanh lập trại, nhiều đạo chiến hảo, hố bễ ngựa, trông sắt cũng đều giải ra. Lập tức phái ra người mang tin tức hướng các quân đưa tin. Hỗ nhân kỵ binh quy mô phảng công, ta Tịnh Châu quân sẽ tại này trận đánh hổ nhân, vì bọn họ tranh thủ thời gian tu nạp lui lại. Để bọn hắn các quân ném đi bắt được xúc vật chờ chiến lợi phẩm, quyết định. Nếu là các quân bình yên về, Ta Tịnh Châu quân còn chưa có chết tuyến, người hoàng thượng phái binh tiếp viện ta bộ. Phái nhân mã đi lên thu nạp phụ cận các quân, có thể kéo tới đều kéo tới. Bọn hắn bây giờ trở về Định Châu đã không kịp. Nửa đường liền sẽ bị hồ nhân đội kịp. Muốn bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chống lại hồ nhân, ổn định trận cước. Lại phái người đi thu nạp những cái kia hồ nhân mất lương thực, xúc vật, toàn bộ cầm trở về. Ta trấn hạ đạt quân lệnh sau, hơn 1 vạn 5000 Tịnh Châu quân tướng sĩ cấp tốc hành lên. Bọn hắn trực tiếp tại An Trại, chuẩn bị ở chỗ này kiểm chế cùng nhân. Nhanh, nhanh. Đao cùng hố ngựa Hồ Nhân lập tức liền muốn đánh tới. Động tác phải nhanh. Tào Gia kinh doanh Tịnh Châu quân mấy đời người, tỉnh Châu quân nghiễm nhiên trở thành Tào Gia tư binh. Tào Gia đối tỉnh Châu quân luôn luôn hậu đãi, cho nên Tịnh Châu quân trên giới đều là lấy Tào Gia vi tôn. Tịnh Châu quân chiến lực sở dĩ mạnh mẽ, đó là bởi vì bọn hắn đều là tỉnh Châu tử đệ, rất nhiều đều là cùng thôn Đồng Hương. Bọn hắn lấy Tào Gia làm tâm, nắm giữ rất mạnh lực lượng ngưng tụ. Hiện tại biết rõ lưu lại khả năng toàn quân bị diệt, có thể Tịnh Châu quân tướng sĩ cũng không có e ngại. Bọn hắn rất rõ ràng, cho dù là bọn họ chiến tử tại nơi đây, Tào Phong tiểu hầu gia còn sống cũng sẽ không bạc đãi người nhà của bọn hắn. Cơ hội tại cùng lúc đó, từng người từng người người mang tin tức cùng lính liên lạc hướng phía các nơi lao vun vút. Tao trấn bọn hắn tại nguyên chỗ an doanh lập trại còn không có bao lâu, phía bắc liền xuất hiện không ít tan tác xuống tới đại kiền kỵ binh. Những này đại kiền kỵ binh tốt năm tốt ba dục ngựa về sau chạy, không ít người trên thân còn cắm tiến thì, nhìn trận vật không chịu đổi. Hầu ra, vũ châu quân kỵ binh tan tác xuống tới. Chỉ thấy những cái kia thân mang tàn phá giáp, khuôn mặt mệt mỏi như chó có giống như chạy tán loạn mà đến, một gã trinh sát ra giòi ngựa, phong trần mỏi chạy đến báo cáo. Tao trấn một bên quan sát lấy tình huống, một bên hỏi, bọn hắn còn có bao nhiêu người? Chỉ còn lại hơn trăm người. Lời vừa nói ra, tao trấn bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Ú Châu quân cùng bọn hắn Tịnh Châu quân như thế, xem như một trì biên quân. Bọn hắn ngoại trừ bộ quân bên ngoài, còn có một chi ước chừng hơn 1500 người kỵ binh. Trừ cái đó ra, Ú Châu quân đô đốc còn có thân binh ra tướng mấy trăm người, đều là kỵ binh. Đây coi là lên, bọn hắn kỵ binh vượt qua 2000 số lượng. Mấy ngày trước đây Ú Châu quân kỵ binh thoát bộ quân, đi đầu truy kích đi lên. Hiện tại chỉ còn lại hơn trăm người trở về, đủ thấy phía trước chiến sự thảm thiết. Chương 493, mượn giáp trụ, chương 493, mượn giáp trụ. Gió lạnh gào thét trên thảo nguyên, Tịnh Châu quân tướng sĩ thần sắc khẩn trương đào móc chiến hào, thiết trí cự ngựa tường. Không ngừng có phía trước hội binh trốn về đến. Những này hội binh tốt năm tốt ba, nguyên một đám áo giáp tàn phá, toàn thân vết máu, chất vật không chịu đổi. Trấn Bắc Hầu Tào trấn tự mình mang theo một đội kỵ binh rục ngựa trước ra, tìm hiểu tình hình. Hắn ngăn cản mấy tên tan tác xuống tới Tần Châu quân kỵ binh, nhân đến địa "Cái này vậy, này Vệ Tào hầu ra lời nói, một gã Tần Châu quân quân sĩ ôm quyền nói, "Hồ nhân tiên phong đã qua Hoàng Thảo hạ. Chúng ta hơn 1000 Tần Châu quân bây giờ chết chết, tán tán, có thể lao ra không nhiều." Cái này Tần Châu quân quân sĩ nhìn thoáng qua Tào trấn. Hắn ý tốt huyên, "Tào hầu ra, chúng ta lần này bên trên hồ nhân hợp lý. Hồ nhân đã toàn quân phản công. Cái này Thảo Nguyên bên trên không che không cản, ngài cũng nhanh nam rút lui a. Nếu là bị hồ nhân cắn lên, chỉ sợ đến lúc đó liền đi không được." Cái này Tần Châu quân quân sĩ sau khi nói xong, lúc này chào hỏi mấy tên Tần Châu quân kỵ binh người sống sót, đối Tào trấn ôm quyền sau. Cưỡi ngựa vội vã hướng hướng nam chạy trốn. Tao chấn nhìn thoáng qua phương bắc, hắn thần sắc phá lệ nghiêm trọng. "Đi, trở về." Hiện tại hắn cơ hồ đã có thể xác định. Bọn hắn đại kiền các lộ dẫn đầu truy sát đi ra kỵ binh, cơ hội đều kết thúc. Đối mặt hồ nhân bỗng nhiên phản công. Đại kiền các lộ kỵ binh nhiều thì 1-2000 người, ít thì 7-800 người. Những người này lẫn nhau không lệ thuộc. Lúc trước vì chiến công, hung hăng xông về phía trước. Bỗng nhiên tao nổ hồi nhân phản kích, trực tiếp bị Không đợi hắn kịp phản ứng, liền quanh. Có thể trốn về đến chỉ là số ít người sống sót từ hiện tại hiểu biết đến tình huống. Lần này tự mình xuất lĩnh kỵ binh truy sát đi lên Đại Kiền Đô chỉ huy sứ, phó tướng trở lên tướng lĩnh liền chết hơn 10 cái. Lúc trước có chỉ ý truyền thừa, Phạm là chém giết hổ nhân vạn kỵ trưởng trở lên trước con người, phong hầu. Cái này nhường Đại Kiền các quân tựa như điên cuồng đồng dạng. Rất nhiều lãnh binh tướng lĩnh thậm chí bỏ xuống hành động chậm chạp bộ quân, mang theo chút ít kỵ binh đi đầu truy kích. Hiện tại đưa đến kết quả chính là rất nhiều kỵ binh bị hổ nhân tiêu diệt, ngay tiếp theo các quân cao tướng lĩnh cũng thương thảm trọng. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Trấn Bắc cũng nói một tiếng may mắn. Lúc trước hắn thậm chí đều muốn mang lấy Tịnh Châu quân kỵ binh đi đầu truy kích. Có thể hắn cùng hồi nhân đánh nhiều năm như vậy cầm, vì chú ý cẩn thận. Hắn lúc này mới để lại trong lòng xúc động, nhường kỵ binh che chở bộ quân cùng một chỗ hành động. Nếu là có biến cố gì, Kỵ binh cũng có thể phối hợp tác chiến niệm hộ một chút bộ quân. Bây giờ xem ra, chính mình cẩn thận ngược lại là cứu mình một mạng. Tao chấn đám người bọn họ vừa trở về doanh địa tạm thời. Hắn tứ đệ, Tịnh Châu quân Tạ Lang đem tàu hại liền vội vã tiến lên đón. Đại ca, Liêu Tây quân tới. Tao Hải hướng báo nói, bọn hắn có tam doanh binh mã, hơn 5000 chúng. Lưu đệ quân chính là tạo phong một tay kéo lên quân đội. Lần này Tạo Phong xuất lĩnh kỵ binh sát nhập vào Thả Nguyên. Tam doanh bộ quân thì là tại Lục Nhất Châu đám người thống soát hạ, đã tới Định Châu tiền tuyến. Bọn hắn tới chiến trường sau, cùng hộ nhân giao thủ mấy lần, hộ nhân không có chiếm được tiền nghi. Lần này hộ nhân lui quân, bọn hắn cũng phụng mệnh truy kích. Bọn hắn khoảng cách Tịnh Châu quân đội ngũ cũng không xa. Khi biết hộ nhân quy mô phản công thời điểm, biết được hộ nhân quy mô phản sau, quang, nhau nhau hướng phương hướng chạy trốn. Lục Nhất Châu khi biết tạo trấn vị này trấn Bắc Hầu Nguyên địa an doanh lập trại, chuẩn bị ngăn cản Hồ Nhân, là các quân rút lui tranh thủ thời gian thời điểm. Hắn dứt khoát quyết nhiên xuất lĩnh Tam doanh Liêu Tây quân đi lên, chuẩn bị cùng Tịnh Châu quân hợp binh một chỗ. Lục Nhất Châu rất rõ ràng, đối mặt Hồ Nhân Kỵ binh, hai người bọn họ chân khẳng định là chạy không thắng. Làm không tốt còn không có chạy về Định Châu cảnh nội, Hồ Nhân Kỵ binh liền đuổi kịp bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn chính là làm thịt. Vì thế, cùng nó rối không bằng cùng với quân hợp binh chỗ, cũng có một cái chiếu ứng. Tạo Tây quân đây, hắn cao hứng. Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Bọn hắn tại chúng ta doanh địa phía tây bên dòng suối nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Tao Hải Đối tạo trấn nói, bọn hắn nói bên kia có nguồn nước, chúng ta tách ra hạ trại, đến lúc đó lẫn nhau phối hợp tác chiến. Tao chấn nhẹ gật đầu. Con trai mình dưới tay có cao nhân a. Đối mặt hồ nhân quy mô phản công, không có bối rối lánh binh về sau trốn. Ngược lại là lánh binh đi lên cùng mình kể vai chiến đấu, còn tại nguồn nước bên cạnh an doanh lập trại. Rất hiển nhiên. Liêu Tây quân thành quân thời gian mặc dù ngắn, hoàn mã bất loạn, đã so đại đa số quân đội mạnh. Đi, đi xem một chút. Hiện tại bọn hắn Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân muốn kẻ vai chiến đấu. Tao trấn cũng nghĩ đi gặp một hồi Liêu Tây quân lãnh binh người, thương nghị một phen trận chiến này như thế nào đánh. Tao trấn bọn hắn còn không có đến Liêu Tây quân doanh địa. Liền thấy một đội Liêu Tây quân vây quanh hơn 20 tên lúc trước bên cạnh tháo chạy xuống tới Thanh Châu quân kỷ binh. Thấy cảnh này, tao trấn bọn hắn cũng có chút chấn váng. Thế nào người trong nhà còn đánh nhau? Đang lúc tao trấn bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, những cái kia bị vây lại Thanh Châu quân đã rút ra binh khí, đùng đùng lên. Tránh ra! Không phải chúng ta không khí. Liêu Tây quân dẫn đội chỉ huy Tôn Triển nhìn lướt qua cái này hơn 20 tên bại xuống tới Thanh Châu quân Kỵ binh, hừ lạnh một tiếng. Triều đình ý chỉ là truy kích bại lui hổ nhân, cũng không phải để các ngươi lâm trận bỏ chạy. Chỉ huy Tôn Triển đối với mấy cái này Thanh Châu quân Kỵ binh nói, các ngươi hiện tại lâm trận bỏ chạy, nên chém. Ta nói các người Liêu Tây quân có phải hay không đầu óc có bệnh? Hổ nhân đã phản công, chúng ta Thanh Châu quân Kỵ binh đều bị đánh tan, chúng ta phó tướng đều bị hổ nhân giết chết. Chẳng lẽ chúng ta muốn tốc thủ chịu trói, tùy ý hổ nhân xâm lược sao? Ta khuyên các ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy a. Nếu không chạy liền đến đã không kịp. Mau để cho mở chớ cản đường. Hơn 20 tên Thanh Châu quân kỵ binh mong muốn mau chóng rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Thật là Liêu Tây quân lại căn bản không để cho đường ý tứ. Các ngươi Thanh Châu quân tham sống sợ chết, chúng ta Liêu Tây quân cũng không sợ. Các người muốn đi có thể. Chỉ huy Tôn triển đối Tần Châu quân kỵ binh nói, nhưng là các người muốn đem các người cung nọ tiến thị, áo giáp, ngựa toàn bộ lưu lại. Nếu không, ta liền đem các người làm đảo binh chém. Các người thật to gan. Thanh Châu quân dẫn đầu một gã kỵ binh lúc này trừng mắt hạt nổi nói, các ngươi Tây tính là thứ gì? Hắn còn chưa nói xong, mấy tên Liêu Tây quân liền xung tới. Đem hắn theo trên lưng ngựa lôi xuống. Bành, chỉ huy tôn tiện một đấm đập vào kia Thanh Châu quân kỵ binh trên mặt, đánh cho đối phương mắt nổi đầm đóm. Đánh hắn. Mấy tên Liêu Tây quân kỵ binh quyền đấm cứ đá, tại chỗ liền đối cái này Thanh Châu quân kỵ binh một trận đánh tới bầy. Còn sót lại Thanh Châu quân kỵ binh thấy thế muốn động thủ. Thật là vô số phong lợi trường mâu lập tức chống đỡ bọn hắn. Các ngươi động một cái thử một chút. Thanh Châu quân kỵ binh thấy thế, nguyên một đám trợn mắt nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là không dám động. Bọn hắn liền hơn 20 người. Liêu Tây quân có vài người không nói, còn có không ít cung nỏ nhắm ngay bọn hắn đem bọn hắn áo giáp lột, ngựa cung nọ toàn bộ giao nộp. Một đám không có chứng hẳn nhát. Những này đồ tốt cho các người là trả đạm. Liêu Tây quân nhao nhao động thủ, đem hơn 20 tên Thanh Châu quân lay một cái sạch sẽ. Mau ta, đừng ở chỗ này trước mắt. Bọn hắn đem cái này hơn 20 tên Thanh Châu quân vơ vét không còn gì sau, lúc này mới đem bọn hắn thả đi. Các ngươi, các ngươi chờ lấy. Chúng ta chắc chắn đi cáo các người chạm Haha, ha. ha. hiếp lao tử đúng không? Tin hay không lão tử hiện tại liền đem các người chặt Đối mặt đằng đằng sát khí chỉ uy tố chuyện, cái này hơn 20 tên Thanh Châu quân không dám ở lâu cũng như chạy trốn hướng nam chạy, tao trấn cũng dụ ngựa tiến lên. Nhìn thấy tao trấn bọn người tới, Liêu Tây quân lúc này lại muốn hơi đi tới tức vũ khí. Đường độc thủ, trợ như là tỉnh Châu quân người. Tôn Triển nhìn đối phương trang phục là tỉnh Châu quân, không phải hội binh, hắn lúc này ngăn lại dưới tay người độc tác. Tao trấn nhìn qua đám này cản đường ăn cướp Liêu Tây quân, sắc mặt khó coi. Con trai mình mang đây là cái quái gì? Không biết rõ còn tưởng rằng là một đám mã tặc đâu. Cái này đang chiến tranh đâu? Bọn hắn vậy mà ăn cướp lên quân đội bà tới. Các ngươi đang làm gì? Vì sao muốn giao nộp những cái kia Thành Châu quân hội binh ngựa cùng cung nỏ áo giáp? Người là ai a? Lao phu là Tào trấn. Hóa ra là Tào hầu gia. Tôn Triển lúc này cười rạng dỡ giải thích, hầu gia, ngài có chỗ không biết, chúng ta Liêu Tây quân nghèo rất mồng đời a. Bây giờ các tướng sĩ si áo giáp đều không đủ, chiến mã cung nọ càng là ít đến tướng cảm. Cái này không lập tức muốn cùng hộ nhân Liêu mạng, cho nên chúng ta tìm quân đội bạn mượn một chút dùng một chút bốn. Chương 494, kẻ vai chiến đấu, chương 494, kẻ vai chiến đấu. Tào trấn nghe xong Liêu Tây quân sau khi trả lời, khóe miệng đang run chính là bóc, nói cái gì mượn. Coi mình là ba tuổi tiểu nhi, dễ lựa gạt như vậy. Trên chiến trường cướp bóc quân đội bạn, quả thực là gan to bằng trời. Hắn đang muốn phát tác. Thật là nhìn thấy những này, Liêu Tây quân tướng sĩ đại đa số đều không có giấc trụ, chỉ có một thân quân trang. Hắn mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ép xuống. Con của mình trong khoảng thời gian ngắn kéo cái này một chi Liêu Tây quân, không dễ dàng. Liêu Tây quân khi biết đại lượng hồi nhân phản công giết trở lại tới thời điểm, bọn hắn không có thất kinh về sau chạy trốn, ngược lại là dám can đảm ở nơi này an doanh lập chạy chuẩn bị cùng hồi nhân giao đấu. Những này Liêu Tây quân mặc dù không có quý cũ, ít ra còn có mấy phần dũng khí cùng Vũ Dũng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lửa giận tiêu tán một chút. Bọn hắn theo những cái kia tán loạn quân đội bạn trong tay mượn một chút chiến mã binh khí cùng cung nỏ giáp trụ, dường như cũng không phải là việc ghê gớm gì nhi. Ít ra bọn hắn là vì chống lại hồ nhân, cũng không phải là vì bản thân tư lợi. Theo quân đội bạn trong tay mượn giáp trụ binh khí chiến mã cung nỏ có thể. Tại cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, các không cần gà nhà bơi mặt đá nhau, đả thương các quân hòa khí. Cái này một chi quân đội dù sao cũng là con trai mình kéo lên. Cái này chặn đường vơ vét quân đội bạn cách làm mặc dù thô bạo chút, có thể mục đích là làm một chút giáp trụ cung nỏ chống lại hồ nhân vì chiến sự thắng lợi. Hắn không có trách cứ Liêu Tây quân cách làm chỉ là hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, không cần làm được quá đáng, không cần đả thương người. Hầu ra yên tâm, chúng ta làm việc có chừng mực. Chỉ cần bằng lòng cho chúng ta mượn giáp trụ binh khí cùng chiến mã cũng nhỏ, chúng ta tuyệt không làm khó hắn nhỏ. Đi, trong lòng các ngươi hiểu rõ liền tốt. Tao trấn sau khi nói xong, lúc này đối Chỉ Huy Tôn triển nói, các ngươi trong binh doanh hiện tại ai tại chủ sự, phải một người mang ta đi, ta có việc thương lượng. Chỉ Huy Tôn triển trả lời, bây giờ chúng ta Liêu Tây quân bên trong người chủ sự chính là Lục Tham quân cùng mấy vị chỉ huy giữ. Mời hầu gia đi theo ta. Tôn triển bàn giao một phen sau, Tự mình mang theo Tào Chấn một đoàn người tiến vào Liêu Tây quân doanh địa tạm thời. Liêu Tây quân doanh địa tạm thời bên trong một mảnh bận rộn, các tướng sĩ ngay tại vội vàng đào móc chiến hào, tu kiến cự ngựa tường. Trừ cái đó ra, còn có ít ra một hai ngàn Liêu Tây quân tướng sĩ tại nguyên trôi chỉnh đốn trở lệnh, chuẩn bị tùy thời cùng địch nhân chém giết. Chư cái đó ra, liên tục không ngừng có một ít nhu dương ngựa từ các nơi vơ vét mà đến, đưa đến trong doanh địa. Tào Chấn nhìn lướt qua, nhìn thấy kiêm dương sợ là đều có hơn vạn số lượng. Liêu tây quân tại lần này truy kích tác chiến bên trong, cũng không có xông vào trước nhất bên cạnh. Theo lý thuyết sẽ không có lớn như thế tu được. Cái này chỉ sợ lại là Liêu Tây quân từ chỗ nào mượn tới a. Tao trấn cũng lười đi quản những chuyện này. Liêu Tây quân làm nhiều như vậy lưu dương tới trong doanh địa, ít ra không cần lo lắng lương thực vấn đề. Rất nhanh, Tao trấn liền cùng Lục Nhất Châu, Trần Đại Dũng bọn người gặp mặt. Bái kiến Hầu ra. Nhìn thấy Tao trấn sau, Lục Nhất Châu bọn người rất cung kính. Tao trấn thân làm trấn Bắc Hầu, Thịnh Châu quân đô đốc. Hắn không chỉ là nhà mình tiểu Hầu ra phụ thân, càng là đại kiện tướng tâm lừng lấy quân Hầu. Hắn Châu, bảo hộ một phương an bình, đáng giá người tôn kính. Đặc biệt là hiện tại biết được hội nhân quy mô phà công. Tao trấn không có lính binh chạy tán loạn, ngược lại là chuẩn bị ở chỗ này kiềm chế chống lại hồ nhân, đem sinh tử không để ý, cái này đủ để cho người kính ưỡng. Không cần đa lễ. Tào trấn khoát tay áo, thái độ hoài hái. Hắn nhìn lướt qua lục nhất châu bọn người, gặp bọn họ mặc dù tuổi trẻ, lại khí độ trầm ổn. Hắn khẽ gật đầu. Sở hữu cái này như tử hiện tại quả nhiên là để cho mình lau mắt mà nhìn. Trước kia không dành thế sự, năng bướng không chịu đổi. Bây giờ tại Liêu Châu không chỉ một mình đảm đương một phía, dưới tay càng là hội tụ nhiều như vậy tùy tùng. Con của mình có tiền đồ. Chính mình lao tạo ra có người kế tủ. Tao trấn trong lòng rất là vui mừng. Tại đơn giản Hàn Huyên sau, tao trấn trực tiếp mở miệng hỏi thăm: "Bây giờ hồ nhân quy mô phàm công, các ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao?" Tiểu Hầu ra lúc trước thời điểm ra đi bàn giao, để chúng ta tới trên chiến trường, mọi chuyện thường xuyên mời giáo Hầu ra ngài. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta Liêu Tây quân chỉ có 5000 tướng sĩ, một cây chẳng chống được nhà. Lục Nhất Châu mỉm cười: "Chúng ta lúc này lấy Hầu ra vi tôn, cùng Tịnh Châu quân cùng tiến lủi. Tao trấn nhìn Lục Nhất Châu bọn hắn bằng lòng nghe chính mình hiệu lệnh làm việc, hắn rất hài lòng. Hắn hiện tại Tịnh Châu quân liền 1 vạn 5000 tướng sĩ, binh mã cũng không nhiều. Hiện tại có hơn 5000 Liêu Tây quân tướng sĩ nghe hắn điều khiển, như thế, hắn chống lại hồ nhân lòng tin liền càng đấy. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cũng không nói cái gì lời khách sáo. Tao chấn đối lục nhất châu bọn họ nói, hai chúng ta quân kiềm chế hồ nhân càng lâu, kia đối đại cục liền càng có lợi. Dù là cho phía sau các quân tranh thủ thêm một chút rút lui tập kết thời gian, cũng là một cái công lớn. Chỉ là chúng ta phải đối mặt lấy hồ nhân trọng binh vây công, chỉ sợ đây là một trận trận đánh ác liệt. Hai chúng ta quân làm đồng tâm hiệp lực, tại chống lại hồ nhân đồng thời, tận khả năng giảm bất thư vong, vừa xi si nhóm đều còn sống mang về. Hầu gia yên tâm. Chúng ta Liêu Tây quân làm lấy đại cục làm trọng, dốc hết toàn lực chống lại Hồ Nhân 4. Trên thực tế cũng không phải là Lục Nhất Châu không muốn mang lấy Liêu Tây quân đi đường, mà là bọn hắn hiện tại đã xâm nhập tới Thảo Nguyên, chạy đã tới đã không kịp. Bọn hắn tiểu hầu ra đem kỵ binh đều mang đi, bọn hắn chỉ còn lại một chút bộ quân. Hai người bọn họ chân khẳng định là không chạy nổi Hồ Nhân kỵ binh. Đến lúc đó trên nửa đường bị đội kịp, vội vàng nên chiến, làm không tốt liền sẽ bị đánh tan. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì đi lên cùng Tịnh Châu quân dựa trùng một chỗ, chuẩn bị an doanh lập trại, thủ vững chờ cứu viện. Bây giờ nói đây đều là lời xã giao mà thôi. Nếu có thể chạy, hắn đã sớm mang theo Liêu Tây quân chạy. Tiểu Hầu ra đem Liêu Tây quân tướng sĩ si giao cho hắn, cũng không phải nhường hắn cùng Hồ Nhân liều chết đọ đánh. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm dựa vào doanh trại cùng Hồ Nhân đánh một trận. Làm sao chấn cùng lục nhất châu bọn hắn đang thương lượng hai quân như thế nào cân đối, như thế nào chống lại Hồ Nhân thời điểm. Liêu Tây quân hám trận doanh chỉ uy sứ Trần Đại giúp đội vã xâm nhập chủ soái đại tướng. Tham quân. Hầu gia. Thám mã hồi báo, Hồ Nhân phong lập tức tới Nhân phong ước trưởng và cưới, khí thế hùng hùng. Tao Trấn cùng Lục Nhất Châu liếc nhìn nhau sau, sắc mặt đều biến vô cùng nghiêm trọng. Hỗ nhân đến thật nhanh. Hồ nhân Tiên Phong hơn Vạn Kỵ binh đã nhanh tới. Tao Trấn cũng không dám tại Liêu Tây quân doanh địa ở lâu. Ta đi về trước. Tao Trấn đối Lục Nhất Châu nói, dựa theo vừa rồi nói tới, hai chúng ta quân lẫn nhau phối hợp tác chiến, tận khả năng kiềm chế Hỗ nhân. Hầu gia yên tâm. Chúng ta Liêu Tây quân đều là không sợ chết hảo hán, tổn hòa kiệt lực chống lại Hỗ nhân. Tốt, cáo tử. Tao Trấn vội vã mang theo một đám thân vệ rời đi Tây quân địa, quay trở về Tịnh Châu quân doanh địa. Tao Trấn vừa đi không lâu, Trên bắp trên thảo nguyên liền tạo nên bụi mù. Lít Nha Lít Nhiết hộ nhân kỵ binh lấy bại sơn đạo hại chi thế xuất hiện ở Liêu Tây quân tướng sĩ tầm mắt bên trong. Phòng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hộ nhân kỵ binh giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đầy khắp núi đồi, một mảnh đen kịt, giống như mãnh liệt hồng lưu, thế không thể đỡ. Thủ vệ tại doanh địa tạm thời bên trong Liêu Tây quân tướng sĩ nguyên một đám thần sắc nghiêm trọng, cảm giác tê cả da đầu. Trên thảo nguyên bụi mù ngập, sấm, liền không khí đều biến lại ken ken ken. Ken ken ken. Trong doanh địa tập kích một mực chờ lệnh không có tham dự doanh địa tạo dựng hãm trận doanh tại chỉ huy sứ Trần Đại Dũng suốt lĩnh dưới, nhanh chóng làm xong nên địch chuẩn bị. Chương 495, xung kích, chương 495, xung kích. Trên thảo nguyên bụi mù che khuất bầu trời, hộ nhân kỵ binh quần quần mà đến, uy thế kinh người. Có hộ nhân tinh sát binh theo cánh chạy nhanh đến, chạy vội tới một mặt đón gió tung bay màu xanh dưới cờ. Tô Tư Hán Vương, phía trước có làm Quốc quân đội an doanh lập trại. Bọn hắn chặn đường đi của chúng ta. Hán Vương nghe vậy, trên mặt lóe Bọn hắn bỗng nhiên thi triển hồi mã thương chiến thuật, thành công đánh tan những cái kia đội sát không buông làm quốc kỵ binh. Theo lý thuyết, những cái kia phía sau làm vận mệnh đất nước quân nghe hỏi sau, nên sẽ thất kinh, chạy từ phía. Nhưng bây giờ lại có người không có chạy trốn, ngược lại là an doanh lập trại, điều này thực là khiến người ngoài ý. Tố tư Hán Vương mở miệng hỏi thăm, "Bọn hắn kia cái nào một đội binh mã?" Hộ nhân chính sát trả lời, nhìn cơ hiệu là làm quốc Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân. Tịnh Châu quân chính là quân, đầy ba và người, chiến lực Bọn hắn kim chướng Hán quốc cùng Tịnh Châu quân nhiều lần giao thủ, song phương lẫn nhau có bại. Đô tư Hán Vương đối với Tịnh Châu quân đô đốc Tảo Chấn vẫn là rất kính trọng. Người này không chỉ đối đại kiền trung thành tuyệt đối, đánh trận càng là dũng mãnh, chính là một cái đối thủ khó dây dưa. Cái này Liêu Tây quân giống nhau thanh danh không nhỏ. Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân không chỉ tại Liêu Tây đánh bại Vũ Văn Bộ, càng là một lần hành động công chiếm Vân Châu Thả Nguyên. Hiện tại Tào Phong thanh danh rất có che lại phụ thân hắn Tảo Chấn tư thế. Lần này Tào Phong càng là xuất lĩnh kỵ binh rất Sát đại kế kế, đem đại quân đội dẫn ra, Sau đó dựa vào kỵ binh ưu thế một trận chiến đánh bại Định Châu cảnh nội đại kiện quân đội. Nói tóm lại, Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân thống soát đều họ tạo, chính là kim chướng Hán quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bọn hắn muốn trừ chi cho thống khoái. Cái này tạo trấn không hổ là làm quốc Hán tướng." Tố Tư Hán Vương mở miệng nói, "Bây giờ ta kỵ binh bỗng nhiên phản công, bọn hắn không có chạy tán loạn, ngược lại là muốn ngăn cản chúng ta. Đã bọn hắn muốn chịu chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn." Tổ tư Hán Vương nói, trên nguyên không che không cản, bọn hắn trong vã khẳng định chưa ổn. Chuyên lệnh xuống, toàn quân tấn công mạnh Tịnh Châu quân địa. Trước đem Tào Chấn cái này trấn Bắc hầu thủ cấp cắt bỏ, lấy trấn quân Tà ta Tâm. Tao trấn chính là đại kiền thập đại quân hầu, lại là Tịnh Châu quân đô đốc. Nếu là có thể đánh bại Tịnh Châu quân, giết chết Tào Chấn, kia không chỉ có thể để trấn tinh thần của bọn hắn, càng có thể trọng tỏa đại kiên khí si khí, lung lay bọn hắn quân tâm. Ô ô ô. Ô ô ô. Tố Tư Hán Vương ra lệnh một tiếng, hơn vạn tên hổ nhân kỵ binh lúc này cấp tốc xuất động, nào về phía Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời. Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời bên trong, Trấn Bắc hầu Tào Chấn đang đứng tại một chỗ tạm thời dựng tháp canh bên trên, quan sát đến tình Nhìn thấy hồ nhân kỵ binh trải qua đơn giản cả đội sau, đã cấp tốc nào tới. Hắn đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là hồ nhân kỵ binh đối bọn hắn khởi sướng tiến công. Vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn có thể cho phía sau các lộ binh mã tranh thủ chạy chối chết thời gian. Lo lắng chính là hồ nhân thiên quân vạn mã bổ nhào mà đến, bọn hắn tịnh Châu quân hơn một vạn tướng sĩ chống đỡ được sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Tĩnh Châu quân tướng sĩ, trong lòng của hắn không hiểu nhiều hơn mấy phần lực lượng. Bọn hắn Tĩnh Châu quân thân kinh mạch chiến, trải qua vô số ác chiến trận đánh liệt. Hắn tin tưởng lần này bọn hắn cũng có thể vượt qua đi. Tao trấn hạ thấp canh, trốn đến một chỗ mới cấu trúc tường ngăn cao ngang ngực phía sau, đích thân tới một tuyến quan sát đi tình. Hắn đám thân vệ đều nhao nhao giơ lên đại thuần, đem tạo trấn bảo hộ ở đại thuần sau. Ầm ầm. Đợt thứ nhất hơn 2000 tên hổ nhân kỵ binh tựa như thiên quân vạn mã đồng dạng, bay lượn mà đến. Mắt thấy cái này 2000 hổ nhân khinh kỵ như gió táp mưa rào giống như cấp tốc tới gần, Tịnh Châu quân tướng sĩ lại như là bản thạch sừng sững bất động, v như sơn thủ biên cảnh, cùng hổ nhân giao thủ số lần. Bọn hắn đã sớm đối hổ nhân chiến pháp rõ ràng trong lòng. Nhìn thấy những này chạy nhanh đến hổ nhân kỵ binh, Bọn hắn biết đó cũng không phải tiến công chủ lực. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 2000 hồ nhân kỵ binh cũng không có trực tiếp trùng kích tỉnh Châu quân doanh địa tạm thời. Bọn hắn rục ngựa vây quanh Tịnh Châu quân doanh địa lao vụt, đem từng nhánh vũ tiến ném bắn về phía Tịnh Châu quân doanh địa. Trong lúc nhất thời, thiên như mưa xuống. Tỉnh Châu quân tướng sĩ đối mặt kia không ngừng gào thét rơi xuống tiến thị, chánh né tại các nơi, không lúc nhích tí nào. Nhưng mà, hồ nhân tiến thị giống như rắn độc xuất động, đã chuẩn lại ác, khiến người ta khó mà phòng bị. Thỉnh thoảng có Tịnh Châu quân tướng sĩ bị vũ tiến vào thân thể, phát ra kêu rên kêu thảm. Những cái kia chúng tiên Tịnh Châu quân quân sĩ, rất nhanh liền bị kéo xuống dưới, có mấy Tịnh Châu quân tướng sĩ bộ vị. Từ đầu đến cuối, Thịnh Châu quân đều không có phát động bất kỳ phản kích. Hổ nhân kỵ binh vây quanh doanh địa lao vụt bắn mấy đợt tiến thì sau, lúc này mới tối lui. Rất nhanh. Đợt thứ 2 Hổ nhân kỵ binh lại chạy nhanh đến. Những này hồ nhân kỵ binh trang bị so đợt thứ nhất kỵ binh tốt hơn rất nhiều. Không ít Hổ nhân kỵ binh người mặc thiết giáp, kém nhất đều có một ít giáp da. Bọn hắn cũng không có dục ngựa chạy bán. Bọn hắn kéo ra đội hình binh, trực tiếp theo chính diện phát khởi đột kích. Bọn hắn chỉ cần xé mở Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời phòng tuyến, vậy bọn hắn hơn vạn kỵ binh liền có thể đem những này Tịnh Châu quân hoàn toàn phá tan. Bọn hắn khí thế hùng hổ, miệng bên trong còn phát ra bô bô quái thiếu, tựa như giống như dã thú hung diễm mập trời. Nếu là gặp phải đồng dạng quân đội, đối mặt nghiền ép mà đến hội nhân kỵ binh, đã sớm nhịn không được bản tên. Nhưng mà Tịnh Châu quân vẫn không lúc nhích, dường như doanh địa tạm thời không có mơ ai. Kéo ra đội hình tán binh vọt tới cũng rất Một số người tại khoảng cách một tiễn địa bên ngoài liền giỳ nguyên một đám dương cung tên, khai áp chế. Đồng thời mặt khác một chút kỵ binh thì là ra tốc xung kích về đằng trước, khí thế kinh người. Những cái kia xung kích hội nhân kỵ binh xông về phía trước không bao xạ, đông nhiên liền người ngã ngựa đổ. Không ít chiến mã giẫm vào lâm vào ngựa hố, móng ngựa bẹt gãy. Chiến mã tại rên rỉ bên trong ngã xuống đất, đem trên lưng ngựa hổ nhân kỵ binh nặng nề mà quăng bay đi ra ngoài. Xung lên phía trước nhất hổ nhân kỵ binh như như gió thu quét lá rụng nhau nhau ngã xuống, trong nháy mắt liền có vài chục người đã mất đi sức chiến đấu. Phía sau kỵ binh bận thớt, đổi một cái phương hướng tiếp tục xung kích. Bọn hắn trải qua một thăm dò sau rốt cục phát hiện có một cái phương hướng hố bễ ngựa cùng trong sát số lượng rất ít. Hộ nhân kỵ binh rất nhanh liền tổ chức lên mũi tiến công, hơn 2000 hộ nhân hô to gọi nhỏ phát khởi xung kích. Ngoại trừ ngẫu nhiên có hộ nhân kỵ binh bị hố bễ ngựa trượt chân quăng bay đi bên ngoài, đại đa số kỵ binh đều dễ như trở bàn tay tới gần Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời. Bắn tên. Nhìn thấy kia chen chúc chung một chỗ, chen chúc mà đến hộ nhân kỵ binh. Tịnh Châu quân tạ Lang đem Táo Sơn tự mình thống siu siu siu. Siu siu siu. Hiu hiu hiu. chính bọn hắn bị đại trừ cái đó ra, bọn hắn mỗi người còn phân phối một thanh trường đao. Bọn hắn ngày bình thường đánh trận thời điểm, đều dựa vào cường cung kình nỏ sát thương địch nhân. Nếu là gặp phải địch nhân bọn tới trước mặt, bọn hắn cận chiến đồng dạng không kém. Thần cung doanh tuy chỉ có 3000 người, có thể không số địch nhân tại thủ hạ của bọn hắn kinh ngạc. Lần này đại lượng đồ quân nhu lương thảo đều không có theo quân mang theo. Thần cung doanh rất nhiều trọng nọ cũng đều rơi vào phía sau, bọn hắn vẹn vẹn mang theo một chút nhẹ nọ cùng bộ cung. Có thể ngay cả như vậy, uy lực người như cũ. Chỉ nghe chói tiếng xé gió lên, Thần cung doanh cường cung kình lẫn thành đạo lưới tử vong. Trấn viên hộ nhân kỵ binh bao phủ tới. Phốc phốc phốc. A. Những cái kia chen chúc xông về phía trước kích hồ nhân kỵ binh đụng phải đạo này lưới tử vong, lập tức máu tươi bắn tung tóe, người ngã ngửa đổ. Xông vào phía trước hộ nhân kỵ binh không ngừng bị tên nhỏ xuyên tấu thân thể, kêu thảm lăn xuống ngựa. Còn có càng nhiều người là liền người mang mã đô bị bắn thành cái sảng. Rất nhiều người trong chớp mắt liền bị hơn 10 chi tiễn thị xuyên tấu, thống khục kêu rên sen lẫn thành tử vong chương nhạc. liên tục không ngừng. Phía trước hộ nhân cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất, trong không khí mùi máu tươi tràn Nhìn thấy phía trước người không ngừng ngã xuống, phía sau hồ nhân trong lúc vội vã mong muốn thoát đi. Thật là bọn hắn chen chút chung một chỗ, muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát đi cũng không dễ dàng. Bọn hắn đang sợ hãi bên trong nhìn lấy Tiễn Thỉ xuyên thấu thân thể của mình, không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Làm phía sau hồ nhân chật vật không chịu nổi trốn ra thần cung doanh Tiễn thị đã kích phạm vi thời điểm. Tại tỉnh Châu quân doanh địa tạm thời bên ngoài, đã là bày khắp vô số chiến mã cùng hồ nhân thi thể. Một chút thụ thương hồ nhân còn tại trong đống xác chết kêu tử vong được ra đầu lên. 3000 thần cung doanh trong khoảng thời gian ngắn ném bắn ra đại lượng tiễn thỉ cho hổ nhân trầm trọng đa kích. Cái này một đợt công kích, tạo thành hổ nhân ít ra 5600 người thương vong, huy lực kia người. Cái này 5600 người thương vong đối với hơn vạn hổ nhân kỵ binh mà nói, trên thực tế tính không được cái gì. Có thể kia thay ngang khắp đồng đánh vào thị giác, nhưng những cái tiếp tiêu hành hổ nhân cũng đều sợ hãi. Chương 496, tỉnh Châu quân doanh, chương 496, tỉnh Châu quân doanh. Hổ nhân đối Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời phát khởi mấy lần tham dò tính công kích. Bọn hắn chẳng không có đột phá quân doanh địa tạm thời, ngược lại là tổn binh hao tướng. Tô Tư Hán Vương mắt thấy binh mã như chó nhà có tang giống như chật vật lùi về, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Tô Tư Hán Vương, Tịnh Châu quân cung nọ sắc bén, không thể để cho các dũng sĩ bạch bạch đi chịu chết. Một gã hồ nhân thiên kỵ trưởng vừa rồi dưới tay hao tổn mấy trăm người, cái này khiến tâm hắn thương yêu không dứt. Cái này đều là bọn hắn bộ lạc dũng sĩ, chết một cái liền thiếu đi một cái. Lần xuất chinh này làm quốc, bọn hắn bộ lạc dũng sĩ tại Định Châu liền hao tổn hơn 1000 người. Hiện tại chỉ một lát sau công phu liền hao tổn 5600, cái này khiến hắn thật sự là khó có thể chịu đựng. Phế vật Ô Tư Hán Vương trong tay giòi ngựa hung hăng rút ra ngoài. Giòi ngựa kia giống như rắn độc đột nhiên kéo xuống, thiên quỹ trưởng trên mặt trong nháy mắt đã nứt ra một đạo vết máu, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Tổn thất 5600+, cái này khiến Ô Tư Hán Vương cũng ý thức được, Tịnh Châu quân là một khối xương cứng, không tốt gặm. Thật là hắn là Ô Tư Hán Vương, là lần này phản kích tiên phong. Nếu là không thể đem những này cản đường Tịnh Châu quân quét dọn, chẳng phải là lộ ra hắn vô năng. Từ phía vây công, tất cả binh mã đô toàn bộ tham chiến. Tranh thủ trong vòng 1 canh giờ, công phá đối phương doanh địa phá tan bọn hắn. Ô Tư Hán Vương quyết định toàn bộ để lên đi, nhất cổ tác khí công phá đối phương doanh địa tạm thời, phá tan đối phương. Hắn nhưng là lần này phản kích tiên phong binh mã, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Nếu là ở chỗ này chậm chế quá lâu, kia còn sót lại đại kiện quân đội liền sẽ chạy về Định Châu cảnh nội, mất đi toàn diện cơ hội của bọn hắn. Đến lúc đó hắn không có cách nào cho Đông Sát đại hãn giao nộp. Cho nên Ô Tư Hán Vương quyết định dốc toàn bộ lực lượng, tấn công mạnh tạo trấn bọn hắn doanh địa tạm thời. Cái này doanh địa, doanh địa liệu gỗ, các loại giới. Trên thực tế chỗ này doanh địa tương đối đơn Ngoại trừ bên ngoài móc chiến hào, Hồ Bối Ngựa vội vàng lui một chút tưởng ngăn cao ngang ngược bên ngoài, không, có khác thiết kế phòng ngự. Đương nhiên. vây quanh doanh địa còn đâm rất nhiều lều vải, che đậy bên ngoài hồ nhân ánh mắt. Chu vây đều là bằng phảng thảo nguyên, hồ nhân khó mà nhìn trộm tới doanh địa nội bộ tình huống. Nói tóm lại, đây là một chỗ vội vàng tạo dựng lên doanh địa tạm thời, không có đủ trưởng kỳ kiên thủ điều kiện. Chính là bởi vì như thế, Ô Tư Hán Vương mới phát giác được có công phá cơ hội. Dưới tay hắn có hơn vạc cưới, đều là chuyên thảo nguyên năng chinh thiện sĩ. Một cái doanh địa tạm thời đều đạt bất bình lời nói, vậy hắn dứt khoát mua một khối đậu hũ độ chết. Ô ô ô. Ô, ô, ô. Hồ nhân Như Giác hảo âm thanh lại vang lên. Lần này hồ nhân không còn là tiểu quy mô thăm dò công kích, mà là khai thác toàn quân để lên sách lực. Một đội lại một đội hồ nhân kỵ binh hướng phía Tịnh Châu quân doanh địa phát khởi tập kích. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Lít nha lít nhít tiến thị theo bốn phương tám hướng phía Tịnh Châu quân doanh địa chốt xuống. Cơ hội cùng lúc đó, đại lượng hồ nhân kỵ binh theo bốn phương tám hướng đối Tịnh Châu quân doanh địa tiến hành vây công. Từng cái phương hướng đều có đại lượng hồ nhân dục xung kích. Cái này khiến Châu quân doanh địa phòng thủ áp lực đột nhiên lên cao. Bắn tên, mau bắn tên! Tĩnh Châu quân trong doanh địa các cấp sĩ quan thanh âm ra lệnh liên tục không ngừng. Thần cung doanh cung nọ binh nhóm không ngừng đem tiễn thỉ ném bắn đi ra, đem từng người từng người công kích hổ nhân là tung. Thật là lần này hổ nhân thế công rất hung mãnh. Bọn hắn giống như nước thủy chiều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một đợt nối một đợt liên tục không ngừng mà dâng tới tỉnh Châu quân doanh địa. Phía trước kỵ binh bị tiễn thỉ bắn giết, phía sau hổ nhân lập tức dục ngựa bổ sung. Chỉ một lát sau công phu, hổ nhân kỵ binh liền tới chiến trước. Bọn hắn nguyên một đám dục ý đồ qua chiến hào, địa tạm thời. Tạm thời đào móc chiến cũng không sâu, thế nhưng lại rất rộng. Không ngừng có hổ nhân kỵ binh cả người lẫn ngựa ngã vào chiến hào bên trong, còn có người tại chiến hào bên cạnh bị bắn giết. Những cái kia bị ngăn cản tại chiến hào bên ngoài hổ nhân kỵ binh chen chúc chung một chỗ, trở thành bia sống. Đem chiến mã thúc đẩy đi, Cũng may hổ nhân rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Bọn hắn sẽ bị bắn giết chiến mã hướng chiến hào bên trong đẩy, rất nhanh liền lấp đầy chiến hào. Bọn hắn dục ngựa giơ roi, xông qua chiến hào. Ngăn cản bọn hắn chỉ còn lại một đạo thấp bé tường ngăn cao ngang ngực. Vô số Tịnh Châu quân tướng sĩ liền đứng tại ngăn cao ngang ngực phía sau. Cùng binh lui lại, trường mâu binh tiến lên. Nhanh Nhìn thấy không ngừng có người hộ nhân kỵ binh xông qua chiến hào tới tường ngăn cao ngang lúc trước, quân binh cấp tốc lui lại. Ngang cao trưởng Mâu bộ quân cấp tốc tiến lên. Xuất. Từng nhánh hàn quang lạnh thấu xương trưởng Mâu như rừng giống như đứng sừng sững ở tường ngăn cao ngang ngược bên trên, mũi thương lóe ra tử vòng quan mang, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông sắc khí. Phốc xích. A. Những cái kêu ý đồ dục ngựa phóng qua tường ngăn cao ngang ngược hộ nhân kỵ binh, cả người lẫn ngựa bị đông Thật là phía trước hộ xuống, sau hộ nhân liền tới trước mặt. Có hộ nhân ném ra bộ ngựa tác, bao lấy quân sĩ. Cái này hộ nhân kỵ binh quay đầu liền đi, có Tịnh Châu quân tướng sĩ trực tiếp bị tóm ra đội ngũ. A! Tại chiến mã lôi kéo hạ, bị sáo trụ Tịnh Châu quân quân sĩ thân thể mất đi cân bằng, thân thể cùng mặt đất ma sát, rất nhanh liền máu thịt bé bé, sống chết không rõ. Không ngừng có vọt tới trước mặt hộ nhân kỵ binh bị đâm lật, không ngừng có Tịnh Châu quân quân sĩ vọt chân ngựa tác chuyển đi. Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời từng cái phương hướng đều tại bộ phát chiến đấu, khắp nơi đều là tiếng la giết. Đang lúc Châu cùng hơn vạn thời điểm, tại quân địa tạm thời phía đông, ngựa chỉ thấy lần lượt từng Tịnh Châu quân kỵ binh xông ra doanh địa, hướng phía Hổ Nhân phát khởi phản kích. Doanh địa tạm thời chu vây đâm lít nha lít nhít lều vải, Hổ Nhân không nhìn thấy trong doanh địa tình huống. Hiện tại Tịnh Châu quân kỵ binh bỗng nhiên giễu ra, đánh Hổ Nhân một cái trở tay không kịp. "Zạ!" Tịnh Châu quân kỵ binh bên phải lang tướng Tào Hà xuất lĩnh dưới, mãnh liệt mà ra. Đối mặt chạm mặt tới Hổ Nhân kỵ binh. Phải lang tướng Tào Hà trường thương trong tay tựa như, như rắn ra. Hồ Nhân mã còn không có phải hắn, Hồ Nhân lồng liền bị thọc một cái lỗ máu. Phúc xích!" "A!" Tào Hà trong tay kỵ thương lắc một cái. Cái này hộ nhân kỵ binh liền bị đâm bay ra ngoài. Trang bị Tịnh Châu quân kỵ binh theo sát thảo hạ về sau, cuồn cuộn mà ra. Bọn hắn dùng kỵ thương đâm, dùng mã dao bổ, rất nhanh liền đem chính diện hộ nhân đánh cho quân lính tan rã, thương vong một mạnh. Đối với trang bị đơn sơ hộ nhân khinh kỵ binh mà nói, Tịnh Châu quân kỵ binh mặc dù không tính là kỵ binh hạng nặng, nhưng bọn hắn chính là Tịnh Châu quân tinh hụy. Tịnh Châu quân cùng hộ nhân có thể đánh có đến có vẻ, không thể giợi cái này một chi kỵ binh. Tàu ra tại Châu kinh doanh mấy người, đối kỵ binh đầu nhập cũng rất lớn. Khác tướng lĩnh đều đang liệu mạng hướng trong túi bên eo của mình vất bạc có thể tạo ra lại chính mình xuất tiền túi phụ cấp kỵ binh. Tịnh Châu quân kỵ binh mặc giáp xuất vượt qua sáu thành, phóng nhãn đại kiện vậy cũng là hiểu rõ. Đối mặt cái này một chi trang bị tinh lương kỵ binh, hộ nhân kỵ binh bị đánh đến quân lính tan rã. Theo Tịnh Châu quân kỵ binh chủ động xuất kích, hộ nhân thế công tùy theo tan rã. Phía trước hồ nhân còn tại lâm vào chiến trường, cùng Tịnh Châu quân bộ quân đánh giáp lá cả. Phía sau hộ nhân nhìn Tịnh Châu quân kỵ binh lao ra ngoài, hốt hoảng hãi lui lại. Những thủ vệ địa quân đã nhận được cơ hội dốc. Bọn hắn từng người từng người doanh địa hộ nhân quanh, chính là dừng lại loạn đao chém bảo. Đáng chết đình chỉ đối doanh địa tiến Công, trước đem bọn hắn cái này một chi kỵ binh phá tan. Ô tư Hán Vương cũng không nghĩ đến tỉnh Châu quân còn, còn có như thế một chi kỵ binh giấu ở trong doanh địa. Hắn cảm thấy mình chủ quan, sớm biết hẳn là tại Tiên Công trước thăm dò rõ rõ ràng lai lịch của đối phương. Rầu gì, cũng muốn dựng đại cao, nhìn chột một phen đối phương trong doanh địa tình huống. Ai biết đối phương trong doanh địa còn giấu kín một chi trang bị tinh lương kỵ binh. Bây giờ đối phương kỵ binh bỗng nhiên giết ra, không chỉ để bọn hắn thế công sổ đổ, còn để bọn hắn kỵ binh thương vòng không nhỏ. Phẫn nộ tư Hán Vương lúc này hạ lệnh Ngay tại từng cái phương hướng tiến công hộ nhân kỵ binh thu sạch trở về, đi vây công đối phương kỵ binh. Trước giải quyết hết đối phương kỵ binh, kia thu thập đối phương bộ quân liền dễ dàng. Ngược lại bộ quân lại chạy không thoát. Chương 497, bị đánh, chương 497, bị đánh. Trên chiến trường bụi mù che khuất bầu trời, chiến mã tung hoành na dọc. 3000 ba Tịnh Châu quân kỵ binh tựa như một thanh phong lợi trường đao, những nơi đi qua, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Giết a. Giết hổ chó. Châu quân phải trong tay hắn kỵ ngang ra ngoài, hai tên hộ nhân kỵ binh lúc này đều thảm xuống ngựa. Kỵ thương lắp một cái, chạm mặt tới hổ nhân lồng ngực lúc này bị thọc một cái lỗ máu. Tào Hà bươm lòng ra kỵ thương, kia hổ nhân kỵ binh tại chiến mã lôi kéo hạ, lao ra mấy chục bước sau, lúc này mới ầm vang ra xuống. "Giết a!" Tào Hà rút ra yên ngựa cái khác dự bị ma đao, dùng ngựa tiếp tục hướng phía trước xung kích. "Thịnh Châu quân phản thắng!" "Giống! Giống!" 3000 ba Tịnh Châu quân kỵ binh theo sát phải lang tướng Tào Hà sau lưng, hướng phía hổ nhân kỵ binh Những cái nhân dạng, bị bọn hắn cho quân lính tán dã, chạy trối chết. Hơi đi tới, bán tên Ngay tại tứ phía vây công Tịnh Châu quân doanh địa tạm thời hổ nhân kỵ binh đạt được quân lệnh sau, bọn hắn tựa như người được mùi tanh ác lang đồng dạng, theo từng cái phương hướng xông tới. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Tịnh Châu quân mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể ngăn cản. Những cái kia hổ nhân kỵ binh thì là tại bọn hắn chu vây dục ngựa chạy bắn, đem từng nhánh tiến thì hướng phía Tịnh Châu quân kỵ binh bắn trụm mà đi. Phốc phốc. A. Tịnh Châu quân kỵ binh mặc dù suất rất cao, thật là hổ nhân thỉ vừa chuẩn lại hung ác. Ngựa, biến mất tại quần, quần trong mù. Rất nhanh. Lính nha lính nhị hổ nhân liền theo bốn phương tám hướng xung tới, không ngừng thôn phệ tiêu hao Tịnh Châu quân kỵ binh. Tại công kích đội ngũ biên giới, không ngừng có Tịnh Châu quân kỵ binh bị tiến thị là tung, vó chân ngựa tắc chảnh bay ra ngoài. Tu tập cùng một chỗ Tịnh Châu quân tựa như là một đầu voi. Những cái kia vây quanh hổ nhân kỵ binh tựa như là để cho người ta buồn nôn con rồi đồng dạng, thỉnh thoảng đi lên nốt mấy ngụm. Biến trận. Tịnh Châu quân phải lang tướng Tào Hà thấy thế, giống to. Phía sau hắn lính liên lạc lúc này lắc lư lệnh kỷ. Phía sau hắn 3000 kỵ binh lúc này chia ra làm ba. Có hai đội kỵ binh hướng phía cánh hổ nhân gọi mạnh mà đi cùng những lẫy vây quanh hổ nhân kỵ binh hôn chiến chém giết cùng một chỗ. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, người ngã ngựa đổ, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, mỗi một đao bổ đi ra đều là dốc hết toàn lực. Tĩnh Châu quân binh lực mặc dù không bằng hổ nhân, nhưng bọn hắn trang bị tinh lương. Hổ nhân một đao không nhất định có thể phá vỡ bọn hắn áo giáp, hồ nhân nếu là chúng vào bọn hắn một đao, không chết cũng phải thụ thương. Điều này sẽ đưa đến Tĩnh Châu quân công kích lên không hề cố kỵ, rất có không muốn mạng tự thế. Hổ nhân chỉ có thể cùng bọn hắn chiến đấu, không dám cùng bọn hắn liều mạng. Làm cái này hai đội kỵ binh cùng hổ nhân quấn quýt lấy nhau thời điểm, phải lang tướng Tào Hà tự mình xuất lĩnh một đội kỵ binh thẳng đến hội nhân Ô Tư Hán Vương đại kỳ mà đi. Rết a. Những này Tịnh Châu quân kỵ binh phát ra như dã thú tiếng gầm gừ. Tịnh Châu quân Cố này không muốn mạng khí thế, nhưng Ô Tư Hán Vương đều tâm kinh cảm hàn. "Ô Tư Hán Vương, những này đáng chết làm chó hướng phía chúng ta vào tới. Chúng ta muốn hay không tránh một chút?" Nhìn thấy đoạn đường này, Tịnh Châu quân kỵ binh vọt thẳng bọn hắn đánh rết mà đến. Có tụ tập tại Ô Tư Hán Vương bên người Hổ nhân tướng lĩnh mặt lộ vẻ ý sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn đem tất cả binh mã đô cử đi, đi tứ phía quân địa thời. Hiện tại Châu quân kỵ nhiên Cái này không chỉ làm rối loạn sự tiến công của bọn họ tiếp Tấu, càng làm cho bọn hắn giải ra kỵ binh trong thời gian ngắn không cách nào thu nạp trở về. Bây giờ Ô Tư Hán Vương bên người liền mấy trăm tên hắn bản bộ kỵ binh mà thôi. Ô Tư Hán Vương nhìn thoáng qua bên cạnh mình những người này, coi lại một cái những khí thế kia rào rạt đánh tới tỉnh Châu quân kỵ binh. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tránh địch phong mang, hắn nhưng là trên thảo nguyên Hán Vương, thân phận của hắn tôn quý, hắn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Những này làm cho giáp trụ tinh lương, không cần cùng bọn hắn cứng đối cứng. Ô Tư Hán Vương dặn dò nói, dùng ngựa chạy bắn, dùng tiên thỉ tiêu hao bọn hắn. Đợi đến bọn hắn kết lực, lại chủ sát. Đối mặt chiến lực hung hãn Tịnh Châu quân kỵ binh, Ô Tư Hán Vương lựa chọn bọn hắn am hiểu nhất chiến thuật. Tuân mệnh. Ô Tư Hán Vương ra lệnh một tiếng. Bên cạnh hắn mây trăm tên kỵ binh lúc này vây quanh Ô Tư Hán Vương lui về sau. Bọn hắn đang dục ngựa lui lại đồng thời. Cung ngựa thành thảo kỵ binh thỉnh thoảng quay đầu bắn mấy mũi tên, đem đuổi đến gần nhất Tịnh Châu quân kỵ binh bắn rơi dưới ngựa. Chu ít hộ tới. Bọn hắn sói, tới lui, nhanh, xuống, sinh chó Khẩn nhát, có dám đánh với ta một trận? Phải lang tướng Tào Hà xuất bộ truy kích Ô Tư Hán Vương. Thật là Ô Tư Hán Vương không nguyện ý cùng bọn hắn cứng đối cứng, chỉ là dục ngựa buốt đầu, không ngừng bắn tên. Loại này đấu pháp tức giận đến Tào Hà chửi ầm lên, lại không thể làm gì. Đối phương không nguyện ý cùng bọn hắn cận chiến chém giết, để bọn hắn chỉ có một thân khí lực không chỗ làm. Hộ nhân cung ngựa thành thạo, cái này bắn tên càng là vừa chuẩn lại hung ác. Dù bọn hắn mặc giáp, có thể kia phong lợi tiến lòng phòng bị, thương vong không ngừng kéo lên. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tào Hà quay đầu nhìn lại. Chính mình một gã thân vệ mặt chúng tên thiễn thị xuyên thấu mặt trái của hắn, thật sâu đâm đi vào. Còn không đợi Tào Hà phản ứng, cái này thân vệ liền bịch rơi xuống tới lập tức hạ. Vệ doanh, Tào Hà mắt thấy hổ nhân dục ngựa đi khắp, không cùng bọn hắn cận chiến chém giết. Hắn cũng từ bỏ đối ô tư Hãn Vương truy sát, hạ lệnh thu binh về doanh. Từng đội từng đội Tịnh Châu quân tướng sĩ si tuân lệnh sau, cấp tốc thoát khỏi đối thủ của mình, hướng phía doanh địa mau chóng đuổi theo. Những cái kia hổ nhân thì là lại từ bốn phương hướng vây quanh, lít, lít ngựa, chiến trường. Truy, thuần thế công phá bọn hắn doanh địa. Nhìn thấy Tịnh Châu quân kỵ binh rút lui, vừa rồi bị đuổi đến bốn phía chạy ô tứ Hàn Vương sắc mặt tâm trầm Tại mệnh lệnh của hắn hạ, hộ nhân lại như ong vỡ tổ theo sau đi lên. Bọn hắn ý đồ đuổi theo rút lui Tịnh Châu quân kỵ binh, thuận thế công phá bọn hắn doanh địa tạm thời. Hiu liu liu, thật là Tịnh Châu quân đối với cái này đã sớm có phòng bị. Làm hộ nhân kỵ binh vừa đuổi tới doanh địa tạm thời đại môn, đối diện chính là Phô Thiên cái địa nọ mũi tên đại kích. Đối mặt kia thỉ, vào trước kỵ ngã xuống một lại dọa đến đầu ngựa, vội vã trốn ra một tiễn địa bên ngoài. Tịnh Châu quân lần này bỗng nhiên xuất kích, làm rối loạn hổ nhân tiến công kế hoạch. Vừa rồi một phen chậm giết, bọn hắn cũng cho hổ nhân kỵ binh tạo thành hỗn loạn cùng tương vong. Mắt thấy không cách nào theo sau Tịnh Châu quân kỵ binh công phá doanh địa, tứ tư Hán Vương chỉ có thể thu nạp binh mã, chuẩn bị một lần nữa cả đội sau lại chiến. Có thể phen này chậm giết, làm trễ nải không ít thời gian. Khi hắn chỉnh đốn tốt binh mã, chuẩn bị cầm Tịnh Châu quân doanh địa bên cạnh Liêu Tây quân khai đao thời điểm, kim tướng là hổ binh, mù che khuất bầu trời. Cái này khiến An Doanh Lập trại Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân tướng sĩ cũng đều cảm thấy tê cả ra đầu. Chiến trường còn chưa kịp quét dọn. Tịnh Châu quân doanh địa chủ vây trên đồng cỏ, khắp nơi đều là nổ ngang lộn xộn thi thể cùng ngã lăn chiến mã, vẻ gãy binh khí cùng cỏ sí. Thấy cảnh này, cưỡi tại trên lưng ngựa Đông Sắt đại hãn như mày. Tôn kính đại hãn. Làm quốc Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân không có hướng nam chạy trốn, bọn hắn ở chỗ này An Doanh Lập trại, chặng đường đi của chúng ta. Vừa rồi ta cùng bọn hắn chém giết một trận, đả thương hắn. Hán Vương đầy cõi lòng lòng tin đối Đông đại nói rằng, chỉ cần tái phát động một lần mãnh liệt tiến công, chúng ta liền có thể hoàn toàn đánh bọn hắn." Tổ tư Hán Vương lời nói còn chưa nói xong, Đông Sát Đại Hán giơ ngựa trong tay tựa như tia chớp không hề có điểm báo trước quất vào Ô Tư Hán Vương trên mặt. Tê. Ô Tư Hán Vương lập tức trên mặt xuất hiện một đạo vết máu, đau đến hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. "Hỗ trưởng, ai bảo ngươi ở chỗ này cùng những lải Tịnh Châu quân dây dưa?" Đông Sát Đại Hán nổi giận mắng, "Ngươi là đại quân tiên phong, ngươi cần mang binh đi công sát những cái kia ngay tại hướng nam quân đội, hắn toàn tan." Binh thần tốc, muốn tại bọn hắn không có trốn về những cái kia thành trì thành lũy trước kia, tại trên thảo nguyên đánh bại bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn. Đông sát đại hãn sinh khí không thôi, ngươi vậy mà tại nơi này làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, nếu là thả chạy bọn hắn, ta giết ngươi đầu. Chương 498, quả hư mềm, chương 498, quả hư mềm. Kim tướng Hàn Quốc lần này giả ý lui binh, chính là vì dẫn xạ xuất động. Cái này thật vất vả đem đại kiền quân đội dẫn tới không che không cản trên thảo nguyên, trở thành đợi làm thịt cừu non. Đỗ tư Hán Vương xem như phản công quân Bây giờ vì ăn hết đoạn đường này, đại kiền quân đội làm chệ̃ mãi đối cái khác các lộ đại kiến quân đội truy kích. Đông Sát Đại Hán rất tức giận. Hắn cảm thấy Ố Tư Hán Vương hoàn toàn là đầu góc có bệnh. Cái gì nhẹ cái gì nặng không phân biệt được sao? Nếu để cho đại kiến các lộ quân đội chạy trở về, trốn vào thành trì, kia thật vất vả đạt được chiến cơ lại sẽ mất đi. Lập tức xuất phát, truy sát những cái kia khó thoát kiển quốc quân đội. Đông Sát Đại Hán nghiêm lệnh nói, không cần để ý những cái kia nhỏ cỗ chống cự kiến quốc quân đội. Chờ đánh bại chủ lực của bọn họ đại quân, quay đầu lại đến thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay. Các bộ không có cốt lệnh, không cần tự tiện đình chỉ truy kích. Trận chiến này không cần tụ binh cũng không cần chiến lợi phẩm, chỉ cần đánh bại kiền quốc quân đội, kia kiền quốc mười mấy cái châu tiền tài nữ nhân đem tùy ý chúng ta lấy dùng. Ánh mắt đều bông dài ra một chút, không cần vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ liền dừng bước không tiến. Đông Sát Đại Hãn nhìn thoáng qua dưới tay các tướng lĩnh, lạnh lùng hỏi, đều nghe rõ ràng sao? Tín tưởng. Tốt. Xuất phát. Đông Sát Đại Hãn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên tướng lĩnh nhao nhao dục ngựa rời đi. Số lớn hộ nhân kỵ binh tựa như quần Lưu, lấy thế đánh không phía phía Nam Định Châu phương hướng đánh tới. Đại Hãn, vậy những này Tịnh Châu quân cùng Tây quân làm sao bây giờ? Tô Tư Hán Vương sở lấy chính mình nóng bỏng đau đớn hai gò má, xin chỉ thị sự chỉ như thế nào tại Nguyên Châu an doanh lập trại Tịnh Châu quân cùng Liêu Tây quân. Đông Sát Đại Hán nhìn lướt qua xa xa Dương Điệp, hắn mở miệng phân phó nói, lưu lại một đội kỵ binh giám thị bọn hắn liền có thể. Đợi ta đại quân dọn sạch kiên quốc các quân, trở lại thu thập bọn họ. Tuân mệnh. Tô Tư Hán Vương đạt được quân lệnh sau, lúc này lưu lại 3000 kỵ binh nguyên địa giám thị Cái này khiến Liêu Tây quân một đám tướng sĩ cũng đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Cũng may những này số lượng đông đảo địch nhân, cũng không có đối bọn hắn triển khai công kích. Thẳng đến Hồ Nhân Kỵ binh chủ lực biến mất tại tầm mắt bên trong. Như Lâm đại địch lục nhất Châu bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Lục nhất Châu phát hiện, siêu ý của mình đều bị rớt đẫm mồ hôi. Nếu là Hồ Nhân đình chỉ xuôi nam, đối bọn hắn triển khai vây công lời nói, cho dù bọn hắn cùng Tịnh Châu quân kề vai chiến đấu, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản mười vạn Hồ Nhân kỵ binh vây công. Đến lúc đó chỉ sợ chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Nguy thật. Nhìn thấy Hồ Nhân chủ lực đi, Lục Nhất Châu vô vô bộ ngực của mình, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Trần Đại Dũng, Thạch Đoán Tử, Tôn Dương cùng đoàn thừa tông bọn hắn cũng đều vây đến Lục Nhất Châu trước mặt. Bọn hắn hiện tại đối Lục Nhất Châu đội phục đầu giáp xuống đất. Lục Thanh Quân, những này hồ nhân đều xôi nam, quả nhiên không có đối với chúng ta triển khai vây công. Ngươi thật đúng là liệu sự như thần a. Ngươi nói một chút, ngươi là thế nào đoán được bọn hắn sẽ không đối với chúng ta triển khai vây công? Lúc trước Lục Nhất Châu thuyết phục bọn hắn không cần hướng nam chạy trốn, muốn bọn hắn mạo hiểm cùng Tịnh Quân dựa vào, tranh thủ dựa vào địa chống cự hồ nhân. Lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy lần này sợ là cự tử vô sinh. Nhưng so với tại không che không cản trên thảo nguyên bị kỵ binh đuổi kịp rất chết, dựa vào doanh địa chống cự một phen, còn có một chút đường sống. Cho nên bọn hắn lúc này mới đồng ý Lục Nhất Châu đề nghị. Hiện tại hồ nhân chủ lực quả nhiên như là Lục Nhất Châu sở liệu, không để ý đến bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đối Lục Nhất Châu nổi lòng tôn kính. Trong lòng bọn họ không khỏi đối vị này tuổi trẻ tham quân lau mắt mà nhìn, cho là hắn quả thật có mấy phần bất phàm thủ đoạn cùng trí tuệ. Đối mặt đám người ánh mắt sùng kia, Lục Nhất Châu trong lòng thầm mắng, chính mình nào có cái gì liều sự như thần? Chẳng qua là mạo hiểm đánh cược một lần mà thôi. Cũng may chính mình vận khí tốt, đỡ thắng. Hắn cảm thấy hồ nhân bày ra lớn như thế cục, chắc chắn sẽ không chỉ là muốn nhằm vào bọn họ cái này mấy cái thối cá nát tôm. Người ta là có lớn như đồ. Bọn hắn đi theo các lộ binh mã cùng một chỗ hướng nam chạy trốn, ngược lại dễ dàng trở thành hồ nhân truy sát mục tiêu, phong hiểm càng lớn. Hiện tại an doanh lập trại cố thủ, hồ nhân vì đánh bại đại kiền chủ lực binh mã, chắc chắn sẽ không tại bọn hắn những tôm tép này trên tân lãng phí thời gian. Chỉ cần đánh bại đại kiền chủ lực binh mã, vậy bọn hắn những này nhỏ cố nhân mã cũng không tạo nổi sóng gì. Trên thực tế hắn thật đoán được hồ nhân ý nghĩ. Hồ nhân không muốn vì tiến công bọn hắn những này nhỏ cỗ binh mã chậm trễ thời gian trực tiếp buông tha bọn hắn, Khuynh Sảo xôi Nam. Bây giờ vẹn vẹn lưu lại một chút kỵ binh giám thị bọn hắn mà thôi. Chúng ta chính là một đám thối cá nát tôn mà thôi, người ta hổ nhân không đánh chúng ta, đó là bởi vì căn bản liền không lọt mắt chúng ta. Người ta để mắt tới chính là chúng ta đại kiền các lộ chủ lực đại quân. Lúc nhất Châu đối Trần Đại Dũng bọn hắn nói, các người hiện tại cũng đừng cao hưng quá sớm. Nếu là ta đại kiền chủ lực đại quân toàn quân tán loạn, thế cục sổ đổ. Kia đến lúc đó hổ nhân khẳng định sẽ quay đầu thu thập chúng ta, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đám người nghe xong, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Lục Nhất Châu thấy thế, Hắn hướng mọi người nói, "Cũng đừng vẻ mặt cầu xin. Cái này nửa ngày lại là đào chiến hào, lại là chuẩn bị tử chiến, đều mệt chết rồi. Mau để cho các tướng sĩ nắm chặt thời gian ăn cơm bổ sung thể lực. Cái này bên ngoài còn có hộ nhân binh mã nhìn chầm chầm chúng ta đâu, muốn chuẩn bị tùy thời sách đao tử chiến giết. Là tại Lục Nhất Châu phân phó hạ. Đám người nắm chặt thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Cũng may bọn hắn theo quân đội bạn trong tay mượn không ít theo hộ nhân trong tay giành được lương thực, dê béo Tại dạng này trên chiến trường, không chừng lúc nào liền chết. Đám người thổi lửa nấu cơm, chuẩn bị ăn no nê lại nói, làm Liêu Tây quân các tướng sĩ thổi lửa nấu cơm." bận rộn thật quá mức thời điểm. Hỗ nhân Lưu lại 3000 kỵ binh thì là để mắt tới Liêu Tây quân. Lần này Hỗ nhân Lưu lại giám thị chính là mới sưu bộ cầm đầu 3000 bộ lạc kỵ binh. Bọn hắn dẫn đầu là Ô Tư Hãn Vương dưới tay một gã thiên kỵ trưởng A Cổ Đài, hắn đồng thời là mới sưu bộ thủ lĩnh. Lúc trước bọn hắn tại Ô Tư Hãn Vương chỉ uy hạ, cùng Châu quân huyết chiến một trận. Cái này khiến trưởng A Cổ ý tứ được. Tịnh quân là một khối khó gặm cứng, không tốt đánh. Cho nên hắn để mắt tới Lục Nhất Châu, bọn hắn thống soát Tây quân. Lưu lại 1000 kỵ binh giám thị Tịnh Châu quân. Bọn hắn nếu là xuất chiến liền cuốn lấy bọn hắn liền có thể. A Cổ Đài đối thủ dưới đáy bách kỵ trưởng nhóm dặn dò nói, những người còn lại theo ta tiến công Liêu Tây quân doanh địa. Tuân mệnh. A Cổ Đài chuẩn bị trước đem Liêu Tây quân doanh đi, chiếm lĩnh đối phương doanh địa, thật tốt chỉnh đốn một phen. Đến lúc đó sẽ chậm chậm tiêu hao Tịnh Châu quân. Ngược lại đối phương nhiều người như vậy ngựa, khống thủ tại trong doanh địa, chỉ cần vây quanh bọn hắn, nói đều có thể chết đói bọn hắn. Nếu là bọn họ đi ra, vậy bọn hắn liền xông đi lên bắn tên tiêu hao. Cho dù không cách nào đánh bại bọn hắn, trợ đại quân rảnh tay, cũng có thể giết bọn họ. Nói tóm lại, hiện tại quyền chủ động tại bọn hắn một phương. Tại Thiên Kỵ Trưởng A cổ Đài mệnh lệnh dưới, 2000 hồi nhân kỵ binh rất nhanh liền hoàn thành cả đội, hướng phía Liêu Tây quân doanh địa vây lại. Lục Tham quân, hô nhân đi lên. Hô nhân vừa mới động đậy, bố trí tại doanh địa bên ngoài trinh sát tuần hành liền lập tức hướng Lục Nhất Châu bọn hắn bẩm báo đi tình. Nương, những này đồ ác ôn hồ nhân, quả nhiên là không khiến người ta sống yên ổn. Trần Đại Dũng bọn hắn hùng hùng hổ hổ tập kết binh mã, chuẩn bị nên chiến. Rất nhanh, hơn 2000 cỡi hồ nhân liền vượt lên. Bọn hắn toàn như trước đây vây quân địa rục liên tục không ngừng ném quân địa. Đối mặt kia mạnh mẽ Vũ Tiễn, thỉnh thoảng có người bị bắn thủng thân thể, ngã nhào xuống đất. Liêu Tây quân thành quân thời gian ngắn ngủi, trong quân cung nọ binh số lượng cũng rất thưa thớt. Đối mặt hồi nhân chạy bắn bắn tên, bọn hắn đánh trả lộ ra hữu tâm vô lực. Chương 499, Hà Châu quân, chương 499, Hà Châu quân. Định Châu đại ấp huyện phía bắc, Thả Nguyên. Đại kiên Hà Châu quân hơn một vạn tướng sĩ si tại Hưng Vũ hầu, Hà Châu quân đều đốc viên kế tổ xuất linh lới, tại tự lui. Nhanh, nhanh lên nữa. Những cái kia bắt được toàn bộ ném đi, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Hôn loạn hành quân trong đội ngũ. Hà Châu quân các tướng sĩ tại quân tướng nhóm thuốc rục hạ, chạy thở không ra hơi. Vì mâu chóng rút lui tới gần nhất đại ấp lại đi. Ven đường khắp nơi có thể thấy được bọn hắn vứt bỏ một chút tạm vật đồ quân nhu. Bọn hắn vốn là phục mệnh truy sát rút lui hổ nhân, nhưng bây giờ hổ nhân quy mô phàm công. Phía trước đã chuyển về tin tức, đi đầu đuổi theo các lộ kỵ binh hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là bị đánh tan. Sau khi lấy được tin tức này, ngay tại hướng bắc truy kích Hà Châu quân ý thức được tình hình không ổn. Bọn hắn là một bộ quân, một khi tại trên Thảo nguyên nhân đại quy loại kia bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tại không có đạt được rút lui quân lệnh tình huống hạ. Hương Vũ Hầu, Hà Châu quân đều đốc viên kế tổ lúc này quả quyết hạ lệnh toàn quân quay đầu đi về phía nam rút lui. Đang lúc Hà Châu quân vội vã nam rút lui thời điểm, có trinh sát từ đằng xa lao vụt tới. Báo. Hầu ra. hộ nhân đã đánh tan Linh Châu quân, hướng phía chúng ta nhào tới. Trinh sát lời nói nhường viên kế tổ vị này tuổi trẻ Hầu ra lập tức sắc mặt có biến. Hộ nhân làm sao tới đến nhanh như vậy? Linh Châu quân có hơn 2 vạn binh mã, làm sao lại bại đâu? Linh Châu quân đồng dạng là biên quân một trong, chiến cũng không yếu. Nhưng là bây giờ hơn 2 vạn Linh Châu quân trực tiếp bị đánh tan, cái này khiến Viên Kế tổ lập tức hoảng hốt. Bọn hắn Hà Châu quân trải qua Định Châu ác chiến chiến giết, bây giờ có thể chiến binh mã cũng liền hơn 1 vạn binh mã ra mặt. Hổ so với Linh Châu quân mà nói, bọn hắn Hà Châu quân chiến lực yếu nhược không ít. Cái này Linh Châu quân đều bại, vậy bọn hắn Hà Châu quân khẳng định cũng đánh không lại Hỗ Nhân. Hầu ra, Hỗ Nhân khí thế hùng hùng, bọn hắn tiên phong liền có hơn vạn cưỡi, một cái công liền đem trận xác lời nói nhường là bối là Vũ Hầu, Hà đều đốc. Nhưng trên thực tế hắn vị trí này cũng không phải là dựa vào chính mình quân công tranh tới, mà là theo phụ thân hắn trong tay kế thừa mà đến. Lao Hưng Vũ Hầu ốm chết sau, triều đình có người đề nghị, mong muốn hoàng đế thừa cơ thu hồi viên gia đối Hà Châu quân trường khống, khắc phái người khác đảm nhiệm Hà Châu quân điều đốc. Thật là đại kiện hoàng đế Triệu Hán nhìn viên kế tổ chí lớn nhưng tại bọn, không có cái gì năng lực. Lúc này mới lực bài chúng nghị đem nó tiếp tục nâng đỡ là Hà Châu quân điều đốc. Tại hoàng đế Triệu Hán xem ra, hắn không sợ ngươi không có năng lực, liền sợ ngươi không nghe lời. Viên kế tổ không có tài cán, thuận tiện hắn vị hoàng tay Hà Châu quân sự vụ. Nếu là không cho Viên Kế Tổ thừa kế nghiệp tra, làm Hà Châu quân đô đốc, sợ rằng sẽ gây nên cái khác quân hầu phản cảm cùng cảnh Giác. Đến lúc đó từng cái nắm giữ đại quyền quân hầu liên thủ lại, hắn Hoàng vị sợ là cũng ngồi không vững. Ngày bình thường Viên Kế Tổ ăn chơi đàng điểm, đối với trong quân sự vụ cơ hội là mặc kệ không hỏi. Lần này Hà Châu quân phụ mệnh tham chiến, hắn cái này đô đốc trên thực tế tác dụng cũng không lớn. Đại đa số thời điểm đều là từ phó tướng trực tiếp chấp hành hoàng đế quân lệnh. Hắn trong quân đội, càng giống là một cái không đáng để ý bài trí, không có chút nào thực quyền có thể nói. Bây giờ đại địch tiếp cận, Viên Kế Tổ càng là tâm loạn ma, không biết làm sao. Hắn vô ý thức đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hà Châu quân Lưu Phó tướng. Lưu Phó tướng là đại kiện hoàng đế Triệu Hãn phái tới người, là Hà Châu quân nhân vật số 2. Lưu Phó tướng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đối với thần sắc hốt hoảng đô đốc viên kế tổ ngay vậy, Lưu Phó tướng cũng là còn duy trì trấn định. Hầu ra, hồ nhân khí thế hùng hùng. Cái này chu vây không hiểm có thể thủ. Hiện tại vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 7 trận nên địch. Đô đốc viên kế tổ ngay vậy, lúc này lo hô nói, Linh Châu quân 7 trận nên định đệ bại, chúng ta như thế nào chống đỡ được Hổ Nhân kỷ binh? Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu là trận hình tán loạn, một khi hổ nhân kỵ binh đu theo, chúng ta càng không có sức phản kháng. Nếu là chúng ta có thể kiên trì tới trời tối, nói không chừng hổ nhân liền đi truy tìm hắn binh mã, chúng ta liền có thể thừa cơ thoát thân. Tốt a, vậy thì nghe ngươi. Tuổi trẻ viên kế tổ căn bản không hiểu việc quân đánh trận, hắn hiện tại chỉ có thể nghe Lưu phó tướng an bài. Chiến lệnh, nguyên điệu bảy trận lên địch. Nhanh. Tại Lưu phó tướng mệnh lệnh dưới, hơn một vạn thở hồng hộc Hà Châu quân cấp tốc bước. Bọn hắn tại các cấp quân tướng tiếng thúc dục bên trong, vội vàng trên đồng cỏ bệ trận. Bọn hắn vừa nhóm tốt trận, nơi xa liền xuất hiện hổ nhân kỵ binh thân ảnh. Những này hồ nhân kỵ binh tại đánh tan Linh Châu quân sau, ngựa không dừng vó lại hướng phía Hà Châu quân đánh tới. Trên thực tế Linh Châu quân cùng Hà Châu quân khoảng cách cũng không xa. Nhìn thấy nơi xa vội vàng bày trận Hà Châu quân, những cái kia xuất hiện hồn nhân trong con người lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn tại Định Châu trên chiến trường cùng đại kiền quân đội ác chiến chém giết, tổn thương không nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đại kiền các quân rựi vào thành trì quân trại cùng bọn hắn chống lại. Cùng lúc đó, đại kiền các quân giáp trụ tướng lĩnh cũng nổ để bọn hắn không chiếm được tiên Các đầu chiến tuyến đều có đại quân đội trấn giữ, để bọn hắn thẩm thấu đi hậu phương cứ bốc cũng không dễ dàng. Hiện tại không giống như vậy. Bọn hắn đại hán một chiêu này dẫn xả xuất động, đem đại kiền quân đội dẫn xuất thành trại. Bây giờ tại cái này không hiểm có thể thủ trên thảm nguyên, đại kiền quân đội chính là bọn hắn con ngồi ngon nhất. Chỉ một lát sau công phu, mấy ngàn cưới hộ nhân liền xuất hiện ở Hà Châu quân tầm mắt bên trong, bùi mù che khuất bầu trời. "Giống, giống." Nha uống, "Rất nhanh." Hộ nhân liền thôi động ngựa, hướng phía Hà Châu quân quân trận gào thét bổ nào. Tiếng vó ngựa ầm ầm, đại địa chấn chiến. Đối mặt kia giống như thủy mãnh liệt mà đến hộ nhân kỵ binh. Hà Châu trong quân rất nhiều tướng sĩ sắc mặt trong nháy mắt biến như là giấy trắng đồng dạng, hai chân cũng như muốn ra, không nhịn được nghị thoát đi chiến trường này. Ổn định, ổn định. Cung nọ chuẩn bị. Hà Châu quân quân tướng nhóm thanh âm biến càng thêm gấp rút. Trên chiến trường tiếng kèn vang lên liên miên, Hà Châu quân tướng sĩ thậm chí có thể nghe được chính mình nặng nghề tiếng hít thở. Chúng ta chống đỡ được hồ nhân sao? Nhìn thấy kia đầy khắp núi đổi đánh tới hộ nhân, hương vũ hầu, Hà Châu quân đều độc viên kế tổ thần tình buổi rối. Hy vọng có thể ngăn trở a. Một gã họ Viên Lang đem thần sắc ngưng trọng nói, nếu là ngăn không được, sợ là chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Số lớn hổ nhân kỵ binh chớp mắt là tới. Siêu siêu siêu. Xiêu xiêu siêu. Chỉ thấy đợt thứ nhất hổ nhân cũng không có trực tiếp trùng kích Hà Châu quân kia dày đặc dày đặc quân trận. Bọn hắn nguyên một đám vây quanh quân trận rục ngựa chạy bắn, đem vô số tiến sĩ ném quân trận. A! Có Hà Châu quân tướng sĩ bị bắn trúng ánh mắt, lúc này kêu thảm ngã xuống đất. Cũng có tiến sĩ đâm vào Hà Châu quân tướng sĩ cái cổ, xuyên thấu bắp đuổi của bọn hắn. Đối mặt kia tựa như, như mưa rơi rơi xuống mũi tiễn, nguyên bản kia dày dày đặc, đặc quân trận xuất hiện động. Không ngừng có người ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Đây càng thêm trầm trọng hơn Hà Châu quân tướng sĩ khủng hoảng tâm tình cần trương. Hà Châu quân nọ cũng đang không ngừng bắn trụm phản kích, chạy bắn hổ nhân cũng không ngừng xuống ngựa. Có thể cái này cũng không có thay đổi Hà Châu quân bị động bị đánh của diện. Đợt thứ 2 hổ nhân theo sát mà tới. Bọn hắn cũng không có khai thác chạy bắn chiến thuật. Bọn hắn lấy mười mấy tên mặc giáp kỵ binh làm tiền phòng, trực tiếp đâm đầu vào Hà Châu quân quân trận chính diện. Oen! Tại nội thất tòa âm thanh bên trong, mặc giáp kỵ binh tướng Hà Châu quân đao đâm đến trực tiếp bay ngược ra ngoài. Xu thế không giảm mặc giáp kỵ binh hướng trước lại vọt lên hơn 10 bước sau. Lúc này mới ầm ngã xuống đất. Huân mười tên Hà Châu quân quân sĩ bị huynh nhân ngã xuống đất đụng siêu siêu vèo vèo, trận hình đại loạn. Lần lượt từng mặc giáp kỵ binh va vào Hà Châu quân trận liệt bên trong. Hà Châu quân trận liệt dường như yếu ớt tường giấy, bị mặc giáp kỵ binh xung kích trong nháy mắt xé rách, những cái kia đao tuẫn binh tại to lớn lực trùng kích hạ, xương vỡ vụn, miệng phun máu tươi, nhao nhao ngã xuống. Có người bị huynh nhân ngã xuống mặc giáp kỵ binh đặt ở dưới thân, cũng có liền người mang tuẫn bay ra ngoài. Hà Châu quân trận bị xé mở một lỗ lớn. Còn không đợi sau quân sĩ ngăn chặn, tục không ngừng hổ đã theo cái này mở lỗ hổng 500, binh bại như núi đổ. Trung năm binh bại như núi đổ. Hỗ nhân kỵ binh tựa như như thủy triều tuôn hướng đại kiền Hà Châu quân quân trận bị xé mở lỗ hổng. Ngăn trở hồ chó. Nhanh lên đi đem lỗ thủ chắn. Mắt thấy càng ngày càng nhiều hồ nhân theo xé mở lỗ hổng hướng phía hai cánh trùng sát. Hà Châu quân lưu phó tướng lòng nóng như lửa đốt, triệu tập binh mã muốn tiến lên ngăn chặn lỗ hổng. Giống. Trên chiến trường, một gã hổ nhân cơ lang nha động, một kích phía dưới, một gã đại kiền chỉ huy sứ lồm bị to lớn lực kích đánh bay ra ngoài. Chết. Mấy tên cầm trong tay trường mâu Hà Châu quân giống giận đưa trong tay trường mâu đâm giết ra ngoài. A. Trưởng Mâu đem chiến mã thân thể thập mấy cái lỗ máu, chiến mã rên rỉ ngã xuống đất, trên lưng ngựa hộ nhân cũng quằn lăn xuống tới. Đồ chó hoang hồ chó, giết chết người. Không chờ hồ nhân đứng lên, Phong Lợi Trưởng Mâu liền hung hăng đâm tấu hộ nhân lồng ngực. Cái này hộ nhân không cam lòng té nhào vào trong vũng máu. Cái này mấy tên Hà Châu quân tướng sĩ còn chưa kịp cao hứng, lại là mấy tên hộ nhân kỵ binh vọt tới trước mặt. Có người bị hộ nhân kỵ binh đụng độ, cũng có người bị sáng như tuyết mã đao chém chúng cái cổ, máu tươi báo tóe bay. Cái này mấy tên Hà Châu quân quân sĩ trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại hộ nhân dưới vó ngựa. Giết a! Tổ định Một gã Hà Châu quân bị ném lăn, lại một gã xách theo trưởng đao Hà Châu quân xung tới. Hổ nhân kỵ binh tại bỏ mạng hướng gọt tới trước kích. Hà Châu quân tướng sĩ si kệ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muốn ngăn cản Hổ nhân kỵ binh tiến lên. Thật là Hổ nhân kỵ binh thế công sắc bén, liên tục không ngừng tràn vào lỗ hổng kỵ binh không ngừng hướng phía hai cánh chủ sát, lung lay lấy Hà Châu quân phòng tuyến. Cơ hội cùng lúc đó, lại có mấy chi Hổ nhân kỵ binh theo những phương hướng khác đối Hà quân quân trận phát khởi kích. Đối mặt nhân kỵ binh quân quân như khối băng gặp phải Dạng, đang tan giã, thu nhỏ Tại Hà Châu quân quân trận phía sau, Hưng Vũ Hầu, Hà Châu quân đều đốc viên kế tổ một mực tại chú ý chiến trường tình huống. Hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có hổ nhân đối bọn hắn triển khai công kích. Chính mình mấy tên thân vệ đều bị hổ nhân tiến thị bắn giết. Cái này khiến nội tâm của hắn sợ hãi tới cực điểm. Giống. Đông nhiên." Cách đó không xa có một chi hổ nhân kỵ binh theo phía sau giết tới đây, vọt thẳng lấy viên kế tổ đánh tới. Thấy cảnh này, viên kế tổ linh hồn đều bốc lên. "Đi, đi mau. Hổ nhân hướng phía chúng ta giết tới." Nhìn thấy hổ nhân trùng sát mà đến, Căng thẳng thần kinh Hà Châu quân đều đốc viên kế tổ lúc này dục ngựa liền phải thoát đi. "Hầu ra. ngài không thể chạy a? Ngài là chúng ta Hà Châu quân đô đốc, ngài vừa chạy, cái này quân tâm liền loạn." Nhìn thấy viên kế tổ muốn chạy, họ Viên Lang tướng lúc này kéo lại viên kế tổ. Viên kế tổ tốt xấu là Hưng Vũ Hầu, Hà Châu quân đô đốc. Hắn nếu là lâm trận bỏ chạy, đối quân tâm sĩ khí là một cái hủy diệt tính đả kích. Quân hầu hiện tại Hà Châu quân tướng sĩ đang liều mạng nhân máu chiến Ở thời điểm này, đô chạy, đây không phải là chê sao? Viên kế tổ một thanh hất ra cái này lang tướng tay, người muốn chết, ta cũng không muốn chết. Hỗn nhân nhiều như vậy, nếu không chạy liền chạy không xong." Viên kế tổ lớn tiếng nói, "Đi mau, che chở ta lao ra. Chỉ cần trở lại Lĩnh Châu, mỗi người thưởng ngân 100 lượng." Viên kế tổ như thế một hồ, bên cạnh hắn hơn 200 tên thân vệ kỵ binh lúc này vây quanh viên kế tổ liền hướng bên ngoài sông. Viên kế tổ vị này Hà Châu quân đều đốc vừa chạy, cái này khiến ngay tại đống máu chém giết Hà Châu quân hồn nào. Viên hầu ra chạy, đô đốc chạy. Chúng ta còn đánh cái gì? Chúng ta cũng chạy a. Không đánh, đảm mệnh đi thôi. Viên kế tổ vị này Hà Châu quân đều đốc dẫn đầu vừa chạy, Hà Châu quân toàn biến lung lay. Viên kế tổ tại Hà Châu quân tuy là một cái khôi lỗi nhân vật, có thể hắn tốt xấu là hưng vũ hầu, Hà Châu quân đều đốc, trên danh nghĩa thống soái tối cao. Hắn cái này thống soái đều dẫn đầu chạy trốn, cái này khiến giới tay tướng sĩ cũng mất ham chiến tri tâm. Vừa rồi còn cùng hội nhân đấm máu chém giết Hà Châu quân tướng sĩ đang mắng mắng rồi rồi âm thanh bên trong, quay người làm bệnh. Giết a. Nhìn thấy Hà Châu quân tướng sĩ quay người chạy trốn, những cái kia hộ nhân kỵ binh là càng đánh càng hăng. Từng người từng người Hồ nhân kỵ binh dục truy kích. Phong lợi trường đao không ngừng chém vào những cái kia chạy trốn Hà Châu quân tướng sĩ. Đã mất đi trận hình bảo hộ Hà Châu quân tướng sĩ liền tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng. Đối mặt hồ nhân kỵ binh công kích, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Có người bị hồ nhân trên mã đục đổ, cũng có người bị giáo thét mà đến tiến thị bản giết. Lần lượt từng Hà Châu quân tướng sĩ té nhào vào trong vũng máu. Những cái kia chạy trốn Hà Châu quân tướng sĩ giờ phút này ai cũng không lo được người nào. Rất nhiều Hà Châu quân tướng sĩ vì mệnh, thậm chí đôi những cái ngăn trở chính mình đường đi đồng bảo tương hướng. Trong lúc hỗn loạn, khắp nơi đều là la lên kêu thảm. Lại lượng Hà Châu quân tướng sĩ bỏ mạng chạy trốn, không ít người bị thi thể trụ chân. Ngã xuống đất những này Hà Châu quân tiến thì không còn có đứng lên, bị vô số chạy trối chết Hà Châu quân cùng trùng sát đi lên hổ nhân dẫm đạp mà chết. Vừa rồi cùng bày trận cùng hổ nhân chém giết Hà Châu quân trận hình sụp đổ. Tất cả mọi người đang điên cuồng đảm mệnh, chiến trường tình thế biến thành tiên vệ một bên. Giờ phút này ai cũng không lo được người nào. Hoảng sợ muốn dạng Hà Châu quân tướng sĩ đem chính mình giáp trụ, cỡ sĩ, binh khí ném đến đầy đất đều là. Hồ nhân ở phía sau lớn tiếng gạo truy sát, dễ như trở bàn tay đem số lớn Hà Châu quân tướng sĩ chém giết. Có không ít chạy trốn Hà Châu quân tướng sĩ bị sông lên hổ nhân kỵ binh vây quanh. Đối diện với mấy cái này, mặt mũi tràn đầy hung quang hổ nhân kỵ binh. Lâm vào trùng vây Hà Châu quân tướng sĩ hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng. Đồ chó hoang hồ chó, ta với các người liều mạng. Giết a. Những này bị vây quanh Hà Châu quân tướng sĩ đang gào thét âm thanh bên trong sông về hổ nhân. Phốc phốc. A. Rất nhiều người còn không có vọt tới hổ nhân trước mặt liền bị tiến thị bắn giết, không cam té nhào vào trên đồng cỏ. Hổ nhân kỵ binh một cái công kích, lưu lại khắp nơi trên đất Hà Châu quân tướng sĩ thi thể. Tại hơn 200 tên thân vệ kỵ binh bảo vệ dưới muốn lao ra Hà Châu quân đều đốc viên kế tổ cũng rất nhanh bị Hổ Nhân kỵ binh cắn. Đối mặt những cái kia hô to gọi nhỏ đánh tới Hổ Nhân, viên kế tổ vị này quân hầu dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run như run rẩy. Hổ Nhân một đợt vũ tiến bắn đi ra, viên kế tổ bên người thân vệ kỵ binh liền ngã xuống hơn 10 người. "Nhanh, các ngươi mau ngăn cản Hổ Nhân." Viên kế tổ muốn một chút thân vệ lưu lại ngăn trở Hổ Nhân, chính hắn thì là không ngừng quật lấy dõi ngựa, đầu cũng trở về hướng hướng nam chạy trốn. Những cái kia thân vệ nhìn nhau sau, bọn hắn lần này không tiếp tục nghe theo viên kế tổ cốt lệnh. Bọn hắn giải tán lập tức, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Hỗ nhân cũng để mắt tới viên kế tổ cái này, người mặc tinh lương giáp trụ đại kiện quân hầu. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu, lít nha lít nhít tiến thì hướng phía viên kế tổ bắn trụm mà đi. Viên kế tổ mặc dù giáp trụ tinh lương chặn tiến thì, thật là hắn chiến mã rất nhanh liền bị bắn giết ngã nhào xuống đất, hắn cũng bị quẳng lăn xuống tới. Hỗ nhân dục ngựa vây lại. Rơi mắt nổi đom đóm viên kế tổ mặt những sát bừng, bừng nhân, trong con ngươi tràn sợ. Tha mạng, tha mạng ta là đại kiện Vũ hầu, Hà Châu quân đều đốc. Các ngươi không thể giết ta. Ta muốn gặp các ngươi làm quan. Những cái kia vây quanh Viên kế tổ hộ nhân căn bản liền nghe không hiểu Viên kế tổ đang nói cái gì. Bọn hắn cũng không hiểu đến đại kiện tiếng phổ thông. Bọn hắn để mắt tới Viên kế tổ trên thân kia tinh lương giáp trụ. Hộ nhân cùng nhau tiến lên, loạn đao chặt xuống. Viên kế tổ vị này đại kiện quân hầu liền bị chém vào máu thịt bé bét, chết thảm tại chỗ. Chỉ một lát sau công phu, trên người hắn giáp trụ liền biến thành một gã hộ nhân chiến lợi phẩm. Cái kia tinh lương trường thì là bị mặt khác một gã hộ nhân cướp đoạt mà đi. Chương 501, tin dữ truyền đi, chương 501, tin dữ truyền đi. Đại kiện. Định Châu thành Từng người từng người người mang tin tức không ngừng từ tiền tuyến trở về, vội vã chạy nhập đại kiến Hoàng đế Triệu Hãn hành danh đại điện. Báo, Linh Châu quân tại Đại Ức huyện lấy Bắc Nghị trăm dặm chỗ bị hổ nhân đánh tan, toàn quân thương vong hầu như không còn. Báo, Tần Châu quân tại Đại Ức huyện cảnh nội thập lý trang tao nô hổ nhân kỵ binh vây công, toàn quân tán loạn. Báo, Chấn Tây quân toàn quân bị diệt, chấn Tây hầu bị giết. Báo, Nam Xuyên quân bị hổ nhân kỵ binh đánh tan, Trúng Dũng mình. Đối mặt tiền tuyến không đến tin đại điện bên trong bầu không khí phá lệ nghiêm trọng. Đại đấm, mặt hơi Vinh Bộ Thượng thư Tiền Duệ chờ một đám đại thần thì là thần sắc bối rối không thôi. Trấn Bắc Hầu Thế tử, Vân Châu kinh lược sứ, Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong xuất bộ giết vào Thả Nguyên. Bây giờ Tảo Phong đã đem hổ nhân phía sau quấy đến long trời lở đất, hổ nhân đã vô tâm ham chiến, lúc này mới lui binh. Hoàng đế Triệu Hàn muốn mượn cơ hội này, phái binh quy mô truy sát, muốn tướng sĩ khí sa suốt hổ nhân hoàn toàn đánh bại. Truy kích sơ kỳ bọn họ đích xác là liên chiến liên tiếp, mỗi ngày đều có hắn lượng Hồ nhân không cách nào mang đi béo, tiêu diệt mấy đường Các lộ binh vang Triệu Hãn vốn cho rằng có thể hoàn toàn đánh bại Hồ Nhân, dựa sạch lũ nhã. Có thể chiến trận tình thế thay đổi trong nháy mắt. Vẹn vẹn một hai ngày thời gian, xài bước truy kích địch nhân các lộ quân đội liền gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đối mặt hồ nhân kỵ binh quy mô phà công, đã mất đi thành chỉ dựa vào các lộ đại kiền binh mã hoàn toàn không phải là đối thủ, tổn thất nặng nghề. Hiện tại một đường lại một đội binh mã mất đi liên hệ, một đường lại một đội binh mã bị đánh tan. Cái này khiến đại kiền hoàng đế Triệu Hãn cùng một đám quan lớn trọng cũng đều cảm giác giống hết ý như là trời sập. Bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn đã mất đi đối tiền tuyến các lộ binh mã trường không. Hỗ nhân kỵ binh báo đáp đột tiến, không chỉ đánh cho bọn hắn các lộ binh mã khỏe quân lính tan rã, càng là cắt đứt định châu bộ thống soát cùng các lộ binh mã liên hệ. Xem như tiền tuyến thống soát tối cao hoàng đế Triệu Hãn, hiện tại trong nội tâm bối rối đến cực điểm. Hoàng thượng, chúng ta lên hổ nhân hợp lý. Binh bộ thượng thư Tiền Duệ hiện tại cũng phản ứng lại. Hỗ nhân giả ý rút lui, dẫn dụ đại quân chúng ta truy sát. Chúng ta các lộ binh mã đuổi tới trên thảo nguyên, không hiểm có thể thủ, đối mặt hổ nhân binh bản không phải là đối thủ. Hiện tại các quân lâm vào từng người tự chiến hoàn cảnh, sợ sẽ bị hổ nhân tiêu diệt từng bộ phận. Hiện tại chúng ta làm phái một người là tiền tuyến tông soái, tiết chế tiền tuyến các quân, chưa ổn định trận cược lại nói. Tiên Duệ lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lúc này liền có người đứng ra phản đối. Tiên đại nhân, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn muốn cùng hồ nhân đánh? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem ta đại kiền điểm này vốn liếng đều bồi đi vào mới cam tâm sao? Cái này đại thần sau khi nói xong, lúc này quay người mặt hướng hoàng đế Triệu Hãn. Hoàng thượng, nay hổ nhân quy mô đột kích, truy quân tán loạn, thế cục tràn nguy hiểm. Bây giờ ta định châu thành chu bên cạnh chỉ có hơn 3 vạn binh mã. Một khi hổ nhân kỵ binh đánh bại ta tiền tuyến các lộ binh mã, binh lâm Định Châu nguy rồi." Thường nói, "Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hoàng thượng vạn kim thân thể, không thể khốn thủ nguy thành a." Cái này đại thần lúc này khuyên can nói, thần khẩn cầu hoàng thượng lập tức thành giá nam rồi, để tránh địch phong mang. Lời vừa nói ra, không ít đại thần lúc này gật đầu. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Khẩn cầu hoàng thượng lập tức di giá xuôi nam. Bây giờ tiền tuyến binh bại như núi đổ, hồ nhân kỵ binh lúc nào cũng có thể binh lâm thành hạ. Hoàng thượng nếu là lưu tại Châu thành, vạn nhất có nguy hiểm, ta đại kiền sẽ có vong cốt nguy vậy." Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Hồ nhân bỗng nhiên quy mô phản công. Hiện tại đã biết không ít quân đội đều đã bị hồ nhân đánh tan, cái này còn sót lại hoặc là mất liên lạc, hoặc là tình huống không rõ. Dưới tình huống như vậy, Định Châu cũng biến thành nguy hiểm. Một khi các lộ quân đội đều chiến bại, kia Định Châu 3 vạn quân đội khẳng định là không cách nào bảo hộ hoàng đế Chu Toản. Cho nên đám đại thần nhao nhao mở miệng thuyết phục hoàng đế rút lui Định Châu hướng nam rút lui, chỉ cần rời đi nguy hiểm tiền tuyến, hồ nhân cho dù đuổi theo, ven đường cũng có thành trì tiến hành ngăn cản chống cự. Chỉ cần hoàng đế không rơi vào hồ nhân trong tay, kia đến lúc đó bất luận là cùng luận vẫn là cắt đất cầu hòa, đều có thể nói Một khi hoàng đế rơi vào hồ nhân trong tay, vậy bọn hắn liền bị động. Hoàng thượng, không thể nam rút lui a." Minh bộ thượng thư Tiền Duệ lúc này đứng ra đưa ra ý kiến phản đối. "Hoàng thượng, ta tiền tuyến 40 vạn đại quân, cho dù là đứng đấy nhường hồ nhân chặt, hồ nhân cũng phải chặt lên 10 ngày nửa tháng. Dù là các quân tan tác, có thể hay không có thể toàn bộ chiến tử, chỉ cần chúng ta có thể ổn định trận cước, sau đó phái người đi thu nạp tán loạn binh mã, chúng ta liền còn có sức đánh một trận. Nếu là hiện tại hoàng thượng ngài bây giờ rời đi Địch Châu, vậy chúng ta sẽ toàn tuyến quân tâm lung lay. Những cái kia bị đánh tan các lộ binh mã đến lúc đó không có người quản." Vậy bọn hắn hoặc là sẽ bị hồn nhân giết chết, hoặc tú binh, hoặc là bọn hắn sẽ biến thành sơn phỉ rạ cỏ. Đến lúc đó nhiều như vậy hội binh bại nhập Bắc Bộ các châu, kia các châu sẽ sinh linh đồ thán. Lần này ta đại kiền điều cả nước binh mã cùng hồn nhân quyết chiến, cái này mấy chục vạn binh mã như toàn bộ thua tiễn, ta đại kiền sợ là mấy chục năm đều khó mà khôi phục nguyên khí. Tiễn duyệt một phen nhường hoàng đế cũng rơi vào trầm tư. Nhìn thấy hoàng đế triệu Hán do dự, tiễn duyệt tiếp tục mở miệng thuyết phục. ổn định người. Bây giờ Long Tương quân, quân hơn 1 vạn 5000 kỵ đi Hà châu tiêu diệt toàn tấu hồn nhân chỉ cần đem bọn hắn cấp tốc triệu hồi, kia Định Châu liền có 3 vạn bộ quân cùng 1 vạn 5000 kỵ binh. Định Châu thành tường cao dày, tiền lương sung túc, bọn hắn nhất định có thể hộ đến hoàng thượng Chu toàn. Tiên Duệ ôm quyền nói, lão thần nguyện tự mình đi đại ấp huyện thu nạp hỏa binh, cấu trúc phòng tuyến, chặn đánh hộ nhân. Còn mời hoàng thượng ban cho lão thần thượng phương bảo kiếm. Đến lúc đó phàm là dám can đảm có lui qua đại ấp huyện một tuyến binh mã, bất luận là ai, lực chém không tha. Chỉ cần chúng ta có thể ổn định trận cược, ngăn trở hộ nhân lần công. Nay thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Tiên duyệt đối hoàng đế Triệu hẳn nói, Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong đã tại hội nhân cảnh nội đại sát tứ phương, cái này mang xuống, hổ nhân sẽ trước nhịn không được. Tiên duyệt một phen, cũng làm tức thắng được không ít binh bộ quan viên duy trì. Nếu là trận chiến này chiến bại, bọn hắn binh bộ những người này khẳng định sẽ bị truy chất vấn tội. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn cũng không thèm đến xửa. Nhất định phải ổn định trận ước, ngăn trở hổ nhân cái này một đợt phản công. Nếu không tình huống chỉ có thể càng hỏng bét. Châu, chúng ta bằng lòng đi ấp huyện binh, đánh Hồ nhân. Trừ phi ta chờ chết, nếu không hổ nhân mơ tưởng làm bị thương hoàn thượng. Hoàn thượng, hô nhân đã đến nọ mạnh hết đà, lần này phản công mặc dù khí thế hùng hùng, có thể chỉ cản chặn, vậy chúng ta liền có thể biến bị động làm chủ động bốn. Có người khuyên gián hoàng đế Triệu Hãn Nam rút lui, dù sao Định Châu hiện tại cũng biến thành nguy hiểm vô cùng. Tiên duyệt chờ một đám đại thần thì là kiên trì nhường hoàng đế Triệu Hãn tọa trấn Định Châu, tổn định là người. Tiên duyệt bằng lòng chủ động đi tiền tuyến thu nạp các lộ binh mã, cùng hô nhân giao chiến. Song phương tranh chấp không ngớt, hoàng đế Triệu Hãn nội tâm một lúc lâu sau, Triệu Hãn Nam xong quyển, đột nhiên đứng dậy. Châm nói qua, Trận chiến này đã quyết định thắng bại, cũng quyết định sinh tử. Triệu Hàn ánh mắt theo một đám đại thần trên thân đạo qua. Hắn hướng mọi người nói, trận chiến này như vậy, ta đại kiền đánh mất mấy chục vạn tinh nhuệ không nói, chấp dù là bảo toàn đến tính mệnh, cũng biết để tiếng xấu muôn đời. Đến lúc đó chấm đen không có mặt đi gặp mặt liệt tổ Li tông. Triệu Hàn ngừng một chút nói, chấm là đại kiền hoàng đế, chấm tướng sĩ ở tiền tuyến cùng hộ nhân đẫm máu trăm vết, chấm há có thể bỏ đi không thèm để ý, một mình hướng nam chạy trốn. Cái này nhân muốn đánh, tắc, tử thủ biên giới. Các tướng sĩ nếu là chết sạch, chấp tự mình sách đao cùng hồ nhân đánh. Triệu Hán vung tay lên, trung khí 10 phần địa đạo, truyền chỉ, chấm lập tức hướng bắc, Di giá Đại Ức huyện, tự mình muốn tại Đại Ức huyện đầu tưởng tự thân vị các tướng sĩ nổi chống Trà Uy. Chấm nếu là chết trận, tòa trấn đế kinh nghị hoàng tử Triệu Anh liền kế nhiệm hoàng vị. Triệu Hán một phen nhường tất cả đại thần đều là cả kinh tất sát. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng thượng không những không trốn, ngược lại là muốn di giá hướng bắc. Đây không phải muốn chết sao? Chương 502, không lùi mà tiến tới, chương 502, không lùi mà tiến tới. Đại kiên hoàng đế Triệu Hán quyết tâm hướng bắc gì giá, nên chiến phản công hổ nhân. Quyết định này nhường một đám đại thần đều kinh ngạc không thôi. Cho dù là kiên trì chủ chiến binh bộ thượng thư Tiền Duệ, giờ phút này cũng đều khó có thể tin. Hoàng thượng, nghĩ lại a. Hiện tại phía trước binh bại như núi đổ, hổ nhân chớp mắt là tới. Tại trải qua một lát thiên tĩnh sau, lúc này liền có đại thần quỳ xuống đến phản đối ngăn cản. Ngài vạn kim thân thể, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Đúng vậy a. Hoàng thượng, ngài thật là ta đại chủ tâm cốt. Phía trước đại ấp huyện nói không chừng hiện tại đã luôn hãm, ngài gì giá hướng bắc, nguy hiểm vô cùng. Còn mời hoàng thượng lấy giang sơn xã tắc làm trọng, không cần mạo hiểm. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể gì giá hướng bắc a. Ngài nếu là không nghe lão thần khuyên can, lão thần liền đâm chết tại cái này trên cây cột. Mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đối mặt hoàng đế Triệu Hãn cái này một điên cuồng quyết định, lúc này đưa tới một đám đại thần cùng nhau phản đối. Hiện tại phía trước binh bại như núi đổ, 40 vạn đại quân sống chết không rõ. Ở thời điểm này, hoàng thượng tọa trấn Định Châu thần không nam rút lui cũng đã hiểm. Có thể hoàng thượng lại còn muốn gì giá hướng bắc nên chiến nhân. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Một khi hoàng thượng có cái nguy hiểm tính mạng, Đại kiền Giang Sơn xã tắc làm sao bây giờ? Dù là hiện tại đế kinh có nhị hoàng tử Giang Quốc, chỉ khi nào hoàng thượng bị hồ nhân tù binh hoặc là giết chết, đối đại kiền đả kích cũng không phải một hai câu nói được rõ ràng. Đối mặt đám người nhất trí phản đối, đại kiền hoàng đế Triệu Hán lại khoát tay náo. Chư vị ái khanh không cần như thế. Triệu Hán nói với mọi người, vừa rồi tiền ái khanh nói rất đúng. Ta đại kiền 40 vạn đại quân tụ tập định châu tiền tuyến, cho dù là tan tác hồ nhân chặt, cũng đủ hồ nhân chặt 10 ngày nửa tháng. Hú hồn ta đại kiền tướng sĩ cũng không phải là người gỗ, sẽ tùy ý hổ nhân giết. Triệu Hán nói với mọi người, Chấm lần này Di giá hướng Bắc đi Đại ấp huyện, tin tức truyền ra, hổ nhân thế tất chen chúc mà đến. Đến lúc đó chấm lấy thân làm ngôi, có thể hấp dẫn đại lượng hổ nhân kỵ binh. Những cái kia tán loạn các lộ binh mã đã chạy ra tìm đường sống, liền có một lần nữa thu nạp thời gian. Chỉ cần ta đại kiển các lộ binh mã có thể một lần nữa thu nạp tập kết, kia trận chiến này chúng ta không coi là thua. Triệu Hàn hướng mọi người nói, huống hổ tao ái khanh đã xuất lĩnh binh mã thẳng hướng hổ nhân vương đình. chỉ là mấy ngàn kỵ nội địa, còn sợ sinh tử. làm đại hoàng đế, có thể là hạng người ham sống sợ chết? Việc này chấp ý đã quyết, chúng ái khanh không cần lại quên. Triệu Hãn sau khi nói xong, đối một đám đại thần nói, lần này Tiền Ái khanh cùng Quế tổng quản theo chấm đi đại ấp huyện liền có thể. Còn sót lại chư vị ái khanh lưu tại Định Châu phụ trách kiếm lương thảo, chuẩn bị quân giới, hẹp trợ tu nạp hội binh. Nếu như đại ấp huyện thất thủ, chấm chiến tự xa trưởng, chư vị ái khanh liền có thể trở về Lệ Kinh, phụ tá nhị hoàng tử Triệu Anh đăng cơ làm đế. Về phần đến lúc đó cùng hội nhân chiến, mọi thứ đều nghe nhị hoàng tử. lời tuy nói như vậy, thật là một đám đại thần mặt thần sắc lo lắng, nhao nhao tiến lên tận tình khuyên bảo thuyết phục, ý đồ nhường triệu Hãn hồi tâm truyền ý. Có thể triệu Hãn thái độ kiên quyết, đáng người thuyết phục một hồi không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trải qua một phen thua chiêng gõ trống mà chuẩn bị sau, đại quân hoàng đế Triệu Hãn tại hơn 3 vạn tạm thời tụ hợp lại binh mã hộ vệ dưới, hướng bắc di giá. Trên thực tế đại quân các lộ binh mã chủ lực đều đã bị phái đi ra truy sắt rút lui hồn nhân. Bây giờ lưu tại Định Châu Chu bên cạnh hơn 3 vạn binh mã, đại đa số đều là hàng hai châu binh. Bọn hắn ngày bình thường nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phụ trách hộ vệ lương thảo, thủ vệ kho lúa, cảnh giới đứng gác. Hoàng đế Triệu Hãn bên người chân chính tinh nhuệ cũng liền 8000 thủ vệ hoàng cung cấm vệ quân. Cái này 8000 cấm vệ quân là Triệu Hãn đăng cơ làm đế hậu, theo cả nước các quân quyền biện tinh nhuệ tổ kiến mà thành. Cấm vệ quân đô đốc là Tôn Tất tự đệ Triệu Dã, là Triệu gia người. Cho dù là chiến sự tiền tuyến kịch liệt, 8000 cấm vệ quân cũng một mực thủ vệ tại hoàng đế Triệu Hãn chu vây, không có nhúc nhích. Hiện tại tiền tuyến thế cục chuyển tiếp đột ngột. Hoàng đế Triệu Hãn muốn di, Bắc, thành, hán di này, đi. Lúc trước có đại quân tại Định Châu cùng Hồ nhân chém giết, hoàng đế tọa trấn Định Châu. Bọn hắn những này Định Châu Bạch tính trên thực tế nhận chiến sự ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại bởi vì đại lượng quân đội tới Định Châu, nhường nơi đó những cái kia làm buồn bán nhỏ Bạch tính hung hăng kiếm lời một khoản. Bây giờ chiến sự tối nát, thế cục sụp đổ. Bạch tính cũng đều nhau nhau hướng Nam Đào Vong, cảm thấy Định Châu thủ không được. Một chút nhận được tin tức hợp lý quan viên cũng đều nhau nhao đem ra quyển của mình đi về phía Nam đưa. Trong lúc nhất thời, trên quan đạo khắp nơi đều chợt nick chạy nạn Bạch Tĩnh. Thật là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đại hoàng đế ra khỏi thành. Có thể hoàng đế cũng không có hướng nam trốn đi, mà là tại quân đội hộ vệ dưới, hướng bắc mà đi. Hoàng thượng thế nào hướng bắc đi? Nghe nói phía trước các lộ binh mã không phải đều bị hổ nhân đánh bại sao? Hoàng thượng làm cái gì vậy? Hướng bắc không phải muốn chết sao? Bạch Tính nhìn hoàng đế Triệu Hãn không có hướng nam chạy trốn, ngược lại là hướng bắc lao tới chiến trường. Cái này khiến bọn hắn nghi hoặc không hiểu, nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh liền có tin tức chuyển ra. Đại kiên hoàng đế Triệu Hãn đem xuất lĩnh lấy cấm quân cầm đầu 3 vạn tướng sĩ, đi đại ấp huyện chiến nhân. Cùng lúc đó, Phạm La dừng lại tại Định Châu cảnh nội 20 vạn dân phụ. Lập tức mở kho phân phát binh khí, hướng bác xuất phát lên đỉnh. Theo đại kiên hoàng đế ra lệnh một tiếng, tràn ngập khủng hoảng khí tức định châu bầu không khí biến đổi. Lúc trước bất luận là Bách Tính vẫn là quan lại phủ hộ, đều tranh nhau đảm mệnh, cảm thấy định châu kết thúc, đại kiên kết thúc. Có thể hoàng đế hiện tại chủ động xuất kích, cái này không chỉ ổn định lòng người, càng ổn định tình thế. Hoàng đế đều không sợ chết, chúng ta sợ cái gì? Chẳng lẽ mạng của chúng ta so hoàng đế mệnh còn muốn quý giá sao? Đúng vậy a. Hoàng thượng dám đi ấp huyện, giải thích do thế cục cũng không có truyền đi biết bát như vậy. Ta nhìn vẫn là quan sát một phen lại khó trốn a. Hoàng đế triệu Hán một cử động, rất nhanh liền ổn định lại người. Cơ hội cùng lúc đó, Định Châu tiền tuyến các nơi nhà kho đều mở ra. Những cái kia lúc trước phụ trách chuyển vận tiền lương dân phu, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành bị chiêu mộ trắng linh. Từng kiện nguyên bản để mà bổ sung hao tổn quân giới cấp cho tới dân phu trong tay. Bọn dân phu thì là lập tức chỉnh biên vì cái này đến cái khác mới doanh, hướng bác xuất phát. Những này vũ trang lên dân phu hướng bác xuất phát sau, bọn hắn cũng không có như ông vỡ tổ toàn bộ tới đại huyện. Dọc đường những cái kia thị trấn, thôn trang toàn bộ đều có đại lượng vũ trang lên dân phu thủ vệ. Hoàng đế Triệu Hán dụng ý rất đơn giản, cái kia chính là phô trương thánh thế hỗ nhân. Những này tạm thời tổ chức thành quân dân phu không có bao nhiêu chiến lực, có thể phân phát binh khí khí giới sau, để bọn hắn ít ra không phải tay không tấc sắt mất tính. Bọn hắn chấn giữ tại thông hướng Định Châu các nơi trong thôn trại, hổ nhân muốn công phá, vậy cũng không dễ dàng. Dù sao những này cháng đinh có là khí lực, trong tay có binh khí, dù là chết 10 cái đổi một cái hổ nhân, cũng có thể cho hổ nhân tạo thành nhất định tương vong. Chỉ cần có thể ngăn chặn hổ nhân, ổn định chất ước. Vậy bọn hắn liền có thể đem tan tác các lộ binh mã thu nạp lên, một lần nữa đầu nhập chiến trường. Hoàng đế Triệu Hàn Dông chống khuya gì dám nên chiến hổ nhân. Nguyên bản hướng Hà Châu cảnh nội xuất phát, tiêu diệt toàn bộ hội nhân kỵ binh một vạn ngàn kỵ đại kiền kỵ binh, cũng phụng mệnh hướng bắc. Trên thực tế theo đại kiền các lộ binh mã tan tác, các quân sở thuộc kỵ binh đuổi đến quá lợi hại. Đối mặt hội nhân bỗng nhiên phản loạn, kỵ binh bị thương nặng, có thể trốn tới không nhiều. Cái này một vạn 5000 kỵ binh bởi vì phụng mệnh đi Hà Châu phía sau tiêu diệt toàn bộ hội nhân kỵ binh, ngược lại là may mắn trốn qua một kiếp. Cái này một vạn 5000 đại thành đại mắt dựng chế độ Chương 503, ngạc chương 503, ngạc nhiên mừng rỡ. Đại Châu biến cảnh. Một chỗ lòng chảo sông bên trong, luồn ngang lộn xộn nằm lít nhá lít nhí thi thể, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Bẻ gãy kỳ phiên, vứt bỏ binh khí khắp nơi đều là, hiện trường một mảnh hỗn độn. Từng đội từng đội hổ nhân kỵ binh ngồi ngay ngắn trên chiến mã, bọn hắn người mặc vết máu chiến bào, trong ánh mắt để lộ ra lạnh thấu xương sắc khí. Đến hàng vạn mà tính đại kiền quân đội ngay tại xếp hàng hướng những này hổ nhân tức vũ khí đầu hàng. Những này mặt mũi tràn đầy tiểu tuy, không chịu nổi quân đội tại theo trên nguyên trốn về đến. Đáng tiếc bọn hắn không tốt. Tại trốn về Châu cảnh thời điểm, bị chen mà tới nhân kỵ binh kịp trải qua một phen huyết chiến sau, thể lực hao hết đại kiện quân đội tại thương vong mấy ngàn người sau, những người còn lại lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn lần này phụng mệnh truy sát hổ nhân, đại đa số đều là nhẹ binh đột tiến. Lương thảo của bọn họ đổ quân nhu đại đa số rơi vào phía sau. Đối mặt hồ nhân bỗng nhiên phản công thời điểm, những này đại kiện quân đội rất nhiều đều xuất hiện cạn lương thực tình huống. Bọn hắn đói bụng đảm mệnh, thể lực hao hết. Tại cùng hồ nhân một phen chém giết sau, cuối cùng lực chiến lại, chết thương vong tổn thương, đại đa số biến thành binh. Đại tướng sĩ xếp hàng đầu hàng, bọn hắn đem trên người binh khí dựa theo hổ nhân yêu cầu, ném vào trên đồng cỏ. Trên đồng có binh khí đã chồng chất như núi, xem như chiến bạn người. Đại kiện những này tướng sĩ nguyên một đám si khí sát sút, tù dụ. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng các tướng lĩnh, bây giờ cũng thay đổi thành tù nhân, vận mệnh nắm giữ tại hồ nhân trong tay. Là một gã đại kiện phó tướng đem binh khí của mình phẩy xuống, ném tới trên đồng cỏ thời điểm. Một gã hồ nhân lúc này đi tới trước mặt của hắn, để mắt tới trên người hắn kia tinh lương giáp trụ. "Ngươi, đem trên người giáp lướiởi ra, nhanh một chút." Đối mặt hồ nhân yêu cầu, cái này phó tướng có chút không tình nguyện. "Ta là Phục Châu quân phó tướng 4." Cái này phó tướng lời nói còn chưa nói xong, Hồ nhân đao trong tay chui liền đập vào trên mặt của hắn. "Hỗ trưởng, ta để ngươi đem giáp lưới cởi ra." Cái này hồ nhân thấy cái này phó tướng đệ lật sau, gầm thét, "Đồ chó hoang hồ nhân, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không phải chúng ta lần này khinh địch chủ quan, lão tử sớm đã đem các ngươi giết bại." Cái này phó tướng ngày bình thường cao cao tại thượng, bây giờ bị hồ nhân thô bạo đối đãi, lập tức giận dữ. Hắn bỏ dậy, một đấm liền đem cái này hồ nhân quật ngửa. Hắn vừa động thủ, lúc này liền có vài chục tên hồ nhân xách theo đao tử vọt lên. "Phốc xích! Phốc xích!" "A!" Những này hồ nhân không nói lời gì, Trực tiếp loạn đao chặn xuống. Cái này phó tướng tay không tấc sắt, trong chấp mắt liền bị chém giết tại chỗ. Chiêu một đống hổ nhân từ chưa hết giận, tự mình cắt lấy cái này phó tướng thủ cấp. Cái này hổ nhân đem thủ cấp nem xuống đất, dùng chân đá tới đá vào. Bại tướng dưới tay mà thôi, còn dám kêu gạo. Đây chính là kết quả. Hổ nhân đá lấy cái này phó tướng thủ cấp, còn luôn ngữ lăng nhục những cái kia đầu hàng đại kiện tướng sĩ. Hồ chó, ta và các ngươi liều mạng. Mười mấy tên sếp hàng đầu hàng phục châu quân tướng sĩ lên cơn giận dữ, xách theo đao tử liền nhào tới. Đáng chết. Bán tên. Chu vây cảnh giới hổ nhân như gặp đại địch. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Vô số tiễn thỉ hướng phía những cái kia phục châu quân tướng sĩ chút xuống mà đi. Chỉ thấy những cái kia phẫn nộ phục châu quân tướng sĩ tựa như chín ngòi lửa mạch đồng dạng, siêu siêu vẹo vẹo ngã trong vũng máu. Chỉ một lát sau công phu, những này muốn phản kháng phục châu quân tướng sĩ liền toàn bộ bị tại chỗ bắn giết. Còn sót lại những cái kia tướng sĩ thấy thế, cố nén nội tâm phẫn nộ cũng không cam lòng, cúi thấp đầu xuống, một đám bại tướng dưới tay. Các người hiện tại đã là tù nhân, ai dám lại không nghe lời, đem các ngươi hết thảy băng đi đuổi Nhìn thấy còn sót lại tướng sĩ không dám vọng động sau, hồ nhân cưới tại trên lưng ngựa, thái độ phá lệ phế lối, đem các ngươi trên người giáp cùng quần áo đều toàn bộ cởi ra. Nhanh một chút. Tại hồ nhân mệnh lệnh dưới, những này đầu hàng tướng sĩ chỉ có thể tuân theo hộ nhân mệnh lệnh cởi xuống áo giáp. Bọn hắn cởi xuống những này áo giáp rất nhanh liền bị hộ nhân chưa cắt. Hộ nhân tại trên thảo nguyên dựa vào chăn thả mà sống, rất nhiều thứ bọn hắn đều là không có. Áo giáp đều là bọn hắn rất ưa thích đồ vật. Mặc dù rất nhiều đại tướng sĩ áo giáp bên trên tràn đầy vết máu, có thể hộ nhân vẫn là đem nó xem như chất bảo, có tại chỗ liền xuyên mang lên. Còn có hộ nhân vì tranh đoạt một chút giáp trụ, thậm chí ra tay đánh nhau, thấy đại kiện tướng sĩ trận mắt hốt hoồm. Tại lòng chảo sông cách đó không xa một chỗ lều trên bên trong. Hộ nhân ô tứ Hán Vương ngay tại ăn cơm tối. Bọn hắn đoạn đường này trùng sát, chính hắn đều không nhớ do đánh tan nhiều ít đại kiến quân đội. Mới đầu Đông Sát đại Hán hạ lệnh không cần tù binh, muốn các bộ binh mã tốc độ cao nhất xuôi nam, hoàn toàn phá tan đại kiện quân đội. Trên thực tế các bộ tại thi hành Đông Sát đại Hán quân lệnh thời điểm, giảm đi. Bọn hắn đối với những cái kia bị đánh tan đại kiện quân đội, cũng không có đuổi tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, những này thanh niên trai tráng đều là thượng hạng nô lệ chỉ cần mang về Thảo Nguyên, liền có thể cho bọn họ làm công việc bận thịu mệt nhọc, cho bọn họ nuôi thả ngựa chăn dê. Chỉ cần thật tốt giáo hơn một phen. Về sau xuất chinh đánh trận, còn có thể khiến cái này nô lệ sông pha chiến đấu dung làm tiêu hao thành phẩm. Dù là chính mình bộ lạc tiêu hóa không được, nuôi không nổi nhiều như vậy nô lệ, cũng có thể buôn bán tới những bộ lạc khác đi đổi lấy nhu lương cùng cần thiết chi vật. Nói tóm lại, tù binh những cái kia đại kiền quân đội tướng sĩ, trên thực tế là tốt nhất chiến lợi phẩm. Cho nên Ô Tư Hán Vương cùng Thảo Nguyên các bộ như thế, bắt không ít tù binh. Vẹn vẹn vừa rồi một trận, Ô Tư Hán Vương cảm thấy bọn hắn nói ít cũng bắt hơn vạn tù binh. Báo. Lam Ô Tư Hán Vương tại tạm thời dựng lều trên bên trong ăn hong khô thịt, uống vào rượu sữa ngựa thời điểm, một gã hộ nhân người mang tin tức vội vã xông nhập lều trên bên trong. "Hán Vương, Kiền Quốc Hoàng đế không có hướng nam chạy trốn, ngược lại là xuất lĩnh 23 vạn binh mã hướng bắc tới Đại Ức huyện." Đông Sát Đại Hán hạ lệnh, muốn các ngươi lập tức xuất động. "Đại Hán mệnh các ngươi không cần để ý những cái kia bại lui Kiền Quốc quân đội, trực tiếp thẳng hướng Đại Ức huyện, công phá Đại Ức huyện, bắt sống Hán nghe xong người mang tức lời nói sao, mặt mũi tràn đầy không tin. Hoàng đế không có trốn, mà là tới Đại Ức" Tô Tư Hán Vương mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: "Tin tức xác thực sao?" Người mang tin tức trả lời: "Tin tức vô cùng xác thực không sai, kiện quốc hoàng đế hôm nay sáng sớm đến đại ấp huyện." Tô Tư Hán Vương ngay vậy, lúc này hương phấn lên. Đại kiện hoàng đế thân phận vô cùng tôn quý, nếu là có thể bắt sống đại kiện hoàng đế, đây chính là thiên đại công lao. Cái này đủ để cho hắn chiến công không người có thể so. Đông Sát Hán Vương hiện tại tuổi tác cao, đến lúc đó chính mình rượi vào chiến công cùng tư lịch, cũng có thể đi tranh đấu một chút đại hán chi vị. Ô tư Hán Vương hắn một đường không dừng vó xuôi nam, mấy ngày nay liên tục hành quân tác chiến, đã mỏi không chịu nổi. Bọn hắn vừa rồi ác chiến một trận, sát thương mấy ngàn đại kiện quân đội, tù binh trên vài người. Trên thực tế bọn hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Ô tư Hán Vương vốn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục xôi nam truy sát bại lui lại kiện quân đội. Nhưng bây giờ biết được đại kiện hoàng đế ngay tại đại ấp huyện, hộ vệ binh mã liền mấy vài người. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy mình không mệt. Cái này nếu là đi trễ, việc này bắt đại kiện hoàng đế công lao sợ là sẽ phải bị người khác đoạt đi. Nghĩ tới đây, ô tư Hán ngựa, này đứng lên. Chuyển lệnh, lưu lại 2000 người trông giữ tù binh. Còn sót lại tất cả binh mã lập tức xôi nam, đi tiến đánh đại ấp huyện. Tố Tư Hán Vương lớn tiếng hạ lệnh, động tác phải nhanh, cũng không thể nhường cái khác các bộ đọ trước. Tuân lệnh. Tố Tư Hán Vương ra lệnh một tiếng, lòng chảo sông bên trong lần nữa sôi trào lên. Từng người từng người chuẩn bị nghỉ ngơi hổ nhân trở mình lên ngựa. Bọn hắn rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, vội vã dục ngựa hướng nam mau chóng độ theo. Hỗ nhân động tính lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến tù binh. Bọn hắn lai tưởng rằng hổ nhân muốn đại khai sát giới đâu, nhưng nhìn hổ nhân vội vã rời đi, này mới khiến bọn hắn thở dài một hơi. Chỉ cần hổ nhân không mở ra sát giới, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Bọn hắn lại khốn lại đói, đã không có tâm tư suy nghĩ hổ nhân làm gì đi. Đại lượng túi binh liền chờ tại Lộ Thiên trên đồng cỏ, chờ đợi hồn nhân đối bọn hắn sự an bài của vận mệnh. Chương 504, đại chiến mở màn, chương 504, đại chiến mở màn. Đại kiên Định Châu, Đại ấp huyện. Toàn này nhân khẩu thưa thớt, vẹn vẹn hơn ngàn người huyện thành nhỏ, lẻ loi chờ chọi đứng sừng sững ở Đại kiên Bắc bộ biên cảnh tuyến ngoại cùng. Đại ấp huyện số lần, hủy, số lần đạt được trùng kiến tại Châu tại vô lần chiến tẩy lễ hạ. Tòa này huyện thành nhỏ đã lộ sắc thành một tòa không thể phá vỡ bên cạnh quân sự cứ điểm. Lần này hồ nhân quy mô xuôi nam, đại ấp huyện thành nội bạch tính đã sớm chạy trốn một cái tính quang. Lần này Định Châu chiến sự bên trong, đại ấp huyện cũng mấy lần thay chủ. Bây giờ tường thành khe gạch bên trong còn sót lại bè gậy mũi tên. Hiện tại theo đại kiền hoàng đế Triệu Hán Đích thân tới. Đại lượng quân đội cùng dân phu tràn vào nơi đây, tòa này tiền tuyến thành lũy người người hỗn náo, náo động khắp nơi. Thành khắp nơi đều là theo quân dân đang bận rộn lấy. Bận hào, ngực, hại lỗ mai. Từng đội từng đội đại kiền cấm vệ quân ngay tại sĩ quan suất lĩnh dưới, quen thuộc chính mình khu vực phòng thủ. Đại kiền cấm vệ quân đô đốc Triệu Dạ cùng binh bộ thượng thư Tiền Duệ chờ trọng thần, đang theo sát hoàng đế Triệu Hán bước chân tại trên đầu thành Tuần Sát. Đại nội tổng quản quế công công nện bước tiểu thái bộ, đuổi kịp ngay tại đầu tường Tuần Sát Triệu Hán một đoàn người. Hoàng thượng, Bình Nhạc hầu trở về. Biết được Bình Nhạc hầu Triệu Hán trở về, Triệu Hán lúc này dừng bước. Trong, tới chỉ. Khoảnh khắc sau, không hầu liền được tới đầu tượng. Hoàng thượng, nhìn thấy hoàng đế Triệu Hán sau, hạ tháng hai chân mềm nhũn, bịch liền quỳ xuống. Hoàng thượng, thần kém một chút chỉ thấy không đến ngày bốn. Hạ tháng quỳ trên mặt đất, chưa từng nói nước mắt lưu. Nhìn thấy hạ tháng tóc hai bù xù, người mặc bạch tính vài thô quần áo, Triệu Hán nhíu nhíu mày. Hạ Ái Khanh, ngươi trước đứng dậy. Hoàng thượng, thần xin lỗi ngài a, thần có tội bốn. Hạ tháng gào khóc lớn, lúc này đưa tới Chu Vây chúng cấm vệ quân tướng sĩ ghé mắt. Triệu Hán mày khiển trách, hầu, khóc khóc để để thống gì? Chúc hầu gia, có lời gì dậy lại nói a. Nhìn thấy hạ tháng trên mặt đất lớn, Đại nội tổng quản quế công, công nhắc nhở một câu. Hạ Thắng lúc này mới xoa xoa trên mặt bùn đất cùng nước mắt, đứng lên. Triệu hán nhìn chằm chằm Hạ Thắng hỏi, ngươi làm sao lại một người trở về? Ngươi thống lĩnh An Châu quân đâu? Triệu hán vừa rồi tại đầu tường tuần sát, cũng không nhìn thấy có An Châu quân giúp về. Bây giờ liền Hạ Thắng một người chạy tới đại ấp viện, cái này khiến hoàng đế Triệu Hàn rất muốn biết An Châu quân tình huống. Hoàng thượng, An Châu quân, An Châu quân đã toàn quân bị diệt. Hạ Thắng run giọng bộ truy nhân thời điểm, gặp bất nhân vạn thiết kỵ công. Chúng ta An Châu quân lực chiến không địch lại toàn quân bị diệt, các tướng sĩ chết được thảm a4. Mặc dù hoàng đế Triệu Hãn đã sớm biết các quân tại Hổ Nhân kỵ binh vây công hạ, chỉ sợ tình hình không ổn. Thật là biết được An Châu quân toàn quân bị diệt, hắn vẫn là trong lòng khó chịu không thôi. An Châu quân hơn 1 vạn 8000 tướng sĩ coi là thật toàn quân bị diệt. Đối mặt hoàng đế Triệu Hãn truy vấn, hạ thắng trả lời, binh mã bị Hổ Nhân tách ra sau, khả năng có một ít người là thoát, có thể đa số hẳn là đều chết tại Hổ Nhân trong tay bốn. Thân cũng kém một chút chết tại Hổ Nhân trong tay. May mắn được thân vệ Liều chết trùng sát, này mới khiến thần sông ra trùng đi, chạy trốn tới nơi đây. Triệu Hãn nghe xong hạ thắng một phen sau, nặng nề mà thở dài một hơi. Lại một chi quân đội toàn quân bị diệt. Lần này hắn chủ con a. Nếu là không mạo hiểm truy sát rút lui Hồ nhân, cũng không đến nỗi có như thế lại bại. Nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ chết tại Hồ nhân dao hạ, Triệu Hãn liền trong lòng ấy nãy không thôi. Hoàng thượng, thần cô phụ ngài kỳ vọng cao, lần này binh bại, mời hoàng thượng trị tội. Đối mặt hạ tướng chủ động mời tội. Triệu Hãn vô lực phất phắt tay, trong mắt lóe lên một tia mệt cùng bất Lần này ta bại thảo nguyên, cũng không phải là một mình ngươi tội. Triệu Hãn hạ thằng nói, ngươi có thể còn sống trốn về đến Rất không dễ dàng, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Chốc lần này tự mình tọa trấn đại ấp huyện cùng hộ nhân quyết chiến, đến lúc đó còn cần ái khanh thay trấn thống linh tân biên binh mã cùng hộ nhân tác chiến. Triệu Hãn trấn an một phen trốn về đến bình nhạc hầu hạ tháng sau. Hạ tháng thiên ân vạn tạ sau, lúc này mới bị một gã tiểu thái giám mang đi nghỉ ngơi. Ngay tại Triệu Hãn bởi vì An Châu quân toàn bộ quân bị tiêu diệt khổ sở thời điểm, thành Bắc phương hướng đông nhiên loạn cả lên. Chỉ thấy mấy tên đại binh rục đến. Bọn hắn vừa chạy vừa hô to. Những cái kia ở ngoài thành cảnh giới cùng xây dựng công sự dân phu sau khi nghe, nhao nhao hướng phía thành nội chạy trốn. Hộ nhân đánh tới, hộ nhân kỵ binh đánh tới, rất nhanh, cái này mấy tên trinh sát binh liền chạy vội tới ngoài thành. Triệu Hãn nghe được đối phương la lên sau, cũng giật nảy cả mình. Hộ nhân vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, không đợi Triệu Hãn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ thấy phía bắc bụi mù cuồn cuộn, có hộ nhân kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thấy cảnh này, Cấm vệ quân đô đốc Triệu giá cùng binh bộ thượng thư tiền Duệ đều vẻ mặt đại biến. Hoàng thượng, Hồ nhân đánh tới. Tiễn liền nói ngay, đầu tường nguy hiểm, mời hoàng thượng vào thành tạm lánh. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã thì là bận biểu hô to hạ lệnh, nhanh Đóng cửa thành, chớ có hồi nhân thừa cơ tiến vào thành. Ngoài thành một mảnh sợ hai buổi rối, đầu tường một đám quân tướng cũng đều có chút kinh hoàng thất thố. Vội cái gì? Hoàng đế Triệu Hãn đè nén nội tâm khủng hoảng. Hắn trách móc đám người, ta thành nội ngoài có mấy vạn đại quân, đại ấp viện lại thành tường cao dày, cho dù hồi nhân đại quân đích tấn đến, cũng có sức đánh một trận. Hiện tại khả năng tới là hồ nhân tiên phong mà thôi, không cần tự loạn trận cước. Đối mặt hoàng đế Triệu Hãn trách móc, có người xấu hổ cúi đầu, cũng có người dường như tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng, đưa ánh mắt về phía Triệu Hãn, nhanh chóng điều binh lên thành chuẩn bị ngăn địch. Tuân chỉ Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá linh mệnh mà đi. Số lớn cấm vệ quân tướng sĩ nhanh chóng lái lên đầu tượng, vô số cường cung kình nỏ nhắm ngay ngoài thành. Hỗ nhân tới rất nhanh, khoảng trừng hơn ngàn kỵ. Những cái kia ở ngoài thành xây dựng công sự phòng ngự dân phu, tại đột nhiên xuất hiện trong khủng hoảng, vứt xuống trong tay công cụ, hoàng hốt chạy bừa hướng thành nội chạy trốn. Những cái kia hỗ nhân thấy thế sau, nguyên một đám hô to gọi nhỏ dụt ngựa đuổi đi theo, muốn thừa cơ cấp đoạt cửa thành. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. nhân đem từng lớp từng lớp tiến thị ném bắn về phía những cái kia hoảng sợ chạy trốn dân phu cùng cấm vệ quân quân sĩ. A Đối mặt hồn nhân kia mạnh mẽ vũ tiễn, không ngừng có người bị bắn té xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ngoài thành hỗn loạn tương mừng, rất nhiều dân phu tại chạy trốn thời điểm té ngã trên đất. Không đợi bọn hắn bò dậy, hồn nhân kỵ binh liền gào thét mà tới. Phong lợi trường đao xẻ qua, nhấc lên một mảnh huyết vũ. Âm ầm tiếng vó ngựa cùng sắp gặp tử vong kêu thảm nhường ngoài thành người càng thêm sợ hãi. Bọn hắn lao đảo chạy từ phía, không ngừng có người chết tại hồn nhân dưới tên hoặc là hạ. Thấy cảnh này, đại hoàng đế Triệu chặt đấm, cánh nổi xanh. Triệu Dã, có mặt tướng. Triệu Hán chỉ chỉ ngoài thành những cái kia lối cuồng vọng nhân. Hắn nghiêm nghị nói: "Ngươi tự mình mang kỵ binh xuất động, đem cái này hơn ngàn hồi nhân cho chớp diện." Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử sắc. "Hoàng thượng, cái này hồ nhân đại đội kỵ binh nói không chừng chấp mắt là tới, chúng ta chỉ có không đến 3000 rưỡi." Mặt tướng cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tốt bốn. Triệu Dã cũng không phải sợ chết. Hắn xem như hoàng thất dòng họ, đã từng cũng tại biên quân trong núi thây biển máu sờ soạng lần mà qua. Kỳ thực có ẩn tình khác, không dám nói thẳng. Nếu là đại ấp viện không thể giữ lời nói, bọn hắn 3000 kỵ binh chết cũng muốn che hoàng thượng phá vây ra ngoài. Nhưng nếu là đều hao tổn ở chỗ này, Cho đến lúc đó phá vây đều không ai che chở. Dù sao bọn hắn thật vất vả mới chắp vá lung tung 3000 kỵ binh. Tại Hà Châu hơn một vạn kỵ binh không có đến trước, hắn không dám sóng chiến hao tổn quá nhiều. Đây chính là bọn hắn trước mắt duy nhất lực lượng cơ động. Thế nào, lời của châm đều không nghe. Đối mặt sinh khí Triệu Hãn, mặt tướng không dám. Mặt tướng cái này lánh binh đem những này hổ nhân kỵ binh đánh lui. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã chỉ có thể ôm quyền lĩnh mệnh, vội vã dưới mặt đất đầu tưởng. Chương 505, áp chế địch phương chương 505, áp chế địch phương màng. Đại ấp huyện ngoại thành Hổ lệ hổ nhân ngay tại cuổng tiếu đuổi giết những cái kia xây dựng chiến hào quân trại dân phu. Trên lưng ngựa hổ nhân thuần thục dương cung cái tên, theo một tiếng trầm thấp dây cung vận động, Vũ Tiễn tựa như tia chớp gạo thét mà ra. Phốc. Cái đó không xa một gã lộn nhào chạy trốn dân phu lúc này cái hốt bị tiễn thị xuyên thấu. Cái này dân phu tại quán tính tác dụng dưới, lão đảo xông về trước ra mấy bước, cuối cùng vô lực một đầu vừa ngã vào tràn đầy bùn đất chiến hào bên trong. Bên cạnh một gã dân phu thấy thế, doa đến lên một tiếng, hoảng sợ chạy trốn. Thất Kinh hắn rất nhanh liền bị trên mặt đất đè mà xây dựng quân trại gỗ chượt chân trên mặt đất. Cục Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Cái này dân phu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao lớn bóng ma bao phủ xuống. Phốc xích. Tại cái này dân phu ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn cảm giác được chính mình bỗng nhiên bay lên. Hắn thấy được vô số chạy trốn đồng bạn, thấy được vô số dục ngựa phi nhanh hồn nhân. Hắn cũng nhìn thấy chính mình kia ra bên ngoài bốc lên máu thi thể không đầu chửa xuống ngã xuống đất. Từ Ầm một tiếng. Cái này dân phu thủ cấp nặng nghề mà lăn xuống tại bùn đất bên trong, ý thức của hắn lâm vào Đang lúc nhân kỵ binh tại không chút kiêng kỵ truy sát những cái kia dân phu thời điểm. Zạ. Đương nhiên Đại đội Cấm vệ quân kỵ binh giọ theo cửa thành bừng lên. Cấm vệ quân các tướng sĩ, Giết hổ chó a. Cấm vệ quân đô đốc Triệu ra toàn thân cuốn tại thật dày giáp trụ bên trong, vẹn vẹn lộ ra một đôi phẫn nộ đôi mắt tại bên ngoài. Hắn vung tay hô to. Phía sau hắn Cấm vệ quân cùng tạm thời chấp vá kỵ binh lúc này phát ra chấn thiên tiếng la giết. Giết hổ chó. Xông lên a. Nhìn thấy đại đội Cấm vệ quân kỵ binh ra khỏi thành lên chiến, những cái kia hổ nhân kỵ thấy thế, miệng lên một lạnh, trong mắt ra khinh mang. Bọn hắn dương tên, từng lớp từng lớp tiến xuống mà đi. Đinh, đinh. Đinh đinh. Phốc. Hỗ nhân kia từng khiến vô số quân địch nghe tin đã sợ mất mặt Vũ Tiễn, lần này lại như là gặp tường đồng vết sắt, lực sát thương giảm bất đi nhiều. Đối mặt trang bị tinh lương đại kiện cấm vệ quân, ngoại trừ một chút chiến mã cùng xuôi xẹo cấm vệ quân bị bắn giết ngã xuống đất bên ngoài. Đại đa số Vũ Tiễn đều bị cấm vệ quân trên người giáp trụ chặn. Xông vào phía trước mười mấy tên cấm vệ quân thân chúng hơn 10 tiễn, có thể tiện thì đụng phải giáp trụ sau, nhao nhao rơi xuống đất, khoảng chừng giáp trụ bên trên lưu lại đạo vết cắt. Cấm quân đô trên mấy chi tiễn có hai chi thậm chí khẳng tới giáp trụ khe hở bên trong. Hắn đưa tay lột cái này hai chi tiến thì, dùng ngựa gầm thét hướng về phía trước. Xiêu xiêu xiêu. Bố trí tại đầu tường trọng nó cũng hướng phía những cái kiệp gạo thét mà đến hổ nhân chút xuống. Chỉ thấy hổ nhân trong đội ngũ người ngã ngựa đổ, lúc này liền có vài chục người bị mạnh mẽ nhỏ mũi tên là tung. Oanh. Tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, đại kiện cấm vệ quân cùng hổ nhân kỵ binh đụng vào nhau, đánh giáp lá cả. Xông vào phía trước tướng sĩ người ngã ngựa đổ, tựa như hạm như sủi không ngừng có người rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, Song kỵ binh liền người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Xông vào phía trước ngã xuống, phía sau kỵ binh lập tức lại xông lên. Song phương binh sĩ đều lấy mệnh tương bác, binh khí như cuồng phong như mưa giáo hướng đối phương chém vào mà đi. Trương đao vung mạnh, phát ra âm vang kim thiết tiếng va ba chạm. Đối mặt trang bị tinh lương đại kiền cấm vệ quân, hộ nhân bên này tựa như lũn phải lập kiến tường đồng dạng. Rống, giết. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá tự mình lãnh binh công kích, cấm vệ quân kỵ binh theo sát phía sau, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Đối với dày đặc cấm vệ quân công kích đội ngũ, hồ nhân đội kỵ binh ngũ thì là đối lập Nay chủ yếu là bọn hắn quen thuộc ngựa chạy bắn. Song phương đánh giáp lá sau. Cấm vệ quân Kỵ binh rất nhanh liền đem hổ nhân đội ngũ xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã Lệnh binh trực tiếp đục xuyên hổ nhân đội Kỵ binh ngũ. Khi hắn đem trước người một tên sau cùng hổ nhân chém xuống dưới ngựa thời điểm, hắn phía trước rộng mở trong sáng. Hắn lại đi vọt tới trước mấy trăm bước sau, lúc này mới quay đầu ngựa chuyển thân. Hắn quay đầu nhìn lại. Những cái kia đi theo hắn đục xuyên hổ nhân Kỵ binh Cấm vệ quân tướng sĩ nguyên một đám toàn thân vết máu, đang không ngừng tới cạnh hắn một lần nữa kết cả đội. Vừa rồi trùng qua trên trường, lít, lít xuống ngựa sĩ. Triệu Dã thở Hắn miết cười hỗ nhân không gì hơn cái này. Vừa rồi một vòng này giao thủ, có ít nhất 3-400 tên hỗ nhân bị bọn hắn chém xuống dưới ngựa. Đông đông đông. Đông đông đông. Đầu tường vang lên trấn thiên tiếng chống trận. Đại quân phản thắng. Đại quân phản thắng. Tại thùng thùng tiếng chống trận bên trong, đầu tường kia lít nha lít nhít cấm vệ quân bộ quân tướng sĩ phát ra chấn thiên reo hò. Triệu Giáp biết, hoàng thượng tại đầu tường cho bọn họ nổi trống trận uy. Cái này khiến hắn trong lồng ngực huyết khí khuấy động. Giết. Trải qua đơn giản tu nạp cả đội sau, Triệu Giáp xuất lĩnh cấm nhân khởi công. Hồ nhân thấy được cấm vệ quân kỵ chiến lực cường hãn, Lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, bọn hắn không tiếp tục ý đồ mong muốn đánh bại cái này một chi đại kiện quân đội. Bọn hắn giải tán lập tức, nhau nhao dục ngựa hướng bắc rút lui. Truy! Triệu Dã nhìn Hồ Nhân vậy mà muốn chạy, hắn lúc này xuất lĩnh cấm vệ quân kỵ binh chăm chú cắn đi lên. Thật là rất nhanh hắn liền phát hiện, Hồ Nhân cũng không phải là muốn chạy trốn. Hồ Nhân vẹn vẹn muốn kéo dài khoảng cách, phát huy bọn hắn cung ngựa thành thạo ưu thế mà thôi. Xiu siêu siêu. xiu Nhân từ đầu đến cuối cùng cấm vệ quân kỵ binh vẫn duy một khoảng cách. Bọn hắn tựa như rảo hoạt như thế, bọn hắn không ngừng hướng phía cấm vệ quân chốt xuống Cấm vệ quân kỵ binh mặc dù giáp trụ tinh lương, nhưng bọn hắn ngồi xuống chiến mã lại thương vòng không biết. Cấm vệ quân kỵ binh cùng hộ nhân kỵ binh ở ngoài thành truy đuổi chém giết. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Cấm vệ quân kỵ binh lúc này mới đem những ngày xâm phạm hộ nhân đánh lui, lón ấp ngoài thành lúc này mới dần dần khôi phục yên tĩnh. Cấm vệ quân Đô đốc Triệu Giáp cùng hộ nhân một phen náo chiến, hắn tọa hạ chiến mã đô chết tại hộ nhân tiền thị hạ. Cũng may hắn xuất bộ đánh huyện huyện lại chỗ. Vô số ánh nến bó đuốc đem nơi này chiếu rọi đến tựa như, như mặt trời giữa trưa. Toàn thân vết mau cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá sải bước bước vào đại đường. Triệu Giá thấy được đã sớm chờ đợi tại trên đại sảnh hoàng đế Triệu Hãn. Triệu Giá quỳ một chân trên đất, hướng hoàng đế Triệu Hãn bẩm báo trận chiến này tình huống. "Hoàng thượng, mặt tướng may mắn không làm được bệnh, đánh lui xâm phạm hộ nhân Kỷ binh. Trận chiến này ta cấm vệ quân tướng sĩ chém giết hộ nhân 753 người, bắt được 31 người." Hoàng đế Triệu vậy, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Đại quân binh bại như núi đổ, mỗi ngày đều có chuyển đến tin dữ. Hiện tại toàn bộ đại ấp huyện phòng tuyến đều bao phủ tại một mảnh nổ ngạt vì quan cảm xúc bên trong. Dù là hắn vị hoàng đế này tọa trấn nơi đây, các tướng sĩ như cũ sĩ khí không cao. Triệu Gia Lệnh Minh đánh lui xâm phạm hộ nhân tiên phong, chém giết hơn 700 người. Cái này khiến hoàng đế Triệu Hãn thật cao hứng. Tuy là một trận nhỏ thắng, thế nhưng đủ để cổ vũ sĩ khí. Triệu Đô Đốc dũng mãnh hơn người, cấm vệ quân tướng sĩ dám chiến dám sông, chấm đều tận mắt thấy. Lần này chém giết hơn 700 hộ nhân kỵ binh, trọng tỏa hộ nhân lối khí diễm, làm trọng thượng. Hoàng đế Triệu Hãn nhìn thoáng qua trong hành lang binh bộ thượng thư tiền Duệ cùng các tướng lĩnh. Hắn trầm ngâm sau hạ chỉ, Phong Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá là định bắt hầu. Lời vừa nói ra, đám người vì đó sững sờ. Cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá cũng đầy mặt không thể tin. Cái này Phong Hầu, mặc dù hắn lúc trước đã là trấn vi bá, nhưng bây giờ vẹn vẹn đánh lui một lần hồ nhân tiên phong, chém giết 700 địch nhân, liền Phong Hầu. Điều này thực là vượt quá dự liệu của hắn. Thần tạ hoàng thượng ân điển. Cái phản ứng Triệu Giá hưng phấn không thôi. Hắn lúc này lần nữa bái phục trên mặt đất, hướng hoàng đế Triệu ơn. Tiên duyệt mấy người cũng không có đứng ra phản đối. Lần này đại quân tát tác, bọn hắn tổn thất lãnh cao cấp rất rất nhiều. Liên trước mới biết, hầu ra liền gãy 4 năm cái. Đô đốc, phó tướng cấp 1 càng là không có hơn 20 người. Lấy Triệu Dã Công Lao, phong hầu thật là quá gợi ép. Nhưng bây giờ đại quân binh bại như núi đổ. Bây giờ đại ấp huyện phòng tiến là lấy Triệu Dã cấm vệ quân cùng tâm. Hắn không chỉ là tôn thất tử đệ, lại là cấm vệ quân đô đốc, lần này lại là đại tiền vãn hồi một chút mặt mũi. Hoàng thượng Triệu Hán trọng tưởng như vậy hắn, không khỏi không có phấn chấn quân tâm sĩ khí dục ý. Cho nên tiền vệ mấy người cũng không tốt đứng ra phản đối. Dù sao tiếp xuống chiến sự, còn cần Triệu Dã cùng hắn cấm vệ quân liều chết chiến đấu. Phàm là hôm nay ra khỏi thành cùng hộ nhân chém giết cấm vệ quân kỷ binh, mỗi người thưởng ngân 10 lượng, về đế kinh sau phát lại bổ sung. Triệu Dã lần nữa dập đầu tạ ơn, thân thay cấm vệ quân cấp tướng sĩ đa tạ hoàng thượng ân điển. Hoàng thượng Triệu Hãn trọng thưởng Triệu Dã cùng suất chiến cấm vệ quân tướng sĩ, chính là vì để trấn sĩ khí, ngưng kết quân tâm. Bắt được hộ nhân, chém đầu giăng chúng, thủ cấp treo ở ngoài thành quân trại trên cột cờ đi. Chuyên trì, dân phu trong đêm xây dựng chiến hào quân trại, qua tường dự dân phu, lương thực ba ngân hai lượng. Chiến phát lại bổ sung. Chương 506, tin tức tốt, chương 506, tin tức tốt. Đại quân hoàng đế trọng thưởng xuất chiến cấm vệ quân tướng sĩ. Theo quân bọn dân phu tại chiến hậu giống nhau có thể thu được lương thực cùng ngân lượng khen thưởng. Tin tức chuyển ra sau, đại ấp huyện thành nội bên ngoài tướng sĩ cùng dân phu sĩ khí vì đó rung động một cái. Đại quân hoàng đế Triệu Hãn không tiếc ban thưởng, cấm vệ quân tướng sĩ lại trọng tỏa hồ nhân phách lối khí diễm. Cái này ở một mức độ nào đó xua tán đi bao phủ trên chiến trường bị quan thất vọng cảm xúc. Cái này một đêm, toàn bộ đại ấp huyện nội ngoại hỏa minh sáng, tựa như ban ngày. Bọn dân phu trong đêm tại bắt gấp thời gian sửa gấp quân trại, Chiến Hào là ngăn địch làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, tương tòa mới quân trại tại Đại Ức huyện ngoài thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiến Hào giang khắp nơi, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Đại Ức huyện xem như đại kiên bắc bộ biên cảnh tuyến đầu thành lũy, kinh doanh nhiều năm, vốn là thành tường cao dày, kiên cố vô cùng. Hiện tại ngoài thành lại đào móc vô số chiến hào, tu trúc vô số quân trại, tăng thêm một bước phòng lượng phòng ngự. Minh thư Mấy tháng hắn liền không ngủ một giấc lành. Bây giờ Hoàng đế Triệu Hãn đích thân tới Đại Ức huyện Tiễn Tọa trấn chỉ huy. Hoàng đế tọa trấn nơi đây, vẹn vẹn cần ra lệnh. Thật là thiên đầu vạn tự sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là từ hắn cái này, binh bộ thượng thư dẫn đầu đi chứng thực. Cái này khiến tiền vệ cái này binh bộ thượng thư cũng mệt mỏi đến quá sức. Ngủ nông hơn 2 canh giờ sau, hắn lại đến cửa nha, cho Triệu Hãn bẩm báo tương quan tình huống. Hoàng thượng, đêm qua phía sau có 3 vạn dân phu vận lương đến Đại Ức huyện. Hiện tại lương thực đều đã vận vào thành bên trong cùng quân trại chứa đựng. Mới đến dân phu đã toàn bộ bị phái đi tiếp tục đào hảo, tu quân trại. Hiện tại dân phu chia làm 3 đợt, ngày đêm thay phiên. Tiên Duy nói, lật ra một bản danh sách. Đêm qua, chúng ta thu nạp 2 vạn 5 ngàn tên từ tiền tuyến tan tác xuống tới các quân tướng sĩ. Trong đó bộ quân 21 ngàn người, kỵ binh ước 4 ngàn người. Lãnh binh tướng lĩnh có hơn 20 người, trong đó đô chỉ huy sứ trở lên có 11 người. Cái này một đêm, toàn bộ lớn ấp một tuyến liền không có yên tĩnh. Hỗ nhân nhỏ cố kỵ binh không ngừng tập kích phá rối thẩm đấu. Đại lượng từ tiền tuyến chật vật tan tác xuống tới binh mã cũng tụ tập tới nơi đây. Thậm chí xuất hiện nhỏ hội binh ý lương thực sự kiện. Cũng may cấm vệ quân kịp thời ra mặt đàn áp, lúc này mới tránh khỏi một trận hỗn loạn lớn hơn. Biết được lại có hơn 2 vạn binh mã tới Đại ấp huyện, Hoàng đế Triệu Hãn lông mày giãn ra. Hắn cảm thấy mình lựa chọn là chính xác. Chính mình đích thân tới một tuyến, không chỉ có thể ổn định lòng người, càng có thể thu nạp hội binh. Nếu là mình hướng nam chạy trốn đi Hà Châu, vậy những này hội binh hoặc là bị hội nhân đuổi kịp tù binh hoặc là chết giết, hoặc là tán loạn tới các châu đi biến thành sơn phỉ dã cỏ. Hiện tại mình tới Đại ấp huyện, có thể kịp thời đem bọn hắn thu nạp lên. Chỉ cần thêm chút trình đốn, vậy bọn hắn liền có thể lần nữa ra trận địch. Mỗi nhiều trốn về đến một cái tướng sĩ, vậy bọn hắn ngăn trở nhân phần thắng liền tăng thêm một phần. Triệu phó Thu nạp lên những này tán loạn binh mã, trước sắp xếp cấm vệ quân, thống nhất từ cấm vệ quân đô đốc Triệu Giá Tiên chế. Tuân chỉ. Binh bộ thượng thư Tiền vệ lúc này đáp ứng xuống. Đại kiên 50 châu, ngoại trừ các châu châu binh bên ngoài, nắm giữ phân hiệu quân đội liền có 2-3 230 chi. Những này quân đội đại đa số đều là theo khai quốc thời điểm tiếp tục kéo dài, chấn thủ các phương. Công hầu các đại tướng trưởng không những này quân đội, thế tập đại tướng nơi biên cương chi vị, quyền thế hiển hách. Đại kiên các hoàng đế tự nhiên đối với mấy cái này chấp trưởng quân đội công hầu đại tướng rất là kiêng kỵ. Trải qua nhiều đời hoàng đế không ngừng mà cố gắng Không ít binh quyền đều đã từng bức thu hồi đến hoàng đế trong tay, nhưng vẫn như cũ còn có không ít quân đội là từ khai quốc những cái kia công văn tướng lính tử đệ chấp trưởng. Những này quân đội cùng nó nói là đại kiền quốc đội, không bằng nói là những này công văn tướng môn tư quân. Cũng may những này công văn tướng môn đối đại kiền coi như trung tâm, bọn hắn cũng không dám tạo phạm, trở thành mục tiêu công kích. Đại kiền hoàng đế đối với những người này một mặt là trấn an lôi kéo, minh thăng ám hàng, để bọn hắn thoát ly quân đội. Một phương diện khác cũng là đang nghĩ biện pháp suy yếu bọn hắn thống lĩnh những này quân đội binh lực. Cũng may các hoàng đế vô cùng rõ ràng, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Những mấy công văn tướng môn chấp trưởng những mấy quân đội nhiều năm như vậy, đã sớm bền chắc như thép. Nếu là nắm đội, rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại, dẫn phát manh liệt bắn ngược. Cho nên tại cụ thể hạn chế công văn tướng môn quyền lực thời điểm, đều là chậm chậm lưu toán. Các hoàng đế chọn lựa biện pháp cũng rất đơn giản. Một mặt là xếp vào nhân thủ đi bảo, đồng thời lấy các loại lý do giảm bất đối với mấy cái này quân đội chỉnh đốn bổ sung. Một phương diện khác thì là tổ kiến nghe lệnh của hoàng đế lính mới, phái phúc tướng thống lĩnh. Tại đại hoàng đế không ngừng cố gắng hạ. Cho đến ngày nay, những cái kia từng huy hoàng nhất thời công văn nắm giữ thực lực quân sự, đã bị cực đại suy yếu. Vẹn vẹn lấy Tào Gia thống lĩnh Tịnh Châu quân làm thí dụ. Tịnh Châu quân tại Định Phong thời điểm, nắm giữ hơn một vạn kỵ binh, hơn 4 vạn bộ quân, binh cường mã trắng, ai cũng không dám trêu chọc. Nhưng tại cùng hồi nhân lập đi lập lại chém giết ác chiến bên trong, Tịnh Châu quân binh mã hao tổn không ít. Triều đình thì lại lấy tài chính tung quẫn, quân giới thiếu thốn các loại lấy cớ, nhiều lần kéo dài đối quân đội tiếp tế cùng chỉnh biên. Qua nhiều năm như thế, Tịnh Châu quân thực lực cũng đang không ngừng bị suy yếu. Hiện tại Châu quân tính toán đâu ra đấy cũng vạn ra mặt, là giảm mạnh tới 3000 người. Nếu là không phải nhìn thấy Tịnh Châu quân tọa trấn biên cảnh, chính là đối kháng hội nhân trọng yếu lực lượng. Chỉ sợ Tịnh Châu quân thực lực sẽ còn bị tiến một bước áp xúc. Lần này tiền tuyến các quân tăng tác, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Hoàng đế Triệu Hán một phương diện đích thân tới một tuyến ổn định đại cục. Một phương diện khác cũng thuận tay đối đại kiện cho tới nay quân đội bị công văn tướng môn cầm giữ vấn đề tiến hành giải quyết. Hắn lấy nan địch danh nghĩa, đem thu nạp các quân hội binh trực tiếp sắp xếp cấm trong. Cấm vệ là chung với hoàng đế quân đội, tử Hiện tại Triệu Hán hội xếp cấm Trên danh nghĩa tuy là vì ngăn địch, nhưng minh mã này tạm thời nhận cấm vệ quân đô đốc triệu giá thiết chế. Có thể binh bộ thượng thư tiền vệ lại rất rõ ràng, một trận đánh xong sau, các quân sợ rằng sẽ cận tồn kỳ danh, kỳ thực đã thủng rỗng tiêu to. Cấm vệ quân đãi ngộ cao, những cái kia tạm thời sắp xếp cấm vệ quân tướng sĩ chỉ sợ cũng sẽ không rời đi. Đến lúc đó triều đình tùy tiện tìm tiền lương không đủ lý do, không đúng các quân tiến hành trình đốn bổ sung. kia các quân đoán trưởng chỉ còn lại một cái phân hiệu. Đến lúc đó những này công văn tướng môn trong tay không có binh, cho dù bất mãn cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể tiếp nhận như thực. Vẹn vẹn cả ngày hôm qua, liền có hơn vạn trốn về đến binh mã sắp xếp cấm vệ quân, một lần nữa đăng ký tạo sách, pha trộn hai cái doanh. Cái này một đêm lại có hơn hai vạn người trốn về, cấm vệ quân còn có thể lại tăng thêm mấy cái doanh. Một trận nếu là đánh thắng, chỉ sợ cấm vệ quân sẽ trở thành đại kiền thực lực mạnh nhất một chi quân đội. Hoàng đế Triệu Hán lại hỏi, hộ nhân chủ lực đại quân khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Hồi hoàng thượng lời nói, hộ nhân một đường kỵ binh cũng có ba và chúng, đoán chừng đêm nay liền có thể đến đại ấp huyện. Triệu Hán không khỏi trong lòng chầm xuống. Hộ nhân tới rất nhanh. Thu nạp hội binh phải nắm chặt thời gian tiến hành một lần nữa trình biên, thiếu khuyết giáp trụ binh khí cũng muốn kịp thời cấp cho số dưới, muốn để bọn hắn mau chóng khôi phục chiến lực, tham dự vào chống cự hộ nhân chiến sự bên trong. "Tuân chỉ." Tiên duyệt trầm ngâm sau, hắn nói bổ sung, "Hoàng thượng, thần bên này có mấy cái tin tức tốt." "Tin tức tốt?" Triệu Hãn khẽ giật mình. Những ngày này cơ hồ đều là tin tức xấu, bây giờ có thể có cái gì tốt tin tức? "Triệu hắn hỏi, tin tức tốt gì?" Tiên duyệt trả lời, "Đầu thứ nhất tin tức tốt là Tây quân đô đốc Tào phòng đã xuất bộ thẳng hướng Thảo Nguyên, đang hướng phía Kim trưởng Quốc Vương đỉnh binh tới." Bọn hắn tại Đông Sắt trên thảo nguyên cùng Hồ Nhân lần nữa giao chiến, thu hoạch trên vàng người. Hiện tại Hồ Nhân lưu thủ binh mã cơ hồ bị bọn hắn giết đến không sai bị lắm. Bây giờ Tào Phong tại Hồ Nhân phía sau là như vào chỗ không người, Hồ Nhân khó mà ngăn cản. Triệu hắn nghe nói như thế sau, trên mặt nở một nụ cười. Tào Phong không hổ là tướng môn hộ tử, như hắn có thể khải hoàn mà về, chẳng ổn thỏa trùng điểm lời khen, lấy gió công. Còn có cái gì tin tức tốt? Tiên Duệ tiếp tục trả lời, chúng ta theo bắt được Hồ Nhân mã trong miệng biết được. Chúng ta truy sát tiến vào thảo nguyên các quân, cũng không phải là đều toàn bộ bị Hồ Nhân đánh bại. Tiên Duệ nói chưa mà biết, Liêu Tây quân, Thịnh Châu quân, Long Tương quân, Thương Châu quân, Đức Châu quân trở mấy chi binh mã đâu nguyên địa an doanh lập trại, đào móc chiến hào, cũng không có tán loạn. Hồ Nhân vội vã xuôi nam công kích các lộ rút lui quân đội, tạm thời còn không có đem bọn hắn phá tan. Triệu Hãn nghe nói như thế sau, trong lòng đại hỷ. Tốt, tốt. Chấm liền nói, ta đại kiền quân đội vẫn là có có thể đánh trận đánh ác liệt thiện chiến cường quân. Bây giờ còn có quân đội ở hậu phương kiên trì, cũng không có dễ dàng sụp đổ. Cái này khiến Triệu Hàng thật bất ngờ, thật cao hứng. Chuyến chỉ. Triệu Hàng đối binh bộ thượng thư tiền duyệt nói, phái người đi cho những cái kia còn không có tán loạn quân đội trở lời. Bọn hắn gặp nguy không loạn, lực kháng cường địch, chấm lòng rất tán ủi. Hiện tại chấm tới đại ấp huyện, hồ nhân đoán chừng sẽ chen chúc mà đến, vậy công nơi đây, làm bọn hắn nhờ vào đó cơ hội tốt, thoát khỏi hồ nhân dây dưa, hợp binh một chỗ, hướng đại ấp huyện dự sát vào, tùy cơ mà động. Trận chiến này nếu có thể đánh lui hồ nhân, chấm không tiếc trọng thượng. Chương 507, hồ nhân xứ giả, chương 507, hồ nhân vào tối, đại đội hồ đã tới huyện khắp núi đổi đều là các Đại kiền quân đội phái ra trinh sát thám mã tại từng đội từng đội hổ nhân vây công hạ, hoạt động không gian bị không ngừng đè ép. Đối mặt đại lượng hổ nhân kỵ binh vây công giảo sát, đại kiền trinh sát thám mã lực chiến không địch lại, rất nhanh liền không thể không lui về các nơi quân trại cùng đại ấp huyện thành nội. Toàn bộ ngoại vi khu vực đều là rục ngựa phi nhanh hổ nhân kỵ binh. Bọn hắn gào thét mà đến, gào thét mà đi. Đóng giữ tại lớn ấp phòng tuyến đại kiền quân đội hoàn toàn đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Hoàng thượng, hổ quan sát Binh bộ thượng thư Tiền Duệ chỉ vào nơi xa như ẩn như hiện đầu sói lại kỳ, thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Triệu Hãn tay vịn lỗ châu mai, sắc mặt nghiêm túc, nói cho các tướng sĩ: "Triệu Hãn đối binh bộ thượng thư Tiền Duệ nói, phàm là tham chiến tướng sĩ, chỉ cần đánh thắng một trận, mỗi người ít ra 10 lượng bạc tưởng. Nếu là có thể chém đầu hồn nhân thủ cấp người, chém đầu một người, thêm 5 tiền bạc tử. Nếu là có thể chém giết hồn nhân tiên kỵ trưởng trở lên người, quan thăng cấp 1." Đối mặt đại quân áp cảnh hồn nhân binh, Triệu Hán giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa. Bọn hắn hiện tại cái này, một tuyến lại tụ tập 6, vạn binh mã. Cái này khiến Triệu Hãn trong lòng lại có rất nhiều cùng hội nhân giao đấu lực lượng. Cái này một tuyến ngoại trừ hạch tâm 8000 cấm vệ quân bên ngoài, còn có thu nạp 2, 3 vạn hội quân. Bây giờ, những cái kia tan tác binh sĩ đã đều chỉnh hợp tiến cấm vệ quân hàng ngũ, trải qua một lần nữa đăng ký tạo sách, bọn hắn bị tổ chức là mới tinh binh đội, chờ xuất phát. Lúc trước ở hậu phương phụ trách hộ vệ lương đạo, nhà kho đẳng địa hàng hai châu binh hơn 2 vạn người cũng đều đi lên. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng dân phu tụ tập ở chỗ này. Một khi chiến sự tới nguy cấp thời điểm, dân phu giống nhau có thể xách đao vào. Nói tóm lại, Triệu Hãn cảm thấy bọn hắn vẫn là có lực đánh một trận. Lạc Đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Giống nhau lúc trước binh bộ thượng thư Tiền Duệ nói như vậy, bọn hắn 40 vạn đại quân, cho dù là đứng đấy ngừng hộ nhân chặt, hộ nhân cũng phải chặt lên 10 ngày nửa tháng. Hiện tại ngoại trừ bọn hắn cái này một tuyến quân đội bên ngoài, bọn hắn xâm nhập thảo nguyên các lộ nhân mã, vẫn có không ít đội ngũ chưa tán loạn, còn tại ương ngạnh chống cự. Chỉ cần bọn hắn nơi này chĩa vào hộ nhân phản công, kia hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Hiện tại Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong đã xuất mã giết nhân nội địa, thẳng nhân Vương Đình đi. Chúng ta chỉ cần giữ vững nơi này, chĩa vào hộ nhân công kích. Thời gian kéo càng lâu, Vậy đối với ta nhóm càng có lợi." Hoàng đế Triệu Han đối chúng tướng nói, "Trận chiến này chúng ta lấy cố thủ làm chủ, không có chấm ý chỉ, tự tiện ra doanh sóng chiến đến giả, chẩm." Chúng tướng thần sắc run lên, nhau nhau gật đầu tiếp chỉ. Trên thực tế hiện tại hồ Nhân Kỵ binh đại quân áp cảnh, hiện tại đứng tại trên cổng thành nhìn lại, đây khắp núi đồi đều là Hổ Nhân Kỵ binh. Liền xem như cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám ra doanh cùng Hổ Nhân sóng chiến. Bọn hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa, diễn phần mình trở về bảo vệ tốt chính mình quân trại khu vực phòng thủ. Không có quân lệnh tự tiện sợ chiến người thối lui, chẩm. Tuân chỉ. Một đám cấp tướng lĩnh chợt cáo từ rời đi thành lâu, vội vã quay trở về riêng phần mình ở ngoài thành quân trại. Trải qua hơn vạn dân phu ngày đêm xây dựng, hiện tại ngoài thành đã tu trúc hơn 20 tòa quân trại, đào móc vô số chiến hào, hố bẫy ngựa. Đại ấp huyện bây giờ đã biến thành một cái toàn thân đều là gai thành lũy. Hộ nhân ở ngoại vi gào thét chạy bắn, thật là đối với thủ vệ tại quân trong trại đại kiến quân đội mà nói, uy hiếp không lớn. Đại kiện quân đội có lẽ tại dã ngoại không phải hồi nhân kỵ binh đối thủ, có thể bàn về đánh phòng ngự chiến, nhân nhưng lại ra so kém hắn. Hoàng thượng, nhân điều động giả đến đây. Làm Triệu Hãn tại đầu tường quan sát địch tình thời điểm, đại nội tổng quản quế công công nện bước tiểu toái bộ tới hoàng đế Triệu Hãn trước mặt, không người bẩm báo. Giận tới, chớ cũng phải muốn nhìn một chút cái này hồ nhân muốn làm gì. Hồ nhân binh Lâm thành hạ, hồ nhân đi sứ mà đến. Triệu Hãn cũng nghĩ kiểm tra hồ nhân nội tình. Khoảnh khắc sau, một gã bảng đã eo thô hồ nhân liền được đưa tới đầu đờ tường. Cái này hồ nhân xứ giả nhìn thấy Triệu Hãn sau, không chút kiêng kỵ trên giới dò xét, khắp khuôn mặt là vẻ miệt, dường như hoàn toàn không đem vị này đại hoàng đế để vào mắt. Có người móc, nhìn thấy ta đại kiện hoàng thượng, còn không bị xuống hành lễ. Hỗ nhân sứ giả cười lạnh một tiếng, "Ta cũng không phải các ngươi chơi người trong nước, vì sao muốn hướng các ngươi hoàng đế quy xuống? Lại nói, ta luôn luôn tôn trọng cửa giả. Các ngươi chẳng qua là bại tướng dưới tay mà thôi." bốn. Chu Vây mấy vị theo quân đại thần lập tức mở miệng giận dữ mắng mỏ, "Làm càn, lớn mật, vô lễ." Triệu hán khoát tái náo, hắn lườm nhắc cùng một cái hỗ nhân sứ giả so đo, hắn mặt lạnh lấy hỏi, "Các ngươi đại hán phái người tới làm cái gì?" Hỗ nhân sứ giả lúc này nằm ngang cổ nói, "Nhà ta đại Hãn nói, chúng ta Hãn quốc cùng các ngươi luôn luôn không oán các ngươi lại năm lần bảy lượt khiêu khích chúng ta." Lúc này mới có lần này đại chiến. Vì thiên hạ thương sinh kế, nhà ta đại hãn bằng lòng cùng các ngươi bãi binh giảng hòa. Đương nhiên, lần này các ngươi khiêu khích dẫn đến chúng ta tổn thất không ít dũng sĩ. Muốn bãi binh giảng hòa, các ngươi cần đối với chúng ta làm ra một chút bồi thường." Hộ nhân sứ già nói, nhìn thoáng qua Triệu Hãn. "Cần bồi ta tơ lụa, Hoài Châu vại các vật đất, ngân trăm vật lượng, lương thực 200 vật thạch, muối 10 vật thạch. Cùng lúc đó, Đem An Châu, Định Châu, châu Linh Châu, Liêu Châu các cho ta hán quốc. Đem binh bộ thượng thư tiền dược chờ 253 tên đối ta Hán quốc có địch ý đại Chỉ cần có thể làm được những này Chúng ta Đại Hán liền cùng các ngươi bãi binh giảng hòa, đồng thời ước là huynh đệ chi quốc, vĩnh viễn không tương phạm." Đối mặt hồi nhân sứ giả nói lên những điều kiện này, không chỉ hoàng đế Triệu Hán sắc mặt tâm trầm binh bộ thượng thư Tiền Duệ càng là tức giận đến sắc mặt xanh xám. "Mơ Ngột Hao Huyền, muốn chiến liền chiến, nói nhiều như vậy làm gì? Các ngươi xâm lấn ta đại kiền, bây giờ lại trả đũa, quả thực là đổi trắng thay đen. Trên thực tế lần này Kim Trướng Hán quốc tại Định Châu một tiến quân đội mấy tháng, ngoại trừ hao đại lượng binh mã, bọn hắn không thu hoạch gì. Lần này bọn hắn mặc dù giả bộ lui, lại nhiên giết cái hồi mã thương khiến đại kiền quân đội tổn thất nặng nghề. Thật là đối mặt đại kiền hoàng đế đích thân tới một tuyến đốc chiến, Đông Sát đại hãn trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ngoài ý muốn. Nhìn thấy lớn ấp ngoài thành quân trại lâm lập, đại kiền quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Sát đại hãn trên thực tế cũng không muốn tiếp tục đánh. Bọn hắn mấy tháng này đã đến nọ mạnh hết đã. Hiện tại các bộ tổn thất rất lớn, tiếp tục đánh xuống, làm không tốt hắn liền ép không được người bên dưới. Bọn hắn ý đồ bằng vào cường đại quốc lực, khiến cho hoàng đế khuất phục cầu hòa. Như cưỡng ép tiến đánh, không khác giết 1000, tự tổn cũng 800. Cho dù đem hoàng đế giết, vậy bọn hắn cũng không mất được nhiều ít tiền lương. Bởi vì hắn đã biết, đại kiến nhị hoàng tử Triệu Anh bây giờ ở hậu phương Giang Quốc. Hoàng đế chết, người ta lập tức liền có thể lại lập một cái, lung lay không được người ta căn cơ. Nếu là có thể không đánh trận mà thu được một chút thổ địa tiền lương, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Chính là bởi vì như thế, Đông sát đại hãn lúc này mới phái ra sứ giả, hy vọng đại kiến hoàng đế khất phục, cắt đất bồi thường. Đối mặt hồ nhân công phu sư tử mạng, Triệu Hãn cười lạnh một tiếng. Hắn nếu là sợ chết, đã sớm dẫn người hướng nam chạy trốn. Hắn đích thân tới một tuyến, liền không muốn lấy cùng hồ nhân hòa hồ Tây quân đô đốc đã giết tới hồ nhân trong nhà đi. Hỗ nhân đã nội bộ mâu thuẫn. Ở thời điểm này, chính mình chỉ cần giữ vững nơi đây, chia vào Hồ nhân công kích, kia tình thế liền sẽ đối bọn hắn có lợi. Cắt đất bồi thường, để tiếng xấu muôn đời. Hắn Triệu Hán cũng không muốn bị người phán mạ, nói hắn là một cái tham sống sợ chết, cậu thả ăn sổi ở thì người. Nếu là ngày trước, Hỗ nhân sứ giả đưa ra những này, khẳng định là có một đám đại thần lập tức giúp đỡ Hồ nhân nói chuyện, thuyết phục hoàng đế bằng lòng hòa đảm. Có thể lại bộ thượng thư, Định Nam hầu chờ một đám chủ hòa người đã bởi vì dính thông đồng với địch sự tình, cách chức tra rõ. Cho nên lần này không có người đứng ra thuyết phục Triệu Hán hòa đám. Ngược lại là binh bộ thượng thư Tiền vệ chờ cả đám kiên quyết chủ chiến. Muốn đánh cứ đánh, chúng ta chẳng lẽ còn sợ các ngươi không thành? Cắt đất bồi thường, đó là không có khả năng. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Hoàng thượng, mời chém giết người này, lấy trấn quân ta tâm. 4. Đối mặt Chu Vây đám người đằng đằng sát khi ánh mắt, cái này hồi nhân sứ giả cũng cảm giác được cổ phát lạnh. Triệu Hán đè ép, ép tay, ngăn lại quần tình xúc động phẫn nộ đám người. Hắn nói cái này hồi nhân sứ giả nói, trở về nói cho các ngươi biết Vương, chấm chính là đại kiền hoàng đế, tuyệt sẽ không cắt đất bồi thường. Hắn muốn đánh, phục ngồi tới cùng. Hắn nếu là giờ phút này hướng ta đại kiện túi đầu xương thần, chớ nói không chừng sẽ còn tha cho hắn một mạng bốn. Song vương hội đảng tan rã trong cơn vui, hộ nhân sứ giả chỉ có thể mất hứng mà về. Chương 508, cung Trưởng quân, chương 508, cùng Trưởng quân. Kim tướng Hán Quốc binh doanh. Hộ nhân sứ giả cùng cung kính kính hướng Đông sát đại hãn bẩm báo lần này đi sứ tình huống. Hắn vừa dứt lời, không ít kim tướng Hán Quốc tướng lĩnh lúc này giận mắng. Kiền quốc hoàng đế quả nhiên là muốn chết. Bọn hắn đại quân đã bị chúng ta đánh cho tán loạn, hắn lại còn rắn như thế, quá phép lối. Đối lại chúng ta công phá lớn thành, nhất định phải lấy hắn thu cấp. Đại Hãn, ta bộ bằng lòng làm tiên phong, trong đêm tiến công, cho cái này không biết trời cao đất rộng làm cho một bài học. Một chút bị trọc giận kim chướng Hán quốc tướng lĩnh lúc này chủ động mở chiến, muốn trong đêm tiến công. Nhìn thấy dưới tay những này chiến ý ngang dương các tướng lĩnh, Đông Sát Đại Hán đẻ phệ tay, lều chướng bên trong lập tức yên tinh trở lại. Cái này kiền quốc hoàng đế huyết khí phương cương, so với Hán phụ thân, so với hắn ra ra đều mạnh hơn cứng rắn. Hắn không có hướng nam chạy trốn, ngược lại là dám can đảm tới đại ấp về đến, người này vẫn là có mấy phần đẳng khí. Đồng sát Đại Hãn nói, đã quốc hoàng đế muốn đánh, vậy thì đánh đi. Ta tin tưởng chúng ta trên thảo nguyên dũng sĩ là sẽ không sợ sợ bất cứ địch nhân nào. Đông Sát Đại Hãn dừng một chút, các bộ các dũng sĩ trải qua liên tục nhiều ngày hành quân tác chiến, sớm đã mỏi mệt đến cực điểm, tối nay liền để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm ngày mai, đối kiện quốc quân đội khởi sướng tiến công, tranh thủ trong vòng 3 ngày công phá đại ấp huyện, bắt sống tiền quốc hoàng đế. Là một đêm vô sự. Hỗ nhân thậm chí liền thăm dò tính tiến công đều không có. Ngoại trừ chườn nhân kỵ binh chính xác tuần hành bên ngoài, nhân địa hoàn toàn yên tĩnh. Cái này ngược lại là nhường thủ vệ tại phòng tuyến bên trong đại kiện quân đội căng thẳng thần kinh. Sở đối phương kìm nén cái gì xấu chiêu. Ngày mười sáng, hô nhân nhóm vội vàng uống vào ấm áp lửa mẹ, nhai nuốt lấy khô cùng miếng thịt, sau đó từng nhóm có thứ tự rời đi bọn hắn đơn sơ doanh địa tạm thời. Đại kiện quân đội một mực chú ý hô nhân động tĩnh. Hô nhân bên này khẽ động, đại kiện quân đội lập tức liền như gặp đại địch, làm xong nên chiến chuẩn bị. Kim chướng Hàn Quốc đại đội đại đội kỵ binh theo thường lệ vây quanh lớn ấp thành phòng tuyến tiến hành chạy bắn. Phô Thiên quân quân án, lên mở đầu. Tại lớn ấp thành, thành phương hướng, Thành đội ngũ hổ nhân mặc giáp bộ quân tại trên đất chống tạo thành cái này đến cái khác phương trận. Những này hổ nhân mặc giáp bộ quân chính là kim tướng Hán Quốc trực thuộc ở Đông Sắt Đại Hán chỉ huy cùng tướng quân. Cung tướng quân có bộ kỵ mấy và người, chính là kim tướng Hán Quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn trang bị tốt, chiến lực mạnh. Ngày bình thường chủ yếu là thủ vệ vương đỉnh cùng trọng yếu thành trấn, là Đông Sắt Đại Hán trấn nhiếp các phe lực lượng. Trước kia kim tướng Hán Quốc tiến công đại kiện thường thường đều là xua đuổi lệ phong đi công lúc này ở bại lui thời điểm, quân đội truy quá mánh, lượng đoàn bị đánh bại tán loạn. Bây giờ mới không còn một. Bởi vậy lần này tiến công quân trại Lâm Lập, phong giữ Sâm Nghiêm đại kiện quân đội phong tuyến. Đông Sát Đại Hãn cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp xuất động chính mình dưới trướng tinh nhuệ nhất cùng trướng quân bộ quân. Những này cung sở sách quân cho dù là tại Định Châu chiến sự kịch liệt nhất thời điểm đều không có xuất động. Bọn hắn vẫn luôn là áp đái hòm lực lượng, đồng thời cũng xung làm đốc chiến đội. Lần này vì mưu chống công phá ở trước mặt Đại Ức huyện, đánh bại đại kiện hoàng đế, Đông Sát cũng sẽ lượng đi lên. Hai vạn quân bộ quân là bộ quân, có thể thực hiện quân đánh trận, đều là có chiến mã thay đi bộ. Chỉ có tại khởi sướng tiến công thời điểm, bọn hắn mới có thể đem thay đi bộ ngựa lưu tại doanh địa, đi bộ ra trận. Nếu là đặt ở đại kiền, vậy bọn hắn chính là thỏa thỏa kỵ binh, tuyệt đối không nỡ bọn hắn đi xung làm bộ quân sông pha chiến đấu. Hơn hai vạn cung tướng quân hoàn thành cả đội sau, rất nhanh liền phát khởi đối đại kiền phòng tuyến tiến công. Khi bọn hắn giơ lên trong đêm chế tạo thang mây, giơ ra thuần cách bước hướng về phía trước thời điểm. Hỗ nhân kỵ binh đã đối đại kiền quân đội phòng tuyến áp dụng số đợt tên bao trùm, như mưa rơi, rơi xuống. Chỉ thấy bên ngoài quân trại bên trên, khắp nơi đều đâm đầy lít nha lít nhít thỉ, như con nhím đồng dạng. Đại quân quân đội trong doanh địa cùng tiêu tên một mảnh, đặc biệt là những cái kia khuyết thiếu phòng hộ dân phu, thương vong không ít. Đông đông đông, đông đông đông. Trên chiến trường tiếng trống trận vang động trời. Đợt thứ nhất 5000 cung trưởng quân nện bước bộ pháp nhanh chân đẩy về phía trước tiến, khí thế như hổ. Hộ hồ nhân đi lên, cung nỏ chuẩn bị. Đối mặt kia đen nghịt tới gần hộ nhân cung trưởng quân. Thủ vệ tại quân trong trại đại kiền cấm vệ quân tướng sĩ cũng đều siết chặt binh khí, chỉ có 8000 người, nhưng bây giờ đại lượng châu binh, dân cùng tán loạn hội đều hợp nhất thành vệ quân. Bây giờ thủ vệ tại phía bắc bên ngoài quân trong trại cái này, một doanh cấm vệ quân chính là Tân Biên. Ngoại trừ mấy trăm tên là cấm vệ quân lão binh bên ngoài, còn sót lại đều là tạm thời sắp xếp mới cấm vệ quân. Nếu không phải có chiến hào hàng rào xem như phòng hộ lời nói, đối mặt kia đen nghịt tiếp cận hồi nhân cung trưởng quân, chỉ sợ không ít người nhát gan đã về sau chạy trốn. Xiu xiu xiu, xiu xiu xiu, hu lu lu, hu lu lu. Song phương bộ quân còn chưa giao chiến, lít nha lít nhít nọ mũi tên liền đã không xuống. Đại quân đội cường cung kình không ngừng bắn trụ. Cho dù là cung tướng quân dơ ra thuẫn, nhưng vẫn là có không ít người tại tiến lên thời điểm liền bị tại chỗ bắn chết. Chánh né tại quân trại chiến hào hàng rào bên trong đại khiển cấm vệ quân cũng không chịu nổi. Đối mặt kia mật như châu chấu thiên thí, bọn hắn dù là có áo giáp phòng hộ, như cũ thương vong cấp tốc kéo lên. Có người bị bắn chúng chân, có người bị bắn chúng cánh tay. Còn có một số không có áo giáp, trên thân đâm mấy mũi tên, nằm trên mặt đất đang run rẩy, mắt thấy không sống nổi. Khắp nơi đều là gạo thét thiên thí. Nhìn thấy bên người không ngừng có người kêu thảm chúng tên xuống, cái này khiến không ít cấm vệ quân tướng sĩ nội tâm sợ đang không ngừng lăn tràn. Có vừa sắp xếp cấm vệ quân châu binh không chịu nổi cái này áp lực cường đại. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là rời đi nơi này, chạy đến phía sau địa phương an toàn đi. Lưu tại nơi này, không bị tiến thị bản chết, cũng biết bị sông lên hổ nhân giết chết. Có người trên mặt tràn đầy sợ hãi thần sắc, ném xuống trong tay trường mâu, đứng dậy liền hướng sau chạy. Lưu nhị chó, ngươi làm gì? Trở về, không nên chạy loạn. Nhìn thấy cái này cấm vệ quân quân sĩ đứng dậy về sau chạy, một gã cấm vệ quân đội trưởng lúc này nghiêm nghị ngăn lại. Thật là cái này Lưu nhị chó chẳng những không có dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Đồ hổ Cái này đội trưởng mắt thấy Lưu nhị chó chưa có trở lại vị trí của mình, ngược lại là ra tốc về sau trốn. Đội trưởng không chút do dự, đột nhiên rút ra bên hông trường đao, xài bước hướng Lưu nhị chó đuổi theo. Siêu siêu siêu. Xiêu xiêu siêu. Cái này đội trưởng vừa lao ra hơn 10 bước, lại một đợt tiễn thị rơi xuống. A. Chỉ nghe Lưu nhị chó kêu thảm một tiếng, bị một chi tiễn thị xuyên thấu phía sau lưng, ngã nhào xuống đất. Đối mặt kia gào thét mà đến tiễn thị, cái này đội trưởng cũng dọa đến trở về co lại. Có thể hắn vẫn là chậm một bước. Một chi tiễn thị xuyên thấu mu bàn chân của hắn, hắn kêu thảm một tiếng ngã lăn trên mặt đất. Không đợi hắn đứng lên, lại có mấy chi tiến thị gạo thét mà tới, đâm vào thân thể của hắn. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, lưu nhị chó cùng cái này, đội trưởng rất nhanh liền bị tiến thị đâm thành con nhím. Một màn này thấy tránh né tại tâm chắn cùng tường ngăn cao ngang ngược phía sau, cấm vệ quân tướng sĩ tê cả đầu. Bên cạnh lại vang lên sĩ quan gầm két. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cô thi thể không đầu. Một gã sách theo nhỏ máu trường đao cấm vệ quân sĩ quan ngay tại tức giận rít gào lên. Lâm trận bỏ chạy người, giết không tha. Tại hội nhân nặng nề áp bách phía dưới, châu binh cùng hội binh nhóm tâm trí dần dần sụp đổ, nhao nhao manh động thoát đi chiến trường này suy nghĩ. Mấy mấy tên đảo binh bị độc chiến đội tại chỗ chết liệt, lúc này mới bỏ đi cả đám lui bước suy nghĩ. Giờ phút này, quân trại bên ngoài cũng vang lên hô hựn liên tục không ngừng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Có hộ nhân cùng tướng quân ngã tiến vào hố lõm bên trong. Mấy mấy tên cung tướng quân bị hố lõm bên trong gai nhọn xuyên thấu thân thể, hố lõm bên trong truyền ra liên tục không ngừng kêu thảm kêu rên. Trọng nọ không ngừng thu gặt lấy cung tướng quân sinh mệnh, cứ việc không ngừng có người ngã xuống, nhưng đến tiếp sau binh sĩ lại mà lên. Theo cung quân cận, quân, quân ngóc đầu lên được. Chương 509 Bình Lâm Vương Đình, chương 509, Bình Lâm Vương Đình, Kim tướng Hán quốc, Vương Đình. Đất vàng kháng chúc tưởng thành nguy nga đứng vững tại trên Thảo Nguyên, Đông sát sông vượt thành mã qua. Vương Đình chính là Kim tướng Hán quốc quốc đô, chu vây đều là từng mạng lớn bị Đông sát sông tạm bổ đằng cỏ. Đông sát sông phát nguyên tại cao vút trong mây thần sơn, nắm giữ mấy cái khá lớn nhanh sông. Những cái tiết như giống như mạng nhện dày đặc dòng suối nhỏ tiểu hà, chi chít khắp nơi, nhiều vô số kể. Đông, đông, đông nhất, nhất chi địa. Đông sát bộ lạc chính là dựa vào thực lực cường đại, lúc này mới thu phục các bộ, trở thành thảo nguyên trung chủ. Kim chướng Hàn Quốc và vị đại hán đều xuất thân Đông sát bộ. Tại cái này mấy đời đại hãn kinh doanh hạ, xem như Cốc Đô Vương Đình cũng thành kim chướng Hàn Quốc giàu có nhất nơi phồn hoa, thường ở nhân khẩu có mấy vạn chi chúng. Tại Bắc Ngát trên thảo nguyên, các bộ đều lấy chăn thả mà sống. Xuân hạ phân tán chăn thả, thu đông tụ tập cùng một chỗ chống cự trời đông giá rét. Đại đa số bộ lạc bộ hạ bình thường đều là cây cư, cũng sẽ không kỳ định cư tụ tập tại nào đó một chỗ. Vương Đình có thể thường ở mấy vạn nhân khẩu Đối với triều thảo nguyên lập quốc Kim Trướng Hãn Quốc mà nói, rất không dễ dàng. Giờ phút này Vương Đình trên tường thành đứng đầy tay cầm đao cung hổ nhân, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Tại Vương Đình bên ngoài giữa đồng trống, đầy khắp núi đồi đều là đại tiền Liêu Tây quân kỵ binh. Tào Phong dưới tay kỵ binh hiện tại đã bài trừ tới hơn 2 vạn trúng, chiến mã càng là cao đến 4 vạn đất. Bọn hắn cơ hồ đều là một người xong ngựa, ở trong đó đa số đều là hắn một đường đánh tới nghị cách cứu viện nô lệ binh. Còn có một số thì là hắn theo những cái kia bộ bên trong chọn lựa Hiện bọn hắn nhiên binh lâm Nhường Kim Trướng Hãn Quốc Vương Đình trên dưới sa vào đến một mảnh trong khủng hoảng. Phải biết, Đông Sát Đại Hãn vị xôi Nam Cư Bốc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Lưu thủ Vương Đình binh mã vốn cũng không nhiều. Lúc trước Tào Phong tại cách Tang thảo nguyên đại sát tứ phương, đối mặt cách Tang thảo nguyên phương hướng cầu viện, Vương Đình lưu thủ binh mã cấp tốc xuất động tiếp viện. Điều này sẽ đưa đến lưu thủ binh lực càng ít. Bọn hắn xuất động tiếp viện binh mã đã ở nửa đường bị Tào Phong phục kích đánh bại. Bây giờ lớn như vậy Kim Trướng Hán Quốc cảnh đã không có bất kỳ một cái nào bộ hoặc là quân đội có thể cùng Tây quân đối kháng. Chúng tướng tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đem tạo phong chen chúc ở giữa. Liêu Tây Quân chúng tướng khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng tiêu tuy. Cái này liên tục hành quân đánh trận, coi như bọn hắn là làm bằng sắt cũng sắp không chịu được nữa. Vừa vận rất tốt đang không ngừng thắng lợi để bọn hắn sĩ khí coi như cao. Đô đốc, cái này vương đỉnh thành tưởng tao dạy, không tốt đấy nha. Kiêu Kỵ doanh chỉ huy sứ Hồ Diên đang nhìn qua kia nguy nga đứng vững tường thành, trong lòng cũng có chút rụt mặt mặt có thể công thành không phải hắn trường, hắn không có biện pháp nào có thể tấn công vào dạng này thành lớn. Không tốt đánh cũng đến đánh, đánh. Tào Phong theo Vương Đình trên tường thành thu hồi ánh mắt của mình. Hắn nói với mọi người, cái này Vương Đình chính là kim chướng Hàn Quốc Quốc Đô. Cái này công phá địch quốc Quốc Đô, đây chính là đẩy trời công lao. Lại nói, kim chướng Hàn Quốc ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, bên trong khẳng định chất đống vô số tài phú. Nếu là chúng ta có thể tấn công vào đi, nơi đó bên cạnh vàng bạc tài bảo có thể tất cả đều là chúng ta. Tào Phong tiếng nói vừa dứt, mọi người nhất thời biến tinh thần trấn hưng. Tiểu hầu ra, người nói như vậy, vậy ta cũng không sợ chết. Thân vệ doanh chỉ huy sứ A Sử liền nói ngay ta bằng lòng làm tiên phong, xuất bộ xuất chiến. Đám người nghe vậy, phát ra một hồi cười vang. Trong mắt của bọn họ bên trong giường như thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm, lóe ra đối tại phú vô tận khát vọng. Bọn hắn đoạn đường này đánh tới, công phá vô số bộ lạc nhỏ. Những cái kêu bình thường hồ nhân nghèo đến đinh đông vàng, thậm chí mấy người nhà dùng một cái nồi nấu cơm. Thật là những cái kia bộ lạc thủ lĩnh nhóm thật là giàu đến chảy mỡ. Bọn hắn đối kim ngân khí yêu thích không ngừng tay, đối thúy ngọc là hữu chúng, coi như bảo. Bọn hắn đem những cái dương lều vải đều phân cho những cái kia bình thường hộ nhân, lấy thu mua làm người. Những cái kia kim ngân khí cùng châu báu phỉ thúy thì là toàn bộ đã rơi vào túi của chính bọn họ. Vương Đình xem như kim chướng Hàn Quốc quốc đô, bên trong còn có đông sát đại Hán đại Hán cung điện. Bên trong khẳng định có chồng chất như núi vàng bạc châu báu. Cái này tấn công vào đi, vậy bọn hắn nhất định có thể phát một món của cải lớn. Trên thực tế Tào Phong sở dĩ muốn công phá nơi đây. Hắn cũng không quan tâm công lao gì. Công lao thứ này, vậy cũng là người khác cho, người ta tùy thời có thể thu hồi đi. Chỉ có vàng dòng mặt trắng mới là nắm trong tay thực sự. Kim chướng Hàn Quốc tuy là một cái lòng lẹo liên minh bộ lạc, có thể lịch đại đại Hán kinh doanh nơi đây. Tường thành đều tu kiến đến cao to như vậy kiên cố. Chắc hẳn những đại hán này chứa đựng tiền tài cũng thế tất rất kinh người. Nếu là có thể cướp đoạt số tiền này tài, cái kia có thể để cho mình thực lực nâng cao một bước. Mình bây giờ kinh doanh liêu tây cùng Vân Châu, đã đến nhập không đủ suất tình trạng. Hán thực sự cần một khoản mới thu nhập lấy trèo chống chính mình thế lực phát triển. Tào Phong quyết định sau, lúc này tiến hành bố trí. A sĩ Na Phu, có mặt tướng. Tào Phong chỉ chỉ phía đông một mảnh chiếm diện tích cực lớn trang viên. Những này trang viên đều là kim chướng quốc quý tộc. Những người này quyền cao chức trọng, rất biết luật tục. Bọn hắn hao tốn đại lực khí xây dựng chính mình trang viên. Những này trong trang viên rừng cây liên miên, có vô số đỉnh đài lầu cát. Thậm chí, tự đông sắt trong sông dẫn tới nước chảy, tại trong trang viên mở hồ nước nuôi cá. Nếu không phải bên ngoài tường rào làm nên nông vô bờ thảng nguyên, có tưởng rằng nơi này là đại kiện cảnh nội nơi nào đó quan lớn dinh từ đâu. Người dẫn người đi đem phía đông kia một mảnh trang viên đều phá hủy, chế tạo công thành khí giới. Mặt tướng lĩnh mệ, hô giênh đằng. Vương đỉnh chu bên cạnh còn có rất nhiều đông sát bộ người. Người đi mang binh đem bọn hắn quét, tù binh toàn bộ mang về, ta có tác dụng lớn. Tuân mệnh. Còn sót lại binh mã năm chặt thời gian ăn cơm bổ sung thể lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, làm công thành làm chuẩn bị. Tại Tạo Phong mệnh lệnh dưới, cái này một chi hơn 2 vạn chúng quân đội cấp tốc hành động lên. Có người phụ trách hướng Vương Đình thành nội gọi hàng chiêu hàng, còn có người tại phía trên gỗ chống chế tạo khí giới công thành. Lúc trước Tạo Phong còn lo lắng Vương Đình thành tường cao dày, bọn hắn không có khí giới công thành khó mà đánh chiếm. Có thể kim trướng Hàn Quốc các quý tộc giúp đại ân của hắn. Những người này ở đây ngoài thành trang viên cùng bài săn bên trong, có không ít cây tối, có thể ngay tại chỗ chặt cây chế tạo khí giới công thành. Tại Vương Đỉnh phía Tây còn có không ít Long Trảo Sông, lòng trào Sông bên trong cũng giữ đại lượng cây tối. Những địa phương này đều bị Vương Đỉnh giới quý tộc vì bãi săn, không được bình thường hồ nhân bước vào. Cho nên những địa phương này cây cối cũng bảo tồn được rất tốt. Chỉ là đem những này đại mộc trở về cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Tao phong bọn hắn ở ngoại thành bận rộn chế tạo khí giới công thành, làm công thành làm chuẩn bị. Trải qua 2 ngày chuẩn bị, một nhóm giản dị khí giới công thành liền chế tạo xong. Cùng lúc đó, Hồ Yên đang cùng quét Vương Đình Chu bên cạnh không ít tụ cư tại Đông Sát bộ người, bắt làm tù binh năm, 6000 người nam nhân trở về về phần những cái kia người già trẻ em, bọn hắn lười nhắc tù binh, bắt làm tù binh cũng lãng phí lương thực. Cái này năm, 6000 người nam nhân đại đa số đều là thiếu niên cùng một chút tuổi tác tương đối lớn, trưởng đỉnh rất ít. Lần này Đông sát đại Hãn xuôi nam xâm lấn đại kiền, Đông sát bộ có thể chiến chi binh đại đa số đều xuất trình. Đưa đến kết quả chính là phòng thủ hậu phương chống rỗng, bị Tào Phong thừa cơ mà vào. Tại tất cả chuẩn bị thỏa đằng sau, Tào Phong bọn hắn lựa chọn sử dụng Vương Đình Đông môn xem như lần này tiến công chủ yếu phương hướng. Chương 510, Tiên Phong, chương 510, phong, Kim tướng Hàn Quốc. Vương Đình Đông môn người ngoài đầu nhốn náo, hơn 2 vạn Liêu Tây quân cùng phụ thuộc phụ tụng quân hoàn thành tập kết cả đội. Chỉ thấy tinh kỳ phối phối, đen nghịt quân trận bày khắp vùng bảo hoàng, khí thế trùng thiên. Tại trận liệt phía trước nhất, hơn 6000 tên hổ nhân cầm trong tay đơn sơ binh khí. Bọn hắn là Tào Phong tù binh đông sát bộ bộ hạ. Bọn hắn già lão, thiếu thiếu, trang binh rất ít. Tào Phong phát cho bọn hắn một chút binh khí, để bọn hắn xung làm lần này tiến công vương đỉnh tiên phong. Cứ việc đông sát bộ tù binh tràn đầy không lòng, nhưng bọn hắn biết rõ, trước mắt không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, ý tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Thật là chu vây đến chỗ đều là tập kết cả đội Liêu Tây quân kỵ binh. Nếu là bọn họ dám can đảm chạy trốn, lập tức liền sẽ bị bắn giết. Cục. Lính liên lạc lao vụ ù tới, vọt tới đông sát bộ tù binh binh nhóm trước mặt gị ngựa tới. Tào Đô đốc có lệ. lập tức tiến công. Đánh vào vương đỉnh sau, mỗi người các ngươi có thể thu hoạch được 20 con dê khen thường. Dám can đảm lui lại sợ chết người, chạm. Lính liên lạc lời nói vừa dứt, hơn 6000 tên tù binh binh bên trong liền phun lên một hồi bất an hỗn tiếng kèn vang lên, trên chiến trường lập tức biến ồn ào động lên. Thiên công! Đem thang mây nó lên. Đi lên phía trước. Liêu Tây quân đốc chiến đội chỉ huy lôi chấn rút ra trường đao, đối với những tù binh kia lớn tiếng gạo lên. Cơ hội cùng lúc đó, đốc chiến đội những kỵ binh kia cũng đều dương cung cài tên, hàng quang loẹt loẹt tiến thị nhắm ngay những tù binh này. Đi lên phía trước, nhanh. Thần công vào thành đi, các người liền có thể sống, nếu không giết các người. Tại đốc chiến đội bọn kỵ binh giận dữ mắng mỏ thúc giục hạ. Hơn 6000 tên đông bộ tù hướng về phía trước, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn xung quanh, hy vọng tìm kiếm được cơ hội chạy trốn, nhưng bọn hắn thất vọng. Đốc chiến đội đem bọn hắn chầm chậm đến rất căng, bọn hắn có chút chần chừ, phía sau liền sẽ truyền đến tốc độ. Lâm đốc chiến đội xua đổi lấy hơn 6000 đông sát bộ tù binh hướng phía Vương Đỉnh thành trì dũng mãnh lao tới thời điểm. Cánh cũng vang lên như sấm sét tiếng vó ngựa. Hơn vạn tên Liêu Tây quân phụ Tùng quân phân làm số đội, hướng phía Vương Đỉnh Đông Môn bộ nhào mà đi. Hơn vạn kỵ binh công kích, quả nhiên là đất dùng núi truyện, khí thế kinh người. Tại đây trời trong mây mù, tên, đối đầu Tại rung động bên trong, từng nhánh vũ mà ra. Trong lúc nhất thời, Vương đỉnh đông môn đầu tường tiến như mưa xuống. Thủ vệ tại đầu tường hồi nhân đối mặt kia dày đặc tiến thị, bọn hắn đem thân thể co quắp tại đống dưới tường bên cạnh. Bọn hắn tại hướng thiên thần cầu nguyện, hy vọng thiên thần phù hộ bọn hắn. Thật là vũ tiến quá dày đặc, từng cơn sóng liên tiếp, duy trì liên tục không ngừng, ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Thỉnh thoảng có hồi nhân bị xuyên suốt tiến thị xuyên thấu thân thể, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên. Hồ nhân am hiểu hơn chính là ở ngoài chính phủ chiến cố xích đao cung đi giáo hắn đối thủ, nhưng là bây giờ đối mặt thực lực cường đại Liêu Tây quân, bọn hắn chỉ có thể co quắp tại thành nội, thừa nhận từng lớp từng lớp tiến thị đa kích. Một đội lại một đội Liêu Tây quân kỵ binh theo dưới thành nhanh như tên bắn mà vừa qua, gao thiết tiến thị không ngừng hướng phía thành nội ném bắn đi. Những cái kia thẩm thấu dầu hỏa tiến thị rơi vào thành nội các nơi. Tới gần tường thành rất nhiều phòng ốc bị nhét lửa, trong lúc nhét thời khói đặc quวน quวน, ánh lửa ngút trời. Z Tại đại lượng Liêu Tây quân kỵ binh tiến thị áp chế xuống, hơn 6000 đông sát bộ hộ nhân tù binh cũng giơ lên thang mây, đụng thành truy vọt tới thành. Nhanh, cái thang dựng lên đến. Bỏ, trèo lên trên. Tại chiến đội gầm thét tiếng thúc dục bên trong, những cái kia đông sát bộ tù binh rối hướng lấy đầu tường leo lên. Đông Đông. Mấy mấy tên tù binh giơ lên đụng thành truy cũng tại va chạm Vương đỉnh Đông môn, chấm muộn thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Bắn tên, bắn chết bọn hắn. Đầu tường vang lên hổ nhân thiên kỵ trưởng mệnh lệ. Thiên kỵ trưởng, bọn hắn là chúng ta Đông sát bộ người. Bọn hắn là bị những cái kia làm chó khu trục đến công thành 4. Nhìn thấy giới thành kia lấy ngàn mà tính Đông sát bộ người, đầu tường quân coi giữ có chút chần trở. Dù sao, bọn hắn cùng giới thành Đông sát bộ tù binh huyết mạch tương liên, cùng một cái bộ lạc, phần thân tình này cùng mối quan hệ, để bọn hắn nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Bọn hắn không đành lòng đối với mình người hạ thủ. Bọn hắn là làm chó hiệu lực, bọn hắn đã phản bội bộ lạc, phản bội Đại Hãn. Bắn tên, giết chết bọn hắn. Bọn hắn một khi tấn công vào đến, chúng ta đều sẽ bị giết chết. Mau bắn tên. Nhìn thấy không ít đông sát bộ tù binh đã bỏ lên trên cái thang, hướng phía đầu tường công tới. Đầu tường vang lên quân coi giữ Thiên Kỵ trưởng khàn cả giọng gào thét. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Đầu tường quân coi giữ cắn chặt hàm răng, hai tay run rẩy lại kiên định vùng lòng ra nắm chặt dây Mạnh mẽ theo đầu xuống. Tu tập dưới thành những cái kia đông sát bộ đọn tù binh lập tức không ngừng có người bị tiến xuyên thấu thân thể, ngã vào trong vũng máu. Đừng bắn tên, chúng ta là đông sát bộ người. Chúng ta là bị buộc, đừng có giết chúng ta." Những cái kia đông sát bộ bọn tù binh đang lớn tiếng la lên. Thật là đầu tường tiến thị lại duy trì liên tục không ngừng. Như mưa rơi dày đặt tiến thị chút xuống, đông sát bộ bọn tù binh tại kêu gen bên trong nhau nhau ngã xuống, tử thương vô số. Nhìn thấy quân coi giữ không chút lưu tình đối bọn hắn thống hạ sát thủ, những cái kia đông sát bộ bọn tù binh tránh trái tránh phải, giận mắng liên tục. Bọn hắn đều là bị đại kiền Liêu Tây quân xua đuổi tới công thành. Bọn hắn nguyên bản ý nghĩ là bò vào thành nội, trợ giúp quân coi giữ chống cự đại quân đội. Thật là đầu tường người không tin bọn hắn ngược lại là đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Nhìn thấy nguyên một đám quen thuộc người bị bán giết, cái này khiến những này đông sát bộ bọn tù binh hai mắt phiếm hồng. Đại kiện người không có giết bọn hắn, bọn hắn rất nhiều người lại chết tại người một nhà trong tay. Đối mặt đầu tường kia dậy đặc tiến thì, không ít người ném đi binh khí muốn đi sau chạy. Thật là vừa đi ra ngoài không có bao xa. Đối diện liền có gào thét tiến thì đem bọn hắn từng cái bán giết. Xoay người lại tiến công, dám can đảm lùi lại, giết không tha. Liêu Tây quân chiến đội tướng sĩ đang lớn tiếng thét, tấn công vào thành đi. Nhà ta đô đốc không chỉ sẽ thả các người, sẽ còn cho các ngươi mỗi người 20 con dê khen thưởng. Lâm vào tiến thối lượng nan bọn tù binh không có cách nào. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì lần nữa đối đầu tường phát khởi tiến công. Bọn hắn nếu là tụ tập dưới thành, đối mặt kia Lít Nha Lít Nhĩ tiến thị, bọn hắn ai cũng sống không được. Lui lại giống nhau sẽ bị đốc chiến đội giết chết. Bọn hắn duy nhất đường sống chính là tấn công vào thành đi. Những tù binh kia cũng phát hung ác. Bọn hắn theo cái thang, nguyên một đám hướng đầu tường leo lên. Oeng. Có người vừa leo đến một nửa, mấy chục cân tảng đá liền đổ ập xuống đập xuống. Cái này tù binh kêu thảm một tiếng. Cả người theo cái thang bên trên lăn xuống đi, nặng nề mà ném xuống đất, sống chết không rõ. Lại một gã tù binh già tóc chẻo lên trên. Thật là mới bỏ lên không có mấy bước, một chi tiến thì tụy xuyên thấu hắn mặt. A. Cái này tù binh lại thẳng tắp theo cái thang bên trên lăn xuống. Mấy chục giá cái thang gác ở đồng môn trên tường thành, lít nhá lít nhít bọn tù binh theo cái thang hướng phía đầu tường leo lên. Đầu tường quân coi giữ không ngừng nện tảng đá, không ngừng bắn tên, tới nước nóng. Vẹn vẹn nửa cách giờ, hơn 6000 tiến công tù binh binh liền hao tổn hơn 1000 người, dưới thành khắp nơi trên đất, máu tươi chảy quật quật. một mực tại quân chiến. Mắt thấy tù binh bình thường phong thản trọng hắn sát mặt như thường, không có chút rung động nào, không có đồng tình, cũng không có thương hại. Đây chính là chiến tranh, chiến tranh tàn khốc. Mỗi một cuộc chiến tranh thắng lợi đều là từ vô số thi cốt đắp lên. Mỗi một lần Kim Trướng Hãn Quốc công hãm đại quyền thành trấn, trình độ tàn khốc xoay so đầy cả rất. Có đôi khi những cái kia bộ lạc vì phát tiết phẫn nộ, thậm chí sẽ tiến hành đại quy mô tàn sát. Thứ không nắm giữ binh. mỗi một tên có thể đi đến cao vị tướng lĩnh, kia đều phải vững tâm như sắt. Chính mình lần này nếu là có thể công hám vương Đình, kia đối Kim Trướng Hàn Quốc tuyệt đối là một cái trọng thương. Ít ra để bọn hắn nguyên khí đại thương. Trong vòng mấy năm không thể xuôi Nam xâm lấn Đại Điển, đến lúc đó Đại Điển dân vùng biên giới cũng có thể thắng được mấy năm thở dốc thời gian, sẽ để cho càng nhiều người tránh cho chết bởi chiến tranh. Đương nhiên, nếu là có thể nhất cổ tác khí đem Kim Trướng Hãn Quốc hoàn toàn hủy diệt, vậy thì có thể kết thúc cái này lâu đến trăm năm biên cảnh chiến sự. Tào Phong hiện tại so với ai khác đều muốn đem Kim Trướng Hán Quốc giết đi. Hắn hiện tại đã là Kim Trướng Hãn Quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu là lần này không thể hoàn toàn đánh bại Kim Trướng Hãn Quốc, vậy bọn hắn có thể hay không trả thù Đại không biết rõ. Bọn hắn khẳng định sẽ trả thù chính mình cùng Liêu Tây Quân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đem kim chướng Hán Quốc làm mất lòng, Song Vương đã kết quyết hữu. Sau này mình mong muốn trôi qua an ổn, vậy thì nhất định phải hoàn toàn đem kim chướng Hán Quốc cần chết, để bọn hắn không có năng lực trả thù chính mình, nếu không mình sẽ tiếp nhận bọn hắn điên cuồng trả thù, nửa đời sau đừng nghĩ an bình. Chương 511, thay nhau công kích, chương 511, thay nhau công kích. Tào Phong bọn hắn đối kim chướng Hán Quốc Vương Đình tấn công mạnh một ngày. Ngoại trừ ở ngoài thành quẳng xuống vô số thi thể bên ngoài, liên thành đống bên cạnh đều không có sợ đến. Màn đêm buông xuống. Dư nhiên tạm thời bên trong. Hỗ diễn cổ pháp các tướng lãnh chủ động hướng Tào Tiểu hầu gia. Những tù binh kia binh chính là một đám đồ bỏ đi, cái này đánh một ngày không thu hoạch được gì, không bằng để cho chúng ta tiêu Kỵ doanh lên đi. Hồ Diên đẳng đối Tạo Phong Ôn quyền xin trình nói, ta tự mình lãnh binh công thành, trong vòng 3 ngày nhất định có thể tấn công vào đi. Tiêu Kỵ doanh hiện tại chính quy kỵ binh cũng liền 2000 ra mặt mà thôi, có thể phân phối cho bọn họ phụ tùng quân liền có mấy ngàn chi chúng. Mắt thấy đông sát bộ những tù binh kia công một ngày không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Hồ Diên đẳng mong muốn tự mình mang công. Bọn hắn từ khi vào Thảo sau, cơ hồ là như vào chỗ không người. Lớn nhỏ bộ lạc tại bọn hắn công kích đến, đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Hiện tại bọn hắn binh lâm kim chướng cương đỉnh, lại bị cách trở ở ngoài thành. Cái này khiến liên chiến liên tiệp Hồ Diên đằng bọn người tự nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Các ngươi kiêu kỵ doanh những ngày này ăn không ít thịt, dù sao cũng phải cho chúng ta đột kỵ doanh uống một ngụm canh đi. Cổ Tháp nhìn thoáng qua hô Diên đằng sau, hắn đối Tào Phong ôn quyến nói, "Tiểu hầu ra, đổi chúng ta đột kỵ doanh đi lên tiến công a. Chúng ta không dùng đến 3 ngày, 2 ngày nếu là không có tấn công bao đi, ta tự vẫn tạ tội." Cổ Tháp lời nói nhường Diên đằng lập tức không vui. "Ta nói Cổ Tháp chỉ uy dữ, ngươi là thành tâm cùng chúng ta kiêu kỵ doanh phân cao thấp đúng không?" Được a. Hồ Diên đằng lúc này đối Tào Phong nói, tiểu hầu ra, một trận giao cho chúng ta tiêu kỵ rồi nha, một ngày, ta cam đoan một ngày tấn công vào đi. Ta nếu là một ngày không đánh vào được, ta cũng tự vẫn tạ tội. Nhìn thấy hai người vì tranh đoạt công thành phân cao thấp, Tào Phong đè ép, ép tay. Hắn tồi mắng, các người làm đánh trận là nhà chơi đâu? Cái này đánh mấy trận thắng trận, không biết mình bao nhiêu cân lượng đúng không? Tào Phong nhắc nhở bọn hắn nói, các người khiêu chiến sốt ruột ta có thể hiểu được, nhưng là đây là đánh trận, bất luận lúc nào thời điểm cũng không thể khinh địch chủ quan. Khinh địch chủ quan kia là muốn thất bại thiệt thòi lớn. Cái người hiện tại là thống lĩnh mấy ngàn cưới chỉ huy sứ, không phải đại đầu binh. Lãnh binh đánh trận muốn ổn trọng, phải thận trọng, cũng không thể sở trường dưới đáy tướng sĩ tính mệnh làm trò đùa. Đối mặt Tào Phong gian dạy, Hồ Diên đang cùng Cổ Tháp cũng ý thức được chính mình có chút nhẹ nhàng. Hồ Diên đang bận bịu thái độ đoan chính nói, "Tiểu Hầu gia giân dạy chính là, chúng ta thực sự là có chút táo bạo khinh địch." Ta nghĩ lại, Cổ Tháp cũng đi theo phụ họa, cuộc chiến này đánh như thế nào, chúng ta đều nghe Tiểu Hầu ra. "Hừ, cái này còn tạm được." Tào Phong điểm hai người vài câu sau, lúc này mới lại đem chủ đề kéo lại. Vương Đình chính là kim tướng Hán Quốc, Quốc Mặc dù lần này Kim chướng Hán quốc binh mã dốc toàn bộ lực lượng, nhưng Tiền Quốc đô thủ vệ binh mã còn là khuyết. Tào Phong đối bọn hắn nói, lúc trước theo bắt được tù binh trong miệng biết được, lưu thủ cung chướng quân ước chừng 3000 người. Trừ cái đó ra, thành nội còn có Kim chướng Hán quốc quyền quý quan lớn nô bộ cước chừng hơn 1000 người. Những người này đều là có thể chiến chi binh. Trải qua 3 ngày tiến công thăm dò, theo quân coi giữ lực phản kích độ nhìn thành nội quân coi giữ hẳn là cùng lúc trước chúng ta biết tình huống không kém nhiều. Thành nội tổng quân coi giữ hẳn là sẽ không vượt qua 4000 số lượng. Đám người nghe xong Tào Phong một phen phân tích sau, đều không có lên tiếng. Thì gia nhà mình tiểu hầu ra đánh một ngày, là vì thăm dò quân coi giữ hư thực nhà. Thứ mai, tăng cường đối đồng môn tiến công. Tào Phong ánh mắt nhìn về phía A Sử Na Phu, ngươi tự mình xuất lĩnh một vạn phụ tùng quân tham chiến. Cái này một vạn phụ tùng quân lấy 2000 người là một đội, các đội nhân mã thay nhau đi lên tiến công. Tào Phong đối A Sử Na Phu nói, các ngươi chủ yếu nhất là thông qua càng không ngừng tiến công, tiêu hao quân coi giữ tiến thị các loại vật tư. Cùng lúc đó, nhường quân coi giữ không chiếm được một lát nghĩ ngươi. Hiểu ý của ta không? A Sử Na Phu chỉnh trọng kỳ sự nhẹ đầu, minh bạch. Cổ Tháp lúc này không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu Hầu ra, vậy chúng ta thì sao? Các người lưu tại trong doanh địa thật tốt nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi, đều trở về nghỉ ngơi đi." Cổ Tháp ngay vậy, mặt lộ vẻ thất vọng. Hắn còn tưởng rằng nhà mình Tiểu Hầu ra có cái gì trọng yếu quân lệnh giao cho bọn hắn đâu, có thể náo loạn nửa ngày vẹn vẹn để bọn hắn tại trong doanh địa nghỉ ngơi. Hôm sau, lưu Tây quân đầu nhập vào càng nhiều binh lực tham chiến. Ngoại trừ lúc trước Đông sát bộ mấy ngàn tên bị xua đuổi tù binh bên ngoài, A Sử làm năm công thế đội, cũng tham gia đối vương công. Đối với những cái kia Đông Sắt bộ pháo hôi mà nói, Phụ tông quân đó cũng đều là theo các bộ điều tráng binh cùng giải cứu nô lệ. Bọn hắn bất luận là ý chí chiến đấu vẫn là sĩ khí, kia đều xa không phải đồng sát bộ phá hồi mạnh hơn. Bọn hắn một tham chiến, lập tức nhường Vương đỉnh quân coi giữ áp lực đột lộ tăng. Đặc biệt là những cái kia bị Tào Phong giải cứu tù binh. Những tù binh này không chỉ có đại kiện người, còn có một số bị Kim Trướng Hán quốc chinh phục một chút sơn man bộ lạc, giá hộ bộ là người. Những này sơn man bộ lạc cùng giá hộ nhân bộ là người. Bọn hắn nhà mình bộ lạc bị đánh bại, địa tài nữ nhân bị lược đoạt không còn. Bọn hắn cũng thay đổi thành Kim Trướng Hán nhân nô lệ. Tào Phong đem bọn hắn nghĩ cứu viện đi ra. Bọn hắn không chỗ có thể đi, thì là nhao nhao đầu nhập vào Tào Phong dưới trướng. Tào Phong đem bọn hắn sắp xếp phụ từng quân bên trong, theo chính mình chiến chiến. Những người này có thể cười thiện sảng, đối kim chướng Hán quốc hội nhân có huyết hải thâm kỷ. Bọn hắn đánh trở tới, phá lệ hung ác. Bọn hắn đợt thứ nhất tiến công, còn kém một chút công lên đầu tượng. Đối mặt thế công như thủy triều liêu tây phụ từng quân, quân coi giữ phòng tiến lão đảm mớn ngã. Nhanh, đem tất tinh doanh điều đi lên tiếp viện. Tại thủ tướng mệnh lệnh dưới, đại đội đại đội kim chướng, chướng quân quân cấp tốc dọc theo thành bậc lái lên đầu tượng. Hơn 1000 tên mới quân lên Lúc này mới khó khăn lắm ổn định trận cước. Liêu Tây phụ Tùng Quân lại tấn công mạnh một hồi, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Bọn hắn lúc này mới tựa như như thủy triều tháo chạy xuống dưới, làm chó lui, làm chó lui. Nhìn thấy Liêu Tây phụ Tùng Quân quẳng xuống một chỗ thi thể bại lui, đầu tường bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô. Những cái kia toàn thân vết máu cung tướng quân nguyên một đám ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mới có mười mấy tên địch nhân đã bỏ lên trên đầu tường, kém một chút đã đột phá phòng của bọn hắn, cũng may sinh lực quân rút biệt, để bọn hắn đem địch nhân rốt đánh lui. Không đợi quân coi giữ cao hứng bao lâu, Ngoài thành lại vang lên o o tiếng kèn. Mới một đợt Liêu Tây phụ Tùng quân phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét, phát khởi một vòng tiến công mới. Nhìn thấy kia cấp tốc tới gần Liêu Tây phụ Tùng quân. Thủ tướng hiện ra nụ cười trên mặt ngưng kết, phát ra phẫn nộ tiếng rống. Đáng chết! Chuẩn bị lên chiến. Một vòng mới chiến sự lần nữa bộc phát. Song vương vây quanh đầu tường triển khai thảm thiết chấn đoạn. Không ngừng có cái thang bị nện đoạn, thành chuỗi Liêu Tây phụ Tùng quân đang sợ hai bên trong quẳng xuống, xuống Cũng có người theo ngã lật trong máu. Liêu Tây phụ Tùng quân phát động một vòng lại một vòng tiến công, cơ hồ không cho quân coi giữ thời gian thở dốc. Quân coi giữ nguyên bản còn dự lưu lại không ít binh mã tại phía sau trở lấy thay phiên. Thật là Liêu Tây phụ Tùng quân thế công quá mức hùng manh kịch liệt. Một tuyến quân coi giữ thương vong quá lớn, dẫn đến quân coi giữ không thể không sớm đem những này chuẩn bị thay phiên quân đội thay thế đi lên. Trải qua một ngày tháng thiết chết. Liêu Tây phụ Tùng quân cùng đông sát bộ tù binh ở ngoài thành cũng quan xuống không ít thi thể. Quân coi giữ cũng không chịu nổi. Bọn hắn liều chết ngăn cản một ngày, không chỉ thể lực tiêu hao rất lớn, thì hồn đá càng là tiêu hao sạch sẽ. Đối mặt kia mặt như như châu chấu tiến thị chút xuống, quân coi dự giống nhau thường vòng tầm trọng. Chương 512, hư hư thật thật, chương 512, hư hư thật thật. Màn đêm buông xuống. Kim tướng Hàn Quốc Vương đỉnh thành nội, ánh lửa ngũ trời, nhiều chỗ phòng ốc tại lửa nóng hừng hực bên trong lão đảm muốn ngã, trong không khí tràn ngập một cốc gay mùi đốt cháy khét vị, làm cho người nản thở. Kim tướng Hàn Quốc vạn kỵ trưởng A cổ kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi xuống đầu tường. Một ngày thảm thiết triệt diệt, bọn hắn mặc dù đánh lui nhân, nhưng cũng thương trọng. Không chỉ đầu tường vô số thi thể, người bị thương càng nhiều. Bọn hắn nhân thủ thiếu thốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia trọng thương quân sĩ bất lực nằm trên mặt đất, không người nhấc vận, tùy ý bọn hắn nằm ở nơi đó chờ chết. Những cái kia thủ thương cung trướng quân quân sĩ tuyệt vọng bất lực nằm tại các nơi, phát ra từng tiếng sắp gặp tử vong trước kêu rên. Đại quyên quân đội lần thứ nhất đánh tới Vương Đỉnh, cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Đại đa số binh mã đô theo đại hán xuất trình. Thành nội không chỉ binh mã không đủ, các loại ngăn địch hòn đá, gỗ lăn, tiến thì càng là không đủ. Hai ngày ác chiến mặc dù khó khăn lắm giữ vững thành trì, có thể vạn kỵ trưởng A cổ rất rõ ràng, nếu là chiến sự tiếp tục kéo dài, Vương Đỉnh rơi vào chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thân làm vạn kỵ trưởng, đông sát đại hãn nhường hắn lưu thủ nơi đây. Nếu là ném đi vương đình, hắn muôn lần chết không chược. Vạn kỵ trưởng A Cổ về tới khoảng cách đông thành cách đó không xa một chỗ dinh thự. Cái này một tòa dinh thự là một gã quý tộc đã bị hắn tạm thời chiếm dụng. Vạn kỵ trưởng. Bái kiến vạn kỵ trưởng. Nhìn thấy A Cổ bước vào dinh thự sau, hai tên thiên kỵ trưởng cùng mấy tên bạch kỵ trưởng lúc này đứng dậy hành lễ. Vạn kỵ trưởng A Cổ có chút mệt mỏi đối đám người khoát tay áo, xem như chào hỏi. Vạn trưởng A Cổ sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía một gã thiên kỵ trưởng. Thương vong như thế nào? Tiên Kỵ trưởng Thanh Âm trầm trọng trả lời nói, chiến tử 1100 người, tổn thương 1.200 người. Lời vừa nói ra, trong phòng Lâm Vào ngắn ngủi trầm mặc. Sắc mặt của mọi người âm trầm như nước, trong mắt lóe ra bất an cùng lo nghĩ. Bọn hắn thành nội binh mã vốn cũng không nhiều, một ngày này liền hao tổn gần 2000 người, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Làm cho thế công quá hung mãnh, một ngày này bọn hắn cơ hồ đều không có đình chỉ qua. Cái này Tiên Kỵ trưởng mắng, trên thảo nguyên có không ít người phản bội Đại Hãn, là làm chó hiệu lực. Những người này tiến pháp rất tốt, chúng ta người chỉ cần vừa lộ đầu, lập tức liền sẽ bị bọn hắn bắn giết chúng ta đại đa số thương vong đều là bị tiến thị bắn giết. Kim chướng Hàn Quốc lấy kỵ binh lợi hại nhất, kỵ binh kỹ thuật cùng tiến thuật đều rất tinh xảo. Dù sao bọn hắn thở nhỏ ngay tại luyện tập cưới người bản tên. Trước kia đại quyên quân đội cùng kim chướng Hàn Quốc quân đội giao chiến, án thiệt tỏi liền năm thiệt tỏi tại kỵ binh quá yếu. Hiện tại không giống như vậy. Tào Phong Liêu Tây quân thu nạp đại lượng có thể gây thiện xạ thảo nguyên các độ người biên là phụ tổng quân. Những người này liền đứng tại ngoài thành phụ trách chế quân coi giữ. Đặc biệt là những cái kia thần tiễn thủ, chuyên môn chầm chầm đầu coi giữ coi giữ chỉ cần vừa lộ đầu, lập tức liền mấy mũi tên chào hỏi. Những ngày Tiễn vừa chuẩn lại hung ác, cái này cho quân coi giữ tạo thành thương vòng cực lớn cùng áp lực. Có người nói, chém giết cả ngày, hiện tại đầu tường các dũng sĩ đã mỏi mệt không chịu nổi. Bọn hắn thể lực đã hao hết, cần gấp tiến hành thay phiên trình đốn. Vạn kỵ trưởng A cổ tự nhiên cũng biết vấn đề này. Hắn cảm thấy ngoài thành Tào Phong quá giàu hạn, biết do binh lực bọn họ thiếu. Tào Phong cố ý thi triển chiến thuật xa luân, từng đợt nối tiếp nhau khởi xướng tấn công mạnh, làm bọn hắn như là thú bị nhốt giống như mệt mỏi hưởng Bọn hắn mặc dù miễn cưỡng giữ vững phòng tuyến, nhưng dưới trướng các dũng sĩ đã là tình trạng sức, như là nọ mạnh hết đả, khó mà bền bỉ. Địch nhân tiến công không ngừng, để bọn hắn uống liền nước ăn cơm thời gian đều không có. Hiện tại trời tối, bọn hắn rốt cục thắng được một lát cơ hội thở dốc, lập tức lại phái người ra khỏi thành, đi hướng Đại Hãn Cầu viện. Đồng thời hạ đạt chiêu mộ hiến, mệnh lệnh thảo nguyên các bộ lưu thủ các dũng sĩ toàn bộ tụ họp lại tiếp viện trung đỉnh. Đối mặt như núi áp lực, vạn kỷ trưởng Á Cổ không thể không kiên trì kiên trì. Thanh nội phàm là có thể nâng lên kéo cũng người, toàn bộ chiêu mộ lên chuẩn bị tham chiến. Vạn trưởng Á Cổ hạ lệnh nói, theo bắc môn, tây môn nam môn các đội binh mã Trước các dũng sĩ bỏ cũ thay mới xuống tới nghỉ ngơi. Có thiên kỵ trưởng Lo Âu nói, tiêu Tào Phong giáo hoặc như hồ, hai ngày này hắn một mực tấn công mạnh Đông môn, cái khác cửa lại không có động tĩnh. Nếu là chúng ta đem Mạc Khắc các cửa binh mã điều đi Đông môn, hắn bỗng nhiên khởi sướng tiến công làm sao bây giờ? Vạn kỵ trưởng A Cổ nói, trong tay của ta còn có 1000 kỵ binh không có sử dụng. Nếu là cái khác các cửa báo nguy, bọn hắn có thể lập tức gấp rút tiếp viện. Mặc dù một tuyến đánh cho rất gian khổ, có thể Vạn kỵ trưởng A Cổ vẫn là cho mình trong tay lưu lại một chi đội dự bị, khẩn cấp chi dụng. Nay 1000 người có 500 người là từng cái quyền quý gia con cháu tạm thời tạm thành, mặc khắc 500 người thì là cùng chướng quân kỵ Tại Vạn Kỵ Trưởng A của mệnh lệnh dưới, phong thủ cái khác từng cái phương hướng binh lực bị điều không ít tới Đông Môn Tiết viện, cũng có lính liên lạc trong thành bố đậu. Vạn Kỵ Trưởng có lệnh: "Phàm là có thể kéo cung sách đạo nam nhân toàn bộ tập kết chuẩn bị tham chiến, hạn khiến bình minh ngày mai trước, tới Hãn Vương cung trước nghe lệnh. 20 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống phụ nhân, cũng muốn đi hỗ trợ nhất vận tư binh, đưa nước đưa cơm." Cái này một đêm, Vương Đình thành nội cũng lòng người bàng hoàng. Bất luận nam nữ la hố, bọn hắn đều nhận được có lệnh, muốn hiệp trợ thủ thành. Vừa nghĩ tới sắp cùng địch nhân chém giết, không ít người trong lòng liền dâng lên một cú khó nói lên lời sợ hãi cùng bất an. Dù sao có thể ở tại vương đình thành nội, cơ hồ đều là không phú thị quý người. Bây giờ lại muốn mang theo đao tử ra trận ngăn địch, rất nhiều người đều không có cái này tâm lý chuẩn bị. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho đại kiền quân đội giết tiến đến, vậy bọn hắn kết quả cũng không khá hơn chút nào. Cho nên không ít người tại trong đêm mài đao, chuẩn bị binh khí, chuẩn bị sau khi trời sáng đi tập kết ngay lệnh. Thật là trời còn chưa sáng, đông môn bên ngoài liền truyền đến to lớn ồn ào náo động. Lại lượng giơ bó đuốc liêu tây phụ từng quân trực tiếp phát khởi một vòng mới tiến công. Vạn Kỵ trưởng A Cổ cũng bị bừng tỉnh. Hắn vừa đi đến cửa miệng, một gác kỵ binh liền vội vã mà đến. "Vạn Kỵ trưởng, làm cho tập kích bất ngờ bị chúng ta phát hiện. Bọn hắn hiện tại đổi thành cường công." A Cổ nhìn xem bầu trời, ngày này còn không có sáng đâu. Cái này làm cho không ngủ được sao? Những này đáng chết làm chó, thật là đủ dày vọ. Vạn Kỵ trưởng A Cổ mắng tí mắng, hắn vẫn là vội vàng mà mặc giáp thẳng đến Đông môn thành lâu. Khi hắn đến thời điểm, trên đầu thành tiếng như mưa xuống, Song đã kịch chiến say sưa. Ngoài thành đốt lên vô số báo đuốc, đem bầu trời đều chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Đại lượng Liêu Tây phụ Tùng quân chen chúc mà đến, thế công mãnh liệt. Quân coi giữ vội vàng lớn chiến, thỉnh phẩm có người bị gào thét mà đến tiến thị xuyên thấu thân thể, té nhào vào trong vũng máu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn, vàng tận mây xanh. Mặc dù đại kiền Liêu Tây phụ Tùng quân thế công mãnh liệt, nhưng lại A cổ trong đêm theo những phương hướng khác không ít tới Cho nên thể bên trên hắn vẫn là thủ được. Đang lúc vạn kỵ Nam môn phương hướng cũng chuyển tới to lớn tiếng la giết. Nghe được kia tiếng la giết sau, vạn kỵ trưởng A cổ trong lòng giật mình. Hắn bận biểu đứng người lên hướng phía nam môn phương hướng nhìn lại. Thật là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Khẳng định là rào hoạt làm chó mong muốn theo nam môn tập kích bất ngờ. Vạn kỵ trưởng A cổ không chút kinh hoàng hắn đã sớm để phòng đại kiển chiêu này đâu. Hắn biết đại kiển người vô cùng rào hoạt. Đặc biệt là bọn hắn hai ngày này một mực tiến công đông môn, không có tiến công những phương hướng khác, cái này khiến hắn liền sinh lòng cảnh giác Hắn suy đoán đối phương có lẽ đang muốn sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách, dù khiến cho bọn hắn phân tán chú ý, lại tìm cơ hội theo các phương hướng khởi xướng tấn công mạnh. Cho nên tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, hắn đều không có đem 1000 kỵ binh đầu nhập chiến trường. Hiện tại quả nhiên là như thế. Đại kiên quân đội mong muốn thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều tại Đông môn thời điểm, theo Nam môn tập kích bất ngờ. Vạn kỵ trưởng A Cổ lúc này ra lệnh, chuyến lệnh, nhường Thiên kỵ trưởng Phá La lập tức mang binh tiếp viện Nam môn. Có người vội vã mà đi. Rất nhanh. Lưu thủ thành nội 1000 kỵ binh tại kỵ trưởng Phá La xuất lĩnh dưới, vội vã thẳng đến Nam môn mà đi. A Cổ tin tưởng Có này 1000 kỵ binh tiếp viện, đủ để đánh lui những cái kia đánh lén đại quân người. Thật là nhường hắn vạn lần không ngờ chính là. Không qua bao lâu, phía bắc lại vang lên trấn thiên tiếng la giết. Nghe được phía bắc chuyển đến tiếng la giết, A Cổ lập tức sắc mặt đại biến. "Nhanh, chúng ta khả năng bị lừa rồi." Mệnh lệnh phá la lập tức triều binh 500, tiếp viện bắt môn. "Là, lại có lính liên lạc vội vã mà đi. Có thể lính liên lạc vừa đi không xa, Tây môn phương hướng cũng vang lên tiếng la giết." Vạn kỵ trưởng A Cổ trực tiếp ngậm rơi mất. "Làm chó đây là muốn làm gì ba?" Chương 513, phá vương đỉnh, chương 513, phá vương đỉnh. Kim chướng Hàn Quốc, Vương đỉnh Tây môn bên ngoài. Tào Phong thân vệ tôi nhị hộ đang xuất lĩnh hơn 2000 tên thân vệ tướng sĩ tại công kích Tây môn. Bọn hắn hai ngày này mặc dù không có tham dự tiến công, nhưng cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn một mực tại doanh địa tạm thời bên trong chế tạo khí giới công thành. Tại trải qua đối quân coi giữ thử đi thử lại dò xét công kích sau, bọn hắn tiểu hầu gia đã hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Đông môn đã hấp dẫn quân coi giữ đại lượng chú ý lực cùng binh lực. Tào Phong đẳng, ba hắn đều là chọn lựa trước đánh lén biện pháp. Trừ dịp trước khi trời sáng đoạn thời gian này, nếu là có thể tập kích bất ngờ đi vào, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Đáng tiếc quân coi giữ tính cảnh giác rất cao. Mấy cái phương hướng tập kích bất ngờ đều bị phát hiện. Đã bị phát hiện, bọn hắn cũng không hoảng hốt. Tôi nhị hổ bọn hắn lúc này phát khởi cường công. Lần này Tây môn, Nam môn, Bắc môn cùng Đông môn không có chủ công trợ công phân chia. Tạo Phong nói, ai đánh trước vào thành, người đó là chủ công. Cho nên thôi nhị hổ hiện tại cũng gấp tấn công vào thành đi, muốn cho công lao của mình sổ ghi chép bên trên tăng thêm một khoản công lao. Chỉ thấy hơn 20 giá cái thang đã dựa vào tường thành. Từng người từng người Liêu Tây quân tướng sĩ đang nhanh chóng hướng phía đầu tường leo lên. Đầu tường bó đuốc lắc lư, còn có không ít hổ nhân kinh hoàng tiếng hô hoán. Không ngừng có tiễn thỉ hướng phía đầu tường bắn trụm mà đi, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng theo đầu tường vang lên. A! Bịch! Chỉ thấy một cái bóng đen theo đầu tường ngã xuống, nặng nề màn lện xuống đất. Tô nhị Hổ mượn nhờ bó đuốc ánh sáng nhìn lại. Đó là một người mặc áo giáp Liêu Tây quân tướng sĩ, giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, sống chết không rõ. Bịch! Lại một cái Liêu quân quân sĩ theo đầu tường bị thủ vệ hồi nhân dùng trượng mâu thập xuống tới. Thấy cảnh này, Tô Nghị Hổ có chút tức giận. Hắn là lớn, cung thủ, cho ta đối với đầu tường tề sạ mấy vòng, yểm hộ công thành. Tại thôi nhị hổ mệnh lệnh dưới, gao thét lên bay về phía đầu tường tiến thị càng nhiều. Mặc dù thấy không rõ lắm đầu tường tình huống, nhưng từ kêu thảm kinh hô bên trong liền có thể biết, hổ nhân thương vòng không nhỏ. Từng người từng người Liêu Tây quân tướng sĩ theo thang mây đi lên nhanh chóng leo lên, rất nhanh liền ở bên trên cùng hổ nhân đánh giáp lá cả. Chỉ nghe trên đầu thành kêu giết không ngừng, không ngừng có người theo đầu tường lăn xuống đến. Kỵ binh tại các quân đội, vậy cũng là làm bảo bối Úc cục như thế cung cấp. Cũng liền chúng ta Tây quân đem kỵ binh làm bộ binh dùng, phải đi công thành nhìn thấy không ngừng có liêu tây quân tướng si theo đầu tường tườnga xuống, có người đau lòng không thôi. Đây chính là kỵ binh a. Bây giờ lại được phái tới công thành, đây quả thực là phung phí của trời. Nói thầm cái gì đâu? Giờ đi chiến mã liền không đánh được cầm. Thôi Nghị Hổ nghe được dưới tay người nói thầm, lúc này mắng lên, quan tâm đến nó làm gì kỵ binh bộ binh, chỉ cần có thể đánh thắng trận, cái kia chính là hảo binh. Cứ việc Thôi nhị Hổ ở sâu trong nội tâm cũng biết rõ, đem dùng mảnh kỵ binh coi như bộ binh giống như thuốc đẩy đi công thành, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn tài năng một loại vô cùng lãng phí. Dù sao, ngồi giữa một gã kỵ thuật tinh sáo, Tiến pháp như thần kỵ binh, nó chi phí viễn siêu huấn luyện một gã bình thường bộ binh. Thật là bọn hắn trong thời gian ngắn tìm không thấy bộ binh, chỉ có thể đem kỵ binh làm bộ binh dùng. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần cửa thành mở ra, các ngươi lập tức xông đi vào, nhất định động tác phải nhanh. Thôi nhị Hổ đối thủ người phía dưới nói, chúng ta thân vệ doanh lần này cũng không thể bị người so không bằng. Là, Thôi nhị Hổ xuất lĩnh thân vệ doanh đây chính là Tảo Phong Lệ thuộc trực tiếp binh mã, đại nội cũng không tệ. Lần này bọn hắn tự mình xuất chiến, nếu là bị tiêu kỵ doanh hoặc là đột kỵ doanh làm hạ thấp đi, vậy thì mặt mũi không dễ nhìn. Tại Tô Nghị Hổ thúc hạ, Thân vệ doanh tướng si công được rất hung mãnh, bị thống hạ tới một cái, lập tức liền lại leo đi lên một cái. Bọn hắn giống như nước thủy triều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng đợt nối tiếp nhau hướng đầu tưởng khởi sướng mãnh liệt xung kích. Cũng may quân coi giữ binh lực không nhiều, đại đa số đều bị điều tới đông môn bên kia đi. Tại thôi nhị hồi bọn hắn duy trì liên tục công kích đến, thân vệ doanh tướng sĩ si rất nhanh liền bỏ lên trên đầu tượng. Giết a! Khang. Leo lên thành đầu thân vệ doanh tướng sĩ si giao thế hiểm hộ sông về trước giết. nhân quân coi giữ mặc dù không ngừng muốn phản công đem bọn hắn đuổi xuống, có thể mấy lần phản công đều bị đánh lui. Theo liên tục không ngừng thân vệ quân tướng sĩ leo lên thành đầu đứng vững góc chân, tháng lợi thiên bình đang theo lấy Liêu Tây quân nhân về. Hiện tại từng cái phương hướng đều tại bộ phát chiến đấu. Cái này khiến thành nội vạn kỵ trưởng A Cổ gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Trong tay hắn binh mã vốn là giật gấu va vai. Tại hỗn loạn tình huống hạ, hắn căn bản liền khó mà phân biệt phương hướng nào là Liêu Tây quân chủ công phương hướng. Hắn còn đang không ngừng phái người đi tìm hiểu tin tức, lấy thu hoạch được mới nhất tình huống, thuận tiện điều chỉnh bố trí. Cái này hắn không có cách nào đối Tây môn tiến hành hữu hiệu thiết viện. Lèo lên thành đầu Liêu Tây quân thân vệ doanh tướng sĩ đánh tan quân coi giữ sau, cấp tốc mở ra cửa thành. Vào thành. Tô nhị Hổ thấy thế, đại hỷ. lập tức hướng tiểu hầu ra báo tiệp. Thân vệ doanh đã cướp đoạt Tây môn. Tô Nghị Hổ sau khi nói xong, tự mình dục ngựa hướng phía Tây môn phóng đi. Thân vệ doanh bọn kỵ binh giống như thủy triều mãnh liệt mà vào, Tây môn trong nháy mắt bị đập phá, bọn hắn dọc theo phố rải, thế như trẻ che hướng thọc sâu thúc đẩy. Giờ phút này trời đã hơi sáng, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng khuyết. Mắt thấy đại lượng Tây quân kỵ binh vào thành nội. Thành nội ở lại Hồ nhân lâm một mảnh khủng hoảng loạn. Có người mang theo đao cùng muốn phản kháng, cũng có người mang theo vàng bạc tế yến chuẩn bị trốn đi. Còn có người trốn vào trong hầm ngầm, cầu nguyện tiên thần phù hộ. Rất nhanh, Tây môn bị công phá tin tức liền chuyển đến bạn Kỵ trưởng A Cổ trong lỗ hai. Nghe được tin tức này sau, Vạn Kỵ trưởng A Cổ cảm giác toàn thân lực lượng bị đột nhiên giành thời gian đồng dạng, thân thể có chút như nhũ ra. Hắn lên dây cót tinh thần, để cho mình không có ngã xuống. Lập tức theo ta đi đoạt lại Tây môn, đem làm chó đuổi đi ra. Hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định, Tây mới là đại quân đội chân chính chủ công phương hướng. Không phải đối phương cũng không có khả năng nhanh như vậy công phá Tây môn. Vạn Kỵ trưởng A cổ vội vàng tập kết một chút kỵ binh, hướng phía Tây Môn phương hướng đánh giết mà đi. Trong thành trên đường phố, bọn hắn cùng tiến về phía trước Công Thôi Nghị hộ thân vệ doanh không hẹn mà gặp. Z A. Giờ phút này trời đã sáng, thấy rõ ràng đối phương sau, Song Phương Cơ hồ không có chút gì do dự, vung đao liền hướng phía đối phương chặt. Trên đường cái, Song Phương binh sĩ hôn chiến thành một đoạn. Tiếng mã tê minh thanh cùng binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập gay muối máu tươi, cảnh tượng tàn khốc vô cùng. Hồ nhân mong muốn đem Thôi Nghị bọn hắn đuổi đi ra, lại Tây Môn. Tôi nhị hổ bọn hắn thì là mong muốn nhiều chém giết một chút hổ nhân thủ cấp trở về tranh công. Song phương đánh cho rất kịch liệt, liên quan đường đi chu vây phòng ốc đều hứng chịu tới tác động đến. Tôi nhị hổ chiến mã bị bắn giết, hắn xách theo đao tử cùng hổ nhân đánh giáp lá cả, đánh cho khó phân thắng bại. Khi bọn hắn đang cùng Vạn Kỵ trưởng A của bọn người ở tại trên đường giải huyết chiến thời điểm, Nam Môn cùng Bắc Môn cũng lần lượt bị Hồ Diên đẳng cùng cổ tháp xuất linh binh mã công phá. Vạn Kỵ trưởng, Bắc Môn thủ, Nam môn bị làm chó phá, làm chó đang hướng phía bên này vây giết mà đến. Đối mặt không ngừng truyền đến tin tức xấu, cái này khiến Vạn Kỵ trưởng A Cổ cũng sắc mặt đại biến. Nếu là một tòa cửa thành thất thủ, bọn hắn còn có đoạt lại khả năng. Nhưng bây giờ từng cái phương hướng đều thất thủ, lấy bọn hắn hiện tại binh lực, tuyệt đối là không cách nào đoạt lại. Đi Hoàng cung. Vạn Kỵ trưởng A Cổ ý thức được đại thế đã mất sau, hắn cũng không nguyện ý ở chỗ này cùng Thôi nhị Hổ bọn hắn dây dưa. Hắn ý đồ thoát khỏi Thôi nhị Hổ bọn hắn, đi Hoàng cung nối liền đại Hãn Thế trưởng A Cổ sinh lòng thoái nhưng mà Thôi Nghị Hổ đã giết đến hai mắt xích hồng, sao lại tùy tiện vùng tha bọn hắn? Thân vệ doanh các tướng sĩ giết địch lập công ngay tại hôm nay. Tô nhị hổ sách theo nhỏ máu trường đao giống to, giết a, đừng để những này hổ chó chạy. Thân vệ doanh tướng sĩ sĩ khí đại trấn. Bọn hắn đối muốn phát thân vạn kỵ trưởng ác cổ bọn người triển khai mãnh liệt tiến công, đánh cho ác cổ bọn người khó mà chống đỡ. Chương 514, cải biến lập trường, chương 514, cải biến lập trường. Vương Đình thành nội khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Liêu Tây quân kỵ binh giống như thủy triều bên đường trùng sát, móng ngựa minh, đậu, Đối diện với mấy cái này hung Tây quân Hỗ nhân lưu thủ những cái kia giả yếu ý chí chống cự rất nhanh liền sụp đổ. Mau chôn a, làm chó giết tiến đến. Đao mệnh a, bọn hắn quá nhiều người. Vạn kỵ trưởng a cổ bị làm chó giết. Đông môn đã thất thủ. Hỗ nhân quân coi giữ như chó nhà có tang, chạy từ phía, hoảng sợ cùng tuyệt vọng viết đầy khuôn mặt của bọn hắn. Trước kia đều là bọn hắn khi dễ người khác, đi chinh phạt những cái kia không nghe lời bộ lạc. Hiện tại đại kiền Liêu Tây quân giết tiến vào thành. Đối mặt kia sách theo trường đao liệt mà đến Liêu Tây quân Thành nội hô nhân mắt thấy từng người từng người thủ vệ ngã trong vũng máu, bọn hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Đông sát đại hãn trong vô cùng, đồng dạng là một mảnh bối rối rối. Đông sát đại hãn những cái kia thê thiếp nhỏ ngày bình thường cao cao tại thượng, cầm ý ngợp thực, với mặt hất hàm sai khiến. Bây giờ Liêu Tây quân công phá vương đỉnh. Các nàng những người này nguyên một đám bị tuyệt vọng cùng sợ hãi bao phủ. Có người mang theo vàng bạc tế nhuyễn vội vàng trốn đi, rất nhanh. Liền có người bị tán loạn thủ vệ để mắt tới. Mấy tên sách theo đao tử thủ vệ lúc này vây lại. Ngày bình thường một mực cung kính thủ vệ, phút này trên mặt lại hiện đầy dữ tận Các người, các ngươi chơi cái gì? Nhìn thấy những này sắc mặt khó coi thủ vệ, có đông sát đại hãn nữ nhân dọa đến lui về phía sau mấy bước. Giết các nàng. Xa xa tiếng la giết càng ngày càng gần. Cái này mấy tên thủ vệ cũng lười nói nhảm, sắc đao liền hướng phía đông sát đại hãn nữ nhân vào tới. Hơn 10 tên nô bộ thấy thế, dọa đến hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nữ nhân hai chân như đông, sùi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống giống, không thể động đậy chút nào. Phốc xích. Đao tử hung hăng đâm vào thân thể nữ nhân, máu tươi nhuộm đỏ nữ quần áo. Cái này mấy tên thủ vệ giết chết đông sát đại hãn nữ nhân sau, lại đuổi kịp chạy trốn Bọn lôn bộp rất nhanh cũng tiêu thảm ngã trong vũng máu, bọn hắn mang theo vàng bạc tê nhuyễn rơi là tả trên đất. Nhìn thấy những cái kia rơi xuống vàng bạc châu đáu. cái này mấy tên thủ vệ trong con ngươi lộ ra hương phấn sắc. Bọn hắn vội vàng ngồi xuống, tham lam sắp tán rơi một chỗ vàng bạc châu báu từng thành từng thành nằm lên, lung tung nhét vào và táo cùng túi. Đang lúc bọn hắn tại lục tìm vàng bạc châu báu thời điểm, lại một đội chung với đông sát đại hãn thủ vệ vội vã mà đến. Nhìn thấy đông sát đại hãn một nữ nhân bị loạn binh giết chết, mấy người này loạn binh ngay tại lục tìm châu đáu. Dẫn đội một vị đông sát bộ bách trưởng lập tức giận Đáng chết, giết bọn hắn! Tại cái này Bạch Kỵ trưởng mệnh lệnh dưới, mười mấy tên đông sát bộ người xông về cái này, mấy tên thừa dịp loạn giết nhân kiếp tài lượm binh. Cái này mấy tên loạn binh thấy thế, cũng không lo được trên mặt đất còn không có lục tìm vàng bạc và châu báu. Bọn hắn vứt xuống chưa kịp lục tìm tài bảo, như chó nhà có tang, hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy trốn. Hiu liu liu, bọn hắn không có chạy mấy bước, phía trước bỗng nhiên có không ít tiễn thỉ bắn trụm mà đến. Tiễn thỉ như như lưỡi xuyên thấu thân thể của bọn hắn, bọn hắn thân hình tóe một cái, lão đảo mới ngã xuống đất. Một đội Tây quân kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Địa đông sát bộ Bạch Kỵ trưởng thấy thế, cũng đội vàng mang theo người xoay người bỏ chạy. Thật là rất nhanh bọn hắn liền bị cái này một đội Liêu Tây quân rục ngựa đuổi kịp. Trải qua ngắn ngủi hỗn chiến chém giết sau, cái này mười mấy tên đông sát bộ người ngã xuống trong vũng máu. Thành nội mỗi một đầu chợt hẹp đường phố đều quanh quẩn kịch liệt tiếng chém giết, mỗi một tấc đất đều bị máu tươi nhuận dần. Đã có những cái kia tán loạn loạn binh thừa dịp loạn cướp bóc, cũng có Liêu Tây tại thành, tại thành tòa miếu Một gã Hồng Y Liê đại tế tự lão đạo xâm nhập ngay tại Hướng Tiên Thần tượng thần cầu nguyện Bạch Ý Liê đại tế tự các vị. Đại tế ti, việc lớn không tốt. Cái này Hồng Y Liê đại tế tự khắp khuôn mặt là hoàng sợ sắc. Những cái kia làm chó đã công phá thành trì, giết vào thành bên trong tới. Vạn Kỵ trưởng A Cổ đã bị giết chết, quân coi giữ đã toàn bộ tan tác. Trên thực tế không cần Hồng ý Liê đại tế tự bẩm báo. Bạch Ý Liê đại tế tự các vị, thông qua kia càng, càng rõ ràng, tiếng giết, đã minh bạch, vương đã thủ, không cách nào hồi. Lần này Sát đại hãn Minh xui nam cấp bốc đại kiển. Thật là bọn hắn tại Định Châu ác chiến mấy tháng đều khó mà thủ thắng. Bây giờ đại kiền Liêu Tây quân đô đốc tạo phong ngược lại là tiến quân thần tốc, công hãm Vương Định. Có thể tưởng tượng được, được. bọn hắn kim chướng Hán Quốc khoảng cách sụp đổ không xa. Phía trước chiến sự không thuận, tổn binh hao tướng, Này sẽ nhường các bộ Đông sát Đại Hán năng lực. Vương Định một khi rơi vào, không nghi ngờ gì đem như tuyết càng thêm sương, tiến một bước dung chuyển Đông Sắt Đại Hán căn cơ cùng hy vọng. Nói tóm lại, cho dù là Đông Sắt Đại Hán lần này kết thúc tại Châu chiến sự, trở lại Vương Đình. Vậy hắn cũng không cách nào giống như trước kia như vậy hữu lực chi phối các bộ Hắn đã không có đầy đủ lực lượng trấn nhiếp các bộ. Đến lúc đó nhất định có thực lực cường đại bộ lạc đứng ra, khiêu chiến đại hãn chi vị. Đông sát đại hãn tuổi tác cao, qua chiến dịch này, chỉ sợ cũng phải bị đả kết lớn. Trái lại Liêu Tây quân đô đốc Tào Phong, tuổi còn trẻ ngay tại Liêu Tây đứng vững, lại công hãm Vân Châu, đánh bại A Nhị Thảo Nguyên liệt diệp bộ. Càng làm cho Bạch Tỷ Liê đại tế tự sợ hãi chính là, cái này Tào Phong tại Vân Châu nâng đỡ một vị mới Bạch Tỷ còn tự xưng việc đã làm, không chỉ là đối với hắn cái này Bạch Tỷ đại tế tự địa khiêu khích. Càng lộ ra Tàu Phong bừng bừng dạ tâm. Đại tế thi, Những cái kia làm chó đã nhanh dễ tới. Chúng ta mau rời đi nơi này đi. Nhìn thấy Bạch Tí Diệp đại tế tự cắt vải dường như bị sợ choáng váng đồng dạng không có lên tiếng. Hồng Y Diệp đại tế tự hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, ngữ khí gấp rút hô lên. Bạch Tí Diệp đại tế tự cắt vải đối với tượng thần lần nữa lễ bái xong, lúc này mới đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Hồng Y Diệp đại tế tự cùng đại điện bên ngoài những cái kia chuẩn bị chạy chối chết các tế tự. Hắn sắc mặt trầm ổn. Thần tử giá Lâm Vương đỉnh, các ngươi theo ta đi nên đó lấy. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người biểu lộ lúc này đông lại. Bọn hắn kém một chút đều cho là mình nghe lầm. Đại tế ti nói tới thần tử, hẳn là kia làm chó tạo phong a. Kia tạo phong tính là gì thần tử? Đại tế ti trước đó còn nói chắc như đinh đóng cột, công bố thiên thần cũng không có con nối dõi, thần tử mà nói đơn thuần lời nói vô căn cứ. Hiện tại đại tế ti lại muốn bọn hắn đi nên đón thần tử. Cái này khiến không ít tế tự lập tức có chút hồ đồ rồi. Lúc trước ta cũng coi là không có thần tử, coi là kia thần tử thân phận là tạo phong chính mình địa đặt. Bạch đi Lià đại tế tự cắt vải nhìn thoáng qua đứng chết chân tại chỗ đám người. Hắn chậm rãi giải, giải thích, thật là vừa rồi thiên thần đã truyền xuống lại nói, nói kia tạo phong đích thật là thần tử. Hắn lần này hạ phàm chính là là chu sắc những cái kia làm hại nhân gian yêu ma mà đến, thiên thần muốn chúng ta nghe theo thần tự hiệu lệnh. Bây giờ thần tử đã dẫn binh công phá vương đình, chúng ta tự nhiên tuân theo thiên thần ý chỉ, tiến về nên đón cũng cung phụng thần tử. Badilia đại tế tự cắt bố tại trên thảo nguyên nắm giữ cường đại lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Hắn có thể khai thông thiên thần, truyền đạt thiên thần ý chỉ. Hiện tại hắn kiểu nói này, Hung Ilya đại tế tự cùng ngoài điện những cái kia các tế tự đều bừng tỉnh hiểu ra. Nếu là dạng này, vậy bọn hắn liền không tất yếu chạy trốn. Badilia đại tế tự cắt vải vô cùng thần bí, không có người hoài nghi hắn lời này chân tự tính. Về sau các ngươi cũng không dám lại luôn mồm nói cái gì làm chó." Bạch Ilya dì đại tế tự đi bu tỉ tỉnh đám người nói, người trong thiên hạ đều là thiên thần hậu duyệt. Bất luận là trên thảo nguyên, vẫn là địa phương các người, đều là thiên thần hậu duyệt. Thần tử mặc dù sinh ra ở kiên quốc, có thể hắn vẫn là thần tử." Các vị vẻ mặt nghiêm túc đối đám người răn dạy nói, ai như dám can đảm lại mở miệng khiêu ngạo, lấy làm chó cùng nhau nhục, đó chính là công nhiên khiêu khích thần tử tôn nghiêm, chắc chắn thu nhận tiên thần trừng phạt nghiêm khắc, tự gánh lấy hậu quả." Là." Đám người lúc này cung cung kính kính đáp ứng xuống. Tại Bạch Ilya đại tế tự cắt bảy xuất lĩnh rỡi, Thần miếu Hồng Y Lya đại tế tử, Hắc Y tế tử cùng Đông đảo thủ vệ cùng nô bộc. Bọn hắn đi ra thần miếu, chủ động đi lên đón rước tiến vương đỉnh Liêu Tây quân đô đốc Tạ Phong. Chương 515, tế tự thần phục, chương 515, tế tự thần phục. Vương Đình thành nội trên đường cái, tập vật rơi lạ tả trên đất, thi thể đang nằm, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Phụ Tùng quân hộ nhân đội trưởng Ba Gisơ đang xuất lĩnh một đội nhân mã tại bên đường lục soát giết phàn kháng đông sát bộ quân cõi nhiên, trước xuất hiện bóng người, cái này khiến đội trưởng Ba trọng dụng mãnh, người không chỉ có ban thưởng, Còn có thể tham quan. Hơn 10 ngày trước, Ba cái Sở vẫn chỉ là một gạ không có tiếng tâm gì bộ lạc nhỏ Dũ Sĩ. Hắn sở dĩ không có đi theo xuất trình tiến quốc là bởi vì hắn ngã bệnh, cho nên lưu tại bộ lạc. Khi hắn bộ lạc bị Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân công phá thời điểm, hắn biến thành tù binh. Tào Phong cũng không có giết bọn hắn những tù binh này. Ngoại trừ bộ lạc thủ lĩnh bị sách ra ngoài liệt kê từng cái tội của bọn hắn đem bọn hắn xử từ bên ngoài. Bộ lạc bên trong đại đa số người có thể may mắn còn sống sót, bình yên vô sự. Hơn nữa Tào Phong còn đem thủ lĩnh cùng các trưởng lãoưu Dương những vật này phân cho trong bộ lạc người. Ba kia sợ nhà cũng được chia hơn 30 giây đầu đàn cùng một chút khí cụ. Cái này khiến ba kia sợ giảm bất đối Tào Phong ý, đối với hắn cái này thần tử có một chút tán thành. Tào Phong rời đi thời điểm, ba kia sợ xem như trong bộ lạc trắng đinh, vị cưỡng ép sắp xếp phụ tụng quân tác chiến. Tào Phong mặc dù hứa hẹn chiến sự kết thúc sau liền thả hắn về nhà, có thể ba kia sợ trong nội tâm vẫn là kháng cự. Dù sao muốn hắn sách theo đao tử đi giết bọn hắn đồng tộc, nội tâm của hắn bên trong là rất xoắn Nhưng đánh mấy sau, hắn đã thích hứng phụ tụng quân bên trong sinh hoạt. Hắn ngược lại là bởi vì tác chiến dũng mãnh, còn thương nhiệm đội trưởng Hắn bây giờ dưới tay cũng có hơn 100 tên các bộ vũ sĩ, trở thành một gã tiểu đầu bụng. Trước kia hắn là thuộc về bị hô tới quát lui tầng dưới cho người. Bây giờ, lại có không ít người đối với hắn tất cung tất tính, duy hắn hiệu lệnh là theo. Cái này cuộc sống hoàn toàn mới nhường hắn rất được lợi. Hắn hiện tại thậm chí đã không thế nào muốn về bộ lạc. Dù sao đi theo tạo phong cái này thần tử đánh trận, chỉ cần đầy đủ dũng mãnh, hắn liền có thể vượt qua trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Phía trước có địch nhân, giết đi qua. Nhìn thấy phía trước trên đường phố xuất hiện người sau, Ba Kê Sở không hề nghĩ ngợi, lập tức liền dẫn đầu vào tới. Nhưng khi hắn nhóm vọt tới phụ cận thời điểm, Baquiser vẫn bịu vìm chặt chiến mã. Bởi vì hắn nhận ra trên người đối phương mặc tế tự phục sức, dẫn đầu vẫn là Bạch Tília đại tế tự. Baquiser thở nhỏ liền tiếp nhận trưởng bối quán châu dạy bảo, muốn hắn kính trọng tiên thần, không thể làm tức giận tiên thần. Bọn hắn hàng năm còn muốn tế điện tiên thần, lấy hy vọng thu hoạch được tiên thần phù hộ. Trước mắt xuất hiện những này tế tự đều là tiên thần người hầu, bọn hắn là tiên thần hiệu lực. Đặc biệt là Bạch Tília đại tế tự thân phận tôn sủng. Tại trên nguyên, cơ hội là không ai không biết không người không hay. Bái kiến chư vị tế tự. Baquiser nhìn thấy nhiều như vậy tế tự Hắn bận bịu tung người xuống ngựa, nằm dạng trên mặt đất hướng các tế tự lễ bái. Phía sau hắn các bộ dũng sĩ cũng đều xuống ngựa, nằm dạng trên mặt đất, phá lệ cung kính. Nhìn thấy những sát khí này, bừng bừng dũng sĩ không có giết bọn hắn, ngược lại là lễ bái. Cái này khiến Bạch Tị đại tế tự cắt vài căng cứng thần kinh hơi bông lỏng một chút. Vô luận như thế nào, những người này đều là kính sợ thiên thần. Cho dù là bọn họ bây giờ là Lã Táo phong hiệu lực, bọn hắn như cũ đối với mình vị này đại tế tự cung cung kinh kính kính. đại tế tự cắt vài trên mặt đất ba cái sợ bọn người giơ tay lên một cái. Hắn phân phó nói, ta muốn đi nên đón thần tử các người phía trước dẫn đường. Là ba người sở bọn người bận bịu đáp ứng. Rất nhanh, ba người sở bọn người nhanh chóng đem Barticledia đại tế tự cắt vai cùng với tùy hành nhân viên dẫn dắt đến đông môn. Tào Phong vị này Liêu Tây quân đô đốc đang đứng ở trên thành lầu, không ngừng ra lệnh, mệnh lệnh các bộ chiếm lĩnh các nơi quảng trường nhà kho chờ yếu địa. Tiểu hầu gia, Barticledia đại tế tự cắt vải cầu kiến. Một gã thân vệ nhanh chân đi tới Tào Phong trước mặt, chỉ chỉ dưới thành đường cái. Chỉ thấy một người mặc áo trắng đại tế ti đang bị đám người giống như quần tinh vây quanh tràng chen ở giữa, chính mình dưới trướng những cái kia sĩ Không số ít rơi dung sĩ đều nằm rạp trên mặt đất hướng vị này, Bạch Đế Di ở đại tế tự hành lễ. Cũng may thân vệ bên trong không ít là đại kiện người, bọn hắn đối với cái này Bạch Đế Di ở đại tế tự không có bao nhiêu hứng thú. Bọn hắn cũng không giống những cái kia bộ lạc dũng sĩ như thế, thành kính đi xuống quỳ lệ chi lễ. Bọn hắn tay viện trường đao, duy trì cảnh giác. Thấy cảnh này, tao phong thở dài một hơi. Xem ra cái này Bạch Đế Di ở đại tế tự tại trên thảo nguyên lực ảnh hưởng quả nhiên không tầm thường. Chính mình dưới trướng thảo nguyên dũng sĩ nhìn thấy cái này, Bạch đại tế tự tựa như là gặp được thần tiên như thế, cung cung kính kính không dám có bất kỳ mạo phạm xem ra chính mình còn đánh giá thấp những người này lực ảnh hưởng, cũng may chính mình có thần tử thân phận, địa vị của mình so Bạch Đế Lya đại tế tự cao hơn. Hắn đã tại Vân Châu nâng đỡ một cái Bạch Đế Lya đại tế tự. Hiện tại Vương Đình Bạch Đế Lya đại tế tự chủ động tới thấy mình. Điều này thực ngoài dữ liệu của hắn, làm hắn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Tao Phong trầm ngâm sau, vẫn là quyết định cùng vị này Bạch Đế Lya đại tế tự thật tốt nói chuyện. Nhân vật như vậy lực ảnh hưởng có thể so sánh cái gì hắn Vương phải lớn hơn nhiều. Nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn, kia đối chính mình xem như một cái lớn trợ lực. Khoảnh khắc sau, Bạch Lýa đại tế tự một đoàn người liền được đưa tới Tạo Phong trước mặt. Bạch Lýa đại tế tự cất vải, bái kiến thần tử. Tại một đám bộ lạc dung sĩ trước mặt tựa như thế ngoại cao nhân đồng dạng bạch thí đại tế tự cất vải. Nhìn thấy Tạo Phong sau, hắn không chút do dự quỷ súng nằm rạp trên mặt đất, thái độ vô cùng cung kính. Phía sau hắn các tế tự, dầm rầm quỳ một mạnh. Một màn này nhường bộ lạc các dung sĩ cũng đều đối Tạo Phong càng thêm kính sợ. Thần tử Dạ Lâm vương định, ta không có từ xa tiếp đón, còn mời thần tử thứ tội. Tạo Phong nhìn Bạch đại tế tự cất vải như thế hiểu chuyện, trên mặt của hắn tràn đầy cười. Cái gọi là thần tử chi danh bất quá là hư danh mà thôi. Bạch Y Lạp đại tế tự sở dĩ biểu hiện được cung kính như thế, kỳ thực là đối giới chướng hắn chi kia cường đại quân đội kính sợ. Mạnh được yếu thua tại thời khắc này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Làm ngươi nắm giữ người khác không cách nào địch nổi thực lực cường đại, dù là đã từng cao cao tại thượng người, cũng biết phụ phục tại dưới chân của ngươi hướng ngươi hành lễ. Các vị tế tự, xin đứng lên. Tao phong đối với vị này biết thời thế đại tế ti giác quan không tệ, cho nên đánh giá hắn vài lần sau, liền để hắn lên rồi. Người ta tại trên thảo nguyên nắm giữ sức ảnh hưởng rất lớn, hắn hiện tại hướng mình cái này thần tử thần phục. Vậy thì có thể đi vào một bước củng cố chính mình thần tử thân phận. Cái này so với hắn hiệu quả tốt hơn. Ta lần này lãnh binh đánh vào nơi đây, đó là bởi vì nơi đây có yêu ma quay phá. Tào Phong chỉ chỉ khối đặc quần quần thanh nội. Hắn đuổi Bạch Di Lia đại tế tự cắt vài nói, hiện tại rất nhiều người bị yêu ma mê hoặc, còn tại phản kháng. Người đi nói cho bọn hắn, muốn bọn hắn bỏ binh khí xuống, không nên bị yêu ma mê hoặc. Phạm là Hối cải để làm người mới người, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạch đại tế tự nghe vậy, lúc này đáp ứng xuống. Hắn quay đầu đối thủ dưới đáy hồng y Di Lia đại tế tự tế tự phân phó, thần tử ý chỉ các ngươi đều nghe được. Các ngươi bây giờ lập tức phân phó các nơi, truyền đạt thần tự ý chỉ. Lã Hồng Yidia đại tế tự cùng các Yi tế tự nhóm đội vả dưới mặt đất tường thành. Rất nhanh, thanh nội tiếng la giết liền yên tĩnh xuống dưới. Những cái kia cầm đao phản kháng hộ nhân đối Bạch Yidia đại tế tự lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Bạch Yidia đại tế tự đều lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không còn dám phản kháng tạo phong cái này thần tự, lo lắng thu nhận họa sát thân. Tại đại tế tự hạng, tốc chế vững Tiểu hầu gia, chúng ta phát tải, làm phong tại Bạch đại tế tự cắt bẩy đi đang lấy người thẳng dáng vệ thị sắt vương đỉnh thời điểm. Toàn thân vết máu thân vệ thôi nhị hổ dục ngựa mà đến, khắp khuôn mặt là hưng phấn sắc. "Tiểu hầu ra, chúng ta tại hoàng cung bên cạnh trong kho hàng phát hiện chồng chất như núi vàng bạc châu báu." Tào Phong nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. "Đi, đi xem một chút." Tào Phong đối thôi nhị hổ nói, người dẫn đường." Là Chương 516, phát lại, chương 516, phát tải. Tào Phong một đoàn người dục ngựa đã tới Đông Sát Đại Hãn cung điện. Cung điện này tiểu dáng điện phong giống, đa số đều là mái vòm. Cung điện son lộng lẫy, So với đại kiền cung điện trang nghiêm nặng nề mà nói, Đông Sát Đại Hãn cung điện nhiều hơn mấy phần thô kịch đại khí. Giờ phút này Đông Sát Đại Hãn cung điện đã bị Tào Phong xuất lĩnh Liêu Tây quân chiếm lĩnh. Tốp 5 top 3 Liêu Tây quân tướng sĩ ngay tại các nơi lùng bắt những cái kia trốn hổ nhân. Trước cung điện trên quảng trường, đã hiểu rõ lấy hàng ngàn tù binh bị tập trung chống giữ. Tại cùng lúc đó, các nơi còn liên tục không ngừng đưa tới lùng bắt đi ra tù binh. Tào Phong không có đi để ý tới những cái kia thấp tại thôi đầu hạ, trực tiếp đi cung điện cái một mảnh kiến trúc. Cái này một mảnh kiến trúc so với Sát Đại cung điện mà nói, Lộ ra muốn thấp bé rất nhiều. Từng người từng người sách theo đao liêu tây quân tướng sĩ đã chiếm lĩnh nơi đây. Bái kiến đô đốc. Bái kiến tiểu hầu ra. Nhìn thấy Tào Phong dụ ngựa đến, chiếm lĩnh nơi đây liêu tây quân các tướng sĩ nhao nhao ôm quyền hành lễ. Bọn hắn đối Tào Phong xưng hô khác nhau, nhưng Tào Phong sớm đã thành thói quen. Lần này đánh thắng trận lớn, trên mặt của bọn hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Tào Phong đối đám người chào hỏi sau, tung người xuống ngựa. Hắn chuẩn bị tiến cái này nhà kho nhìn xem, bái tế tự bọn người theo sát phía sau, cũng chuẩn bị đi vào. Tào Phong đột nhiên dừng bước. "Các vị tế tự, các ngươi liền không cần tiến vào." Tào Phong đối Bạch Di Lya đại tế tự cắt vai trầm giọng nói: "Ta các tướng sĩ si trải qua mấy ngày nay, đi cả ngày lẫn đêm, đấm máu chấm huyết, đã làm mỏi mệt không chịu đổi. Ta chuẩn bị ở chỗ này chỉnh đốn một chút thời gian. Người đối thành nội quen thuộc, người phái người siêu tập một chút tỉ lương, an bài tốt các tướng sĩ si nơi ở. Cần tuân thần tử phân phó." Bạch Di Lya đại tế tự lúc này tức thời dừng bước. Hắn tuân theo Tào Phong phân phó, dẫn người đi là Liêu Tây quân tướng sĩ si an bài ăn ngủ. Tàu phong đổi Bạch tự cắt bọn người sau. Hắn lúc này mới mang tâm tình động, tiến vào Sát đại hãn một chỗ nhà kho. Nhà kho bên trong, chất lít Sơn mặt phản quang cái dương, tựa như từng toàn núi nhỏ. Thôi nhị hổ chủ động tiến lên, đem mở dương ra. Tào Phong cất bước tiến lên, thấy được bên trong đắp lên đến chỉnh chỉnh tề tề thỏi bạc. "Tiểu hầu ra, cái này một trong kho hàng toàn bộ đều là bạc." Thôi nhị hổ hưng phấn nói, đoán chừng đây đều là hổ nhân cái này trên trăm năm từ các nơi giành được. Tào Phong nhẹ gật đầu. Hắn nắm lên một thỏi 10 lượng nặng thỏi bạc trong tay ước lượng, lại nhìn một chút dưới đáy. Cái này nén bạc là bọn hắn đại kiền vài thập niên trước chế tạo, bây giờ lại chồng chất tại hổ nhân trong kho hàng. "Tiểu hầu gia, bên cạnh những cái kia trong kho hàng đều là chồng chất một chút đồng tiền." Ngọc thạch, phỉ Thúy, kim ngân khí, vòng tay, chiếc nhẫn, trâm cài tóc những vật này đều là một cái dương một cái dương, trọng chất như núi. Tào Phong hỏi, trọng chất châu đáo nhà kho có bao nhiêu? Tô nhị hổ trả lời, có hơn 20 nhà kho. Tào Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt của hắn bên trong lóe ra hương phấn sắc, xem ra chính mình lần này là thật phát đại tài. Đông sát đại hãn từ các nơi cướp đoạt mà đến vàng bạc tài bảo, bây giờ đều rơi vào trong tay của mình. Chính mình chuyến này không lỗ. Theo tiêu kỵ doanh điệu danh tướng sĩ tăng cường nơi này thủ vệ. Tào Phong phân phó nói, lại đi thành nội sưu tập các loại xe ngựa, chuẩn bị đem những vàng bạc này tài bảo đến lúc đó toàn bộ trở về Liêu Tây đi. Việc này từ ngươi tự mình phụ trách. Tuân mệnh. thôi nhị hổ lúc này bị lĩnh mệnh mà đi. Tào Phong tự mình tại từng cái nhà kho đi một vòng, đối mặt đống kia tích như núi vàng bạc tài bảo. Hắn không nhịn được muốn cười ha ha. Quả nhiên là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Chính mình muốn góp nhặt nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, sợ là cả một đời đều góp nhặt không được. Nhưng là bây giờ đánh vào kim chướng Hàn Quốc cung đình, những vật này toàn bộ đều là chính mình Không biết rõ Đông Sát Đại Hãn biết kết quả này có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Trên thực tế, Tảo Phong đánh giá thấp Vương Đình Tài Phú. Khi hắn còn đắm chìm trong giò xét Đông Sát Đại Hán lượng lớn tài phú trong vui sướng thời điểm, Hô Diên Đằng cột thắt bọn người lại từ Vương Đình những cái kia hộ nhân quyền quý trong phủ đệ chép cấp càng nhiều tài phú. Trên thực tế, Vương Đình xem như kim Trướng Hàn Quốc chi phối trung tâm. Kim Trướng Hàn Quốc gần nửa đếm được tài phú cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Ngoại Sát Đại Hán bên ngoài, những cái kia nhân quý tộc cũng có vô số tài phú. Hồ nhân đối với vàng bạc châu báu có đặc thích. Bọn hắn ưa thích thu thập những này. Những vật này chồng chất tại trong kho hàng, ai thu thập đến càng nhiều, ai thì càng có mặt mũi. Bọn hắn ngoại trừ ngày bình thường cầm một bộ phận ban thưởng cho giới tay người bên ngoài, đa số đều trồng chất tại trong kho hàng. Cũng không phải là bọn hắn không muốn cầm lấy đi tiêu xài, mà là bọn hắn càng ưa thích sách theo đào tử đi đoạt cần thiết vật tư, mà không phải lấy tiền tài đi mua. Quanh năm suốt tháng góp nhặt, nhường vương Đình chất đống đại lượng tài phú. Những ngày này lượng tài phú duy trì hồ nhân quý tộc xa xỉ sinh hoạt, để bọn hắn mấy đời đều có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đáng tiếc, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tao phong cái này Liêu Tây quân đô độc vậy mà thừa cơ mà vào tiến quân thần tốc công hãm Vương Định. Trên thực tế lần này Tào Phong xuất lĩnh quân đội tiến công thẳng nguyên. Hắn lúc đầu trong kế hoạch cũng không có công hãm Kim Trướng Hán Quốc đô thành Vương Định. Hắn mới đầu chỉ là không muốn đi Định Châu tiền tuyến, cuốn vào kia huyết dục chiến trường biến thành phá hôi. Hắn chủ động đưa ra giết vào địa phương phía sau kế hoạch. Một mặt là muốn nhiễu loạn địch nhân phía sau, đánh vỡ Định Châu tiền tuyến cục diện giằng co. Một phương diện khác thì là chính mình một mình xuất lĩnh một đội mã hành động, tính linh hoạt càng lớn, đánh được liền đánh, đánh không lại chạy. Nhưng trên thực tế lần này giết đoạn đường này sát ngoài dự liệu thuận lợi. Tố nhân lần này dốc toàn bộ lực lượng, lưu lại đại đa số đều là một chút giải yếu. Đối mặt Tào Phong dưới tay binh mã công kích, phân tán tại trên thảo nguyên các bộ dần dần bị đánh bại, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn tại ý thức tới hội nhân lưu thủ lực lượng rất yếu thời điểm. Tào Phong lá gan cũng lớn. Đầu tiên là xuất bộ công kích cách Tăng Vương thành, đạt được thành công lớn. Cách Tang Vương thành bị hắn đánh xuống sau, hắn lúc này để mắt tới Kim Trướng Hán Quốc quốc đô Vương Đỉnh. Dù sao nơi này là Kim Trướng Hán Quốc chi phối trung tâm, khẳng định rất giàu thứ. Nếu là có thể đánh xuống, không chỉ có thể thu được đại lượng vàng bạc tài bảo, còn có thể trầm trọng đả kích địch nhân sĩ khí. Mới đầu Tào Phong chỉ là ôm thử một lần thái độ, có thể vận khí của hắn qua tốt rồi. Vương Đình lại một lần nữa rơi vào hắn trong tay. Hiện tại Tào Phong là đếm tiền đến bông gần. Thật là tại Định Châu tiền tuyến, đại quân quân đội cùng hồ nhân quân đội ngay tại bộ phát một trận xưa nay chưa từng có thảm thiết chiến giết. Đại quân quân đội cùng kim chướng Hàn Quốc quân đội vây quanh đại ấp huyện làm trung tâm, chiến sự phá lệ kịch liệt. Tại đại ấp huyện phía bắc, vài tòa kiên cố quân tại ném đá kích hạ biến nhỏ, bên trong, song phương tướng sĩ thi thể tầng tầng lớp lớp, đỏ đại địa. Chiến sự cũng còn chưa có kết thúc. Đến hàng vạn mà tính hồn nhân đang giẫm lên bị máu tươi thấm thấu sôp bùn đất, gao két lớn khởi sướng xung kích. Bắn tên, bắn tên. Đối mặt kia lít nha lít nhít xông tới hồn nhân, thủ vệ tại đạo này phòng tiến đại kiện quân đội phòng ngự thủ đoạn đa không nhiều lắm. Chiến hào đã bị thi thể lấp đầy, hàng rào đã sớm tại lập đi lặp lại tranh đoạt bên trong bẻ gãy. Ngay cả bọn hắn cấu trúc tưởng ngăn cao ngang ngực đều đã bị san bằng. Hiện tại đối mặt đại lượng đánh tới hồn nhân, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là bắn tên bắn dết, sau đó xách theo đao tử cùng hồn nhân triển khai trận giáp lá cả. Đáng tiếc, bọn hắn tiến thì cũng không nhiều. Xiu xiu xiu. Giao Thiết Tiễn Thỉ hướng phía võt tới hổ nhân chút xuống, xông vào phía trước hổ nhân lập tức siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống một mạng lớn. Còn không chờ đại kiền cung binh tướng mới Vũ tiến đậu vào, phía sau hổ nhân đã giẫm lên thi thể điển vào kia trống rỗng. Chương 517, lập đi lập lại trên đoạn, chương 517, lập đi lập lại trên đoạn. Số lớn hổ nhân giẫm lên thi thể cùng máu tươi tại sông về phía trước phong. Cách Tang Thảo Nguyên Hồng Lang bộ dũng sĩ đâm đạt cũng tại lần này công kích trong đội ngũ. Hắn xuống, trong tay còn nửa khối ở đỉnh đầu của mình. Trên đất máu tươi thấm đất. Tại hàng ngàn hàng vạn cái chân lập đi lập lại giẫm đạp đã biến thành màu đỏ vũng bùn. Đâm đặt chậm rãi từng bước giẫm tại bị huyết thủy qua đến xô thổ địa bên trên, hô hấp phá lệ nặng nghề A. Bên cạnh hắn vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn lại, một gã hồng lang bộ dũng sĩ một con mắt bị rào thét mà đến tiến thị xuyên thấu Trong lúc này tiện dũng sĩ ngửa ngã lật tại vũng bùn bên trong, phát ra thống khổ kêu rên. Đâm được chứng kiến một màn này, cảm giác trong mắt của mình đều mơ hồ có chút thấy đau. Đừng nên dừng lại, xông về phía trước. Có người từ sau bên cạnh xô đẩy một thanh đâm đạt. Đâm đạt thân thể một cái lảo đảo, kém một chút té ngã trên đất. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được nhà mình bộ lạc thủ lĩnh kia hung lệ khuôn mặt, Đâm Đạt không dám dừng lại, tiếp tục nhanh chân sông về trước phong. không ngừng có tiễn thỉ rơi xuống, bên người không ngừng có người bịch đổ vào vũng bùn bên trong không còn có đứng lên. Đâm Đạt đi theo công kích đội ngũ rất nhanh liền vọt tới đại kiện quân đội quân trại trước. Phía trước bạo phát ra chấn thiên tiếng la giết, xông vào phía trước dũng sĩ đã cùng đại kiện quân đội đánh giáp lá cả Phía trước lít nha lít nhít đều là cái hốt. Công kích các dũng sĩ phảng phất là nhận lấy máu tươi kích thích. Bọn hắn nguyên một đám cơ binh khí hướng phía trước ra, Đâm Đạt cũng đi theo đám người hướng phía trước tuôn ra. Trên chiến trường, thi thể trồng chất như núi, trong vũng máu phản chiếu lấy bầu trời vẻ lo lắng, Đâm Đạt tại thi thể ở giữa xuyên thẳng qua, mấy lần suýt nữa bị trượt chân trên mặt đất. Tại dạng này trên chiến trường hỗn loạn, một khi bị trượt chân, rất có thể bị chen trúc đám người tại chỗ dẫm chết. Đâm Đạt muốn một bên phòng bị giảo thiết mà đến tiết thị, một bên muốn phòng ngửa mình na xuống. ZA, rất nhanh, phía trước các dung sĩ liền xông phá đại kiền quân đội phòng tuyến, xông vào đối phương quân trại. Đâm Đạt bọn hắn cũng theo bị xé mở lỗ hổng, liên tục không ngừng tuân gia đi vào. ZA, đem những cái kia hổ nhân đi ra. Đâm Đạt bọn hắn xông về phía trước không đến mấy trăm bước, liền nghe tới phía trước trấn thiên la lên. Lấy ngàn mã tính đại kiền quân đội đối bọn hắn triển khai phản công. Những này đại kiền quân đội nâng cao trường mâu, xé theo dao thuẫn, tựa như như thủy triều lao qua. Tại vừa rồi một hồi công kích bên trong, Đâm Đạt cùng mình Hồng Lang bộ người đã chết ra. Hắn hiện tại bên người không có người quen biết, hắn quen thuộc thủ lĩnh cũng không biết ở đâu đi. Đi lên, xông về phía trước, giết chết những cái kia làm chó. Một gã người mặc giáp trụ kim chướng quốc tướng lĩnh đang lớn tiếng thét, người thối không tha. Ở tên này kim chướng Hán đội hạ. Đâm Đạc bọn hắn tựa như bảy cừu đồng dạng bị xua đuổi tới phía trước, cùng phản công đại kiền quân đội hỗn chiến với nhau. Đâm Đạc gặp chính mình xông lên đối thủ thứ nhất, đó là một dáng người gầy yếu, không có mặc giáp đại kiền người. Đâm Đạc trong lòng hiểu rõ, người này tuyệt không phải đại kiền quân chính quy xuất thân, xác nhận gần đây chiêu mộ trắng đinh, chưa nhiều ít huấn luyện. Bởi vì đối phương không chỉ không có mặc giáp, binh khí cũng bẹn bẹn một chi trường mâu. Rít. Cái này đại kiền trắng đinh nổi giận gầm lên một tiếng, trường hung hăng tới. Đâm nhìn đối phương sử dụng trường vẻ, liền biết đối phương khẳng định khuyết thiếu luyện. Đâm Đạt có chút bên cạnh một chút thân thể, lại tránh được kia hung mãnh đâm tới Trường Mâu. Trong chớp mắt này, Đâm Đạt bắt lấy Trường Mâu cán Mâu, dùng sức kéo một cái. Cái này đại khiến thân người thân thể mất đi cân bằng, liền hướng về phía trước huynh hướng hắn. Phốc xích. Đâm Đạt trong tay trường đao thuận thế thọc ra ngoài. Trường đao tại thoáng nhận cản trở sau, liền đâm vào cái này đại kiện người phần bụng. Đâm Đạt cổ tay nhẹ nhàng xoay tròn, trường đao liền ứng thanh mà ra, động tác gọn gàng. Cái này đại kiện người tựa như là toàn thân bị rút sạch khí lực dạng, lương ngã xuống đất. Phốc xích. Đâm Đạt nhỏ máu mũi dao hướng phía dưới lại đối ngã nhào xuống đất đại kiện người phía sau lưng bổ một đao. Chết. Lại một gã đại kiển người mang theo đao tử nhào tới. Đâm Đạt không có công phu đi để ý tới vừa rồi cái kia bị hắn giết rơi địch nhân. Hắn sách theo trường đao cùng đối phương trường đao đụng vào nhau. Cái này một gã địch nhân mới mặc trên người đại kiện chế thức bảo giáp, cái này khiến Đâm Đạt không thể không treo lên tất cả tinh thần cùng đối phương chiến đấu. Trải qua mấy hiệp dây giữa sau, Đâm Đạt tại một gã giống nhau xuất thân hồng lang bộ đồng bạn trợ giúp hạ, lúc này mới đem tên này đại kiện quân sĩ chém A. Còn không chờ bọn hắn cao hứng quá lâu. Hắn cái này một gã đồng bạn liền bị một gã thụ thương đại kiền quân sĩ tập kích bất ngờ, trên đùi chịu một đao, đáng chết làm chó. Đâm được chứng kiến đồng bạn thụ thương, hắn tức giận xuống tới. Khi hắn nhìn thấy kia đại kiền quân sĩ khuôn mặt thời điểm, hắn rơi lên trường đao hơi do dự chút, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương khuôn mặt non nớt, cùng mình lưu tại bộ lạc nhi tử tuổi tác tương tự. Hắn thấy được đối phương trong con người sợ hãi cùng sợ hãi. Phốc xích. Đang lúc đâm đạt thời điểm do dự, cái kia thủ thương đồng bạn trường đao trước rơi xuống. Vời ra máu tươi đến đâm đạt trên mặt, hắn ngửi thấy đậm mùi máu tanh. Thủ tướng đồng bạn giết chết tên này đại kiện quân sĩ sau, lúc này mới vịn một cây gâu ngồi xuống. Hắn theo chết đi đại kiện trên thân người cắt lấy một tấm vải, ý đồ đem máu chảy đuổi vết thương băng bó ở. Đáng chết làm chó. Hèn hạ vô sĩ. Đáng chết. Bởi vì thủ thương, để tên này hồng lang bộ xuất thân đồng bạn tâm tình rất táo bạo, miệng bên trong một mực tại chửi mắng. Không có chuyện gì, không có thương tổn tới xương cốt, trở về nuôi một ngôi liền tốt. Đâm đạt ngồi xổm người xuống thân thể đi hỗ trợ, một bên trấn an tâm tình của hắn. Bọn hắn đều là chiến nguyên dũng mãnh nhất dũng sĩ, cưỡi ngựa bắn tên là bọn hắn sở trường. Nhưng bây giờ bọn hắn vì công phá đại ấp huyện, giết chết đại kiền hoàng đế, bọn hắn không thể không từ bỏ chiến mã, xách theo đao tử tại cái này trong núi thây biển máu cùng đại kiền người hỗn chiến chém giết. Nhìn thấy đồng bạn không quyết tử vong, cái này khiến tâm tình của bọn hắn rất thấp, làm chó lui, làm chó bị đánh chạy. Đâm đạt miệng vết thương của bọn hắn vừa băng bó kỹ, chu vây liền vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Đâm đạt ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi phản công tới mấy ngàn đại kiền người bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, giờ phút này đang chật vật chạy tán loạn. Nhưng bọn hắn dũng sĩ trải qua một phen ác chiến chém sau, cũng không khí lực truy kích. Bọn hắn rất nhiều người ngay tại chỗ đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Nhìn thấy địch nhân bị đánh lui, Đâm Đặt cũng thở dài một hơi. Hắn giờ phút này miệng đắng lưỡi khô, mong muốn tìm một ngụm nước uống. Nhưng trên chiến trường ngoại trừ thi thể chính là thi thể, chỗ nào có thể tìm được nước? Đang lúc hắn chuẩn bị đi đại kiền trên thi thể đi tìm tòi một phen, tìm một chút nước uống thời điểm. Bỗng nhiên đỉnh đầu vang lên chói tai tiếng xé gió. Đâm Đặt lập tức sắc mặt co biến, bởi vì hắn không cần nhìn cũng biết, kia là vô số tiến thì đột kích thanh âm. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Hắn kéo qua một bộ mềm nát thi thể liền ngăn khuất trên người mình. Phốp Phốc phốc phốc, cũng liền mấy hơi thời gian, lít nha lít nhít tiến thệ liền từ trên trời giáng xuống. Những cái kia vừa rồi còn tại gieo hò các dũng sĩ tại cái này dạy đặc tiến thị bao chúng hạ, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, từng mảnh từng mảnh na xuống. Trốn ở dưới thi thể bên cạnh đâm đạt nghe được chu vây kia liên tục không ngừng kêu rên kêu thảm, trong lòng cũng đang chửi mắng đại kia người. Làm đại kiện tiến thệ đình chỉ chút xuống thời điểm, trên chiến trường đột nhiên biến an tĩnh khuất. Đâm đạt sốc lên ngăn khuất trên người mình thi thể. Hắn nhìn trên thi thể đã đâm hơn 10 chi tiến thệ. Hắn nói một tiếng may mắn, nếu không có thi thể này ngăn cản, chính mình sợ là sẽ phải bị bắn thủ chết ở chỗ này. Hắn hướng phía chu vây liếc mấy cái, nhìn thấy vô số chúng tên bộ lạc dũng sĩ ngay tại trong đống xác chết kêu rền co quắp. Vừa rồi bắt đuổi kia bị chặt một đao đồng bạn, trên thân đâm mấy chi tiến thì, giờ phút này đầu lệnh qua một bên, đã chết mất. Thấy cảnh này, đâm đặt trong lòng dường như bị cái gì mạnh mẽ nhói một cái. Giết a! Cái đó không xa lại vang lên chấn thiên tiếng la giết, đại kiền quân đội lần nữa phát khởi phản công. Rút lui. Rút lui, Đối mặt lần nữa phản công mà đến đại kiền quân đội, thương vong không nhỏ hồi nhân đã bất lực tiếp tục chiến giết. Tại một gã tướng lĩnh mệnh lệnh dưới, Đâm Đặt bọn hắn cũng như chạy trốn rời đi khắp nơi trên đất thi thể chiến trường, hướng phía bọn hắn doanh địa phương hướng rút lui. Chương 518, bất lực, chương 518, bất lử. Màn đêm buông xuống, ôn náo náo động chém giết cả ngày đại ấp huyện chiến trường dần dần biến yên tĩnh trở lại. Bất luận là đại kiền quân đội vẫn là kim chướng Hán quốc các bộ dũng sĩ, đều đã tinh bị lực tận. Bọn hắn đã bất lực lại hướng đối phương quân trại hoặc là doanh địa phát động mới thế công. Ngoại trừ chính sát, chính sát tuần hành cùng cảnh giới binh mã bên ngoài, đại đa số tướng sĩ đều quay trở về chính mình doanh địa. Cách thảo nguyên hồng lang bộ cũng kéo lấy mệt mỏi thể về tới chính mình bộ lạc doanh địa. Doanh địa chỉ có một ít đơn sơ lều vải. Trước một bước trở lại doanh địa bộ lạc, các dũng sĩ đang tốt năm tốt 3 vây quanh ở đống lửa trước sưởi ấm. Trở về, Đâm Đặt không nghĩ tới người còn sống. Ta cho là người chết đâu. Nhìn thấy Đăm Đặt trở về, có mấy cái quen thuộc người lúc này ngẩng đầu cùng hắn chào hỏi. Cũng có người xê dịch cánh ngông, cho hắn tại đống lửa bên cạnh nhường một cái vị trí. Đâm Đặt đặt mông ngồi dưới đất, sau đó toàn bộ thân hình đều nằm ở trên mặt đất, miệng lớn thở hổn Mấy ngày nay bọn hắn đối đại kiền quân phát khởi 3 lần đại quy mô công kích. Thật là bọn hắn đều bị những cái kia đại kiền người cho chạy ra. Trên chiến trường đánh giáp lá cả, đánh cho phá lệ kịch liệt. Vô số người tử vong, cũng không trở về nữa. Không ít quen thuộc người liền ngã ở trước mặt của hắn. Đâm Đạt hiện tại trong đầu đều là những này quen thuộc người sắp gặp tử vong trước thảm trạng. Đâm Đạt, người không sao chứ? Thu thương, nhìn thấy Đâm Đạt nằm trên mặt đất không có lên tiếng, có quen thuộc người lúc này quan tâm hỏi thăm về đến. Không có việc gì, chính là quá mệt mỏi. Trên chiến trường trải qua cả ngày kịch liệt chiến liệt, hắn hiện tại không chỉ có bụng đói kêu Dường như có thể nghe thấy chính mình trong bụng cục tiếng tê rợn, hơn nữa toàn thân buồn rũ giống như là bị rút khô tất cả khí lực. Lục Tục ngao nghe có thụ thương hồng lang bộ dũng sĩ quay trở về doanh địa. Bọn hắn rất nhiều người đều trên chiến trường trùng sát thời điểm thất lạc. Vẫn khí của bọn hắn tốt, không có chết ở trên chiến trường, có thể bình yên trở về doanh địa. Bọn hắn nguyên một đám thần sắc sa sút tinh thần, ánh mắt trống rỗng, toàn thân giống như là bị rút khô khí lực đồng dạng, mềm nhũn ngã xuống đất, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Trở lại doanh địa sau, nguyên một đám tê liệt trên mặt đất, lời nói cũng không muốn nói. Nhìn thấy ta đại ca sao? Đâm Đạc đang nghỉ ngơi sau một lúc, bắt đầu tìm kiếm chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra Đại Ca. Hắn cùng mình Đại Ca trên chiến trường thất lạc. Hiện tại chậm chạp không có nhìn thấy Đại Ca của mình trở về, cái này khiến hắn rất lo lắng. Một gã hồ nhân mở miệng nói, hắn giống như buổi sáng thời điểm liền chết. Hắn là bị hai tên đại kiền người dùng trường mâu đâm chết, ta tận mắt thấy. Đâm Đạc nghe vậy, như bị xét đánh đồng dạng, đầu óc trống rỗng. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Người khẳng định là gã ta. Đâm Đạc bắt lấy tên này hổ nhân cánh tay, khó mà tiếp nhận Đại Ca của mình tử vong sự thật. Đâm Đạc, ta lựa ngươi làm cái gì? Cái này Hồ Nhân đối Đâm Đạt nói, "Đại ca ngươi rất dũng mãnh, một mình hắn liền giết ba tên đại kiện người. Đáng tiếc tên này dũng mãnh người, vẫn là chết tại làm chó trong tay. Thật là đáng tiếc." Xác nhận đại ca của mình chết sau, Đâm Đạt tựa như mất hồn đồng dạng. Hắn bị bánh xe ngồi xuống, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Hắn cùng mình đại ca tình như thủ túc, cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ chăn dề, cùng một chỗ học cưỡi ngựa, cùng một chỗ học bán tên. Nhưng là bây giờ cái kia khắp nơi chiếu cố đại ca của mình lại chết tại đại người trong tay. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong vô cùng thống khổ. Ô, đâm Đạt khó mà áp chế chính mình bi thống cảm xúc. Ôm đầu ai oán lên. Chu vây thỉnh thoảng vang lên thương binh kêu rên cùng đến gì, cùng đâm đạc nghẹn ngào tiếng khóc đan vào một chỗ. Những cái kia may mắn còn sống sót Hồng Lang bộ dũng sĩ, nguyên một đám khuôn mặt tiểu thụy, trầm mặc không nói. Trong tay nước nóng phảng phất là bọn hắn duy nhất an ủi, toàn bộ doanh địa tràn ngập một loại ngột ngạt mà khí tức ngột ngạt, để cho người ta khó mà hô hấp. Ăn cơm. Có một gã Hồng Lang bộ Bách Kỵ trưởng mang theo mấy tên hổ nhân đi tới. Đám người thấy thế, nhao nhao vây lại. Một ngày chém giết để bọn hắn bụng đói tê Mặc kệ bọn hắn tâm tình như thế nào uể oải lụt ngạt, bọn hắn vẫn là muốn trước nhét đầy cái bao tử. Nếu là không có khí lực, ngày mai lên chiến trường, sợ là liền không về được. Bạch Kỵ trưởng cho một đám may mắn còn sống sót dũng sĩ mỗi người phát một khối nhỏ hồng khô thịt dê. Làm sao lại ngần ấy thịt? Cái này liền nhét kẽ răng đều không đủ. Đúng vậy a, chúng ta cùng làm cho đánh một nồi này, cứ như vậy một chút thì thế nào đủ ăn. Đối mặt kia một khối nhỏ hầm khô thịt, không ít hộ nhân dũng sĩ lập tức náo đàng lên, phát biểu lấy bất mãn. Hộ nhân Bạch Kỵ trưởng nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. Ôn nào cái gì? Bạch trưởng trách móc chúng nhân nói, hiện tại có ăn cũng không tệ rồi, còn chọn ba lấy bốn. Không ai từng nghĩ tới một trận đánh lâu như vậy, chúng ta mang theo thịt khô đã nhanh ăn sạch. Cái này Bách Kỵ trưởng nói với mọi người, nếu là còn không thể đánh bại làm chó, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Nhanh ăn đi, ăn nắm chặt thời gian đi ngủ, ngày mai sáng sớm liền phải đối làm chó lần nữa tiến công. Bách Kỵ trưởng cho đám người phân phát thịt khô sau, rất nhanh liền rời đi. Cơm đều ăn không đủ no, còn thế nào đánh trận? Đúng vậy a, không có khí lực, cung đều kéo không ra. Các dũng sĩ tại bán trách, thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn lần này xuất trình thời điểm, lòng tin 10 phần. Bọn hắn đều đầy cõi lòng lấy chờ mong, cảm thấy lần này có thể tại đại kiền cảnh nội thật tốt đoạt một thanh, có thể thắng lợi trở về. Rất nhiều người thậm chí ước mơ có thể cướp được mấy cái nô lệ trở về cho mình chăm dê, đoạt mấy cái đại kiền nữ nhân trở về cho mình sinh em bé. Thật là trên thực tế trận này chiến sự thảm thiết trình độ viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn không chỉ tại định châu trên chiến trường tổn binh hao tướng, bây giờ càng là không thu hoạch được gì. Hiện tại càng là muốn đói bụng cùng đại kiền quân đội chém giết. Cái này khiến Hồng Lang bộ những này dũng trong nội tâm nảy sinh rất nhiều tâm tình bất mãn. Đâm Đạt đã không có khí lực đi phát biểu bất mãn. Đại ca bỏ mình nường tâm tình của hắn nặng nghề. Hắn ăn như hổ đói ăn hết kia một khối nhỏ hàng khô thì sau, liền bọc lấy tấm thảm liền nặng nề ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, đâm đạt là bị đông cứng tỉnh. Hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện trên bầu trời không biết rõ lúc nào thời điểm đã bắt đầu tuy bay. Mặc dù những này tuyết rơi liền hòa tan, thật là đột nhiên tuyết rơi vẫn là để thiên khí thay đổi lạnh lên. Bọn hắn cuối thu ngựa phi thời điểm xuất chinh tiến đánh đại kiền. Nguyên bản kế hoạch 1-2 tháng liền trở về thảo nguyên qua mùa đông. Nhưng tại Định Châu cùng đại kiền đánh mấy tháng. Bây giờ tuyết rơi, chiến sự còn không có kết thúc. Đâm Đạt nắm thật chặt trên người mình ý phục, cảm giác lạnh siêu siêu. Hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung nhà. Hắn muốn cái ấm áp lều trướng. Hắn tưởng niệm bên ngoài tuyết lớn đầy trời, bọn hắn một nhà người tại lều trướng bên trong nấu nóng hôi hổi thì dễ, vui vẻ hòa thuận thời gian. Lên. Lên rồi. Không cần ngủ. Bộ lạc thủ lĩnh, kiếm trưởng Hàn Quốc Thiên Kỵ trưởng thanh âm đang thắt đạt bên tai vang lên. Những cái kia đang ngủ say hồng lang bộ dũng sĩ đều bị đánh thức. Đâm Đạt bọn người lần nữa thu được một khối nhỏ thịt cùng một chén lớn nóng hôi canh thịt. Đội vàng lăn cơm sau. Đâm Đạt bọn người lần nữa kết, mang theo binh khí mở ra địa. Mây xám trắng giưới tầng mây, đại lượng hủ nhân dũng sĩ tập kết tại giữa đồng trống, trên mặt đất một mảnh vũ mùn. Đông đông đông. Đông đông đông. Trống trận thanh âm lần nữa gõ vang. Tại các cấp tướng lĩnh mệnh lệnh dưới, đen thịt hủ nhân các dũng sĩ lần nữa đối đại kiện quân đội phòng tiến triển khai tiến công. Đâm Đạt cũng đi theo công kích trong đội ngũ, nhanh chân hướng về phía trước. Chỉ có điều rơi xuống đất tức tan tiểu tuyết để mặt đất biến vũ bùn. Đâm Đạt còn không có vọt tới đại quân đội quân trại trước, hắn liền trượt lần, toàn thân không ít tương. Toàn thân sền tâm tình của hắn cũng biến thành thứ nào cũng may kéo dài chiến sự nhường đại kiền quân đội tiến thị cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lần này đại kiền quân đội cung nỏ vẻn vẹn bắn hai vòng liền không có lại xạ kích. Cái này khiến đống đạt bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay phóng qua những cái kia lớp đầy thi thể chiến hào cùng hàng rào, vọt vào đại kiền quân đội quân trong trại. Đại kiền quân đội quân trong trại, đại kiền quân đội đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kéo dài huyết chiến nhường đại kiền quân đội cũng mất ngày xưa ngăn nắp xinh giới, trên đều là máu. Rít. hai nhánh quân đội tại quân trong trại đánh giáp cả, một ngày huyết lên màn mở đầu. Chương 519 Tâm tình bất mãn, chương 519, tâm tình bất mãn. Đại kiền quân đội cùng Kim Trướng Hàn Quốc Hổ Nhân Dũng sĩ tại Đại Ứp huyện trên chiến trường, tiến hành lập đi lặp lại tranh đoạt. Đại Ứp huyện ngoài thành mấy cái quân trại đều bị san thành bình địa. Song phương tướng sĩ tại trong đống xác chết bỏ mạng liều mạng, vô số hoạt bát sinh mệnh biến thành cứng ngắc thi thể. Khi màn đêm lần nữa giáng lâm, Hồng Lang bộ Dũng sĩ đâm đạc kéo lấy thụ thương thân thể trở về doanh địa. Vận khí của hắn rất tốt, một ngày chém giết vẹn, vẹn thủ mấy vết thương nhẹ. Thật là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai người đồng bạn chết trận. Hôm sau, chiến sự lần nữa bộc phát. Đâm Đạt chỗ Hồng Lang bộ rốt cục chiếm lĩnh đại ấp huyện ngoại thành một chỗ đại kiền quân trại, cũng một mực giữ vững. Nhưng bọn hắn Hồng Lang bộ dũng sĩ thương vong hơn phân nữa. Bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh cũng tại lần này công phòng chiến bên trong bị tên Lạc Bán giết. Đâm Đạt trên thân lại tăng thêm mấy đầu vết thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã ảnh hưởng chiến lược của hắn. Màn đêm buông xuống, lấy ngàn mà tính đại kiền quân đội giơ bó đuốc đối bọn hắn chiếm lĩnh quân trại tiến hành thấy thế không ổn, không chịu nổi thoát đi chiến trường, lúc này mới may mắn trốn được mạng. Thật là bọn hắn Hồng một trận tổn thất nghề, chỉ có 10 người may mắn còn sống sót. Đâm Đạt cùng cái này hơn 10 người bị sắp xếp mặt khác một chi quân đội bên trong tiếp tục tác chiến. Thật là tiệc vui trong tàn. Cái này một chi quân đội khoảng trừng trên chiến trường đánh một ngày liền bị đánh tan vế. Đâm Đạt dư người sống sót lần nữa bị chỉnh biên tới Thiên Kỵ trưởng dưới trướng tiếp tục tác chiến. Tại ngắn ngủi trong mấy ngày, Đâm Đạt quen thuộc người nguyên một đám chết đi. Bọn hắn Hồng Lang bộ Thiên Kỵ trưởng chết, Bạch Kỵ trưởng cũng đã chết. Có người không muốn đánh, mong muốn về bộ là đi. Đáng tiếc tao ngộ độc chiến đội tàn Bọn hắn thủ cấp bị bổ xuống, liền treo ở trên cờ. Bọn hắn Hồng Lang bộ chỉ còn lại hơn 20 người kéo dài hơi tàn. Tàn cốc chiến sự đã để Đâm Đạt vị này từng tại trên chiến trường dũng mãnh vô cùng dũng sĩ biến chất lặng. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Trên người hắn đã có hơn 10 đạo vết thương. Đại hán cung cấp bọn hắn lương thực càng ngày càng ít, mỗi ngày chỉ có một khối nhỏ hầm khô thịt. Bên người quen thuộc người toàn bộ đều chết mất. Bây giờ hắn cùng một chút không quen biết bộ lạc dũng sĩ tạm thời bên cùng một chỗ, về không quen biết thiên kỵ trưởng thống lĩnh. Đâm Đạt tinh thần biến có chút hoảng hốt. Nếu không phải trên thân thỉnh thoảng truyền đến đau đớn, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đã chết. Hắn đành cõi lòng mong đợi đi theo Đại Hãn xuôi nam tiến công đại nghĩ đến thắng lợi trở về có thể hắn không nghĩ tới cuộc chiến này sẽ thay đổi như thế lệ mề, bọn hắn sẽ tổn thất thảm trọng như vậy. Hắn hiện tại đã đối thắng lợi không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn hắn cách tăng hắn vương, đông sát đại hán năng lực. Biết rõ đánh không lại, vì sao còn không rút lui? Thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này sao? Trên thực tế có dạng này cách nghĩ không ngừng đâm đạt một người. Thảo nguyên các bộ lần này tập kết 20 vạn kỵ binh. Trên thảo nguyên thiếu quyết lương thực, nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Một trận đâm không biết rõ bọn hắn chết nhiều ít người. Ngược lại bọn hắn hồng lang bộ lần này là hoàn toàn đánh không có. Trên chiến trường Thi thể tầng tầng lớp lớp, tựa như huyết sắc cơn sóng, máu tươi nhuộm dần đại địa, đem rộng lớn vùng quê nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình sức hổng. Bây giờ từng cái bộ lạc doanh địa đều tràn ngập nhột ngạt bi quan bầu không khí. Mỗi ngày đều có đà binh. Thật là phàm là bị bắt trở về đà binh, toàn bộ đều bị chém giết. Có thể tàn cấp giết chóc cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Mỗi ngày đều có đại lượng bộ lạc dũng sĩ mong muốn thoát đi cái này tàn khốc chiến trường. Bọn hắn muốn tiếp tục sống, không muốn không có chút nào tôn nghiêm chết ở chỗ này. Làm kim chướng Hàn Quốc các bộ dũng sĩ sĩ khí sa sút, tâm tình bất mãn càng ngày càng nhiều thời điểm. Kim tướng Hàn Quốc trong xoái trướng, ngay tại buộc phát một trận cái vã kinh liệt. Chúng ta dũng sĩ thương vong quá lớn. Vẹn vẹn hôm nay, chúng ta liền chết hơn 1000 tên dũng sĩ. Cách Tang Hán Vương bây tay, cảm xúc lộ ra rất kích động. Bọn hắn đều là chúng ta cách Tang thảo nguyên dũng mãnh nhất người, bọn hắn dũng mãnh thiện chiến, bọn hắn có thể cưới thiện xạ. Bọn hắn vốn hẳn nên tại bát ngát trên thảo nguyên chăn cừu lực ứng, mà không phải chết ở nơi đáng chết này trong vũ bồn, biến thành thể. Cách chiến, thể toàn lượng. Hiện tại không chỉ cách thành bị công phá, hắn Nhất Nhi tử còn bị tạo phong giết. Hiện tại Tào Phong binh mã còn tại cách tăng thảo nguyên bốn phía công sát. Hắn đã sớm muốn đi trở về. Thật là Đông Sát đại hạn muốn hắn giả ý chiến binh, hấp dẫn đại kiền quân đội truy kích, lại giết một cái hồi mã thương. Hắn đồng ý. Vốn cho là bọn hắn có thể mượn cơ hội này, một lần hành động đánh bại đại kiến quân đội, thu hoạch được lần này chiến sự thuận lợi. Đến lúc đó đánh vào đại kiền cảnh nội, bọn hắn có thể thu được vô số tiền lương nữ nhân vài vóc. Đến lúc đó liền có thể đền bù phía sau bị Tào Phong công hám tổn thất, có thể kế hoạch không đội kịp biến hóa. Bọn hắn sơ kỳ phản công đích thật là phá lệ thuận lợi. Bọn hắn đem những cái kia truy vào thảo nguyên đại kiền quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy, vô số đại kiền quân đội bị bọn hắn đánh tan hoặc là tiêu diệt. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhất cổ tác khí đánh bại đại kiền quân đội, thu hoạch được trận này chiến sự thắng lợi. Nhưng mà ai biết lại tại đại ấp huyện đụng phải một cái đầu phá máu chảy. Đại kiền hoàng đế tự mình tọa trấn đại ấp huyện, triệu tập binh mã ở chỗ này cùng bọn hắn chiến giết. Đại kiền quân đội từ bỏ ra chiến. Bọn hắn có đầu rút cổ quân trong thành hắn Quốc si phát khởi vòng lại vòng Nhiều lần đều kém một chút đánh Chiến sự kịch liệt nhất thời điểm, đại kiên hoàng đế thậm chí tự mình đăng thành làm thủ quân trợ uy. Mỗi một lần còn kém như vậy một mạch. Đại kiên quân đội tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại song phương vây quanh đại ấp hiện triển khai lập đi lập lại tranh đoạt chủ sát. Vô số dũng sĩ đem điền vào đi. Đại kiên quân đội phòng tuyến mặc dù nhìn như bấp bênh, lão đạo muốn ngã, nhưng mặc cho bằng bọn hắn như thế nào tấn công mạnh, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Bọn hắn đã không nhớ rõ đầu nhập nhiều ít binh mã, tổn thất nhiều ít binh mã. Cầm đánh tới hiện tại, bọn hắn mang theo lương thực đã ăn sạch. Hiện tại dựa vào giết chiến mã duy trì Hương vong của bọn họ số lượng giống như thủy triều tăng lên không ngừng, các bộ dụng sĩ bất mãn trong lòng cảm xúc như là dã hỏa liệu nguyên, càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ, liền luôn luôn chủ chiến cách tăng Hán Vương cũng sinh lòng to ý, không muốn tái chiến. Các bộ dụng sĩ đã sớm chán ghét cái này tàn khốc chiến sự. Đại Hãn, chúng ta mang theo bầy cửu đã ăn sạch, chúng ta mang theo format cùng thịt khô cũng ăn sạch. Chúng ta bây giờ dựa vào giết ngựa để đói. nếu là tiếp tục đánh xuống, chúng ta dụng sĩ không chết trận cũng biết chết đói. Tổ tư Hán Vương nhìn qua trầm mặc như núi Đông sát Đại Hãn, thanh bên trong mang theo một tia khẩn cầu, "Đại Hãn, là thời điểm cân nhắc lui binh." Chúng ta không thể tiếp tục hang tại chỗ này, không thể lại để cho các dung sĩ bạch bạch đi chịu chết. A Lô Hãn Vương thấy thế, cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, sắc mặt tràn đầy sầu lo. Các bộ dung sĩ đã không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, tổn thất quá lớn. Nếu là tiếp tục đánh xuống, cho dù thắng, chúng ta chỉ sợ 10 năm đều khó mà khôi phục nguyên khí. Thảm thiết thương vong nhường các bộ tổn thất nặng nề, hiện tại Hán Vương nhóm đều manh động thấy ý. Bọn hắn hiện tại đã không yêu cầu xa vời đánh bại đại kiền quân đội. Bọn hắn cũng không yêu cầu xa vời có thể đánh vào đại cảnh nội giật. Bọn hắn chỉ là muốn đem may mắn còn sống sót những này dũng sĩ mang về, trình cho toàn quân bị diệt. Lưu Bình. Đông Sát Đại hán lạnh lùng ánh mắt quét qua một đám hán Vương cùng vạn kỵ chủ nhóm. Nói đến cũng là nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta một trận chiến này thương vong nhiều như vậy dũng sĩ, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ các người liền cam tâm tay không trở về thảo nguyên sao? Đông Sát Đại Hãn nói với mọi người, thương vong của chúng ta lớn, kiền quốc thương vong chẳng lẽ liền không lớn sao? Chúng ta tại trên thảo nguyên liền đem bọn hắn vô số quân đội đánh tan, giết chết liền có mấy và người. Bọn hắn quốc công, hầu ra, tướng quân bị chúng ta giết hơn 10 người. Đông sát Đại Hãn đứng lên nói, tổn thất của bọn họ so với chúng ta còn nhiều lớn. Bây giờ Kiền quốc quân coi giữ, đã là nõn mạnh hết à, còn thừa không có mấy. Chúng ta chỉ cần lại thêm một thanh kiếm, liền có thể công phá đại ấp huyện, bắt sống Kiền quốc hoàng đế, hoàn toàn đánh bại Kiền quốc. Cách tăng Hán Vương liền nói ngay, tiếp tục đánh xuống, cho dù bắt sống đại kiển hoàng đế thì thế nào. Bọn hắn còn có một cái giáng quốc, lập tức liền có thể đăng cơ trở thành mới hoàng đế. Kiền quốc vẫn là Kiền quốc, nhưng chúng ta chết đi dụng sĩ lại không thể phục sinh. Ta cảm thấy chúng ta ngay từ đầu liền không nên đánh một trận. Chúng ta hẳn là vòng qua trụ lực của bọn họ binh mã, đi bọn hắn phòng giữ chống rống châu phụ cấp bộc. Nếu là như vậy, chúng ta đã sớm thắng lợi trở về, mà không phải ở chỗ này bạch bạch nhường các dũng sĩ chịu chết. Chương 520, sấm xét giữa trời quang, chương 520, sấm xét giữa trời quang. Đông Sát Đại Hãn là kim chướng Hãn quốc chi chủ. Các bộ đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn mỗi một lần lãnh binh công kích đại kiền đều đại thắng mà về, các bộ cũng thu hoạch tương đối khá. Tương trang chiến sự thắng lợi ngưỡng Đông Sát Đại Hãn tích lũy rất cao danh vọng. Rất nhiều người thậm chí nói hắn là chiến thần, chiến bất thắng. Tại rộng lớn trên thảo nguyên, không người dám tại chống lại hắn thiết lệnh, ý chí của hắn như là trên thảo nguyên phong bạo, không thể ngăn cản. Hắn ra lệnh một tiếng, các bộ dũng sĩ đều muốn vì hắn xông pha chiến đấu. Nhưng là bây giờ chiến sự lâu kéo không quyết, các dũng sĩ không quyết tử vong. Bọn hắn không thu hoạch được gì, còn tổn binh hao tướng. Cái này tại trong lúc vô hình suy yếu đông sát đại hãn vị này thống soái tối cao hy vọng cùng lực ảnh hưởng. Đông sát đại hãn hiện tại khăng khăng muốn tiếp tục đánh xuống. Thời gian dần qua, chất vấn thanh âm nổi lên bốn phía, mọi người bắt đầu phỏng đoán đông sát đại hãn quyết sách phải chăng sáng suốt, ngày xưa tín ngưỡng bắt đầu lung lay. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến hắn đã già, đã không thích hợp tiếp tục thống lĩnh thảo nguyên các bộ đi hướng thắng lợi. Tầm dưới chót những cái kia các bộ dũng sĩ cũng vẹn vẹn phát biểu một chút bực tức cùng tâm tình bất mãn mà thôi. Cách Tang Hán Vương, tứ tư Hán Vương cùng A Lô Hán Vương trở thực lực phái đã giảm can đảm công khai chất vấn Đông sát Đại Hán. Cái này khiến Đông sát Đại Hán cũng cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chúng ta chết nhiều như vậy dũng sĩ, không thể để cho các dũng sĩ máu tươi chảy vô ích. Nhất định phải nhường tiền quốc nợ máu trả bằng máu. Ta muốn cắt lấy đại kiền hoàng đế đầu lâu, để bọn hắn biết cùng chúng ta kim chướng Hán quốc đối nghịch kết quả. Một trận chúng ta đánh thắng, dù là đại kiền có mới hoàng đế cơ, chúng ta khiến cho bọn Hán khuất phục, cắt đất thường, túi đầu xương thần. Đông Sát Đại Hàn hướng mọi người nói, nếu là giờ phút này chúng ta lưu binh, kia cùng đầu hàng có cái gì khác nhau? Đến lúc đó không thu hoạch được gì không nói, sẽ còn bị người khinh thị cùng chế nhạo. Cho nên hiện tại nhất định phải tiếp tục đánh xuống, thẳng đến đánh thắng, thẳng đến hoàn toàn đem tiền quốc đánh quy xuống. Đông Sát Đại Hàn rất rõ ràng, cuộc chiến tranh này là hắn chủ động bước lên. Hiện tại bỏ ra nhiều như vậy thương vong, nếu là không thể lấy được thắng lợi, vậy sẽ lung lay sự thống trị của hắn căng cơ. Đến lúc đó người khác liền sẽ chất vấn năng lực của hắn, chiến địa vị của hắn. Bởi vậy một trận chỉ có thể thắng, không thể bại. Cái này không chỉ liên quan đến thắng bại vấn đề, càng liên quan đến vinh dự, liên quan đến hắn có thể hay không ngồi vững vàng đại hán vị trí. Đại hán, các Tăng Dũng Sĩ đã mệt mỏi không chịu nổi, bất lực tại chiến. Cách tăng hán Vương nhìn Đông Sát Đại Hãn khăng khăng muốn tiếp tục đánh, hắn thì là nắm kiên quyết phản đối thái độ. Bọn hắn đã lòng chỉ một về. ta sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục đi chịu chết. Hai ngày sau, ta liền dẫn bọn hắn trở về Cách tăng Thả Nguyên. Cách tăng hán Vương lời nói nhường Đông Sát Đại Hãn sắc mặt xuống. Hắn rất tức giận. Đây là công nhiên chống lại mệnh lệnh của hắn. Đây là đối với hắn vị này đại hãn khiêu khích. Đông Sát Đại Hãn trong con ngươi tràn đầy lãnh sắc, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Đại Hãn, ta cũng không phải là muốn chống lại mệnh lệnh của ngươi, chỉ là ta không muốn để cho ta dũng sĩ toàn bộ chết ở chỗ này. Chúng ta đã chết quá nhiều dũng sĩ, nên kết thúc." Đông Sát Đại Hãn lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, Lâm trận bỏ chạy, dựa theo ta kim trướng Hán quốc lập pháp, đây chính là muốn bắt đầu. Ta cách tăng bộ dũng sĩ trong tay cũng có đau, ai muốn muốn giết bọn hắn, phải hỏi một chút trong tay bọn họ đao có đáp ứng hay không. Làm cản." Đông Sát Đại Hãn một bàn tay đập vào trên mặt bàn, tức giận đến sắc mặt xanh xám. Ngươi tới a, đem Cách tăng Hán Vương cái này lâm trận bỏ chạy hèn nhát bắt lại. Ai dám bắt ta? Cách tăng Hán Vương lúc này rút ra bên hông trường đao, không hề sợ hãi. Soái trướng bên ngoài cũng vang lên đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm cùng lẫn nhau tiếng quá mắng. Cách tăng Hán Vương thân vệ cùng Đông Sát Đại Hán thủ vệ cũng lâm vào Dương cung bạn kiếm rằng cỏ của diện. Đại Hán, bất giận. Nhìn thấy bầu không khí đột nhiên biến trở trường, Quốc tướng lúc này đứng ra hòa giải. Cách tăng Hán Vương tay thương vong quá nhiều dũng sĩ, tâm tình cũng tốt, kể một ít nói nhảm mà thôi, không thể coi là thật. Quốc tướng sau khi nói xong, lại đối Cách Tang Hán Vương ngáy mắt. Cách Tang Hán Vương Đại án chính là chúng ta Hán Quốc trí chủ người ở chỗ này rút nào quá vô lễ còn không nhanh lên đem nào thu lại cách tăng Hán Vương cũng ý thức được chính mình xúc động nơi này chính là đại Hán doanh địa Nếu là thật sự đánh nhau chính mình bên ngoài những cái kia thân vệ cũng không phải đối thủ hắn hầm hực thu hồi chính mình trường nào đại hán ta vừa rồi nhất thời kích động nói sai, ta hướng người bồi tội cách tăng Hán vương nói hướng đông sát đại H háán người chỉ là chúng ta bộ lạc dung sĩ thương vong quá lớn cần phải nghỉ xả hơi mấy ngày mới có thể tiếp tục tiến công nhìn thấy cách tăng Hán Vương chỉ thua đông sát đại Hán sắc mặt cũng hơi chậm một chút chuẩn Cái tang Hán Vương thật là tay cầm trọng binh nhân vật thực quyền. Nếu là thật sự đem hắn bắt lại, vậy hắn dưới tay người khẳng định sẽ tạo phản. Đối diện với mấy cái này ủng binh tự trọng Hán Vương, Đông Sát Đại Hán cũng là nhức đầu không thôi. Bọn hắn cùng Kiên Quốc không giống. Kiên Quốc hoàng đế có thể nhất luôn cự định, có thể quyết định bất luận người nào sinh tử. Hắn cái này Đại Hán lại không có biện pháp làm được lớn như thế quyền độc tài. Đặc biệt là đối diện với mấy cái này tay cầm trọng binh Hán Vương, rất nhiều chuyện đều phải thương lượng đi. Hắn cảm thấy trận chiến này kết thúc sau khi trở về, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này tay cầm thực quyền Hán Vương thập hết. Nếu là bọn họ Kim Trướng Hãn Quốc có thể cùng kiến quốc như thế trên giới một lòng, như thế nào lại đem cầm đánh thành dạng này? Làm Kim Trướng Hãn Quốc cao tầng bởi vì lui binh vấn đề bộc phát mâu thuẫn thời điểm. Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một ga theo Kim Trướng Hãn Quốc Vương Đình mà đến người mang tin tức phong trần mệt mỏi xâm nhập xoái trướng. Đại Hãn, việc lớn không tốt. Vương Đình thất thủ. Người mang tin tức xâm nhập xoái trướng sau, bịch liền quỳ bị trên mặt đất. Đông sát Đại Hãn cả đám trên mặt biểu lộ kết. Vương Đình thủ. Đại Hãn, kiền quốc Tây quân đô phòng, Vương Đình. A tử. Quân coi giữ bị đánh tan, người bên trong thành đều biến thành tảo phong tù binh. Người mang tin tức cấp báo như sấm sét giữa trời quang, trong ngáy mắt tại Kim Trướng Hán quốc tiền tuyến trong soái trưởng nhất lên sóng to gió lớn. Đông Sát đại hán mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vương Đình vững như thành đồng, kia tảo phong làm sao có thể công được đi bảo. Cách tăng Hán Vương thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lúc trước cách tăng Vương thành bị tảo phong công phá, con của hắn bị giết thời điểm, chính mình muốn lẫnh binh trở về báo thù. Đại Hán lại cười trấn an chính mình nói, thành không có, có thể lại, như tử không có có thể tái sinh. Lúc ấy chính mình biến thành các bộ trò cười. Rất nhiều người đều đang nhìn chính mình cách tang bộ trò cười. Hiện tại tốt, Vương Đình bị công hãm, nhìn ngươi còn thế nào cười được. Tố Tư Hán Vương trong lòng giờ phút này thì là khiếp sợ không thôi. Tạo Phong kinh khủng như vậy, nghe nói hắn cũng mới 20 tuổi ra mà ta. Công phá cách tang vương thành lúc này mới bao lâu, bây giờ Vương Đình đều bị hắn đánh xuống. Chẳng lẽ trời muốn diệt bọn hắn kim trướng Hán Quốc sao? Alo Hán Vương giờ phút này thì là tự dài một hơi. Lúc trước Tạo Phong từ trong tay của hắn đem Vân Châu cấp đi, lại tại A Nguyên pha trộn một phen. Lúc ấy không ít người cười trên nỗi đau của người khác, nhìn hắn trò cười đâu thậm chí có người nói là dưới tay hắn người quá phế vật, quá vô năng. Còn kém chỉ vào cái mùi nói hắn cái này Hãn Vương vô năng. Bây giờ Cách tăng Vương Thành, Hàn Quốc Vương Đình lần lượt cũng bị Tạo Phong đánh xuống. Bây giờ nhìn ai còn dám chê cười? Chính mình An Vương Thành tốt xấu còn không có thứ thủ. Đại Hãn, hạ lệnh lui bình a. Cách tăng Hãn Vương thừa cơ mở miệng, nếu là không quay lại đi đem cái này đáng chết Tạo Phong giết chết, đến lúc đó chúng ta hai mặt thủ địch, sợ có diệt quốc nguy hiểm nha. Chương 521, Tâm tư dị biệt, chương 521, Tâm tư dị biệt. Tạo phong xuất lĩnh liêu tây quân đoạn đường này, quân niệm trợ vậy mà công phá kim chướng Hán Quốc vương đỉnh. Cái này cực đại chấn động kim chướng Hán Quốc cao tầng. Tại Đông sát đại Hán xem ra, đây là sĩ nhục. Bọn hắn phía trước vừa đánh sinh đánh chết, hiện tại phía sau nhà đều bị tịch thu. Vậy làm sao có thể nhẫn? Vừa rồi hắn còn muốn cùng đại kiền hoàng đế nhất quyết thư hùng đâu. Nhưng bây giờ Đông sát đại Hán càng muốn đem hơn tạo phong cái này đổ chó con chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. Chiến lệnh. Đại quân hội sư vương đỉnh. Phạm La đặt chân vương đỉnh đại người, nhất định phải đem bọn Hán toàn bộ giết chết, muốn bọn hắn có đến mà không có về. Vương Đình chính là bọn hắn Kim Trướng Hán Quốc Quốc Đô, Quốc Đô đều bị công hãm, cái này cùng vong quốc khác nhau ở chỗ nào? Đông Sát Đại Hãn giờ phút này đã mất rảnh bận tâm cùng đại kiền quân đội chiến đấu, lòng nóng như lửa đốt mong muốn bước ra trở ra. Hắn hiện tại cần lập tức lánh binh trở về ổn định phía sau, ổn định thế cục. Lúc đầu bọn hắn lần này áp chiến mấy tháng tổn binh hao tướng, nội bộ đã sóng ngầm phong trào. Vương Đình thất thủ, càng là đã giết vì tuyết lại lạnh vị xương, đến lúc đó tất nhiên sẽ có nhiều người hơn đứng ra chất vấn hắn cái này lại hãn. Hiện tại đã không phải là đánh bại đại kiền vấn đề, mà là bảo đảm Kim Trướng Hán Quốc nội bộ ổn định. Cách Tang Hãn Vương, A hán Hãn Vương bọn người đã sớm không muốn đánh. Hiện tại Đông Sát Đại Hãn rút cục nhà ra rút quân, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vui mừng. Cách Tang Hãn Vương, thực lực của các ngươi mạnh nhất, lần này tổn thất cũng nhỏ nhất. Đông Sát Đại Hãn đối cách Tang Hãn Vương phân phó nói, lần này ngươi tự mình xuất lĩnh các dũng sĩ phụ trách đoàn hậu, tiểm hộ đại quân lui về Thả Nguyên. Đại Hãn, chúng ta lần này tổn thất cũng không nhỏ bốn. Đối mặt muốn bọn hắn đoàn hậu quân lệnh, này vương, chẳng lại Đại quân Ngươi năm lần bảy lượt đối đại hãn bất kính, ngươi muốn làm gì? Đúng vậy a, ai cũng không thể chống lại đại hãn quân lệ. Đại hán để ngươi đoạn hầu, ngươi liền đoàn hầu, làm sao có thể có kẻ mặt cả đâu? Đối mặt đám người chỉ trích, cách tăng hán Vương mặt kìm nén đến đỏ bừng, trong nội tâm tức giận không thôi. Hắn ở trong lòng thầm mắng, một đám tham sống sợ chết hẳn nhát, ở chỗ này giả trang cái gì người tốt? Có bản lĩnh các ngươi lưu lại đoàn hậu. có thể hắn cũng lo lắng biến thành mục tiêu công kích, chỉ có thể ở trong lòng mắng mắng. Hắn biết rõ đám người như thế tỏ thái độ mục đích, bọn hắn công khai là duy trì đại hãn quyết định. Trên thực tế chính là muốn cho chính mình đợt hậu, bọn hắn tốt bình yên thoát thân. Tuân mệnh. Cách tang Hãn Vương tự ở phỉ đáp ứng xuống. Đông Sát Đại Hãn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần này Ô Tư Hãn Vương lãnh binh đi trước, ta xuất lĩnh binh mã sau đó theo vào. A hán Vương tại phía sau xuất phát. Các bộ muốn giao thế điểm hộ, có thứ tự lui binh. Đông Sát Đại Hãn đối đám người phân phó nói, nếu là kiền quốc quân đội truy kích, kia các bộ liền phải phái kỵ binh tướng bọn Lần này rút quân ai không nghe quân lệ, dẫn đến trật tự loạn, không tha. Đông Sát Đại Hãn thân làm kim chướng quốc chủ, Hắn thân kinh mạch chiến, kinh nghiệm phong phú. Hắn lần này để bảo đảm bọn hắn có thể bình yên lui về Thả Nguyên, đối các bộ tiến hành một phen thích đáng an bài. "Tốt, trở về chuẩn bị đi." Đông Sát Đại Han hướng mọi người nói, hai ngày sau, các bộ lần lượt lui ra chiến trường, lui về Thảo Nguyên. Là từng cái Hán vương, vạn kỷ trưởng nhóm đều nối đuôi nhau mà ra, rời đi tiền tuyến xoá trướng, cách tăng Hán vương trở về chính mình doanh địa sau, hắn cấp tốc triệu tập dưới tay vạn kỷ trưởng, thiên kỷ trưởng nhóm nghị sự. Vương Đình đã bị quân đô đã quyết định hai ngày này liền lui binh viên Vương Đình. Lâm Cách Tang Hán Vương hướng đám người thông báo mới nhất tình hôm sau, chúng tướng một mảnh xôn xao. Vương Đình bị công hãm. Vậy chúng ta chẳng phải là mất nước? Lúc trước không phải nói Tào Phong dưới tay chỉ có mấy ngàn kỵ binh, không chịu nổi một cách sao? Vì sao Vương Đình đều thất thủ? Vương Đình thật là kim trướng Hán Quốc quốc Đô, tại chúng tướng trong suy nghĩ có trọng yêu ý nghĩa là thủ. Hiện tại Vương Đình thất thủ, nhưng chúng tướng đều là khiếp sợ không thôi. Đáng chết Tào Phong, nhất định phải giết chết hắn, vãn hồi chúng ta kim Hán Quốc mất núi. Cũng có người lòng đầy căm lớn tiếng chửi mắng Tàu Phong. Cách Tang Hán Vương đè ép, ép tay, nhưng chúng tướng yên tĩnh trở lại. Lần này Đại Hãn thống lĩnh 20 vạn kỵ binh tiến đánh Kiền Quốc, lúc trước ta liền đề nghị tránh đi Tiền Quốc chủ lực đại quân, trực tiếp đường vòng thẳng hướng Kiền Quốc nội địa cướp bóc. Thật là Đại Hãn không nghe khuyên cáo, nói cái gì muốn hoàn toàn đánh bại Kiền Quốc, nhường Kiền Quốc thần phục, về sau hàng năm bảy đổ cúng tiền lương vài vóc cùng mỗi ăn. Hiện tại chiến sự kéo dài mấy tháng, tuần binh hao tướng, không thu hoạch được gì không nói, cách Tang Vương thành, Hàn Quốc vương đình đều bị công hãm. Đây hết thảy đều là bởi vì Đại Hãn không nghe khuyên cáo tạo thành hậu quả. Đại tuổi tác cao, đã không phải là năm đó cái anh minh cơ trí Đại Hãn. Cách Tang Hãn Vương trước mặt mọi người chất vấn Đông Sát Đại Hãn, không thiếu tướng lĩnh trên mặt hiện lên kinh ngạc sắc. Nhưng bọn hắn đều đến từ cách tăng Thảo Nguyên, nhận cách tăng Hãn Vương tiết chế. Bọn hắn cùng cách tăng Hãn Vương là một thể, cho nên cũng không có người đứng ra chỉ trích cách tăng Hãn Vương đối Đại hán bất kính. Lần này Đại hán lại mệnh chúng ta đoàn hộ, tiệm hộ các bộ rút lui, đúng là bất công. Lời này nhường các tướng lĩnh lập tức sinh lòng bất mãn. Vì sao là chúng ta? Chúng ta những ngày này một mực tại trung sát, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, chúng ta lẽ ra nên rút lui trước lui. Đúng vậy a. Sát bộ tổn thất nhỏ nhất, hẳn là để bọn hắn đoàn hộ mới đúng. Đại Hãn làm như vậy sự tình, quá không công bằng. Đoạn hậu cũng không phải một chuyện tốt, một khi bị địch nhắm cán, làm không tốt muốn lột một tầng da. Hiện tại Đại Hãn muốn bọn hắn Đoạn Hầu, bọn hắn đều không tình nguyện. Chúng ta Dũng sĩ si đã chết được đủ nhiều, không thể tiếp tục để bọn hắn chảy máu. Nếu là Đoạn hậu lời nói, không chỉ phải đối mặt kiền quốc quân đội truy kích. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có muốn đi theo đại quân thu phục vương đỉnh, càng phải xung phong đi đầu, xông pha chiến đấu. Cách tăng Hãn Vương đối các tướng nói, ta chuẩn bị chống lại Đại Hãn mang các sĩ si trực tiếp về Cách Tang Các ngươi có bằng lòng hay không nghe ta hiệu lệnh? Các tướng linh lẫn nhau đối mặt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, sau đó nhau nhau gật đầu. Chúng ta đều là cách tăng thảo nguyên, làm nghe theo Hãn vương mệnh lệnh của ngài. Kim trướng Hán Quốc cùng nó nói là một quốc gia, không bằng nói là một cái khổng lồ liên minh bộ lạc mà thôi. Đông sát đại Hãn chẳng qua là cái này liên minh bộ lạc minh chủ. Dưới tay hắn các bộ nắm giữ rất lớn độc lập tính. Ngày bình thường Đông sát đại Hãn có thể lấy đại Hãn danh nghĩa triệu tập các bộ dũng sĩ cùng đi đại kiến cướp bóc, tốt. Dù sao cũng là đi cướp bóc, rất nhiều chỗ tốt, các bộ tự nhiên cũng nhao nhao hưởng. Nhưng lại bây giờ không giống như vậy. Đánh trận đánh tới mức này, chỗ tốt không có mò được. Ngược lại là thực lực đại tồn. Đông Sát Đại hán lời nói cũng có chút không dùng được. Cách tăng hán Vương đối với chống lại Đông Sát Đại hán quân lệnh không có bất kỳ cái gì gánh vác. Ngược lại hắn là Cách tăng Thảo Nguyên chi chủ, dưới tay hắn có là binh mã. Nếu là chọc giận tới Đông Sát Đại hán, trước kia hắn khẳng định là sợ đối phương triệu tập các bộ thảo phạt chính mình. Nhưng bây giờ hắn không sợ. Các bộ đều tổn thất lớn như thế, nào có thực lực thảo phạt chính mình? Lại nói, Đông Sát Đại hán Vương đỉnh cũng bị mất, mặt mũi mất hết. Các bộ sợ là cũng sẽ không nghe theo hắn hiệu lệnh xuất binh. Cách Tang Thảo Nguyên các bộ hiện tại là lòng chỉ muốn về. Tự nhiên không nguyện ý đoạn hậu, càng không nguyện ý đi theo Đông Sát Đại Hãn đi tu phục vương đình. Nhà của bọn hắn tại cách Tang Thảo Nguyên. Về phần vương đình có thể hay không thu phục, đối bọn hắn mà nói đã mất quan trọng muốn. Bọn hắn trước đem cách tăng Vương thành thu phục lại nói, "Tốt." Nhìn thấy các tướng lĩnh đều bằng lòng nghe chính mình, cách tăng Hãn Vương rất hài lòng. Lập tức trở lại thu dọn đồ đạc, sau khi trời sáng chúng ta liền xuất phát về cách tăng Thảo Nguyên. Là, trước một lần tạo phong truyết tới cách Tang Thảo Nguyên thời điểm, bọn hắn liền muốn trở về. Có thể lúc kia Đông Sát Đại Hãn không đồng ý, bọn hắn cũng không dám chống lại cô lệnh. Hiện tại Đông Sát Đại hắn đã không có thực lực gáp chế bọn hắn. Bọn hắn bây giờ nghĩ về liền về, ai cũng ngăn không được bọn hắn. Chương 522, dẫn đầu rút lui, chương 522, dẫn đầu rút lui. Cách Tang Thảo Nguyên các bộ trong doanh địa, tràn ngập một cố kiểm chế trầm muộn bầu không khí. Hồng Lang Bộ Dũng sĩ đâm đạc, vết máu đầy người cùng bùn nhão se lẫn, vô lực tê liệt ngã xuống tại trên hầm, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, dường như đã mất đi linh hồn. Tàn Cốc chiến sự đã để hắn vị này đã từng Hồng Lang Bộ Dũng biến sa thần Hắn nhiều lần đều muốn lén ngựa chạy nơi này, trở lại trên Thảo Nguyên đi có thể chiến mã đô bị trông giữ lên rồi. Không có chiến mã, hắn biết chỉ dựa vào hai chân là khó mà trở lại Thảo Nguyên, chẳng mấy chốc sẽ bị đội kỵ sĩ tử. Hắn giờ phút này tựa như cái sắc không hồn đồng dạng, không biết mình còn có thể sống bao lâu. Đồng nhiên, lều chướng bên ngoài vang lên tiếng đốc chân. "Lên, tất cả đứng lên." Cách tăng Hán Vương có lệnh. "Chúng ta không đánh, chúng ta về nhà." Bên ngoài động tính càng lúc càng lớn, không ít may mắn còn sống sót bộ lạc dung sĩ đều chui ra lều vải, bọn hắn mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Đâm Đạt cũng xoay người bò lên, vội vã chạy ra lều vải. Hắn hiện tại nằm ngậm cũng nhớ về nhà chỉ thấy không ngừng có người chui ra lều vải vây quanh kia lính liên lạc. Cách tăng hán Vương thật hạ lệnh không đánh sao? Chúng ta khi nào thì đi? Những này tinh bị lực tấn cát dũng sĩ dây rủa lấy đứng lên, cấp thiết muốn biết cụ thể có lệnh. Cách tăng hán Vương nói: "Lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó liền đi." Lính liên lạc đối một đám tướng sĩ nói: "Các người động tính đều nhỏ một chút, không cần kinh động đến cái khác các bộ người. Nếu không đại hán phái người chặn đường, đến lúc đó ai cũng đi không được. Các người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, sau đó đi tập kết." Động tác mau một chút. Khi lấy được lính liên lạc xác thực trả lời chắc sau, đâm đạc đám người nhất thời biến hướng vút lên. Chú dụng sĩ giải tán lập tức. Bọn hắn bận bịu quay trở về bên trong lều cỏ của mình, lúng cong tay chân đem chính mình một vài thứ thu thập xong. Đâm Đạt đổ vật rất ít. Ngoại trừ theo chiến tử đại kiền quân sĩ trên thân lay mấy bộ quần áo xem như chiến lợi phẩm bên ngoài, hắn không có cái gì. Hắn đem những này quần áo cuốn lại gói sau, lại cầm lên ngựa của mình cùng cùng trường đao, nhanh chân đi ra liêu trại. Khi hắn đi đến chuồng ngựa thời điểm, nơi này trông giữ đã bừng lòng. Đâm Đạt rốt cục lại gặp được chính mình lão Hỏa Kế. Hắn lúc trước còn lo lắng cho mình Hỏa Kế đã bị chém giết đun nấu nữa nha. Đâm Đạt bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy kia tứt đã rõ ràng gầy gò mã. Chu giáp bản tay tại trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất tại án đùi một cái xa cách từ lâu lão hưu. "Mau một chút, đi nhanh lên." Nghe được có người thúc giục sau, Đâm Đạt đem chiến mã dây cương giải khai, đem nó theo chuồng ngựa bên trong giắt đi ra. Lâm Đâm Đạt cưỡi ngựa đã tới tập kết điểm thời điểm, nơi này đã đốt lên vô số báo đuốc, người người hỗn náo. May mắn còn sống sót các dung sĩ châu đầu kể hài đang nói chuyện, bọn hắn thần tình kích động, trên mặt là khôngức chế được cao hứng. Không khí hiện trường rất liệt, cùng lúc trước sĩ khí sa suốt đột ngột bầu không khí tạo thành cách biệt một trời. "Xuất phát!" Trong đám người không biết do ai hô một tiếng, Các dung sĩ nắm chặt dây cương, nằm chuyến mã, bước chân vội vàng hướng lấy doanh địa kia hơi có vẻ mờ tối cộng đi đến. Ra doanh địa sau, đâm đạp trở mình lên ngựa, tụ hợp vào chủng chủng điệp điệp hành quân trong đội ngũ. Trong đêm tối, bó đốc hội tụ thành một hàng giải, hướng bắc cấp tốc mà đi. Cách Tang Hán Vương xuất lĩnh cách Tang Thảo Nguyên các bộ chống lại Đông Sắt Đại Hãn quân lệnh. Hắn cũng không để lại đến đoạn hậu, yểm hộ các bộ giao thế rút lui. Hắn ngược lại là bức địa, trước hết lui Rất nhanh, tin tức liền truyền đến Đông Đại Hãn trong lốt hai. Đông Đại Hãn đã ngủ rồi. Dựa theo lúc trước sắp xếp của hắn, bọn hắn cái này một hai ngày chủ yếu là làm rút lui chuẩn bị. Sau đó các bộ lúc này mới giao thế điểm hộ thoát ly chiến trường rút về Thản Nguyên. Thật là ai biết vừa nằm ngủ không lâu, vẻ mặt lo lắng quốc tướng liền đánh thức hắn. "Đại Hãn, việc lớn không tốt." Cách Tang Hãn Vương xuất lĩnh các bộ rời đi doanh địa, hướng bắt đi. Quốc tướng kia lo lắng lời nói như là sấm sét giữa trời quang, nhưng Đông Sát Đại Hãn đột nhiên ngơ ngẩn, mặt mũi tràn khó có thể tin. Đồng sát Đại Hãn bận vấn, chuyện lúc nào?" "Ngày tại vừa rồi." Đông Sát Đại Hãn lúc này phản ứng lại. "Cái này đáng chết Cách Tang Vương!" hắn cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta tự tiện rời đi chiến trường. Hắn đây là khanh mệnh, ta muốn giết hắn. Cách tăng Hán Vương mặc dù là Hán Vương, có thể đối đại Hán vẫn luôn là cung kính, không dám kháng mệnh. Thật là ở thời điểm này công nhiên kháng mệnh, cái này khiến Đông Sát Đại Hán rất tức giận. Ngươi lập tức mang binh đi chặn đường hắn, đem Cách tăng Hán Vương bắt về cho ta. Hiện tại chiến sự không thuận, Đông Sát Đại Hán tâm tình vốn là bực bội không thôi. Bây giờ Cách tăng Hán Vương còn công mệnh. Cái này tại Sát Đại Hán ra, này gió không thể rải. Nhất định phải nghiêm trị Cách tăng Hán Vương, lấy bảo hộ chính mình uy. Đại Hán Cách Tăng Hán Vương dưới tay còn có không ít binh mã. Nếu là chúng ta phải binh chặn đường, rất dễ dàng sẽ tạo thành hiệu lầm. Quốc tướng đối Đông sát Đại Hán nói, ta tự mình đi một chuyến, ta đi đem Cách Tăng Hán Vương thuyết phục trở về. Nếu là Cách Tăng Hán Vương trở về, còn mời Đại Hán lấy đại cục làm trọng, tạm thời không cần trừng phạt hắn, gian dạy hắn vài câu chính là: Bây giờ ta Kim Trướng Hán Quốc chiến sự không thuận, nội bộ sóng ngầm phong trào, ở thời điểm này lúc này lấy đoàn kết là bên trên." Quốc tướng một phen nhường Đông sát Đại Hán cũng tỉnh táo không biết. Hắn hiện tại hận không thể đem không nghe lời Cách Tăng Hán Vương giết chết. Có thể quốc tướng lời nói cũng có đạo lý. Hiện tại lúc này lấy đại cục làm trọng. "Tốt, ngươi đi khuyên hắn trở về. Hắn chỉ cần trở về, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Đông Sát đại han đối Quốc tướng Túc dục nói, "Mau đi đi, nhất định phải ngăn lại hắn." "Là." Quốc tướng đối Đông Sát đại han chắp tay sau, lúc này mới vội vã đuổi theo tự tiện rút lui cách tăng Tang Vương. Tại A Lô Hãn Vương trong doanh địa, người mặc lông tròn A Lô Hãn Vương cũng bị đánh thức. "Cái gì? Cách tăng hán Vương đã mang binh rời đi doanh địa về Thảo Nguyên." Biết được Cách Tang Hãn Vương vậy mà chạy trước, cái này khiến A Vương cũng có chút chán vãng. không phải hắn mang binh đoạn hậu sao?" Cái này đáng chết cách tăng hán Vương, hắn đây là khán mệnh. Alo Hãn Vương đang chửi mắng sau một lúc, hắn cũng ý thức được theo cách tăng Hãn Vương thắng mệnh, cái này đoạn hậu việc có khả năng rơi vào trên người hắn. Truyền lệnh xuống. Chúng ta các bộ binh mã cũng lập tức thu dọn đồ đạc về thẳng nguyên. Cách tăng Hãn Vương đều dẫn người chạy, hắn cũng không tất yếu lưu lại nơi này. Vạn nhất đại kiền quân đội phát giác được bọn hắn muốn đi, đến lúc đó lại nhào lên quấn lấy bọn hắn, kia đến lúc đó muốn đi cũng không dễ dàng. Alo Hãn Vương ra lệnh một tiếng, trong địa nhân cũng đều tư Hãn Vương trong địa tình huống cũng kém không nhiều. Đi, đi nhanh lên. Lưu lại phía sau quá nguy hiểm, những cái kia lều vải cũng không cần, rời khỏi nơi này trước, bởi vì cách Tăng Hãn Vương dẫn đầu mang theo bộ hạ rời đi phòng tiến hướng thảo nguyên rút lui. Cái này khiến cái khác các bộ người có chút trở tay không kịp, bọn hắn cũng không dám trên chiến trường ngưng lại. Bọn hắn lo lắng đại kiền quân đội phát giác sau sẽ nhào lên cuốn lấy bọn hắn, cho nên các bộ động tác đều rất nhanh. Bọn hắn từ bỏ đại đa số vật không mang đi, một vài thứ còn bị bọn hắn tiêu hủy giãy mất. Các bộ may mắn còn sống sót các dũng sĩ vội vã rút lui doanh địa, hướng bắc mà đi. Rất nhanh, hô nhân khắp nơi trong doanh địa liền loạn cả lên. Hồ nhân doanh địa động tính cũng kinh động đến đối diện bọn họ đại kiền quân coi giữ. Đại kiền quân coi giữ còn tưởng rằng hồ nhân muốn phát động đại quy mô dạ tập, đột kích ban đêm, đâu? Không chỉ trong đêm cảnh giới binh mã như gặp đại địch. Những cái kia đã nằm ngủ binh mã cũng đều vội vã bị tiêu lên, bầu không khí phá lệ khẩn trương. Chương 523, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử. Chương 523, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử. Đại ấp huyện thành nội. Đại kiền hoàng đế Triệu Hán đội vã xuất hiện tại huyện đường. Ngoài thành vì sao như thế ồn ào náo động? Triệu Hán những ngày này tự mình tọa trấn huyện cùng hành chết chiến Hắn vị hoàng đế này một mực căng thẳng thần kinh, hoàn toàn không có ngày xưa uy nghiêm, lộ ra khuôn mặt tiểu tuy. Binh bộ thượng thư Tiền Duệ, cấm vệ quân đô đốc Triệu Dã bọn người, giống nhau khuôn mặt mỏi mệt mỏi, thần sắc khẩn trương. "Hoàng thượng." Tiếng hô nào là theo hổ nhân doanh địa bên kia chuyển đến. Tiền Duệ đối Triệu Hãn bẩm bặm nói, "Trinh sát đã chuyển về tin tức, hổ nhân dường như tại rút quân." "Rút quân?" Nghe nói như thế, Triệu Hãn toàn thân một cái giật mình. Lúc trước hồ nhân giả ý rút quân, hấp hắn truy hắn chủ quan, một chút cho toàn quân bị diệt. Nếu không phải hắn mình tọa ấp huyện, vào hổ nhân phản công, thật quả khó mà lường được. Ừ. Hồ Nhân lại nghĩ đến một chiêu này, coi là chấm là ba tuổi tiểu nhi, dễ gạt như vậy. Biết được Hồ Nhân lại rút quân, Triệu Hãn hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin. Hồ Nhân đánh lâu không xong, liền ý đồ dụ địch xâm nhập, đem bọn hắn dẫn xuất thành đi. Bọn hắn mới không mắc như đâu. Truyền lệnh các bộ, chấn giữ riêng phần mình quân trại. Triệu Hãn ra lệnh, không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất binh truy kích. Ai như tự tiện xuất binh truy kích, chém thẳng không tha. Một năm bị gián cắn 10 năm sợ dây Lần này Hồ Nhân lại quân. Tại Triệu Hãn xem ra, Khẳng định là Hồ Nhân đang đùa mánh khỏe. Hoàng thượng, lần này Hồ Nhân có thể là thật giúp quân. Chúng ta trinh sát theo bắt lấy tù binh trong miệng biết được, Liêu Tây quân đô đốc Tảo Phong đã công hãm Hồ Nhân quân đình. Hồ Nhân bên kia quân tâm lung lay, cho nên lúc này mới giúp quân. Binh bộ thượng thư Tiền Duệ đối Hoàng đế Triệu Hán nói, Hồ Nhân hiện tại đã tinh bị lật tận, lương thảo không tốt. Hiện tại bọn hắn lại bởi vì Vương đình thất thủ, quân tâm bất ổn. Nếu là chúng ta hiện tại chỉ uy ra ngoài, nhất định có thể đem bọn hắn cho đại bại. đề nghị, đều không có liền từ chối. Tiền Hải đã quên lúc trước thảm bại sao? Trẫm cảm thấy lần này khẳng định là hồ nhân lập lại chiêu cũ, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lửa. Về phần Tào Phong công hám hồ nhân vương định chuyện, tại không có người mang tin tức đến trước, không thể dễ tin hồ nhân tù binh lời nói. Nhìn thấy nhà mình hoàng thượng cẩn thận như vậy, cấm vệ quân đô đốc Triệu Gia cũng mở miệng. Hoàng thượng, hồ nhân là có hay không giúp quân, thử một lần liền biết. Triệu Gia đối hoàng đế Triệu Hàn nói, lúc trước chúng ta thảm bại, đó là bởi vì theo tới thảo nguyên. Trên thảo nguyên không che không cản, chúng ta bộ quân không phải kỵ binh đối thủ. Không sai đại ấp huyện Chu bị sơn lâm lòng chảo sông hành, tại ta bộ quân cực kỳ có lợi chúng ta phái một chi bộ quân trùng sắt ra ngoài, có thể thăm dò một phen hổ nhân hư thực. Cho dù đoạn đường này binh mã không địch lại hổ nhân kỵ binh, rút lui lên núi rừng rẫnh, cũng có thể bình yên thoát thân, không đến mức thảm bại. Đại ấp huyện Chu Vây nhiều sơn lâm rẫnh, cũng không phải là mênh nông vô bờ thẳm nguyên. Chu Vây ngoại trừ những cái kia đồng ruộng đẳng địa phương địa thế bằng phẳng, thích hợp kỵ binh trùng sắt bên ngoài. Đại đa số địa phương đều bất lợi cho kỵ binh hành động. Cho nên nơi này trở ngăn hướng trước lại không được, lại hướng trước chính là mênh nông Nếu là xây thành ở Hổ nhân kỵ binh tướng thành trì vây lại, muốn đều có thể vây chết ngươi. Triệu Gia muốn phái một chi binh mã đi dò xét một chút hổ nhân hư thực. Thật là hoàng đế Triệu Hán vẫn lắc đầu một cái. Quân ta binh lực giật gấu và vai, bây giờ ngay cả dân phu đều bổ sung đến trong quân. Hiện tại các nơi binh lực không đủ, thủ lên đều có chút phí sức. Nếu là tùy tiện xuất kích hao tổn một chút binh mã, vậy cái này đại ấp huyện liền thủ không được. Triệu Hán đối tiền duệ cùng Triệu ra nói, để cho hổ thỏa, vẫn là không nên mạo hiểm xuất tốt. Hiện nay đối với đại kiền hoàng đế Triệu Hán mà nói, không cầu vô công nhưng cầu không tội. Hắn đã không yêu cầu xa với đánh bại Kim Trướng Hán Quốc. Hắn chỉ là hy vọng có thể giữ vững đạo này phòng tuyến, phòng ngừa Kim tướng Hán quốc tiến quân thần tốc, xâm nhập đại kiền nội địa. Chỉ cần tiếp tục rống rải, đại kiền phía sau viện quân liền có thể lần lượt đến. Trái lại Hồ Nhân Trường Kỳ tác chiến, lương thảo không tốt, đến lúc đó sẽ nhịn không được. Nói tóm lại, hắn chỉ là hy vọng giữ vững nơi này, đã không yêu cầu xa với đánh bại Hồ Nhân. Hoàng đế Triệu Hãn kiên trì không xuất kích, Tiền Duệ cùng Triệu Giá hai mắt nhìn nhau một cái sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không tốt Làm hoàng đế Triệu Hãn cổ tại đại ra kích, lo lắng lần nữa mắc lừa thời điểm. Tại Đại ấp huyện Đông Bắc phương hướng một mảnh trong núi rừng. Đại quân trấn Bắc Hầu, Tịnh Châu quân đô đốc Tào trấn suất lĩnh binh mã đang tụ tập ở chỗ này. Ngày đó Hồ Nhân đột nhiên quy mô phản công, Tào trấn bọn hắn tại trên thảo nguyên không che không cản, đứng trước toàn quân bị diện nguy hiểm. Cùng may Tào trấn quyết định tập nhanh, ngay tại chỗ an doanh lập trại. Bọn hắn rủ vào tạm thời đào móc chiến hào cùng Tịnh Châu quân tướng sĩ Liêu chết trận đánh. Lúc này mới chặn Hồ Nhân, Hồ Nhân chủ lực, chủ lực về Cho nên vẹn vẹn lưu lại hơn Hồ Nhân chủ lực thì là khuynh xảo xuôi nam, công kích cái khác các lộ đại kiện binh mã. Tao trấn bọn hắn trốn qua một kiếp. Sau đó, tại Liêu Tây quân hiệp đồng tác chiến hạ, bọn hắn thành công đem kia hơn 3000 tên lưu thủ hộ nhân kỵ binh đánh tan, thu được chiến mã lấy ngàn mà tính. Bọn hắn khi biết đại kiện hoàng đế đích thân tới đại ấp huyện, đang cùng hồ nhân chủ lực quyết chiến thời điểm, tao trấn cũng người được cơ hội. Hắn mang theo tỉnh Châu quân cùng Liêu Tây quân cấp tốc xuôi nam, về tới đại kiện cảnh theo con đường này, bọn hắn còn thu cứu viện hơn vạn tán quân binh ngựa. Những binh mã này một khi bị hồ nhân đánh tan, liền bị coi là đã mất đi uy hiếp. Hồ nhân cho nên không rảnh bận tâm bọn hắn, tùy ý bọn hắn tản mạn khắp nơi. Hồ nhân kỵ binh đều đi tiến đánh những cái kia thành kiến chế đại kiền quân đội. Cho nên tán loạn binh mã ngược lại là lưu lạc tại các nơi, may mắn còn sống. Tao trấn đem bọn hắn từng cái thu nạp. Cùng lúc đó, tao trấn bọn hắn còn công phá mấy cái trại tù binh, nghĩ cách cứu viện số lớn bị bắt làm tù binh đại kiền tướng sĩ. Làm hồ nhân biết được tao trấn vậy mà từ phía sau lưng đánh tới thời điểm, cũng phái ra một chi kỵ binh đi tiến đánh. Tao trấn đã quay trở về đại kiền cảnh nội, cho nên hắn cũng không cùng hồ nhân cùng đối cứng. Hắn xuất lĩnh binh mã trực tiếp 추i vào sơn lâm, cái này khiến Hổ Nhân Kỵ binh có chút thúc thủ vô sách. Làm Hổ Nhân tấn công mạnh đại ấp hiện thời điểm, Tào trấn xuất lĩnh binh mã cũng ở bên sau không ngừng tập kích Hổ Nhân, kiểm chế Hổ Nhân. Ngoại trừ Tào trấn bên ngoài, còn có hơn 10 đường theo trên thảo nguyên bình yên lui về tới quân đội, cũng tiến vào đại ấp huyện Chu bên cạnh sơn lâm rảnh. Bọn hắn cùng Tào trấn như thế, không ngừng tập kích Hổ Nhân cánh, kiểm chế Hổ Nhân. Đại kiên thần võ quân Bọn hắn muốn là đi Hà Châu tiêu diệt toàn bộ thầm thấu tới phía sau một đường hộ nhân kỷ binh, bảo hộ lương đạo. Có thể chiến sự tiền tuyến kịch liệt biến hóa. Bọn hắn cũng vội vàn quay đầu lương bắc, đi đến đại ấp huyện chiến trường. Bọn hắn những này bên ngoài quân đội kiềm chế, Hộ nhân không có cách nào toàn lực tấn công mạnh đại ấp huyện. Hộ nhân bởi vì lúc ấy vội vã muốn giết chết đại kiền hoàng đế, cho nên các lộ binh mã đô bị hấp dẫn tới đại ấp huyện. Cái này nhường rất nhiều xâm nhập công sát, bình yên 40 vạn đại quân, ngoại tán loạn tử vong bị Hộ nhân tù binh bên ngoài, Hiện tại có ít nhất gần 200.000 người tụ tập tại đại ấp huyện Cùng Chu bên cạnh hoàn thành lần nữa thu nạp tập kết cả đội. Bọn hắn tại một chút công hầu tướng lĩnh xuất lĩnh dưới, không ngừng theo sau hung tập kích kiểm chế hổ nhân, cho hổ nhân cũng tạo thành uy hiếp rất lớn. Bởi vậy lần này Đông Sát đại hãn rút quân thời điểm, cố ý an bài cách tăng Hãn Vương đoạn hộ. Có thể cách tăng Hãn Vương cũng biết đoạn hộ không phải chuyện tốt, làm không tốt sẽ bị ăn hết. Bởi vậy hắn chống lại Đông Sát đại hãn quân lệnh, chính mình dẫn người chạy 524, chương 524, chiến rừng bên trong. Từ nhánh cây cùng cỏ tranh vội vàng dựng đơn sơ túp lều bên trong, mười mấy tên tướng lĩnh ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Đống lửa ánh lửa lập lòe, tỏa ra từng chương khuôn mặt tiểu tùy gầy gò khuôn mặt. Trấn Bắc Hầu tạo trấn bọn người ở tại Kim Trướng Hán Quốc binh mã quy mô phản công thời điểm. Bọn hắn mặc dù thành công tránh thoát một kiếp, tránh khỏi toàn quân bị diệt, có thể những ngày này thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống của bọn hắn cũng trôi qua khổ ba ba. Chu ve núi rừng ránh bên trong dã bị bọn hắn săn không còn không nói, ngay cả dại căn đều bị bọn hắn đào đi ra ăn. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không có tán loạn. Ngược lại là không ngừng chủ động xuất kích, tập kích hổ nhân kiềm chế hổ nhân, nhưng hổ nhân không có cách nào toàn lực tấn công mạnh đại ấp huyện. Hổ nhân lần này bỗng nhiên náo động lên động tính lớn, tự nhiên không gạt được tao trấn. Tao trấn đã sớm phái ra vô số trinh sát thám mã nhìn chằm chằm hổ nhân nhất cử nhất động đâu. Bởi vậy hổ nhân hướng bắc rút lui tin tức, tao trấn vị này trấn Bắc hầu rất nhanh liền biết. Tao trấn đảo mắt bốn chu, chúng tướng khuôn mặt tu hết vào mắt, trong con mắt của hắn lóe ra kìm không được Hiện tại hổ nhân ngay tại Quy Mô hướng bắc nói với mọi người, theo đủ loại dấu hiệu xem ra, hổ nhân lần này là thật không chịu đội, mong muốn chạy về thảo nguyên đi. Tao chấn tiếng nói vừa dứt, Đại Tiền Yên Ổn Hầu Tô thuận nhíu mày. Hắn lo lắng hỏi, có khả năng hay không là hồ nhân lần nữa lập lại chiêu cũ, mong muốn đem chúng ta dẫn xuất đi. Trước đó vài ngày hồ nhân giả ý rút lui, đánh cho bọn hắn đại tiền các lộ binh mã tổn thất nặng nề. Nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, bọn hắn đoàn chừng đều chết tại hồ nhân trong tay. Hiện tại hồ nhân lại muốn rút lui, cái này khiến Yên Ổn Hầu Tô thuận bọn người tự nhiên rất cảnh giác. Bọn hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ. Đặc biệt là Yên Ổn Hầu thuận, dưới tay hắn binh mã chết đã chết, chạy chạy, hiện tại liền hơn 2000 người. Nếu là tái chiến bại, vậy hắn liền thật biến thành quang can tư lệ. Con ta đã công hám hổ nhân vương đỉnh. Tao chấn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà hướng mọi người nói, hiện tại hồ nhân bên kia quân tâm đã loạn. Theo bắt được tù binh trong miệng biết được, hồ nhân Đông Sát Đại Hãn bản ý là mấy ngày nay giao thế điểm hộ lui binh. Thật là nguyên bạn phụ trách đoàn hộ cách tăng Hãn Vương không hài lòng Đông Sát Đại Hãn quyết định này. Hiện tại cách tăng hán Vương đã trong đêm xuất lĩnh binh mã hướng bắc rút lui. Hồ nhân bên kia hiện tại đã loạn thành một bảy nguy rồi, bọn hắn hẳn không phải là lặp lại chiêu cũ. Tao chấn đối các tướng lĩnh nói, bây giờ hồ nhân bên loạn, là chúng ta đánh bại hồ nhân cơ hội tuyệt hảo. Ta chuẩn bị xuất lĩnh binh mã ra ngoài, cho dù không thể toàn diện hồ nhân cũng có thể cho cho hổ nhân trọng thương. Tao chấn lời nói thắng được một bộ phận người ứng, còn có một bộ phận người thì là mặt lộ vẻ do dự sắc. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Bọn hắn rất lo lắng lần nữa lên hổ nhân hợp lý. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này chu vây đều là sơn lâm rẫnh, nếu là phát hiện hổ nhân lập lại chiêu cũ, chúng ta trực tiếp chui rúc núi rừng đảo núi câu, hổ nhân cũng không làm gì được chúng ta. Hiện tại cùng lúc trước tình huống khác nhau rất lớn. Đại ấp huyện cảnh nội nhiều sơn lâm rẫnh, cái này khiến Tào trấn bọn hắn chiếm cứ địa lợi thế. Hồ Nhân kỵ binh không còn có biện pháp giống như là tại trên thảo nguyên như vậy đối bọn hắn tiến hành thiên về một bên tàn sát. Chỉ cần bọn hắn chạy vào sơn lâm ránh, Hồ Nhân kỵ binh chiến lực liền không phát huy ra được. Chúng ta thám mã chỗ điều tra tình huống cũng cùng lao hầu ra điều tra không sai biết lắm. Hồ Nhân lần này rút quân không có kết cấu gì, các bộ đều tại trên trúc hướng Bắc. Nếu là chúng ta bỗng nhiên giết ra, nhất định có thể cho bọn hắn trọng thương. Liêu Tây quân tham quân Lục Nhất Châu xem như Liêu Tây quân đại biểu cũng phát biểu ý kiến của mình dưới khởi phản kích Hỗ nhân nhiều kỵ binh, nếu là chúng ta xuất kích chế, bọn hắn một khi tiến vào thảo nguyên, đến lúc đó liền sẽ bỏ lỡ chiến cơ. Tĩnh Châu quân Tào Hà lúc này đứng người lên, hắn chủ động đối Tào trấn xin chiến. Ta trước mang kỵ binh ra ngoài xông một cái, tham dò một phen bọn hắn hư thực. Các ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tào trấn nhẹ gật đầu, hắn đồng ý Tào Hà thỉnh cầu. Ngươi bây giờ lập tức xuất lĩnh kỵ binh xuất kích, nếu là không được lại, lập tức liền lui về đến. Chúng ta liền điểm này tiền vốn, cũng không thể toàn bộ góp đi vào. Tào Hà nhẹ đầu, tuân lệnh. Tĩnh giết một trận. Còn lại hơn 2000 người, cũng may bọn hắn dọc theo con đường này lại thu nạp không ít cái khác các quân tán loạn quân lính tản mạn. Kỵ binh số lượng một lần đạt tới 4000 người. Bọn hắn những ngày này thiếu ăn thiếu mặc, có người đề nghị giết chiến mã đói đói. Thêm nữa có khô không đủ. Ta trấn hạ lệnh giết gần nửa số thụ thương hoặc là gầy go chiến mã cho các tướng sĩ đói đói. Hiện tại bọn hắn có thể xuất chiến kỵ binh cũng liền hơn 1500 người, toàn bộ đều là bạch chiến tinh nhuệ. Ta tiếp khiến sau, không do dự xuất lĩnh lấy còn lại binh, vội vã kết, chuẩn bị khởi sướng kích. Chư vị, một trận chúng ta Tịnh Châu quân xung phong, Tào Chấn nói với mọi người nói, nếu là Hổ Nhân quả nhiên là muốn chạy, chúng ta Tịnh Châu quân đem không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy bọn hắn. Hy vọng chư vị đến lúc đó không cần trần chờ quan sát, phải lập tức xuất quân xuất động, đối hổ nhân khởi sướng vây công. Tào Chấn là trấn Bắc Hầu, lại là Tịnh Châu quân đô đốc. Lần này hắn trên chiến trường biểu hiện biết tròn bên méo. Cái này giản dị tốt liệu bên trong không ít tướng lĩnh đều là Tào Chấn lãnh binh theo Hổ Nhân trại tù binh bên trong nghị cách cứu viện đi ra. Bọn hắn đối vị này thân kinh Bách chiến lao hầu ra lòng mang kính sợ, từ đấy lòng phục. Lao hầu ra yên tâm. Chúng ta lập tức trở lại kiểm kê binh mã cùng Tịnh Châu quân cùng một chỗ công sát hồ nhân. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chư vị hiện tại liền trở về chuẩn bị đi. Tao trấn cũng không nói nhảm nhiều, lúc này nhường đám người trở về chuẩn bị. Trên thực tế những người này cũng không đối thảo trấn lá mặt lá trái, Binh lực của bọn hắn tại hồ nhân phản công hạ, hoặc là tán loạn, hoặc là tổn thất nặng nghề. Bọn hắn không ít người chính mình cũng một lần biến thành hồ nhân tù binh. Lúc này tới lại kiện, không thể thiếu sẽ bị hỏi tội. Nếu là có thể chiến trường là công, đến lúc đó có thể trục tội là công. Vạn nhất lập xuống đại công, kia làm không tốt còn thể thăng quan tiến tốc. Bởi vậy bọn hắn trở về chính mình binh mã tập kết điểm sau, lập tức kiểm kề binh mã xuất động. Bọn hắn đã nghĩ kỹ. Nếu là hồ nhân thật muốn chạy. Vậy bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn trùng sát ra ngoài chặn giết một chút hồ nhân, lấy công chủ tội. Ngược lại có tỉnh châu quân sông vào phía trước. Nếu là tình huống không đúng bọn hắn có thể lại chui về núi rừng ránh. Hồ nhân trong đêm quy mô hướng bắc rút lui, đại ấp huyện cảnh nội các lộ binh mã đâu nghe tin lập tức hành động. Trước hết nhất hướng hồ nhân phát động ti lại cách bọn họ cách đó không xa lòng chảo sông bên trong, hộ nhân tiên phong ngay tại thông qua. Đại lượng bó đuốc đem lòng chảo sông chiếu rọi đến tựa như như mặt trời giữa trưa. Hộ nhân bọn kỵ binh đang dục ngựa hướng bắc, bọn hắn vẻ mặt vội vàng, một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ đợi. Trước kia bọn hắn tới lui như gió, có thể không chút kiêng kỵ tàn sát cướp bóc đại kiện. Thật là lần này tại Tịnh Châu cảnh nội luân phiên huyết chiến, bọn hắn vô số dung sĩ bỏ mình. Cái này khiến trước kia một mực đánh được chiến nhà, này được các bộ ủng hộ. Rút lui vội vàng, bọn hắn lần này rút lui cũng không cái gì trật tự, cũng không cái gì hiếm hộ đoàn hậu. Ngược lại cưới ngựa đi theo đại đội nhân mã hướng bắc đi chính là. Đại lượng binh mã chen chút chung một chỗ, người huyên ngựa hí, hơi có vẻ hỗn loạn. Có lẽ là lo lắng tao ngộ đông sát đại hán phái người chặt đường, cách tăng thảo nguyên các bộ nhân mã rút khỏi doanh địa sau. Bọn hắn cơ hội là ngựa không dừng vó, một mực tại hướng bắc rút lui, một khác cũng không dám ngừng. Trưng 525, bắc rút lui, trưng 525, b Trung trung điệp điệp kỵ binh hội tụ thành một dòng sông dài đồng dạng, bó đuốc ánh sáng tỏa ra đám người mệt mỏi khuôn mặt. Mấy tháng ác chiến chém giết, dường như hao hết tinh khí của bọn hắn thần đồng dạng. Bọn hắn cưỡi ngựa vội vàng hướng bắc, ngoại trừ trầm muộn tiếng vó ngựa bên ngoài, tiến lên đội ngũ lộ ra luật ngạt kiềm chế. Mấy tháng trước bọn hắn hăng hái chỉ uy xuôi nam, mong muốn trắng trợn cướp bóc một phen. Nhưng hôm nay lại tựa như chó nhà có tang, chỉ có thể thừa dịp đêm thoát đi. "Giá! Giá!" Kim Cách Tăng Hãn Vương ở nơi nào? Cái này hộ nhân Kỵ binh lắc đầu. Ta không biết rõ cách Tăng hán Vương ở nơi nào, khả năng phía trước bên cạnh a. Quốc tướng lúc này rục ngựa hướng về phía trước, muốn tìm kiếm cách Tăng hán Vương, thuyết phục hắn lấy đại cục làm trọng. Thật là bọn hắn hướng phía trước đổi vài dặm, vẫn không có phát hiện cách Tăng hán Vương tung tích. Quốc tướng lại ngăn cản một gã hộ nhân Bạch Kỵ trưởng, hỏi thăm cách Tăng hán Vương hạ lạc. Cách Tăng hán Vương ở nơi nào? Không biết rõ. Cái này Bạch trưởng không xác định trả lời, khả năng tại phía sau. Hỗ trưởng. Quốc tướng một gã thân vệ lập tức trợn mắt nhìn, đến cùng phía trước bên cạnh vẫn là phía sau. Kia Bách kỵ trưởng lắc đầu, ta không biết rõ. 3. Phẫn nộ quốc tướng thân vệ đưa tay đối kia Bách kỵ trưởng chính là một roi. Kia Bách kỵ trưởng lập tức trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Quốc tướng cái này thân vệ ỷ vào chủ tử của mình là quốc tướng, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ quen thuộc. Có thể hắn không nghĩ tới chính mình một roi xuống dưới, lại chọc giận kêu Bách kỵ trưởng. Ngươi dám đánh ta? Cái này Bách kỵ trưởng lúc này liền móc ra dao tử, hướng phía quốc tướng thân vệ tới. Phốc xích. Quốc tướng này thân vệ không nghĩ tới đối phương cũng dám thủ. Hắn né tránh không kịp, trên cổ chịu một đao, lập tức máu tươi phun ra ngoài. Vì Chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng đồ vật. Nhìn thấy kia thân vệ kêu thảm xuống ngựa, Bách kỵ trưởng đối với trên mặt đất chửi thêm một tiếng sau, chợt quay đầu ngựa hướng phía nơi xa chạy trốn. Đáng chết, giết hắn. Còn sót lại đám thân vệ cũng ngột. Nhìn thấy kia Bách kỵ trưởng cưỡi ngựa chạy trốn, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng. Bọn hắn nhao nhao rút đao hái cùng, muốn đem kia bạo khởi giết người Bách kỵ trưởng đuổi trở về. Cuộc tướng cũng bị Hắn nhìn thấy ngã xuống đất đã chết mất thân vệ. hắn thật sự là khó có thể lý giải được, vì sao một lời không hợp liền phải rút đao khiêu chiến? Đại cẩu còn phải xem chủ nhân đâu chính mình thật là quốc tướng, quốc tướng không biết là, mấy tháng tàn khốc gác chiến chém giết, đã để hồi nhân các bộ may mắn còn sống sót các dũng sĩ đối đầu tầng phá lệ bất mãn. Bọn hắn tổn binh hao tướng, không thu hoạch được gì, nội tâm của bọn hắn bên trong đè nén bất mãn cùng phẫn nộ. Nếu như là trước kia, bọn hắn tuyệt đối không dám lấy phạm thượng, nhưng là bây giờ tối như bưng. Quốc tướng thân vệ bỗng nhiên đạo thủ, cái này Bạch Kỵ trưởng dưới cơn nóng giận liền chém hắn. Cái này Bạch trưởng cũng biết chính mình gặp rắc rối, cho nên sau khi giết người liền đổi vàng chạy trốn. Trở về, không nên đuổi. Quốc tướng tại kịp phản ứng sau, đội vàng đem muốn truy kích thân vệ kêu trở về. Hắn mặc dù đối kia bỗng nhiên động thủ Bạch Kỵ trưởng rất phẫn nộ, như muốn bắt trở lại sự tử vì mình thân vệ đền mạng. Thật là hắn việc cấp bách là tìm tới cách tăng Hán Vương, ngăn cản hắn đơn độc rút quân. Phải biết, tại cái này Chu Vây Sơn Lâm danh bên trong, còn có vô số đại tiền binh mã giấu kín trong đó. Bọn hắn các bộ nếu là không thể giao thế điểm hộ, vậy lần này rút quân liền có khả năng diễn biến thành một trận tàn tác. Quốc tướng hỏi nửa ngày, lại như cũng không làm rõ ràng được cách tăng Hán Vương ở nơi nào. Hắn bất dĩ, chỉ có thể đứng tại ven đường, ngóc ra một khối vàng giơ lên cao cao. Ai có thể nói cho ta cách tăng Hán Vương ở nơi nào? Cái này một khối vàng ta liền cho người đó. Quốc tướng lời nói lập tức hấp dẫn ngay tại vội vàng Bắc rút lui không ít hổ nhân kỵ binh chú ý lực. Bọn hắn mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, gặp được quốc tướng trong tay giơ lên cao cao vàng. Mặc dù bọn hắn không biết quốc tướng, nhưng từ quốc tướng bên người mấy chục kỵ hộ vệ đến xem, hắn khẳng định là một gã quá lớn. Hu hu hu, hu lu lu. Quốc tướng ngân cổ lên lại hô vài tiếng, không có đạt được đáp lại, ngược lại là có không ít tiến thì hướng phía hắn gào thét mà đi. Nước bị bảo hộ cùng nhau. Nghe được tiếng chóe hai tiếng xé gió, quốc tướng thân vệ cả kinh tất xác. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, lại có người can đảm dám đối với quốc tướng động thủ. Phốc phốc. A. Chỉ nghe phốc phốc tiến thị vào thị thành em không ngừng vang lên. Quốc tướng bên người thân vệ không ngừng có người bịch rơi xuống dưới ngựa. Quốc tướng tuy có chúng thân vệ bảo hộ, nhưng vẫn là thân chúng hai mũi tên, thân thể mất đi cân bằng lăn xuống ngựa. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên. Mấy trăm tên hổ nhân kỵ binh từ trong bóng tối mạnh mà qua. Phốc xích. Khèn. A. Cái này mấy trăm tên nhân kỵ binh đến từ một cái cách tang thảo nguyên khu vực biên giới bộ lạc nhỏ. Bọn hắn căn bản liền không biết quốc tướng. Bọn hắn lại nhận biết vàng. Bọn hắn lần này tổn binh hao tướng không công mà lui. Trong lòng bọn họ đối với mấy cái này cao tầng rất là bất mãn. Bây giờ nhìn quốc tướng trong tay co vàng, cho nên bọn hắn động thủ. Bọn hắn theo đại kiền người trong tay không giành được chỗ tốt. Hiện tại có người đưa tới cửa, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngược lại hiện tại đen sì sì, khắp nơi đều là vội vàng hướng bắc rút lui binh mã. Chen chúc bên trong, thỉnh thoảng buộc phát một chút xung đột. Đám người đã sớm từ không thường thấy. Bọn hắn hơi đi tới giết chết quốc tướng bọn người, đem quốc tướng bọn người vơ vét không còn làm gì, cấp tốc cưỡi ngựa trốn, lưu lại ngổn ngang lộn xộn thi thể. Kim tướng Hàn Quốc vị này quyền cao chức trọng quốc tướng, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình lại bởi vì xuất ra một khối vàng, bị tham lam người một nhà thừa dịp làm loạn rơi. Tại hỗn loạn rút lui trong đội ngũ, đệ tử Hồng Lang bộ Đầm Đạt cũng sen lẫn trong trong đó. Bọn hắn theo giờ đi doanh địa sau liền không có dừng lại nghỉ ngơi qua, ngược lại là tốc độ càng lúc càng nhanh. Dường như phía sau có người truy kích đồng dạng, mới đầu hắn còn đi theo cờ sĩ tại đi, nhưng đến cuối cùng, bên người đã sớm lộn sột. Bọn hắn Hồng Lang bộ bây giờ chỉ còn lại mấy người. Bọn hắn bị sắp xếp một gã cách tang bộ Thiên Kỵ trưởng dưới Cái này tiên kỵ trưởng hiện tại cũng không biết chạy đi đâu. Đâm Đạt chỉ có thể cùng mấy tên Hồng Lang bộ người sống sót cùng đi. Nếu là ngày trước, bọn hắn vì yêu tiếc mã lực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế đi đường. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tại hướng bắt chạy, bọn hắn cũng không dám dừng lại, chỉ có thể đi theo chạy. Người nhìn bên kia, làm Đâm Đạt đang vùi đầu đi đường thời điểm, một gã Hồng Lang bộ dũng sĩ bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa kinh hô lên. Đâm Đạt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn hành quân đội ngũ cánh, xuất hiện số lớn giơ bó đuốc kỵ binh. Theo bó đuốc tốc độ di động nhìn, những kỵ binh này ngay tại nhanh chóng hướng phía bọn hắn tới gần chẳng lẽ là đại hán phái ra truy binh, khoảng cách quá xa, trong đêm tối ánh mắt không tốt, bọn hắn thấy không rõ lắm đối phương trang phục, cũng không biết thân phận của đối phương, chỉ có thể suy đoán, truy binh hẳn là từ sau bên cạnh đu theo, nhưng bọn hắn là theo khía cạnh tới, nói không chừng là làm chó. Lời vừa nói ra, đâm đạc đám người sắc mặt biến thật sự khó coi. Khi bọn hắn phát hiện kia số lớn giơ bó đuốc cấp tốc đến gần kỵ binh thời điểm, toàn bộ hành quân đội ngũ hổ nhân đều thấy được. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng rục ngựa hướng bắt trốn, mà không phải nguyên điệu chờ đợi quan sát. Bọn hắn cảm thấy đối phương 89 phần 10 là dấu kiếm tại Sơn Lâm giẫnh bên trong những cái kia kiệp quốc binh ngựa. Hiện tại bọn hắn vội vàng bắt rút lui, đối phương đã nhận ra bọn hắn độc tĩnh, cho nên đi lên chặt đường. Chương 526, chiến trường hỗn loạn, chương 526, chiến trường hỗn loạn. Trong đêm tối, Hồng Lang bộ đâm đạt cùng mấy tên đồng bạn đang thúc dục ngựa phi nhanh. Bọn hắn mong muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, tránh cho bị những cái kia đại kiền binh mã của lấy. Xiu xiu xiu. Xiu xiu xiu. Bọn hắn không có chạy bao xa, xiu xiu tiễn liền từ đằng xa gào thét mà đến. Bịch. Bịch. A! chỉ thấy chạy trốn hổ nhân trong đội ngũ, không ngừng có người chúng tên xuống ngựa, biến mất tại trong bóng tối. Zạ. Cách đó không xa bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Đại kiên kỵ binh đã giết tới. Tiếng vó ngựa ầm ầm, tiến thị gào thét. Ngay tại bắc rút lui hổ nhân nhóm cơ giơ ngựa, chạy nhanh hơn. Phốc. Một chi tiến thị cơ hổ là lao đâm đạt ra đầu đâm vào hắn phía trước một gã đồng bạn trên thân. A. Chỉ nghe cái này đồng bạn kêu thảm một tiếng, chợt lăn xuống ngựa. Đâm đạt muốn dừng lại cứu kia xuống ngựa đồng bạn. Thật là siêu siêu siêu càng ngày càng dày đặc. Đi mau à. Hắn nghe được mấy tên khác hồng lang bộ đồng bạn la lên. Đâm đạc chỉ có thể tâm hung ác, rục ngựa ra tốc chạy khỏi nơi này. Rẹt Đại kiên tỉnh châu quân lang tướng Tào Hà xuất lĩnh 1500 kỵ binh tựa như một dòng lũ lớn đồng dạng theo cánh va vào hồ nhân bắt rút lui đội ngũ. Hồ nhân đội ngũ trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Đại kiên kỵ binh cùng hồ nhân kỵ binh mãnh liệt đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ. Roen. Rang rắc. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Toàn thân mặc giáp Tào Hà trong tay thương quét ngang ra ngoài, mấy tên hồ nhân kêu thảm xuống ngựa. Phốc thương thuận thế lại đâm vào một nhân ngực. Hộ nhân kêu rên một tiếng cắm xuống dưới ngựa. Tao Hà sau lưng, Tĩnh Châu quân kỵ binh chen chúc mà đến, bọn hắn cắt vào hộ nhân trong đội ngũ. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, mặt mũi của bọn hắn lộ ra phá lệ dữ tợn. Chỉ thấy bọn hắn tựa như mưa to gió lớn đồng dạng bầu ngang chém dọc, mỗi một đao đều nhấc lên một mảnh huyết vũ. Tĩnh Châu quân vốn là chấn thủ Bắc Bộ biên cảnh một chi tinh hựệ, bọn hắn cùng hộ nhân thường xuyên giao thủ. Hiện tại trời tối, hộ nhân kỵ ưu thế không phát huy ra được nhiều Hà xuất lĩnh 1500 kỵ binh theo cánh giết tiến Hồ nhân đội ngũ, làm rối loạn hộ nhân bắt rút lui bộ pháp. Tại khoảng cách chiến trường ước hai dặm bên ngoài một cái nhỏ sơn đất bên trên, Cách Tăng Hán Vương giờ phút này cưỡi ngựa đứng lặng tại một cây cờ lớn hạ, thần tình nghiêm túc. Hán Vương, ước chừng hơn 1000 làm chó kỵ binh theo trong núi rừng chui ra ngoài, đối với chúng ta triển khai công kích. Có người từ đằng xa lao vụn một tới, hướng Cách Tăng Hán Vương bẩm báo đi tình. Cách Tăng Hán Vương biết, những này đại kiền kỵ binh đều là bại tướng dưới tay bọn họ. Ngày đó bọn hắn bỗng nhiên phản kích thời điểm, kiên binh mã chó nhà có tang đồng chạy trốn. Bọn hắn lúc quân đội ép vẻ, cho hắn quân lính giã, thất rất lớn. Đang lúc bọn hắn đang đuổi giết các lộ đại kiền quân đội thời điểm, biết được đại kiền hoàng đế tới đại ấp huyện, đông sát đại hãn hạ lệnh các bộ hướng đại ấp huyện tiến công, bọn hắn lúc này mới từ bỏ đuổi những cái kia tán loạn đại kiền binh mã truy kích, quay đầu đi công đại ấp huyện. Nhưng mà ai biết đại ấp huyện không có đánh xuống. Những cái kia đã từng bị bọn hắn đánh cho tán loạn đại kiền quân đội lại lần nữa tụ họp lại. Bây giờ càng là dám can đảm chủ động hướng bọn hắn khởi xướng Nói cho Phương Đông Ưng, đánh lui đối phương liền có thể, không cần ham chiến. Tuân mệnh. Có lính liên lạc vội vã mà đi. Chúng ta đi. Hiện tại đại kiền quân đội đã đã nhận ra bọn hắn muốn rút lui đột tĩnh, bây giờ phát khởi công kích. Cách Tang Hán Vương cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Hắn chọn ra bố trí sau, vội vã mang theo cả đám hướng bắc mau chóng đội theo. Lính liên lạc mang theo cách tăng Hán Vương quân lệnh, hướng phía chiến trường mau chóng đội theo. Hắn mong muốn đem mệnh lệnh truyền đạt cho vạn kỵ Thật là bởi vì đại kiền kỵ binh công kích, dẫn đến toàn bộ hành quân sách đã sinh ra loạn. Cách Tang Hán Vương dưới tay binh mã ngoại cách bộ bên ngoài, Đại đa số đều là trung tiểu bộ lạc dung sĩ tạo thành, hiện tại bỗng nhiên bị công kích, lại là trong đêm, bọn hắn không biết rõ tình huống, bọn hắn đều lựa chọn chạy là thượng sách, các bộ hồ nhân kỵ binh nhao nhao hướng bắt chạy trốn, khắp nơi đều là hỗn loạn tương mừng. Cách tăng Hãn Vương lính liên lạc tìm kiếm khắp nơi vạn kỵ trưởng Phương Đông Ưng, nhưng thủy chung tìm không thấy tung ảnh của hắn, gấp đến độ lính liên lạc cái trán nữa ra mồ hôi. Làm lính liên lạc còn tại trên chiến trường hỗn loạn tìm kiếm Phương Đông, đông, đông thời điểm, đại châu quân Lang tướng Tàu Hà đã xuất lĩnh dưới thiết như cuồn phong như sát hai vòng, cho đến hộ nhân nhao nhao ngã xuống chém đầu vô số kể. Hai vòng trùng sát ngưỡng Tào Hà vị này, lang tướng trên thân cũng đầy là vết máu thịt nát. Từng người từng người đại kiền kỵ binh theo trên chiến trường lao ra, một lần nữa tại Tào Hà bên người hội tụ tập kết. Trận tướng, cái này hồ cho xem bộ dáng là thật muốn chạy. Một gã chỉ huy sứ thở hổn hển xoa xoa trên mặt máu tươi, lộ ra rất là hưng phấn. Vừa rồi hai vòng trùng sát, hồ nhân cơ hầu như là như gió thu quét lá rụng dễ dàng sổ đổ, không có chút nào chống đỡ chi lực. Một mình hắn liền chém giết mấy tên nhân, cuối cùng là trong lòng xả được cơn giận. Bọn hắn trước kia cùng hồ nhân đánh trận, Hồ nhân cho dù không nguyện ý cùng bọn hắn chính diện giao phòng, cũng biết đi khắp chạy bắn cùng bọn hắn dây dưa tiêu hao bọn hắn. Có thể vừa rồi đánh hai vòng, bọn hắn phát hiện hồ nhân dường như vội vã hướng bắc rút lui, không có chút nào ham chiến chi tâm. Những cái kia hồ nhân nhìn thấy bọn hắn sau, thậm chí liền hái cung rút đao dũng khí đều không có. Bọn hắn nguyên một đám liền biết rục ngựa chạy trốn, không nguyện ý cùng bọn hắn dây dưa chém giết. Bọn hắn vọt lên hai vòng, thu hoạch rất nhiều. Nếu là hồ nhân là giả ý bại lui, tuyệt đối sẽ không hạ lớn như thế tiền vốn. Dù sao bọn hắn là thật chân chạm giết rất nhiều hồ nhân. Tao ha là kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh. Thông qua vừa rồi trùng sát, Hắn cũng tâm lý nắm chắc. Hỗ nhân đây không phải giả bộ bại lui, đây là sự thực bại lui. Lập tức phái người nói cho ta đại ca. Hỗ nhân không có chút nào ham chiến tri chi tâm, hai chúng ta vòng trùng sát thu hoạch rất chúng. Nhưng đại ca cấp tốc mang bộ quân đi lên trận đường. Tuân mệnh. Có mấy danh người mang tin tức quay đầu ngựa vội vã mà đi. Tao Hà nhìn thoáng qua lại lần nữa hội tụ đến phía sau mình bọn kỵ binh. Bọn hắn bó đuốc không ít đều tại vừa rồi trong chém giết rơi xuống, nhân số cũng không vừa rồi nhiều. Vừa rồi hai vòng trùng sát, bọn hắn bên này vẫn là có không ít người chiến tử tại trên chiến trường. Tao Hà rống lớn một tiếng nói: "Các tướng sĩ, Còn có khí lực theo ta trùng sắt một vòng sao? Giết! Giết! Giết! Trả lời Tao Hà chính là chấn thiên tiếng là giết, Tao Hà dưới tay những kỵ binh này triển ý dâng trào. Tốt, giết mẹ nó. Tao Hà sau khi nói xong, dùng ngựa lần nữa xông về cách đó không xa hồ nhân. Giết a! Toàn thân vết máu đại kiền bọn kỵ binh nguyên một đám dục ngựa đuổi theo, lấy bại sơn đảo hải dáng vẻ bộ nhàu mà đi. Đối diện với mấy cái này, lần nữa giết đi lên lại kỵ binh, những cái kia hổ nhân kỵ binh như cũ tại dục ngựa chạy trốn, không người nào nguyện ý giao Các bộ hổ nhân đều tại chạy trốn hai cũng không nguyện ý lưu lại cùng đại kiện quân đội dây dưa chém giết. Những cái kia bị quân lấy hổ nhân kỵ binh cũng mất ngày xưa hung hãn, bọn hắn chỉ cần có cơ hội liền muốn cưới ngựa chạy trốn, cho nên sự chống cử của bọn hắn đều lộ ra không có chút nào lực lượng. Tại tao hà bọn hắn trùng sát hạ, hổ nhân hành quân đội ngũ bị xông đến thất linh bát lạc. Một chút hổ nhân bị đại kiện kỵ binh cuốn lấy, song phương bạo phát chém giết. Thật là phía sau đi lên hổ nhân cũng không có tham chiến hỗ trợ. Bọn hắn không ít người theo chiến đoàn cánh đường vòng hướng bắt chạy trốn, cái này khiến những cái kia bị quân lấy hổ nhân trùi lên. Lang hà xuất lĩnh kỵ binh cùng hổ nhân hôn chiến giết thời điểm, Trấn Bắc Hầu Tào trấn suất lĩnh Tịnh Châu quân chờ bộ quân cũng đều xông ra ẩn thân sơn lâm dãnh. Giờ phút này trên chiến trường đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng giết, khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là thi thể. Những cái kia mất đi chủ nhân chiến mã trên chiến trường chạy trốn tứ phía, tiếng vó ngựa cùng tê minh thanh đan vào một chỗ, tăng thêm mấy phần chiến trường bối rối rối. Tốp năm tốp ba hoặc lạc đàn hổ nhân trong lúc hỗn loạn lạc mất phương hướng, giống con dở không đầu loạn đi loạn, ra Chương 527, chật đường, chương 527, chật đường. Các Tằng Hán Vương xuất lĩnh các bộ binh mã tao ngộ đại kiền tịnh châu quân kỵ binh công kích. Tại Tịnh châu quân kỵ binh lập đi lập lại trùng sát hạ, bắt rút lui hồi nhân các bộ bị đánh đến quân lính tán dã. Nếu là ngày xưa, hộ nhân thế tất yếu tập trung binh mã triển khai phalanx. Nhưng bây giờ hộ nhân các bộ nguyên một đám tranh nhau đảm bệnh, chạy so với ai khác đều nhanh. Đối mặt nhân số so với bọn hắn ít hơn nhiều Tịnh châu quân kỵ binh, hộ nhân dễ dàng sụp đổ, thậm chí nghe ngóng rồi chuẩn. Trên chiến trường ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Hồ nhân như là bị thợ săn đuổi theo chó có tang, thất kinh, mạng bắt chạy trốn. Cái này theo khía cạnh bộc lộ ra hồ nhân mong muốn mau chóng thoát ly chiến trường, trốn về thảo nguyên ý đồ. Tại chiến trường cánh một chỗ danh bên trong, đại lượng giơ bó đuốc Tịnh Châu quân bộ quân cùng Thu nạp nghị cách cứu viện binh mã tập kết ở chỗ này. Trấn Bắc Hầu Tào chấn giờ khắc này ở lo lắng chờ đợi phía trước tin tức. Hồ nhân hiện tại trong đêm hướng bắc rút lui, có thể hắn cũng lo lắng là hồ nhân lập lại chiêu cũ. Hắn phái ra đệ đệ của mình Tào Hà lĩnh kỵ binh trùng sắt tham dò hồ nhân hư thực. Hiện tại tin tức còn không có truyền về, hắn không dám tùy tiện kết quả tham chiến, lo lắng chúng hồ nhân kế. Cốc cốc. Cốc cốc. Mấy tên người mang tin tức giơ bó đuốc từ tiền phương chạy nhanh đến. Tào Chấn lúc này nhanh chân lên đón tiếp lấy. Lao Hầu gia." Hỗ Nhân dễ dàng sụp đổ, không có chút nào trì nghi. Nhà ta chấn tướng xuất bộ trùng sát hai vòng, chém giết vô số. Người mang tin tức lớn tiếng đối Tào Chấn bẩm báo, nói. "Nhà ta trấn tướng mời lao Hầu ra nhanh chóng xuất binh chặn đường bắt trốn Hỗ Nhân." Đắc được đệ đệ mình Tào Hà tin tức sau, Tào Chấn mừng rỡ. "Đại kiên các tướng sĩ, Tào Chấn rút ra trường đao, lên cao. Hồ nhân cùng chúng ta giao đấu hơn miệt, đã đến Hiện tại bọn hắn mong muốn trốn về Thả Nguyên, ngày khác lại ngóc đầu trở lại." Tào trấn lớn tiếng hỏi, "Chúng ta có thể thả hổ về rừng sao?" "Không thể." "Không thể." "Không thể." Không thể. Danh bên trong tập kết đại kiền các tướng sĩ nguyên một đám cơ binh khí, tiếng giống vang tận mây xanh. Bọn hắn cùng hồ nhân đánh mấy tháng, thử thương vô số. Không ít người đã từng bị hồ nhân tú binh, gặp phải hồ nhân ngược đãi. Nếu không phải Tào trấn đem bọn hắn nghị cách cứu viện đi ra, chỉ sợ bọn họ sẽ bị mang về Thảo Nguyên làm nô. Bọn hắn đối hồ nhân hận thấu xương. Hiện tại hồ nhân đánh không lại mong muốn trốn về Thảo Nguyên. "Nào có chuyện tốt như vậy nhi? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi bọn hắn đại kiền là Thanh lâu a." Đại kiên các tướng sĩ, cầm lấy binh khí của các người trưởng cung. theo ta giết hổ chó." Tao trấn vung tay hô to, xuất kích, đem hồ chó chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Giết hổ chó. Tao Sơn, tao Hải, trợ Tào thị tướng lính cũng đều nhao nhao rút đao hô to đồng thời, nhanh chân hướng phía chiến trường nhanh chân chạy đi. Tại phía sau bọn hắn, đến hàng vạn mà tính Tịnh Châu quân cùng với khắc các quân thu nạp binh mã cũng chen chúc mà ra. Vô số bó đuốc theo Sơn Lâm doanh bên trong tuần ra. Bọn hắn đều chỉ có một cái phương hướng, cái chính là hổ nhân Bắc rút lui kia một mảnh lòng sông. Tao bọn hắn cơ hội là một đường chạy chậm đến vào chiến trường. Giờ phút này trên chiến trường Tào Hà, bọn người xuất lĩnh kỵ binh đã giết đến không có khí lực. Thật là liên tục không ngừng hổ nhân vẫn là theo phía nam vào tới, hướng bắc bỏ chạy. Rét a. Cũng may Tào trấn xuất lĩnh hơn vạn Tịnh Châu quân cùng 2, 3 vạn thu nạp lên các quân quân lính tản mạn kịp thời xuất hiện ở trên chiến trường. Các bộ binh mã lấy doanh làm một đội, giết hổ chó. Đối mặt mùi máu tanh tràn ngập chiến trường, Tào trấn không chút do dự đưa tay dưới đáy binh mã toàn bộ đầu đi vào. Một đội lại một đội, một, lại một đã tuân Giánh, về phía chiến dọi, sĩ binh khí quang, hắn mũi Mấy tháng ác chiến chém giết, vô số đại kiền tướng sĩ chiến tử sa trường. Phạm là sống sót, vậy cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới. Bọn hắn đã không có tân binh non nớt cùng khủng hoảng, chỉ có đem hổ nhân chém tận giết tuyệt quyết tâm. Z A. Đại đội đại đội đại kiền bộ quân nâng cao trường mâu liền xuống tới. Có hổ nhân kỵ binh mong muốn xông phá những này đại kiền bộ quân chặn đường, hướng bác chạy trốn. Tệ ra những này đáng chết làm chó. Bọn hắn một bên bắn tên một bên xông về chốt giết, khí thế hùng hổ. Đối mặt hổ nhân tiến thì bắn chủ, đại kiền tướng sĩ không ngừng có người bị bắn giết ngã xuống đất. Nhưng mà, mỗi khi có một người ngã xuống, liền có mấy người không chút do dự phun lên thì đến, điền vào chỗ trống, bọn hắn tạo thành trận liệt vẫn như cũ như là tường đồng vách sắt giống như nghiêm chỉnh. Hỗ nhân kỵ binh như cuồng phong như mưa rào va vào đại kiền bộ quân đội ngũ, trong nháy mắt đem đại kiền bộ quân hàng phía trước đội ngũ xé rách đến thất linh bát lạc. Những cái kia hổ nhân cơ trưởng đao xông về trước giết. Theo bọn hắn nghĩ, tại dạng này lòng trảo sông bên trong ngăn cản bọn hắn kỵ binh, những này đại kiền bộ quân là đầu góc có bệnh. Thật là rất nhanh những này nhân liền phát hiện, bọn hắn tựa như lâm vào trong vũng bùn Bọn hắn càng đi về trước, bộ pháp càng nặng nề dường như bị vô hình gông xiềng trói buộc, cũng không còn cách nào hướng về phía trước phóng ra một bước. Giết hồ chó, chỉ nghe chu vây vang lên núi kêu biển gầm hò hét. Một gã cưỡi tại trên lưng ngựa hổ nhân vừa mới đao đem một gã đại kiện quân sĩ gọt đầu, có thể lập tức liền có mấy chi trường mâu hướng phía hắn đột nhiên đâm đâm mà đến. Hắn cơ trưởng đao muốn đem những này trường màu cán màu chặt đức. Phốc xích, phốc xích. Thật là hắn vẫn là chậm một bước. Trên người hắn bị đâm hai cái lỗ máu, chiến mã cũng bị đâm xuyên. A! Cái này hồ nhân kỵ binh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, ngương theo lấy chiến mã rên rỉ, cùng nhau vàng ngã xuống đất rơi lên một mảnh bụi đất. Hắn vừa nga xuống, vô số bóng đen liền xuống tới. Phong lợi trường đao độập xuống liền hướng phía hắn chặt đi xuống. Cái này hộ nhân trong chớp mắt liền bị chém vào máu thịt be bé bét, chết đến mức không thể chết thêm. Cái khác hộ nhân cũng lâm vào đại kiền bộ quân trong vây công. Chiến mã không ngừng bị trường mâu đâm lật, trên lưng ngựa hộ nhân song quyền nan địch tứ thủ, không ngừng lăn xuống ngựa. Có hơn 10 tên đại kiền bộ quân đem một gã trên lưng ngựa hộ nhân kéo đến, lúc này Trên chiến trường khắp nơi đều là đao khắp nơi đều là người lẫn nhân không có xông phá bộ quân chặt đường, ngược lại là lâm vào bộ quân điên Hổ nhân chiến mã đã mất đi tốc độ, những này trên lưng ngựa hổ nhân liền trở thành đĩa sống. Mắt thấy từng người từng người xông vào đại kiên bộ quân bên trong hổ nhân trong nháy mắt liền bị gièm ngập vây giết. Những cái kia phía sau hổ nhân thấy thế, nguyên một đám cả kinh tất xác. Bọn hắn bận điệu quay đầu ngựa, ý đồ thoát ly chiến trường. Bọn hắn cũng không muốn bị những cái kia mãnh liệt đại kiên bộ quân cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, bọn hắn liền sẽ trở thành đĩa sống. Cuốn lấy hổ nhân. Cật chiến. Cắn bọn hắn. Mắt thấy hổ nhân ý đồ kéo dài khoảng cách như đồ thở dốc, đại các doanh mã giống như thủy mãnh liệt mà lên. Bọn hắn như con chó săn gắt gao cắn hổ nhân góc áo, thế không để cho đào thoát. Cái này một mảnh lòng trảo sông bản thân độ rộng liền có hạn, địa hình hạn chế hổ nhân kỵ binh chiến lược phát huy. Đại đội hổ nhân kỵ binh không cách nào giống bọn hắn tại trên thảo nguyên như vậy quay người xê dịch cùng quân cơ. Đặc biệt là Tào trấn xuất lĩnh mấy vạn bộ quân lập tức tràn vào chiến trường, càng làm cho vùng này đều biến thành chém giết chiến trường. Hổ nhân mong muốn vòng qua cái này, một mảnh chiến trường bắt rút lui, hoàn toàn là người xí Thật là bọn hắn gần, liền có Tại cái trên trường, nhân kỵ binh sông không nổi lượt lại là lâm vào vũng bùn giống như trên chiến trường. Hỗ nhận thương vong không ngừng kéo lên. Mới đầu còn có một số hỗ nhân vạn kỵ trưởng, thiên kỵ trưởng ý đồ ngăn cản binh mã tách ra trận đường đại kiền bộ quân, xé mở bắc rút lui thông đạo. Thật là rất nhanh bọn hắn liền và mấy vạn đại kiền bộ quân hỗn chiến ở cùng nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có người. Một chút nhỏ cố hỗ nhận sông phá chặn đường, bọn hắn cũng không quay đầu lại hướng bắt chạy. Những cái kia không có xông qua trận đường hỗ binh có thể sĩ lâm vào chiến đang dây dưa, mà thoát thân. Làm tao đưa trước tay sau. Liêu Tây quân một đám tướng sĩ cũng lái đến chiến trường khu vực biên giới, hoàn thành tập kết cả đội. Chương 528, đêm tối hỗn chiến, chương 528, đêm tối hỗn chiến. Trên chiến trường ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là hỗn chiến cùng chém giết. Cách Tang Hán Vương dưới tay các bộ hổ nhân kỵ binh hành quân trật tự đã hoàn toàn lộn xộn. Đối mặt phía trước trận đường đại kiên binh mã, có hổ nhân vạn kỵ trưởng mặt mũi lênh khốc. Xông về phía trước, giết ra một đường máu. Tại cái này vạn giới, triều, quần quần về tại vây kích. Tại chỗ liền bị đánh tan, đáng chết làm chó. Đối mặt những cái kia chạy tứ tán bốn phía đại kiện tướng sĩ, phẫn nộ hồ nhân dục ngựa phi nhanh, đem từng người từng người bị đánh tan đại kiện tướng sĩ vô tình chém giết tại dưới vó ngựa. Không cần ham chiến, tranh thủ thời gian hướng bắc rút lui. Nhìn thấy trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, có hồ nhân đuổi theo đại kiện hội binh trận. Hồ nhân vạn kỵ trưởng lúc này ngăn lại dưới tay hồ nhân hành động, để bọn hắn nắm chặt thời gian thoát ly chiến trường, hướng bắc Thật là không đợi cái này, hồ trưởng đưa tay dưới đáy binh mã lên. Tại chiến trường cánh, lên chấn thiên tiếng la giết. Giết hồ chó Chỉ thấy số lớn đại kiền Liêu Tây quân tướng sĩ đang sắp xếp đội hình chỉnh tề hướng phía bọn hắn công tới. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Giày đặc tiến thì hướng phía những cái kia ngay tại truy sát đại kiền hội binh hổ nhân bắn trụm mà đi. Mười mấy tên hổ nhân kêu thảm xuống ngựa. Đi mau, không cần ham chiến. Hổ nhân vạn kỵ trưởng nhìn thấy lại có một đường đại kiền quân đội giết tiến chiến trường. Hắn không dám ham chiến, lúc này xuất lĩnh vội vàng tụ hợp lại một chút hổ nhân kỵ binh hướng bắt muốn đi. Bọn hắn cũng không muốn bị cuốn lấy, thật là bọn hắn vừa xông về phía trước không đến một dặm, bỗng nhiên phía trước lại bị chặn đường đi. Vô số bó đuốc đem vùng bỏ hoang chiếu lên một mảnh trong suốt, chu vây đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể. Đại kiên Liêu Tây quân trung dũng doanh ở đây. Hồ chó còn không giễu ngựa thúc thủ chịu trói. Tại một mặt đón gió tung bay cờ sĩ hạ, đại kiên Liêu Tây quân trung dũng doanh chỉ huy sứ Tôn Dương xuất bộ chặn hộ nhân đừng đi. Cơ hồ cùng lúc đó, hai cánh trái phải Liêu Tây quân chỉ huy sứ Trần Đại Dũng cùng Thạch Đôn Tử cũng xuất bộ giáp công tới. Giết tán bọn hắn. Nhìn thấy phía trước lại bị chặn đường đi, hai cánh trái phải lại có đại bộ quân công sát đi lên. Cái này nhân quyết, nhanh, quyết theo chính ra một máu. Bọn hắn còn có mấy ngàn kỵ binh. Trù vây địa thế tuy có chập trùng, đối bọn hắn kỵ binh lại không có nhiều ít trở ngại. Giết! Hổ nhân kỵ binh bạo phát ra một hồi quái khiếu, chợt rục ngựa hướng phía Tôn Dương Trung Dũng xông lên. Đến hay lắm. Trung Dũng Doanh các tướng sĩ. Rít địch. Tiếng vó ngựa ầm ầm. Đối mặt giống như thủy triều mãnh liệt mà đến Hổ nhân kỵ binh, chỉ huy sứ Tôn Dương sừng sững sừng, sừng tại chỗ trận, ánh mắt kiên định, không hề sợ hãi. Bốn chu tình hình chiến đấu kịch liệt, như là nước sôi bốc lên, Hồ nhân binh sĩ chiến bên trong chạy bừa, hướng bắt chạy trốn. Hiện tại Hổ nhân bất luận là sức chiến đấu vẫn là ý chí chiến đấu đều đã giảm mất đi nhiều. Bọn hắn chỉ cần ngăn trở Hổ Nhân, Thạch Đôn Tử cùng Trần Đại Dũng hai doanh liền có thể giáp công đi lên. Đến lúc đó cái này mấy ngàn Hổ Nhân kỵ binh đã mất đi xe dịch không gian, đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có một chữ chết. Hổ Nhân kỵ binh mãnh liệt hướng về phía trước, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hung quang. Trong lòng bọn họ rất tức giận. Trước đó vài ngày nhìn thấy bọn hắn liền dọa đến chật vật chạy trốn đại kiền binh tướng, bây giờ lại kiên cường lên rồi. Không chỉ dám can đảm chủ động phát động công kích, đối mặt bọn hắn mấy ngàn cưỡi, còn dám chặn đường. Thật cho là bọn hắn là quá mềm Nhân kỵ một đám chặt binh khí, đã chuẩn bị đại khai sát giới chợt lại bọn hắn đường đi đại kiển binh mã một cái hung hăng giảo hấn, kéo, làm hộ nhân sắc vọt tới Tôn Dương bọn hắn trước mặt thời điểm. Tôn Dương giống lớn một tiếng nói, chỉ thấy trên mặt đất bỗng nhiên bước lên một hàng lại một hàng phía trước gọt đến bén nhọn cự súng kỵ binh. Hộ nhân nhìn thấy kia bỗng nhiên ngăn trở đường đi cự súng kỵ binh, lúc này con ngươi hơi co lại, sắc mặt đại biến. Vừa rồi trời tối quá, bọn hắn không có thấy rõ ràng trên mặt đất vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy cự súng kỵ binh. Hiện tại những này cự súng kỵ toàn bộ lên, thành từng đạo bén cự ngựa vào phía trước hộ nhân đang sợ hãi hô to, mong muốn giảm xuống ngựa tốc độ tránh cho đục vào. Thật là những kẻ cự súng kỵ binh bỗng nhiên dựng thẳng lên đến. Bọn hắn bây giờ muốn từ công kích trạng thái giảm xuống ngựa tốc độ đã tới không kịp. Roeng, hàng trước hộ nhân kỵ binh nguyên một đám ý đồ điều khiển chiến mã phóng qua những cái kia bỗng nhiên dựng thẳng lên tới cự súng kỵ binh. Nhưng bọn hắn đánh giá cao năng lực của mình. Vô số chiến mã tại đỉnh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, như mưa to gió lớn giống như đụng phải kia dãy đặc như rừng bén nhọn cự ngựa. Chiến mã tại rên xuyên thấu thân thể, ngã xuống đất. Tại to lớn lực hạ, trên lưng ngựa nhân bị nặng mà bay đi ra ngoài. Không ít quăng bay ra đi hộ nhân lại đâm vào súng kỵ binh. Lúc này thân thể bị xuyên thấu, máu me đồng địa. Hàng trước cự súng kỵ binh tại hội nhân kỵ binh va chạm hạ thất linh bất lạc, trong nháy mắt liền biến mất. Những cái kia công kích tại phía trước nhất hội nhân kỵ binh, trong nháy mắt bị cố lực lượng này thôn vệ, người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn độn. Vô số hở nhân tại trong tiếng kêu thảm cả người lẫn ngựa cho thu làm bằng gỗ thành cự súng kỵ binh xuyên thấu. Phía sau kỵ binh tựa như như thủy triều liên tục không ngừng mà dâng lên đến. Bọn hắn chỉ là nghe được phía trước to lớn ồn ào náo động. Bọn hắn thấy không rõ lắm phía trước xảy ra chuyện gì. Bọn hắn còn tưởng rằng là song phương đã đánh giáp lá cà, bọn hắn thôi động ngựa xông đến nhanh hơn. Hàng thứ nhất cự súng kỵ binh bị đụng độ, hàng thứ hai cự súng kỵ binh bị đụng độ. Chiến mã ầm vang ngã xuống đất, xương cốt tiếng vỡ vụn, cự súng kỵ binh đứt gãy vang vọng toàn bộ chiến trường. Những ngày này Liêu Tây quân tướng sĩ tránh né tại sơn lâm rẫy bên trong. Bọn hắn lợi dụng thô làm bằng gỗ tạo không ít cự súng kỵ binh, chính là muốn ở ngoài chính phủ chiến bên trong đối phó hồ nhân. Hiện tại trong đêm tối hồ nhân vội vã xung kích, một nhóm lại một nhóm hồ nhân bị những này vọt nhọn cự sau hồ nhân rốt làm rõ chuyện gì phát sinh thời điểm. Bọn hắn xông vào phía trước hộ nhân ít ra đã ngã xuống mấy trăm người nhiều. Mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, phía sau hộ nhân Kỵ binh rốt cục mắt thấy phía trước thảm thiết cảnh tượng. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, vô số chiến mã cùng Kỵ binh bị cự súng Kỵ binh xuyên thủ, cứ như vậy treo ở nơi đó, vô cùng thê thảm. Thấy cảnh này, hộ nhân bọn Kỵ binh nguyên một đám lông tơ đứng đấy. Những này làm chó quá âm hiểm. Còn không chờ những này hộ nhân kịp phản ứng. "Woeng! Woeng!" Cái này đến cái khác độ đầy dầu hỏa bình nhân ném mà đi. Những cái kia dầu hỏa rơi xuống đất vụ, vô số hướng phía vang phía. Đáng chết! là dầu hỏa, nhanh lui về sau. Hỗ nhân cũng không phải không có kiến thức, bọn hắn từng tại đại khiển quân đội dầu hỏa trước đã bị thiệt tỏi không ít. Cái đồ chơi này bốc cháy, diệt đều diệt không xong. Hỗ nhân đội ngũ hỗn loạn tương mừng, hỗ nhân mong muốn quay đầu ngựa chạy khỏi nơi này. Hiu hiu hiu, có thể đến được lấy hàng ngàn hồ nhân chen chút chung một chỗ, mong muốn trong thời gian ngắn quay người rời đi cũng không dễ dàng. Không đợi hồ nhân xoay người, từng nhánh hỏa tiễn liền hướng phía hồ nhân đội ngũ bắn trụm mà đi. Những cái kê hỏa tiễn đốt lên tứ phía hỏa, đại hỏa liền bắt đầu cháy chỉ thấy hổ nhân đội kỵ binh ngũ bên trong lập tức ngọn lửa quét sạch, bị hoàng sợ chiến mã chạy trốn tứ phía, hổ nhân càng là loạn thành một bầy hằng bé. Zạ. Vậy giết hổ nhân, làm hổ nhân đội ngũ đại loạn thời điểm, Tôn Dương xuất lĩnh trung dũng doanh tướng sĩ đã tựa như mãnh hổ xuống núi đồng dạng, bổ nhào đi lên. Cơ hội cùng lúc đó, hạm trận doanh cùng hổ uy doanh tướng sĩ cũng tả hữu bao bọc đi lên. Cái này lấy ngàn mã tính hổ nhân toàn bộ lộn xộn, binh tìm không thấy đem, đem tìm không thấy binh. Những này đã từng trên thảo nguyên sĩ, nguyên một đám như con không đầu đồng chạy tứ Thật là bọn hắn rất nhanh liền đụng phải hơi đi tới Liêu Tây quân tướng sĩ. Đối mặt kia vô số trường mâu trường đao tạo thành rừng sắt thép, những cái kia trốn bán sống bán chết hổ nhân kỵ binh liền tựa như giấy đồng dạng, không ngừng bị đâm xuống dưới ngựa. Chương 529, chương lại vật, chương 529, chương lại vật. Cách tăng Hán Vương xuất lĩnh hổ nhân các bộ kỵ binh dọc theo đại ấp huyện Bắc Bộ lòng chảo sông Bắc rút lui. Đại quân trấn Bắc Hầu Tào chấn nắm lấy cơ hội, xuất lĩnh các lộ binh mã tiến hành một phen bao vây chặt đánh. Chiến sự kéo dài suốt cả đêm. thời điểm, này từ, từ thoát Không phải Tào người không đánh, mà là một giết, hao hết thể lực của bọn họ. Lâm Ô Tư Hán Vương xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp hồn nhân kỵ binh đến lòng Trảo sông thời điểm. Nhìn thấy kia thây ngang khắp đồng lòng Trảo sông, cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy lòng trào sông bên trong một dòng suối nhỏ đã bị thi thể cách trở, suối nước một mảnh xích hồng. Đầu này dòng suối nhỏ cái khác trên đường lớn càng là một mảnh hỗn độn. Tuần Hại xe ngựa, ngã lăn chuyến mã, tổn Hại Kỳ Phiên cùng tầng tầng lớp lớp thi thể bày khắp các nơi. Trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít không thông tinh chi khí, dường như liền hô hấp đều biến nặng nề mà dân làm lòng người thấy sợ hãi, như muốn buồn nôn. Cách tang Hán Vương đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nhìn thấy kia thây nam khắp đồng lòng chảo sông, Tổ tư Hãn Vương thở phì phò mắng, cái này Lâm Trận bọn chạy rẻ nhát, hy vọng hắn chết đang làm trò trong tay. Nguyên bản Đông Sát Đại Hãn là muốn cách tăng Hãn Vương xuất lĩnh các bộ phụ trách đoàn hầu. Thật là cách tăng Hãn Vương lại chống lại quân lệnh, trong đêm vụng trộm hướng bắc rút lui. Cái này khiến Đông Sát Đại Hãn tức giận, "Alo Hãn Vương, Tổ tư Hãn Vương mấy người cũng đều tức giận không thôi. Cách tăng Hãn Vương quá không để ý toàn đại Hắn như thế vừa chạy, đem bọn hắn cánh bại tại Càng thêm hận chính là, cách tăng Hãn Vương như thế vừa chạy, bọn hắn rút lui ý cũng bị Đại Kiền được. Bọn hắn chưa hoàn thành Bắc rút lui vạn toàn chuẩn bị, tất cả lộ ra vội vàng mà hỗn loạn. Hiện tại bởi vì Cách tăng Hán Vương đột nhiên rút lui, dẫn đến bọn hắn cũng không thể không đội vàng thu dọn đồ đạc hướng Bắc rút lui. Bọn hắn ai cũng lo lắng bị đại kiện quân đội cuốn lấy đi không được. Cách Tang Hán Vương rút lui, làm rối loạn toàn bộ Bắc rút lui kế hoạch, để bọn hắn cực kỳ bị động. Ô tư Hán Vương đối Cách Tang Hán Vương hiện tại rất khó chịu. Cũng may Cách Tang Hán Vương bộ đội sở thuộc Bắc rút trên đường tao ngộ xem, Cách Tang Hán khẳng định là gặp phải trọng thương. Cái này khiến Hán Vương trong lòng Ai bảo ngươi một người chạy trước, cái này nói không chừng là thiên thần đối với hắn trừng phạt." Báo. Lam Ô Tư Hán Vương cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, phía trước có hộ nhân Kỵ binh chạy nhanh đến. "Ô Tư Hán Vương, địch tình đã điều tra rõ ràng." Cái này hộ nhân Kỵ binh tại trên lưng ngựa hướng Ô Tư Hán Vương bẩm báo nói, đêm qua cùng cách tăng Hán Vương giao chiến chính là kiện quốc trấn Bắc Hầu tạo trấn binh mã. Ngoại trừ tạo trấn xuất lĩnh Tịnh Châu quân bên ngoài, còn có một số cái khác các quân nhân mã. Bọn hắn đều là tại trên ta đánh sau, nghe Lại là cái này đáng chết Tào trấn. Lúc trước bọn hắn quy mô phản công thời điểm, Tào trấn xuất lĩnh Tịnh Châu quân cũng không có vội vàng hướng nam chạy tán loạn. Bọn hắn ngược lại là tại trên thảo nguyên an doanh lập trại, mạnh mẽ gánh vác bọn hắn công kích. Tô Tư Hán Vương tại Tào trấn dưới tay cũng ăn phải cái lỗ vốn. Lúc ấy hắn chuẩn bị tập kết binh mã một lần hành động dẹp yên Tào trấn bộ đội sở thuộc thời điểm. Đông Sát Đại Hãn ngăn lại hắn hành động. Đông Sát Đại Hãn muốn hắn hỏa tốc xuôi nam truy sát nam, đội, ấy tuân theo Sát Xuất bộ xuôi nam truy kích các lộ hướng nam chạy trốn đại kiền quân đội, liền tạm thời từ bỏ đối tạo trấn bộ đội sở thuộc giao sát. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tao chấn ngược lại thành tâm phúc của bọn hắn hòa lớn. Khi bọn hắn đại quân xôi nam đánh cho các lộ đại kiền quân đội quân lính tan dã thời điểm, tao trấn xuất linh tỉnh châu quân lại đánh tan bọn hắn lưu thủ 3000 kỵ binh. Tao trấn một đường xôi nam, ven đường thu nạp tán loạn đại kiền các lộ quân lính tản mạn, lại nghĩ cách cứu không ít bị bắt làm tù binh binh mã. Tao trấn dưới tay binh mã chẳng không có giảm bớt. Khi hắn đến đại ấp huyện cảnh thời điểm, dưới tay binh mã thậm chí vượt qua 300 người. Hắn xuất lĩnh cái này hơn 3 vạn người giấu ở đại ấp huyện Chu Vây Sơn Lâm đánh bên trong không ngừng tập kích quấy rối công kích bọn hắn sau hông. Cái này khiến bọn hắn phiền muộn không thôi đồng thời cũng không biện pháp toàn lực tiến công đại ấp huyện. Hiện tại bọn hắn mong muốn rút về Thả Nguyên. Tào Chấn lại chui ra ngoài ngăn cản. Cái này khiến Ô Tư Hán Vương đối Tào Chấn hận thấu xương, chắn không thể đem nó tháo thành tạm cối. Ô Tư Hán Vương, Tào Chấn hiện tại đang xuất lĩnh binh mã phía trước bên cạnh đảo móc chiến hào, chuẩn bị ngăn cản chúng ta rút Tư Hán Vương vậy, lập tức giận dữ. Cái này Tào quả nhiên là không biết sống chết. Tào Chấn thừa dịp lúc ban đêm tập kích Bắc rút lui cách Tăng Hán Vương bộ đội sở thuộc, nhường hắn chiếm tiện nghi. Theo lý thuyết Tào Chấn hẳn là thấy tốt thì lấy, nhưng bây giờ Tào Chấn ngược lại là được đà lên tới. Hắn chẳng những không có lùi về Sơn Lâm doanh bên trong, mà là tại chính diện an doanh lập trại muốn ngăn cản bọn Hán Bắc rút lui. Tào Chấn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn muốn rượt vào lấy cái kia điểm binh ngựa, đem bọn Hán Kim Trướng Hán Quốc chủ lực đại quân toàn bộ ngăn trở không thành. Cái này cũng quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Đầu này lòng sông là bọn Hán rút lui trọng thông đạo. Dọc theo đầu này thông đạo hướng Bắc đi mấy liền có thể vào Có thể tao trấn hết lần này tới lần khác không biết sống chết mong muốn đem bọn hắn chặn đường tại lòng chảo sông phía Nam. Ô tư Hán Vương cảm thấy tao trấn có chút quá không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm. Tao trấn không hổ là kiền quốc hoàng đế một đầu chó ngoan. Hắn muốn cản đường, vậy thì làm thịt hắn. Ô tư Hán Vương trong hai mắt lóe ra hung ác mà lãnh khốc không mang. Tại ô tư Hán Vương xuất linh dưới, đại đội đại đội hổ nhân kỵ binh chen chúc hướng bắc. Tại bọn hắn chu vây, toàn bộ đều là đêm qua chém giết thảm thiết trường. Khắp nơi đều là ngã lăn mã, tầng tầng chồng chất thi thể. Những cái kia đều là đại kiền tướng sĩ cùng cách tăng Hán Vương dưới tay các bộ dũng sĩ. Rất nhanh, Tô Tư Hán Vương xuất lĩnh binh mã liền đã tới tạo trấn bọn hắn quân trại trước. Cái này một tòa quân trại rất đơn sơ, là vội vàng lập nên. Quân trại bên ngoài liền qua loa đảo mấy đầu cũng không sâu chiến hào, chiến hào phía sau thiết trí một chút tự ngựa. Trừ cái đó ra, còn có không ít đại kiền tướng sĩ tại phía sau vội vàng đánh cọc gỗ tu hàng rào. Mặc dù chỗ này quân trại rất đơn sơ, vẫn chưa xong công. Thế nhưng lại vừa vặn ngăn khuất hổ nhân Bắc rút lui phải qua đường ở giữa. Trên thực tế hổ nhân hoàn toàn có thể đi vòng qua. Quân trại hai cánh trái phải đều có mảng lớn đồng ruộng, còn phân bố một chút rải rác tiểu thôn trang. Mặc dù đường không dễ đi, có thể cũng không phải là không cách nào thông hành. Chỉ là tại từ hai bên trái phải hai bên đường vòng thời điểm, khẳng định khó mà tránh khỏi lại nhận cái này quân trại tiến thị tập kích. Nếu là cái này quân trại binh mã bỗng nhiên giết ra, cũng có khả năng đem bọn hắn chặn ngang cắt đức. Đương nhiên, bọn hắn có thể phái ra một bộ binh mã giám thị, hoàn toàn là có thể làm được. Thật là Ô Tư Hán Vương cũng không chuẩn bị đường vòng. Chỉ cần công phá ngăn khuất phía trước chỗ này quân trại, bọn hắn liền có thể thông suốt dọc theo đại lộ hướng bắc quân. Lại nói, cái này quân trại như thế sơ, một cái công kích liền có thể công phá Đối với nóng lòng bắt rút lui hồ nhân mà nói, đường vòng không thể nghi ngờ là vẽ vời thêm chuyện. Tạo trấn Tân làm đại kiền trấn Bắc Hầu, đối bọn hắn nhiều lần tạo thành phiến phái. Lần này Bắc rút lui, có thể thuận tay giết chết hắn, để tiết mối hận trong lòng. Triệu tập 5000 người đi lên, công phá quân trại, chém giết Tạo trấn. Ô Tư Hán Vương quan sát một phen phía trước kia ngay tại năm chật thời gian xây dựng quân trại, hắn quyết định lập tức khởi xướng tiến công. Cách tăng Hán Vương bỗng nhiên giúp quân, làm rối loạn đã cho hắn hạ lệnh. Môn Hán lập tức tới lòng Trảo sông cánh Bắc cốc khẩu xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị yểm hộ đến tiếp sau binh mã rút lui, ngăn cản đại kiện quân đội truy kích. Bây giờ còn chưa tới các cậu, tao trấn binh mã liền chui ra núi rừng ngăn trở đường đi. Hắn hiện tại cần làm chính là dẹp tiến những này chướng ngại vật, xuất bộ tới cánh Bắc cốc khẩu an doanh lập trại, phối hợp tác chiến đến tiếp sau binh mã bắt rút lui. Chương 530, trở kích chiến, chương 530, trở kích chiến. Ô, ô ô. Trên chiến trường vang lên trầm muộn tiếng kèn. Hơn 5000 cõi hội lập mà đi. Hổ nhân đi lên chuẩn bị lên chiến. Trong doanh địa vang lên các tướng lĩnh tiếng gào hét. Những cái kia co có quắp tại trên mặt đất ngủ tịnh châu quân chờ tướng sĩ bị bừng tỉnh. Bọn hắn nắm lên binh khí, cấp tốc tập kết xếp hàng, chuẩn bị chặn đánh công tới hổ nhân. Tao trấn dưới tay tướng sĩ đêm qua đánh bất ngờ bắt rút lui cách tăng Hán Vương bộ đội sở thuộc. Một đêm chậm giết, đưa cho cách tăng Hán Vương bộ đội sở thuộc trọng thương. Bọn hắn vẹn vẹn tích thu được tiên kỷ trưởng kỳ phiên liền có hơn 10 mặt, đủ thấy sự thảm thiết. Một đêm giết các tướng sĩ thể lực tiêu hao rất lớn. Sau khi trời sáng, Tao trấn mệnh lệnh một bộ phận tướng sĩ dọc theo đại lộ đào móc chiến hào thiết trí doanh trại ngăn cản hộ nhân đến tiếp sau bắc triệt binh mã. Còn sót lại binh mã thì là nắm chặt thời gian ăn cơm nghỉ ngơi. Các tướng sĩ sau khi ăn cơm xong lúc này mới thiêm tiếp trong chốc lát, Ô Tư Hán Vương xuất lĩnh đến tiếp sau binh mã đã đến. Đối mặt kia đen ngịt vọt tới hộ nhân Kỷ Bình, Tịnh Châu quân các tướng sĩ thần sắc phá lệ nghiêm trọng. Đại kiên các tướng sĩ, còn ta đã dò xét hộ nhân Hà Hổ, công, thành, công nhân đã thành chỏ nhà có tang. Tao vị này lão hầu ra một đêm không có chợp mắt, giờ phút này nhìn phá lệ mọi mệt mỏi. Có thể hắn vẫn làm miễn cưỡng lên tinh thần, cho giới tay tướng sĩ tiến hành độc viên. Bọn hắn bây giờ nghĩ chạy. Bọn hắn muốn chạy trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thực lực sau lại ngóc đầu trở lại. Bọn hắn đây là làm nằm mơ ba ngày. Tao trấn thanh âm tại chúng tướng sĩ bên tai vang lên. Chúng ta phải giống như cái đinh như thế đính tại nơi này. Chúng ta muốn ngăn chặn những này đồ chó hoang chạy trốn con đường. Chờ ta đại kiên các lộ binh mã vây quanh, cái kia chính là những này hồ nhân tử kỳ. Chỉ cần đem những này hồ nhân đều giết chết. Vậy chúng ta hậu thế cũng không cần lại lo lắng hái hùng, không cần lo lắng bị giết, không cần lo lắng bị cướp. Tao trấn hét lớn. Chỉ cần chúng ta còn có một người, vậy sẽ phải đóng đinh chết ở đây. Không thể để cho một người hồ nhân chạy trốn. Tao trấn xuất bộ giả tập, đột kích ban đêm, bắt rút lui cách tăng bộ hồ nhân, thu hoạch rất nhiều. Hắn biết rõ, bọn hắn dưới tay chính là một đám tàn binh bại tướng. Bọn hắn thiếu ăn thiếu mặc, có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Đối mặt hồ nhân chủ lực, bọn hắn ngăn cản không được bao lâu. Cho nên hắn đã trong đêm phái người đi cho tọa trấn tại Đại Ức huyện thành nội đại kiện hoàng đế Triệu Hàn đưa tin. Hắn đem xuất lĩnh các bộ ở chỗ này ngăn cản hồ nhân lui. Hắn hy vọng hoàng đế Triệu Hán xuất lĩnh binh mã đuổi theo đến lúc đó kẹp lấy kích, liền có thể tại cái này lòng chảo sông bên trong hoàn toàn đem hổ nhân toàn bộ tiêu diệt hết. Hiện tại hắn cần làm chính là lãnh binh ở chỗ này gắt gao ngăn trở hổ nhân. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Tao trấn lời nói còn chưa nói xong, hổ nhân tiến thị liền phô thiên cái địa chú xuống mà đến. Hơn 10 tên thân vệ bận bịu trống lên tấm chắn, đem thảo trấn vị này chấn bắt hầu che lại. Nên chiến. Tịnh Châu quân Tạ Lang đem thảo hải hét lớn một tiếng, dẫn số lớn binh tướng cấp tốc chạy về phía hổ nhân đột kích phương hướng. Tiễn không ngừng. Hồ nhân tiếng vó ngựa, tiếng vang tận Tô Tư Hán Vương dưới tay những lính hộ nhân các dũng sĩ trên thực tế đã chán ghét cái này tàn khốc chiến sự. Bọn hắn mong muốn về nhà. Nhưng là bây giờ đường về nhà bị chặn. Bọn hắn nguyên một đám dục ngựa công kích, mong muốn đem cản đường đại kiện quân đội đánh tan, mở ra về nhà thông đạo. Zạ. Từng người từng người hộ nhân kỵ binh dục ngựa chạy bắn, đem tiến thì ném tịnh châu quân phòng tuyến. Cùng lúc đó, một đội lại một đội hộ nhân kỵ binh đối phòng tuyến phát khởi xung kích. Nguyên lại những cái Tại mã lôi kéo hạ, những cái cự ngựa bị rút ra, kéo hướng về phía nơi xa. Không ngừng có hộ nhân kỵ binh bị bắn rơi dưới ngựa, thật là như cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn hành động. Chỉ một lát sau công phu, tao trấn bọn hắn bố trí tại phòng tuyến bên ngoài những cái kia cự ngựa liền bị hộ nhân phá hư hầu như không còn. Giống. tại phá hư hết cự ngựa sau, hồ nhân nguyên một đám dục ngựa công kích, như thủy triều mà dâng tới kia giản dị phòng tuyến. Xông vào phía trước hồ nhân diện mục dữ tợn, trong tay bọn họ giơ cao lên trường đao, lộ ra phá lệ hung ác. Thật là rất nhanh phía trước binh liền người ngã ngựa đổ. Hố bến ngựa, ngựa nhân không ngừng rơi xuống dưới ngựa. Có thể phía trước nhân ngã xuống phía sau lập tức lại lên. Hỗ nhân phát hỏa. Không đến bao lâu, những cái kia chiến hảo, hồ lơm đều bị hổ nhân cùng chiến mã thi thể lấp đầy. Rít. Đối mặt kia chen chúc mà đến hổ nhân kỵ binh, tao trấn dưới tay các tướng sĩ si lấy dậy đặc trận hình ngăn cản hổ nhân kỵ binh xung kích. Vô số hàn quang loẹt loẹt trường mâu nhắm ngay những cái kia đánh tới kỵ binh. Xông vào phía trước hổ nhân kỵ binh đều là mặc giáp kỵ binh, bọn hắn chuyên vì phá trận mà đến. Bọn hắn không chút do dự đánh tới đại tiền quân trận. Tại trong, người ngã vô số hổ nhân bị cái sảng. Hàng trước đại sĩ si cũng tựa như đồng dạng không ngừng tán dã. Không ngừng có người bị đục bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ngăn trở, ngăn trở. Giết hồ chó. Phía trước có người nga xuống, phía sau người lập tức xuống tới. Vô số binh khí đao bữa hướng phía hổ nhân trên thân chào hỏi. Tại chật hẹp trong không gian, khắp nơi đều là vùng vẩy binh khí, khắp nơi đều là vảy ra máu tươi. Đại quân Tịnh Châu quân chính là tinh nhuệ biên quân. Hiện tại bọn hắn mặc dù tiếp tế không đủ, mọi mệt không chịu nổi. nhưng bọn hắn ý chí chiến đấu phá lệ ương nhân kỵ binh mặc dù kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng lại không thể đục xuyên bọn hắn trận hình. Phản công. Giết Trịnh Châu quân lang tướng Tào Sơn một tay nhấc đao, một tay nâng thuần. Hắn nhìn hồ nhân chiến mã tốc độ bị cản lại, hắn quyết định thật nhanh phát khởi phản kích. Số lớn tay cầm đao tuấn cắt tướng sĩ cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đối với những cái kia hồ nhân chen chúc mà đi. Trên chiến trường song phương đánh giáp lá cả, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống, không còn có đứng lên. Công kích bọn hắn cánh. Ô tư Hán Vương cũng không nghĩ đến Tào trấn binh mã tính bền dẻo mạnh như thế. Bọn hắn 5000 kỵ vậy mà không thể nhất cổ tác khí công phá tuyến của đối phương. Mắt thấy chính diện lâm vào hỗn chiến, Ô Tư Hán Vương lại điều 2000 kỵ binh xuất động, ý đồ theo cánh công kích tạo chấn bộ đội sở thuộc. Thật là hắn 2000 kỵ binh vừa lao ra, đại quân phòng tuyến cũng có vô số kỵ binh bừng lên. Những kỵ binh này nguyên một đám toàn thân vết máu, tựa như theo huyết chỉ bên trong vắt đi ra đồng dạng. Bọn hắn là lang tướng Tào Hà thống soái Tịnh Châu quân kỵ binh. Đêm qua tập kích cách tăng Hán Vương bộ đội sở thuộc thời điểm, bọn hắn một mực tại xung phong, giết giờ nhìn động, nhau, qua, số người bị chém xuống Trên chiến trường lần nữa biến ồn ào náo động. Ô Tư Hán Vương xuất lĩnh binh mã đối tảo trấn bộ đội sở thuộc phòng tuyến triển khai tấn công mạnh, mong muốn mở ra bắc rút lui thông đạo. Thật là tảo trấn lại tử chiến không lùi, cùng Ô Tư Hán Vương dưới tay binh mã chiến ở cùng nhau. Ô Tư Hán Vương cảm giác mình tựa như là đụng phải giống như tường đồng sắt. Rõ ràng kia quân trại đơn sơ vô cùng, có thể hắn không ngừng đầu nhập binh mã tham chiến, có thể từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng tuyến đối phương. Song phương chiến đến buổi trưa. Hồ nhân tại bỏ ra trọng thương sau, thế công suy kiệt, vật không chịu nổi xuống lại tạo chấn bọn hắn tạm thời cấu trúc cái này một tạm thời phòng tuyến bên trên, đã thi tích như núi, máu chảy thành sông. Chương 531, chiến tử, chương 531, chiến tử. Thấy ngang khắp đồng trên chiến trường, Chấn Bắc Hầu tạo chấn nhìn qua tầng kia trùng điệp chồng thi thể, vẻ mắt phiếu hồng. Một trận quá khốc liệt, bọn hắn Tịnh Châu binh sĩ thương vong thảm trọng. Trái tim của hắn đang rỉ máu. Thật là hắn biết, bọn hắn phải chết từ địa ngăn trở hồ nhân. 20 vạn hồ nhân kỵ binh trải qua mấy tháng chiến giết, đã bị thương nặng. Bây giờ hồ nhân còn sót lại binh mã toàn bộ đều ở nơi này. Con của mình đã công phá hồ nhân vương đình, Tại hồ nhân phía sau quấy đến long trời lở đất, bọn hắn nếu là có thể tập các quân chi lực, hồ nhân chủ lực toàn diện tại đại ấp huyện cảnh nội. Tiệu kim chướng Hàn Quốc liền mất nước. Đến lúc đó bọn hắn Bắc Bộ biên cảnh không uy hiếp nữa. Bọn hắn đến lúc đó liền có thể ngủ an giấc, không cần hàng năm lại lo lắng hồ nhân xôi nam cướp bóc. Đến lúc đó Bắc Bộ biên cảnh ổn định, vô số dân chúng đem một lần nữa vượt qua ngày tháng bình an. Dù là thương vong lại lớn, bọn hắn cũng nhất định phải đem hồ nhân tiêu diệt ở chỗ này. Bọn hắn chảy hết máu, hậu thế cũng không cần chảy máu. Năm chặt thời gian đào chiến hảo. đem những cái kia hồ nhân thi thể cùng chiến mã thi thể đều cho ta chất đống. Lũ thành ngăn cản hộ nhân kỵ bình tưởng ngăn cao ngang ngực, phái người đi đem một chút ngựa chết kéo tới phía sau đi nấu, nhường các tướng sĩ ăn no. Thể lực chống đỡ hết nổi, năm chặt thời gian uống nước nghỉ ngơi. Tao trấn vị này trấn Bắc hồ bây giờ hoa mắt trong mặt, thần sắc mệt Thật là hắn xem như nơi này chủ tướng, hắn không thể đổ hạ. Hắn nhất định phải tự mình tọa trấn, chặn đánh Bắc rút lui hộ nhân. Tại tao chấn mệnh lệnh dưới, huyết chiến một trận các tướng sĩ là nên đón hộ nhân một vòng mới tiến công đang bận rộn. Thật là rất nhiều tướng sĩ quá mệt mỏi. Không thiếu tướng sĩ ngồi liệt tại trong đống xác chết, thể lực tiêu hao quá lớn, đứng lên cũng không nổi. Tào trấn vị này trấn Bắc hầu biết, khảo nghiệm chân chính còn chưa chưa bắt đầu. Hỗ nhân có thể chiến chi binh ít ra còn có 10 và rưỡi. Bọn hắn mong muốn trốn về Thảo Nguyên, thế tất yếu đối với nơi này khởi sướng điên cuồng tấn công. Cho nên còn có huyết chiến trở lấy bọn hắn đâu. Cũng may Hỗ nhân đã đến nọ mạnh hết đã, cũng không chống được bao lâu. Chỉ cần ở chỗ này bọn hắn chết vào. Kia đại ấp huyện quân coi giữ bao bọc đi lên, Hỗ nhân chỉ có một con đường chết. Trên thực tế cùng Tào trấn suy đoán không sai biệt lắm. Ô Hán Vương cho tới trước đều không có công phá Tào phòng tuyến của bọn hắn. Cái này khiến Ô tư Hán Vương cũng có chút hẹn. Hắn cảm thấy Tào Chấn chính là khắc tinh của hắn đồng dạng. Mỗi một lần cùng Tào Chấn giao thủ, đều sẽ nhường hắn tổn binh hao tướng. Tại hồ nhân trước trận, Ô Tư Hán Vương cơ trường đao, bổ về phía mấy tên trói go buộc bộ lạc thủ lĩnh. Phốc xích, phốc xích, đang bắn tung máu tươi bên trong. Cái này mấy tên tác chiến bất lực bộ lạc thủ lĩnh đầu rơi xuống đất. Chu về những cái kia toàn thân vết máu hội nhân cả đám đều căm như hến, thở mạnh cũng không dám. Phế vật, thùng cơm. Ô Tư Hán Vương xách theo nhỏ trường đao, khắp khuôn mặt là phẫn nộ bất mãn. 5000 người công cho tới phong tuyến của đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Quả thực là mất mặt xấu hổ. Ô tư Hãn Vương mắng, các ngươi không xứng làm ta Kim Trướng Hãn Quốc dũng sĩ, các ngươi là một đám vô năng phế vật. Đối mặt Ô tư Hãn Vương chửi mắng, bộ lạc thủ linh nhóm như là bị sương đánh quả cả, nguyên một đám rú cục lấy đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Không phải bọn hắn không ra sức, mà là thật sự là gầm bất động. Tao chấn dưới tay đám lính tiên nguyên một đám tử chiến không lùi, hoàn toàn không muốn sống. Thế công của bọn hắn đã đầy đủ hung mãnh, nhưng đối phương lấy mạng đổi mạng đấu pháp, bọn hắn không chịu nổi. Bọn hắn chỉ là muốn công phá phòng tuyến của đối phương về thảo nguyên mà thôi, mà không phải muốn đem tính mệnh góp đi vào. Tiếp tục công. Trước khi trời tối không cách nào giật tàu trấn, các người đưa đầu tới gặp. Chiến sự không thuận nhường ố tư Hán Vương tâm tình cũng phá lệ táo bạo. Tại tiếng hô của hắn bên trong, bộ lạc thủ lĩnh nhóm lại đi tập kết dưới tay mình dũng sĩ, đối tàu trấn phòng tuyến triển khai công kích lần nữa. Chiến sự tại thoáng ngừng sau, lần nữa bùng phát. Thật là bất luận các bộ dũng sĩ như thế nào tấn công mạnh, tàu trấn phòng tuyến của bọn hắn đều sừng sững bất động. Đương nhiên, tàu trấn bọn hắn bên này cũng trả giá nặng nghề. Đại ca, kỷ binh của chúng ta kết thúc. Trải qua nhiều lần chủ động xuất kích sau, Tĩnh Châu quân kỷ binh thường vong hầu như không còn. Tĩnh Châu quân kỵ binh tướng lĩnh họ Hà là bị hai tên thân vệ theo hộ nhân dao hạ đoạt trở về. Tào Hà trên thân áo giáp vỡ vụn, trên thân tràn đầy vết máu, vết thương liền có hơn 20 chỗ. "Đại ca, ta thật xin lỗi các huynh đệ a, ta nói qua muốn dẫn bọn hắn về nhà buồn." Đối với trên người mình đau sốt mà nói, Tào Hà vị đại lão này đàn ông càng đau lòng hơn dưới tay mình những kỵ binh kia binh sĩ. Bọn hắn đi theo chính mình nhiều năm, lớn nhỏ mấy chục chiến, nhưng bây giờ ngoại trừ hơn 10 người bên ngoài, cơ hồ toàn bộ chết tại cùng hộ nhân trong lúc giao thủ. Tàu Hà ôm tạo chấn cánh tay, khóc, thương tâm gần chết. "Chúng ta Tĩnh Châu kỵ binh tướng sĩ" đều là có chứng chứngng hào Hántào trấn anủi bản thân bị trọng thương Tào Hà nói bọn hắn không có cho chúng ta tỉnh Châu quân mất mặt chúng ta những này làm lính ra ngựa vào thầy chiến tử xa trường là vinh dự của chúng ta đừng khóc người đi xuống trước thật tốt nghỉ ngơi chưa vết thương kỵ binh đánh không có chúng ta còn có bộ quân chỉ cần chúng ta tỉnh Châu quân binh sĩ không chết hết hồ nhân liền mơ tưởng từ nơi này nàyảy tới tào trấn sau khi nói xong khoát tay áo để cho người ta đem bản thân bị trọng thương Ttào Hà khiên xuống đi lao hhổ ra hồ nhân lại nổi lên có người lớn tiếng dự cảnh nên tuyến chiến. chiến sự lần nữa bộ phát Trên chiến trường bạch đao tử tiến đọ đao tử ra, tao trấn dưới chướng tướng, tướng sĩ cùng hồ nhân hôn chiến chém giết cùng một chỗ, song phương đều đã giết đỏ cả mắt. Lần này hồ nhân tiến công đến phá lệ hung mãnh, không số ít rơi thủ lĩnh tự mình lánh binh xung kích. Tao trấn cũng không luông chiều hồ nhân, hắn tự mình xuất lĩnh đám thân vệ tới một tuyến cùng hồ nhân chém giết, rốt cục đem hồ nhân lại đánh lui. Tao trấn đến cùng là tuổi tác cao, một phen chém giết xuống tới, nhường hắn sức lực toàn thân bị rút sạch Nếu không phải có trường đao chống đỡ, hắn đứng cũng không vững. Lao hầu ra, nhị gia không có Một gã tào gia tử đệ khóc đi tới Tào trấn trước mặt, nói cho hắn một cái tin dữ. Tào trấn nhị đệ Tào Sơn, tại một trận bên trong bỏ mình. Tào trấn trên mặt biểu lỗ ngưng kết. Hắn cơ hồ là lảo đảo đi tới nhị đệ Tào Sơn trước thi thể. Tào Sơn không chỉ là Tào trấn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, càng là tỉnh Châu quân hán tướng, là hắn phụ tá đắc lực. Bây giờ Tào Sơn liền lặng lặng nằm ở nơi đó, toàn thân một mảnh huyết hồng, tựa như theo huyết chỉ bên trong vất đi ra đồng dạng. Người, các ngươi lui xuống trước đi. Ta cùng nhị đơn độc đợi một hồi." Nhìn thấy đã chết đi nhị đệ, vị này thẳng thắn cương hán tử cũng giống như giản mua thêm 10 tuổi. Hắn vô lực đối chu vây đám người khoát tay áo, nhường đám người lui ra. Hắn không muốn để cho người nhìn thấy chính mình rơi lệ, không muốn để cho người nhìn thấy chính mình suy yếu. Đám người lui ra sau, tàu chấn nước mắt cũng nhịn không được nữa, tràn mi mà ra. Nhị đệ. Tàu trấn đưa tay vút ve tào sơn kia tràn đầy vết máu khuôn mặt, thanh em ngẹn ngào. Rất nhanh. tao hải chờ tàu thị tử đệ cũng nghe hỏi mà đến. Nhị ca. Nhị thuốc. Nhìn thấy chiến tử tàu sơn, cả đám thần sắc bi thống, có người nhịn không được thẳng nước mắt